Tô Đường theo biến dị ngân hoàng trên lưng phiêu xuống dưới, cẩn thận quan sát đến hô to, trong hầm bốn vách tường lộ vẻ tần băng, không có gì cổ quái chỗ. Mà ma trang cấu kiện chấn động càng ngày càng rõ ràng rồi, Tô Đường có thể kết luận, ma trang cấu kiện khoảng cách hắn tuyệt đối chưa đủ 100m em viễn. Tô Đường hít sâu một hơi, lần nữa giơ lên ma kiếm, toàn lực trạng kích tại cánh đồng tuyết thượng. Và anh, Chấn động vụn băng ngưng tụ thành một đóa tách ra sương hoa, hướng tứ phía biện pháp bắn ra lấy, đúng lúc này, Tô Đường đột nhiên phát hiện có một tòa băng sơn tại vụn trùng kích hạ hình dạng không ngừng phát sinh vặn bẹo. Ngay ở chỗ này, Tô Đường Mãnh Liệt phát ra một tiếng gầm lên, ma kiếm lực chảm mà hạ. Oeng. Băng Sơn diệt vong rồi, con tự thú kia cùng sắc mặt tái nhợt trung niên nhân phi thường đột ngột xuất hiện tại trong thiên địa, đó lấy, trung niên nhân kia lập tức phóng xuất ra linh phủ, một đạo diệu quang thiệt qua, bọn hắn lại một lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Đường Ma kiếm vốn đã giơ lên, nhưng nhìn xem không có vật gì cánh đồng tuyết, lại để cho hắn cảm thấy có chút đề bài, sau một khắc, hắn có chút nheo lại mắt, cảm ứng đến ma tràng cấu kiện chấn động, đón lấy thân hình lướt lên, hướng nam phương bay đi. Biến dị ngân hoàng vội vàng dương động cánh vỏ, cùng sau lưng Tô Đường. Trắng xóa bên bờ biển, không khí đột nhiên xuất hiện vật mèo, đó lấy con cự thú kia cùng trung niên nhân không hề dấu hiệu theo trong không khí lăn xuống đi ra, trung niên nhân kia hé miệng, phun lên ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đào thoáng một phát, phục ngã xuống đất. Kia cự thú mọi nơi nhìn nhìn, một đôi trong con mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, đó lấy mở ra chân hướng trên biển chạy đi, nhưng chỉ chạy vội vài bước, nó lại xoay người, nhìn về phía trung ni nhân kia. Nó trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như không có cái loại này thần kỳ cải biến vị linh quyết, nó căn bản không thể nào thoát khỏi đối giết. Gặp trung niên nhân kia trạng thái rất không ổn, nó không đành lòng một mình chạy trốn. Người cái tên này ngược lại là có tình có nghĩa. Trung niên nhân kia lộ ra cười thảm, sau đó lại nói: "Yên tâm, ta còn có chút khí lực, mới có thể phóng thích huyện giới đấy." Hùng hùng hùng giống rống. Kia cự thú nhanh tức giận rồi, nó không đành lòng một mình chạy trốn là một mã sự, nhưng cái này ngu xuẩn chiến hưu đem hy vọng ký thác vào một điểm không đáng tin cậy huyện giới ở trên lại để cho bọn hắn ngồi chờ chết, lại là mặt khác một mã sự. Vừa rồi hắn bất quá là đánh bại đánh bạ mà thôi. Trung niên nhân kia lắc đầu nói, nói thật Ngay cả ta đều không biết mình ở nơi nào, hắn làm sao có thể tìm được Côn ta? Nếu như như vậy hắn cũng có thể đi tìm lại hẳn là có nào đó truy tung linh quyết, Côn ta đây mặc kệ trốn ở đâu đều vô dụng, ngươi còn không bằng đi theo ta muốn đánh bạc một lần. Giống giống. Kia cự thú vẫn còn gầm thét. Nếu như hắn lại có thể tìm được ta, ta đây tiểu đem đầu lưỡi của mình quét đi ra trung niên nhân kia khi nói, ta thể như vậy cũng có thể đi à nha. Kia cự thú không thể làm gì ghé vào trên mặt tuyết, một đôi con mắt chậm rãi khép lại, nó có chút nhận mệt rồi. Như vậy mới đúng sao? Trung niên nhân kia nói ra Không phải là vì cô ngươi, ta cũng không trở thành rơi xuống tình cảnh như thế cho nên a, muốn tin tưởng ta một lần cuối cùng, coi như ngươi báo ân rồi." Trung niên nhân kia nói đúng lời nói thật, nếu như là chính mình chạy trốn, hắn có thể liên tiếp phóng thích linh vụ, nhưng mang theo thân hình khổng lột như thế cự thú, tiêu hao quá nhiều linh lực. Lúc này, một đạo ngân tuyến tại phía chân trời xuất hiện, cường hành linh lực chấn động sau đó đảo qua mênh mông đường ven biển. Trung niên nhân kia biểu lộ lúc này trở nên méo mó, thật giống như bị người đúng ngay vào mặt đánh một quyền tựa như, sau đó miễn cưỡng nói ra, "Yên tâm." Hẳn là Cung ta lại chạy đến bọn hắn phía trước đi, vận khí thật sự có chút không tốt. Bất quá, hắn lúc này đây tuyệt đối tìm không thấy C Cung ta, tìm không thấy. Tìm không thấy. Sau một khắc, Tô Đường thân hình lơ lửng ở trên không, tầm mắt của hắn quét một vòng, liền đã rơi vào nải tòa băng sơn thượng. Chương 729, ác nhân tuyệt quả. Không thể nào a? Không có đạo lý a. Trung niên nhân kia phát ra tuyệt vọng tiếng kêu, hắn như thế nào sẽ phát hiện C Cung ta? Kia cự thú chậm rãi đứng người lên, một đôi đồng tử lộ ra tử vong màu xám, nó biết rõ chính mình chạy không thoát rồi. Tô Đường giơ lên tay, ma kiếm hóa thành một đạo đội trời đạp đất cự kiếm, từ trên không trung tối quen hạ này, tòa hư ảo băng sơn lập tức bị nát bấy rồi, bắt đầu khởi động sóng xung kích, đem kia đã dở hết đèn tắt trung niên nhân cuốn bay ra hơn 10 mở có hơn, chán nạn vừa ngã vào trong đống tuyết, kia cự thú thân hình tuy nhiên khổng lồ vô cùng, nhưng là không cách nào cùng Tô Đường kiếm tính chống lại, bị sốc cái té ngã, nhưng nó rất nhanh bò dậy, tám quả đầu không ngừng giãy rủa, hướng Tô. Đường phát ra tiếng gầm gừ. Biến dị ngân hoàng đã ở phát ra hí, nhưng nó là đang cởi nhạo mình đối thủ, với tư cách tiểu bất điểm trung thành nhất mã tử. Nó hiểu rất rõ Tô Đường chiến lược rồi, kia cự thú chống cự là hoàn toàn không có ý nghĩa đấy. Và anh, kia cự thú từ miệng trong phụt lên ra một quả chân có vài thức phạm vi tảng đá lớn khối, giống như đạn pháo bình thường gọt tới Tô Đường. Tô Đường lộ ra cười lạnh, hắn lần nữa giơ lên tay, ma kiếm lại một lần nữa từ trên không trung quan hạ tảng đá lớn khối tựu giống như giấy bình thường nát bấy rồi, đón lấy kiếm quang tiếp tục tung tích, hạ lạc, chính đâm vào kia cự thú thân thể cao lớn ở bên trong, sau đó phát ra kinh thiên động địa tiếng vang minh. Ma kiếm vậy mà xuyên thấu qua kia cự thú thân thể, thần sâu đâm vào đến tầng băng về sau, Dài đến vài trăm mét thân kiếm, như cùng một căn trụ lớn, đem cự thú một mực đính tại đất tuyết. Hùng hùng hống. hống, hống. Kia cự thú đau đớn không chịu nổi, tám cái đầu điên cùng dãy rựa, nhưng mặc kệ nó như thế nào dãy rựa, đều không có biện pháp dãy rựa ma kiếm giam cầm. Tô Đường thật dài thở dài ra một hơi, đón lấy lăng không vây vây tay, nhất điểm hồng quang đột nhiên theo kia cự thú trong thân thể bay ra, lên như diều gặp gió, nhẹ nhàng rơi vào Tô Đường trong lòng bàn tay. Tô Đường chi tiết lấy điểm này ánh sáng màu đỏ, quỷ dị chính là, điểm này ánh sáng màu đỏ tựa hồ đã ở chi tiết lấy Tô Đường, Tô Đường trừng mắt nhìn. Điểm này ánh sáng màu đỏ cũng lóe lên một cái. Ma Nhãn không có người đã nói với Tô Đường, ma chàng cấu kiện đều có cái gì, bất quá Tô Đường bỗng nhiên ngay lúc đó sẽ hiểu ma nhãn lực lượng. Đúng lúc này, từng đạo màu đen khói khí theo kia cự thú trong thân thể lung lay cách đi ra, càng lên càng cao, cuối cùng trên không trung ngưng tụ thành một mảnh giày đặc mây đen. Kia cự thú tánh mạng đã đi tới khâu cuối cùng, nó không có khí lực vùng ấy, thân hình mềm phục ngã xuống đất, nhưng một đôi tràn ngập ánh mắt cừu hận thủy trung đang ngó chừng Tô Đường, trong miệng không ngừng phát ra nước nợ nghẹn ngào âm thanh. Ngươi biết do nó đang nói cái gì sao? Trung niên nhân kia dùng cuối cùng khí lực phát ra tiếng hô, nó nói Thiên đạo bất công từ khi nó bắt đầu tu hành sau mãi cho đến hôm nay, nó không có thương hại qua một người tại sao phải luân lạc tới tình cảnh như thế. Thiên đạo bất công. Bất công đến cuối cùng, trung niên nhân kia phát ra chính là cõi lòng tan nát la lên. Tô Đường ngầm đầu, hắn cảm ứng được đến, không trung kia đoàn mây đen đều là do trầm trọng án nghiệm ngưng tụ thành, tựa hồ trung niên nhân kia nói đúng nói thật, đó lấy, Tô Đường ánh mắt rơi vào kia hấp hối cự thú trên người, đương nhiên ngay lúc đó, trong lòng của hắn sinh ra một tia không đành lòng. Mụ mụ, nó thật đáng thương nha. Tiểu Bất Điểm đột nhiên theo Tô Đường trong và táo chui ra. Tô Đường im lặng, một lát, nhẹ nói nói, ngươi có thể cứu nó. Mụ mụ muốn cho ta cứu nó sao? Tiểu Bất Điểm hỏi. Nếu như đối với ngươi ảnh hưởng không lớn, có thể cứu tiểu cứu một lần a. Tô Đường nói, tuy nhiên gieo xuống chính là ác nhân, nhưng cũng là có thể giải ra thiện quả đấy. Tốt lắm, ta không sao đấy. Tiểu Bất Điểm nói, bất quá, ta cần quyển sách kia. Cầm đi đi. Tô Đường xuất ra linh thư, ném cho Tiểu Bất Điểm, đón lấy hắn thu hồi ma kiếm. Tiểu Bất Điểm mở ra linh thư, Tại dược rỡ kim sắc trang giấy thượng Vũ độc lấy, trong chốc lát, theo trang sách trong thẩm thấu đi ra linh lực tại tiểu bất điểm trùng quanh ngưng tụ thành một cái bong bóng, đem tiểu bất điểm một mực lung bao ở trong đó. Đó lấy, tiểu bất điểm hướng phía dưới phương lao đi, bóng bóng đông nhiên ngay lúc đó nổ tung rồi, hóa thành vô số vảy ra quan điểm, rơi vãi ở đằng kia cự thú trên thân thể. Kia cự thú nức nở nghẹn ngào âm thanh im bặt mà rừng, tám cái đầu miễn cưỡng nâng lên, nhìn chằm tiểu bất điểm. Kim quang ở đằng kia cự thú trên lẫn ra, sau đó từng chút một rót vào đến kia cự thú da thịt trong. Cái đó đúng Trung niên nhân kia đã ở ngây ngốc nhìn xem Tiểu Bất Điểm, đón lấy hắn dùng lực xoa ánh mắt của mình, lại nhìn chăm chú lại nhìn, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Ma kiếm ở đằng kia cự thú trên người tạo thành cực lớn miệng vết thương đã không chảy máu nữa rồi, ra thịt dùng một loại mắt thường có thể phát giác tốc độ sinh trưởng ấy. "Mu mụ, mụ, ta còn muốn mấy quả rượu rượi." Tiểu Bất Điểm kêu lên. "Cái gì rượu?" Tô Đường hỏi. Lao đầu đầu luyện chế tạo hóa đan." Tiểu Bất Điểm nói. "Cho ngươi." Tô Đường xuất ra một bình sứ nhỏ, ném cho Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm mở ra nắp bình, đem miệng bình hướng xuống lựa cho. Mấy quả tạo hóa đang lăn rơi xuống, đón lấy tiểu bất điểm đánh ra mấy đạo kim quang, kim quang dẫn tạo hóa đang thẳng đầu nhập kia cự thú trên lưng miệng vết thương trong. Trên bầu trời do hoán khí ngưng tụ thành đám mây tại chậm rãi bay xuống, cuối cùng rơi xuống kia cự thú trên người. "Sẽ giúp ngươi một lần a." Tiểu bất điểm lầm bầm nói. Do hoán khí ngưng tụ thành đám mây cũng hướng về kia cự thú miệng vết thương dũng mãnh lao tới, đem cuối cùng một tia khói khí cùng sau khi biến mất, một quả cực đại đầu lâu theo kia cự thú miệng vết thương trong chậm rãi dài đi ra. Kia quả đầu lâu toàn thân hiện lên ngăm đen sắc, thể tích nếu so với hắn đầu của hắn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng tản mát ra một loại không hiểu ý thế, cự thú tắm cái đầu như sao quanh chăng sáng giống như, vây quanh kia khỏa mới dài ra đầu múa vũ độc lấy, hoan hô. Trung niên nhân kia chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía con cự thú kia, đó lấy hắn lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Mệt mỏi quá đây này. Tiểu bất điểm bay đến tô đường ngực, bắt lấy và tháo tiểu chui vào trong, mụ mụ, ta còn muốn ngủ. Muốn ngủ là ngủ a. Tô đường ôn nhu nói, đón lấy thỏ tay chiêu qua lơ lửng ở giữa không trung linh từ, lại đối với biến dị ngân hoàng nói ra, chúng ta đi. Hắn nóng lòng tìm một chỗ yên tĩnh, luyện hóa ma nhãn. Biến dị ngân hoàng lập tức vút cánh vỏ, nâng Tô Đường hướng phương xa bay đi. Chờ một chút, chờ một chút. Trung niên nhân kia ra sức la lên, hắn bắn lên thân hình, tựa hồ muốn đuổi theo thượng Tô Đường, nhưng chỉ đã bay hơn 10 mét viễn, lại một đầu trồng rơi vào trong đống tuyết. Tô Đường chỉ là hướng về sau nhìn thoáng qua, không để ý đến, ở trong mắt hắn xem ra, biết rõ đó là đại yêu, cũng giơ lên đưa tay phóng cho đối phương một con đường sống, đã đầy đủ rồi. Đợi một chút a trung niên nhân kia lại mãnh liệt đứng lên, thất tha thất thể hướng phía trước theo, chỉ là biến dị ngân hoàng tốc độ quá là nhanh. Bất quá mấy hơi thời gian, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Trung niên nhân kia sa sút tinh thần ngồi ngay đó, lồng ngực đang kịch liệt phập phồng lấy, tiếng hít thở lộ ra phi thường ồ ồ. Dầm dầm dầm. Con cự thú kia đột nhiên phóng xuất ra như sơn băng hải tiểu y hệ khí tức, cuốn hướng bốn phương tám hướng, hình tròn sóng xung kích cấp tốc căng phồng lên, đem kia ngã ngồi tại trên mặt tuyết trung niên nhân sốc 10 lần lộn mấy vòng. Kia cự thú thương thế tuy nhiên còn chưa có khỏi hẳn, nhưng đã khôi phục sức sống, nó rẽ thân hình, chậm rãi hướng trung niên nhân đã đi tới rồi, sau đó phát ra tiếng kêu. Ngươi còn có mặt mũi chuyện cười ta. Trung niên nhân kia chẳng muốn đứng lên rồi, tiếp tục nằm ngựa tại trong đống tuyết, bất quá miệng của hắn cũng không có nhăn rỗi, nếu như ngươi biết do chính mình bỏ lỡ cái gì, còn có thể cười được mà nói ta đây thực phục ngươi. Giống giống. Kia cự thu quát. Ngươi bất quá là cái cừu đầu xà mà thôi, có thể bởi vì phần này đại kinh ngộ, tiến hóa thành cừu u. Ha ha, ngươi có biết hay không cừu đầu xà cùng cừu u có cái dạng gì khác nhau. Trung niên nhân kia cười lạnh nói, là trùng cùng điệp khác nhau à, đồ đần nếu như không có phần này đại kinh ngộ, cho dù ngươi đau khổ trên tu hành vẫn năm cũng chưa chắc có thể biến thành kiểu ưu đó là thánh hoàng là thánh hoàng tại đề điểm ngươi ả hiểu hay không? Giống. Kia cự thu tiếng hô trở nên trầm thấp rồi. "Nói nhảm, thánh hoàng đương nhiên tại nhân giới trung niên nhân kia khinh thường nói, ngươi cho rằng nhân giới những cái kia thượng cổ đại tu vì cái gì không tiếc ngăn cách tầng dương, cũng muốn bố trí xuống phong ấn? Cũng bởi vì thánh hoàng truyền thừa gì rơi xuống nhân giới, cho nên bọn hắn nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, bóp chết tộc của ta thánh hoàng." "Bất quá, bọn hắn giống như không có có thành công." "Ha, ha, ha, ha. Quả nhiên trung niên nhân kia lại đột nhiên phát ra tiếng cười. Muốn đoạn tuyệt thánh hoàng truyền thừa, ở đâu như vậy dễ dàng? Giống giống. Kia cự thú nghiêng đầu nhìn về phía trung nhân nhân, tựa hồ đang hỏi lấy cái gì? Ta làm sao biết? Bao nhiêu năm trước sự tình. Trung nhân nhân kia nói, thẳng thắn nói đi, thừa cổ đại tu những lao ra hỏa kia âm hiểm lắm, chẳng những thánh hoàng truyền thừa bị phong ấn ở nhân giới, liền nghe hỏi chạy đến được sự, khiến cho cũng đã gặp phải bọn hắn an toán, hình thần câu diện. Kia cự thú đã trầm mặt thật lâu, lần nữa phát ra tiếng hô. Ngươi sai rồi, bọn hắn thấy rất rõ ràng. Trung nhân nhân kia nói, Ta yêu tộc trong phần lớn là bướng mình không bị trói buộc thế hệ, ngẫu nhiên có mấy cái thông minh chút ít đấy, cũng chỉ là có chút khôn vật mà thôi, khó có thể cải biến đại cục, tiểu nói ta đi." Người cười cái rắm. Kia cự thú tại dung đùi đắc ý lấy. "Được rồi, ta không cùng người so đo." Trung niên nhân kia nói ra, duy chỉ có thánh hoàng mới sẽ có được có thể cải biến toàn bộ yêu tộc số phận đại trí tuệ, đại thủ đoạn, đại năng lực, đã không có thánh hoàng, ta yêu tộc chỉ là chia rẽ mà thôi, thí dụ như nói xe hung ta hiến vân 18 mạch, ai cũng không phục ai, tuy nhiên giữa lẫn nhau có thể bảo trì khắt chế, không có phát sinh qua cái gì xung đột nhưng muốn để cho xe hung ta đồng tâm hiệp lực đem cùng một việc, là không thể nào đấy, chắc chắn sẽ có cản trở đấy. Kia cự thú lần nữa phát ra tiếng hô. Ta tại sao là cản trở hay sao? Trung niên nhân kia khi nói, ta chỉ là khinh thường cùng bọn họ làm bạn mà thôi, hơn nữa ta trí tại Du Sơn Nguyệt Thủy, nhưng không tâm tình đi theo đám bọn hắn chạy. Kia cự thú từng khỏa đầu đều hướng về trung niên nhân kia rõ xét đi qua. Đầu lưỡi? Cái gì đầu lưới? Trung niên nhân kia thần sắc lộ ra có chút bối rối, người nói gì sai? Thế, ta giống như rõ. Đừng đừng đừng. Ta nhớ được, ta nhớ được nhưng cái này không thể trách ta ạ, là trong thân thể ngươi kia khỏa đồ đạc đem hắn đưa tới đấy, ngươi như thế nào còn có mặt mùi toàn trách ta. Dạ dạ, ta nói là qua của ta huyễn giới có thể ngăn cách hết thể linh lực chấn động nhưng. Trung niên nhân kia thở dài một hơi, nhưng ta cũng không hiểu nổi rồi, vật kia rốt cuộc là cái gì? Ngươi không biết. Vật kia một mực tại bụng của ngươi ở bên trong, ngươi lại không biết. Chương 730, ẩn sơn thái hương. Tại băng trên biển không, không biết đợi bao lâu biến dị ngân hoàng, rốt cục có chút không kiên nhẫn được nữa, cực lực nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn nhìn một chút Đường. Đúng lúc này, nó cảm ứng được Tô Đường đang tử trên thánh tọa đứng lên, lập tức ngừng động tác. Tô Đường thật dài thở dài ra một hơi, hắn nạo vực bên trong có nhiều ra một quả nguyên phách. Ma nhãn, nguyên phách, nam cấp. Nguyên phách đã có 8 quả rồi, không phụ lòng hắn mấy năm qua khổ tìm. Tô Đường bắt đầu vận chuyển linh mạch, khởi động ma nhãn nguyên phách, một đạo hắc khí theo đỉnh đầu của hắn trong thăng lên, hóa thành một quả nửa hư nửa thực đồng tử, toàn bộ thế giới bỗng nhiên trở nên bất động, ngoại trừ trắng hay đen bên ngoài, đã mất đi mặt khác sở hữu tất cả sắc thái. Tô Đường chứng kiến vô số đầu sợi tơ theo trên người của mình phát ra Theo biến dị ngân hoàng trên người phát ra, mà ngay cả cả vùng đất tầng băng, băng sơn còn có nhộn nhạo nước biển, đều tại tản ra giống nhau sợi tơ. Bất quá, thân thể cùng những cái kia tử vật bất đồng, biến dị ngân hoàng trên người có 5, 6 cái quan điểm, mà trên người hắn mình có thể chứng kiến đấy, Tự có 10 cái quan điểm, quan điểm đang không ngừng du động lấy, du động tốc độ cùng hắn linh mạch vận chuyển tốc độ vừa vận động dạng. Băng sơn, nham thạch vân vân, đợi một tí không chuẩn bị tính mạng tử vật, đa số tìm không thấy quan điểm, chỉ có phía dưới một tòa 3 mét cao băng sơn, mơ hồ chứng kiến có ẩm đạm quan điểm tại du động. Tô Đường trầm ngâm một lát, thân hình lung lay cách biến dị ngân hoàng, sau đó hướng phía dưới rơi đi, đợi đến lúc tiếp cận Băng Sơn trên không thời điểm hắn khởi động Ma kiếm, mũi kiếm do trên không quan hạ. Oeng! Băng Sơn lập tức rách nát rồi, từ bên trong cút ra nhất điều ước chừng 20 cm dài màu đỏ quái ngư, kia màu đỏ quái ngư thân thể bị đông cứng được ứng, giống như hòn đá bình thường chìm vào đến trong đống tuyết. Tô Đường thu hồi Ma nhãn, Ma nhãn thế giới, khắp nơi đều là trắng hay đen, lại để cho cảm giác của hắn có chút áp lực. "Chúng ta đi." Tô Đường khấp âm thanh nói, còn thừa lại cuối cùng một rồi. Ngẩn Sơn ở trên trang điểm khoái hoặc ngâm nga bài hát, tại rửa mặt lấy trong chậu rau quả, từ khi nàng bị mang lên Ngẩn Sơn về sau, thời gian một mực trôi qua rất nhanh vui cười, trên núi tu hành giả nhóm, đám bọn họ đối với nàng rất hữu hảo, cũng không cần nàng làm chuyện gì, có mấy cái đầu bếp nữ phụ trách tu hành giả đám bọn xe hâm ẩm thực, nàng chỉ là ngẫu nhiên giúp đỡ chút mà thôi, một chút cũng không phiền lụy. Bất quá, có chút thời điểm, trang điệp cũng sẽ sững sờ, nàng tổng có thể mơ hồ nhớ tới chính mình cần phải đi tìm cái gì đó, hoặc là đi tìm một người, nhưng mỗi khi lúc này Nàng đều sẽ lập tức lại để cho chính mình bệ buộn bắt đầu bởi vì nàng có một loại dự cảm bất tưởng, chính mình muốn đi tìm tìm đấy, là lớn lao thống khổ. Kia không muốn đi tìm đi à nha, Trang Điệp tổng có thể như vậy trong lòng khích lệ nói mình, vui vui sướng sướng qua cuộc sống của mình, không được chứ? Làm gì tự tìm phiền não? Đến với mình là người nào, từ nơi này đi tới đấy, cha mẹ lại ở nơi nào, vân vân, đợi một tí thường xuyên bị người hỏi sự tình, nàng là cái gì đều nghĩ không ra rồi. Nghĩ không ra, tự không muốn. Dắt dựa đã xong giao quả, nàng bương buồn nhị hướng sân nhỏ đi đến. Trong miệng vẫn còn hừ phát mình cũng không biết ca dao. Ngay tại nàng tiếp cận hậu viện thời điểm, đột nhiên nghe được phía trước gần ẩn chuyển đến hét thảm một tiếng, Trang Điệp cả kinh, ôm buồn nhi chạy về phía trước, nàng không có nhớ bao nhiêu, chỉ cái lo lắng phải hay là không có ai gặp cái gì ngoài ý muốn, có cần hay không trợ giúp của nàng. Một lát, Trang Điệp xông qua hậu viện, lại xông vào phòng chính, đó lấy, nàng chứng kiến một màn lại để cho nàng hồn phi phách tán thẳng cảnh. Cái kia đem nàng mang lên núi người tốt, thân hình bị chặt ngang chém thành hai nửa, hắn nửa khúc trên thân thể chính dốc sức liều mạng hướng phía trước bò lấy mà mấy cái trên trán có khắp hồng ác đồ án trắng hán, chính ở một bên chuyện trò vui vẻ. Đi a. Đi mau kia người tốt đã gặp nàng, lập tức phát ra tiếng hô. Trang Điệp phản xạ có điều kiện giống như ném chậu gỗ, chuyển thân tiểu vã ngoại bảo, nhưng tốc độ của nàng thật sự là quá chậm, chỉ là chạy ra vài bước, liền có một cái Tráng Hán lấy tay bắt lấy tóc của nàng, đem nàng nhấc lên té xuống đất. Sau một khắc, Tráng Hán kia nhanh liệt giơ lên đại khảm đao trong tay, thân thể dọa được cứng ác, không cách nào nhúc nhích trang Điệp, đến lúc này mới nhìn rõ Hán trên trán đồ án, đó là một cái màu đen khủng bố bảo cạm. Quái dị chính là Đến lúc này thời điểm, Trang Điệp ngược lại không quá sợ hãi, nàng chỉ cái cảm giác mình đối với cái loại này đồ án phi thường căm hận. Tráng Hán kia dơ tay chém xuống, chém về phía Trang Điệp đầu lâu, tại sống còn sắp, một tay theo bên cạnh thò ra lại giá trụ Tráng Hán kia thủ đoạn. Cứu nàng chính là một người tuổi còn trẻ, ăn mặc trường bào màu trắng, không nút trên trán có khắc đồ án, trường bào thượng cũng họa vẽ, đầy bạo cảm. Trang Điệp đối với cái này cứu người của mình, đồng dạng cảm thấy căm hận, chỉ là nàng không dám đem mình căm hận biểu đạt đi ra, chỉ là sợ hãi túi đầu xuống. Thiếu tộc trưởng Tráng hán kia tất cung tất kính nói: "Các người cái này con người lỗ mãng, như thế nào một điểm lòng thương hương tiếc ngọc đều không có." Kia thiếu tộc trưởng không vui nói: "Ngài nói đúng, xe hung ta quá lỗ mãng rồi." Tráng hán kia vội vàng nói: "Tiểu cô nương, không phải sợ." Kia thiếu tộc trưởng nhìn về phía Trang Điệp, cười ha hả vươn tay, lại đứng lên đi. Trang Điệp không muốn cùng đối phương có cái gì tiếp xúc, hướng lui về phía sau rụt thoáng một phát. Yên tâm, ta không hỏi, sẽ thương tổn ngươi." Kia thiếu tộc trưởng cười nói, đón lấy túi xuống thân, thò tay đi bắt Trang được tay. Trang Điệp trong nội tâm tràn ngập sợ hãi, bất quá, tại phát hiện kia thiếu tộc trưởng tay truyền đến một loại ơ ngữ, âm linh cảm giác thời điểm nàng muốn khống chế không nổi chính mình rồi, mạnh liệt đem tay của đối phương vung lại đón lấy bắt tay trưởng tại y phục của mình thượng không ngừng lau sạch lấy, cái loại này bản năng ghét chi ý, lộ rõ. Kia thiếu tộc trưởng ngẩn người, chợt giận tí mặt, một chưởng liền rút kích tại trang điệp trên mặt, trang điệp thân thể lăn lộn đã bay đi ra ngoài, bay ra hơn 10 thước viễn, chủ chung, chung điệp điệp ngã xuống tại trong đất bùn. Ta là muốn chết rồi sao ở đằng kia thiếu tộc trưởng ra tay trong náy mắt, trang điệp cảm nhận được nồng đậm sát cơ cơn nữa đối phương ra tay rất nặng, lại để cho nàng bay ra xa như vậy, cần phải bị đánh ngất xỉu đi qua mới đúng, chính là vì cái gì một điểm cảm nhận sâu sắc đều không có. Trang Điệp phát hiện, công kích của đối phương đối với nàng mà nói, quả thực tựa như gãi ngứa ngứa đồng dạng. Kia thiếu tộc trưởng nhanh đi vài bước, một cước liền đá vào trang Điệp trên gương mặt, trang Điệp đầu mảnh liệt vung lên, trùng trùng điệp điệp nền ở trong đất bùn, nàng hẽ mở mặt đều thật sâu hãm đi vào, chỉ có điều y nguyên một chút cũng không đau, vì cái gì? Trang Điệp tâm lại là khẩn trương, lại là hiếu kỳ. Đàn ba túi, cho mà không biết xấu hổ. Ân Kia thiếu tộc trưởng lấy tay bắt lấy trang Điệp tóc, đem trang Điệp cứ thế mà sách bắt đầu mà, người muốn chết phải hay là không? Vẫn không đau đây này, trang Điệp tầm mắt buông xuống, nhìn dưới mặt đất, hơn nữa, tâm tình của nàng giống như cũng không có bắt đầu khẩn trương như vậy rồi. Đúng lúc này, có người theo đường bên ngoài đi đến, dương giọng nói: "Thiếu tộc trưởng, Thiên Thánh đến đến rồi." Kia thiếu tộc trưởng oán hận hất lên tay, đem trang Điệp ném trên mặt đất, sau đó nói: "Đem nàng cho ta nhốt tại kho tủ ở bên trong, mấy người các ngươi bằng, giúp ta nhìn, chờ ta phục thị tốt Thiên Thánh, buổi tối rút ra thời gian mới hảo hảo thu thập nàng." Chương 731, điệp cung sứ giả đến. Ẩn sơn thượng trong đại sảnh, tụ tập không ít tu hành giả, bọn hắn chính nâng ly càng chén, uống đến rất náo nhiệt, chủ tọa thượng chỉ có hai người, một cái niên kỳ tại 40 tả hữu, vóc người gầy cao, xanh cả mặt, tầm mắt khép mở gian tinh quang bắn ra bốn phía, cái khác chính là thiếu tộc trưởng. Hai người bọn họ rất ít nói chuyện, kia vóc người gầy cao trung niên nhân khi thì không yên lòng phẩm khẩu rượu, khi thì lại nhắm mắt dưỡng thần, kia thiếu tộc trưởng ở một bên tỉ mỉ hầu hạ, chén rượu không rồi, lập tức châm đưa rượu lên, đồ ăn nguội lạnh, lập tức gọi người bưng đi ra ngoài hâm nóng. Một lát Kia thiếu tộc trưởng đến cùng có chút nhịn không được, thấp giọng nói: "Thiên Thánh, ngài lão, giống như có chút tâm thần có chút không tập trung a, chẳng lẽ là có chuyện gì?" Ha ha, kia vóc người gầy cao trung niên nhân lộ ra vui vẻ, mắt lẽ liếc mắt thiếu tộc trưởng thoáng một phát, sau đó nói: "Vượt qua nhất thời được khắc, có lẽ tiểu có khách nhân đến, đến rồi." Khách nhân? Cái dạng gì khách nhân có thể làm cho ngài lão như thế coi trọng?" Kia thiếu tộc trưởng tò mò hỏi. Người đoán một cái a." Kia vóc người gầy cao trung niên nhân cười nói: "Cái này nhưng như thế nào đoán kia thiếu tộc trưởng gãi da đầu." Đột nhiên chứng kiến đối diện trung niên nhân cầm qua một cái không trẻ rượu, điểm nhiên như không có việc gì vớt vướt, chén rượu bức vẻ lấy mấy cái hồ điệp đồ án, hắn ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chẳng lẽ là điệp cung khách quý. Ha ha ha. Kia vóc người gầy cao trung niên nhân lộ ra vui vẻ, đó lấy tỏ tay tại thiếu tộc trưởng đầu vai vô vô tiểu tử ngươi xác thực thông minh, so ngươi kêu kia lão tiếu lợi hại nhiều hơn. Đâu có đâu có. Kia thiếu tộc trưởng cùng cười nói, nếu như không phải có tiên thánh tài bồi, ta ở đâu có thể có hôm nay tiến cảnh. Nói thật, lúc trước ta tại ngươi kia lão tiếu trên người hao phí tâm huyết. Nếu so với ngươi hơn rất nhiều, đáng tiếc à, cha của ngươi chỉ là một đoàn phụ không thượng tưởng bùng não, lại để cho ta rất thất vọng." Kia vóc người gầy cao trung niên nhân thở dài. Nghe người ta ở trước mặt nghĩa mai phụ thân của mình, hơi có chút huyết khí người nhất định sẽ đột nhiên sắc giận đấy, nhưng ở nước phụ thuộc tại yêu tộc trong nhân loại, trải qua thời gian dài tẩy não, chữ sức nặng xa xa tầm lớn hơn hiếu. Cho nên kia thiếu tộc trưởng không dám nói lời nào, chỉ là kinh sợ nghe. "Đây là ta lần đầu tiên tới nhân giới, cũng có thể là một lần cuối cùng." Kia vóc người gầy cao trung niên nhân nói ra. "Thiên thánh cái này là ý gì?" Kia thiếu tộc trưởng ngẩn người, chúng ta phí hết không ít khí lực mới đi đến nhân giới, ngài lại muốn đi rồi hả? Không phải do ta hả? Kia vóc người gầy cao trung niên nhân thở dài, cơ duyên của ta đã đến, tuy nhiên một mực tại tìm kiếm nghị cách áp chế chính mình tiến cảnh, nhưng chỉ sợ cũng áp chế không được bao lâu. Ngài, ngài là nói kia thiếu tộc trưởng sắc mặt đại biến, sau đó nhanh liệt đứng người lên, run run dậy thanh âm nói ra, đây là đại hỷ sự a. Thiên thánh xe của ta chính cần phải nhất cổ tác khí, dẹp viễn nhân giới, còn thế gian này một cái thanh tĩnh, ngài lão lại tại sao phải đi? Ngươi không hiểu đấy." Kia vóc người gầy cao trung niên nhân lắc đầu nói, "Nhất yêu ma tam giới đều là nguyên ngữ, phải tuân thủ một cái thiết tắc, chỉ cần đột phá tinh quân cảnh, nhất định phải muốn rời đi. Không đúng à?" Kia thiếu tộc trưởng lộ ra kinh ngạc chi sắc, những thứ không nói khác, nhân giới những cái kia thượng cổ đại tu, đều là tình quân cảnh tu hình giả, bọn hắn chính là không có ly khai đấy. Cho nên ta nói ngươi không hiểu, lưu lại là cần trả giá thật nhiều đấy." Kia vóc người gầy cao trung niên nhân cười cười, bọn hắn xác thực không có đi, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn lại ở nơi nào? Cái này Kia thiếu tộc trưởng tựa hồ đã minh bạch cái gì, nhưng cũng không phải hoàn toàn minh bạch. Tu hành, tựa như ngươi dùng một cái cực lớn túi ra, tại giang hà gian hấp nước, đem túi ra nước đã hấp đầy, rốt cuộc hấp không tiến đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì?" Kia vóc người gầy cao trung niên nhân nói khẽ. "Trong túi ra nước hội sẽ chạy ngược đi ra ngoài, hoặc là túi ra hội sẽ nổ tung." Kia thiếu tộc trưởng nói ra. "Đúng vậy." Kia vóc người gầy cao trung niên nhân cười nói, những cái kia thượng cổ đại tu cường hành phong ấn nhân giới, cũng đoạn tuyệt chính mình duy nhất sinh lộ, sau đó, bọn hắn hiện tại cũng không thấy rồi. Kia thiếu tộc trưởng trầm ngâm thật lâu, thần sắc lần nữa lại biến, ngơ ngác nhìn xem đối diện trung niên nhân. Nghĩ tới, kia vóc người gầy cao trung niên nhân nói ra: "Hôm nay, xe hung ta thành thật với nhau trò chuyện chút, ngươi cho rằng những hải tử kia ở bên trong ai có thể tiếp y bát của ta?" "Thiên thánh, đây là ngài giả sự, ta, ta làm sao dám nói lung tung?" Kia thiếu tộc trưởng sợ hay nói. "Không sao, chỉ là tùy tiện nói nói." Kia vóc người gầy cao trung niên nhân nói ra. Kia thiếu tộc trưởng thật sự không dám nói lời nào, cái chảy ra thật nhỏ mồ hôi lạnh. "Tiểu tử ngươi cái khác đều tốt, chỉ là quá mức cẩn thận chặt chẽ rồi." Kia vóc người gầy cao trung niên nhân nói ra, dựa theo quy củ, tại ta đi đến tinh không chi trước, cần phải đem bọn họ đều đưa đến lưu đại chi địa đi, nhưng ta có chút không đành lòng a, cũng không muốn chứng kiến bọn hắn thủ tốc tàn. Kia thiếu tộc trưởng hay vẫn là không dám nói lời nào, đây là yêu tộc vô mấy năm qua quy tắc, một khi thiên thánh vị sắp sửa xuất hiện để chống, như vậy trong gia tộc sở hữu tất cả tu hành giả đều cũng bị đưa vào lưu đại chi địa, trong đó chỉ có một có thể còn sống đi ra. Thiên thánh đã sinh tồn vào năm, sinh sôi nảy nở ra hải tử, nhiều đến hơn ngàn cái. Nhưng sống tới ngày nay đấy, chỉ còn lại có 7 cái. Yêu tộc có người thắng toàn bộ thắng truyền thống, sở hữu tất cả tài nguyên đều quy thiên thánh chi phối, đem mạnh hơn nhược cảnh kế sách phát triển đến cực hạn, bi thảm nhất chính là thiên thánh sinh sôi nảy nở ra hậu đại, bọn hắn tại trên tu hành đãi nộ còn không bằng nhân loại, bởi vì vì nhân loại là không có biện pháp chiếm lấy đấy, nô lệ vĩnh viễn không có khả năng thành vi chủ nhân, thân sinh huyết nhục lại có khả năng phá vỡ phụ quyền. Cho nên, hậu đại tiến cảnh rất kém cỏi, coi như dễ nói, nếu quả thật xuất hiện một thiên tài, bình thường là sống không được bao lâu đấy, hổ dữ không ăn thì con Đây là người bình thường luân lý, tu hành giả truy cầu chính là vĩnh hằng, như vậy quan hệ huyết thống quan nghiệp hội sẽ trở nên rất mỏng, nếu như sắp sửa đối với địa vị của mình cùng tài nguyên luân đoạn cấu thành nguy hiếp, coi như là thân sinh cốt đụ, cũng đồng dạng cho không dưới. Yêu tộc truyền thống rất căn nhẫn, cũng rất không xong, là tự nhiên hủy trưởng thành chi ngại, nhưng Thánh hoàng tồn tại, hoàn mỹ đền bù cái này chỗ thiếu hụt. Tại lưu đại chi điệu trong đi ra người thắng, cũng tìm được Thánh hoàng chúc phúc cùng thừa nhận, sau đó có thể hấp thu quan hệ huyết thống nguyên, thực lực lớn bước kéo lên. Thiên Thánh hậu đại nhóm, đám bọn họ có được huyết mạch truyền thừa, Cho dù cái gì đều không đem, trên mặt sống phóng túng không làm việc đàng hoàng, tiến cảnh cũng sẽ dần dần tăng lên, muốn bất tranh khí, đấy, ít nhất có thể đạt đến đại tồn cảnh, hơn nữa thiên thánh tự biết sắp chết, hoặc là muốn đi ra tinh không thời điểm đều cầu được thánh hoàng trợ rút, tại yêu giới nhiều dừng lại một ít năm, càng làm tu hành tại nguyên phân công cho hậu đại nhóm, đám bọn họ tiến hành rất nhanh tốc. Trường, cuối cùng hôn lại tay đem bọn họ đưa vào lưu đại tri địa. Yêu tộc tu hành giả không có nhân loại nhiều như vậy, nhưng đại tu hành giả số lượng vượt xa nhân loại, nhân loại tu hành giả không biết phải đi qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, mới có thể đi đến thánh cảnh. Đi đến đại thánh cảnh càng là phượng mao lân giác, mà yêu tộc chỉ cần tại một cuộc chiến đấu trong trở thành người thắng, liền đã có được hết thảy. Cho nên, đối với yêu tộc mà nói, thánh hoàng có được không gì so sánh nổi ý nghĩa. Gặp thiếu tộc trưởng căn bản không dám nói tiếp nữa, kia vóc người gầy cao trung niên nhân không thể làm gì lắc đầu, "Được rồi, không bắt ngươi." Ha ha. Kia thiếu tộc trưởng miễn cưỡng lộ ra vui vẻ, sau đó chuyển di chủ đề, "Thiên thánh, ngài lao lần này tới nhân giới, chính là có cái đại sự gì muốn làm? Ngươi là làm sao mà biết được?" Kia vóc người gầy cao trung niên nhân cười mắt hỏi, Yến Vân 18 mạch cùng một chỗ theo tinh lộ chạy tới nhân giới, có đi lục hải, có đi bồng sơn, còn có đi ma thần đàn, mà Thiên Thánh ngài tự hồ không có khai cương thác thổ, ý tứ, một mực mang theo xe hung ta tại phụ cận đảo quanh. Kia thiếu tộc trưởng nói ra, có thể làm cho ngài lão như vậy để ý đấy, tự nhiên không phải là việc nhỏ. Người ngược lại là lênh lợi. Kia vóc người gầy cao trung niên nhân trong mắt hiện lên một đám không dễ bị người phát giác tinh quang. Bất quá, ngài lão khả năng không cần phải cùng điệp cung hợp tác đấy. Kia thiếu tộc trưởng nói ra, vì cái gì Kia vóc người gầy cao trung niên nhân hỏi: "Từ khi điệp sĩ khiến cho tiến bào nhân giới, hình thần câu diệt về sau, điệp cung thời gian đã là một ngày không bằng một ngày." Kia thiếu tộc trưởng nói ra: "Bọn hắn chỉ sợ không giúp được cái gì." Lời ấy sai rồi. Kia vóc người gầy cao trung niên nhân lắc đầu nói: "Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống chi điệp cung truyền thừa cùng xê hung ta bất đồng, theo ta được biết, điệp cung ở bên trong ít nhất còn có 5 vị thiên thánh." 5 vị thiên thánh? Kia thiếu tộc trưởng chấn động: "Tiểu tử ngươi là không dám hỏi đâu rồi, hay vẫn là không thấy ra ảo diệu trong?" Kia vóc người gầy cao trung niên nhân chậm rãi nói ra, "Ta, Thiên Thánh, ngài lao chỉ chính là cái gì?" Kia thiếu tộc trưởng lầm bấm nói, "Thánh hoàng truyền thừa vì cái gì không hiểu thấu tiến nhập nhân giới?" Kia vóc người gầy cao trung niên nhân nói ra, "Dùng ngươi thông minh, không cần phải không có nhìn ra a." Kia thiếu tộc trưởng trận mắt há hốc mồm, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh thậm chí làm ướt quần áo của hắn, việc này quan hệ đến yêu tộc đại che giấu, tuyệt đối không phải thân vì nhân loại hắn có thể vọng đảm đấy. Gặp thiếu tộc trưởng như thế khiến đạm, kia vóc người gầy cao trung niên nhân cảm giác rất mất hứng. Trong nội tâm chứa quá nhiều bí mật, áp lực quá lớn, hơn nữa hắn muốn đi ra tinh không rồi, cho nên rất muốn tìm ai trò chuyện chút, sự thật chứng minh, hắn tìm nhầm người. Việc này chỉ có thể ngươi biết ta biết. Kia vóc người gầy cao trung niên nhân nói khẽ, "Thiên Thánh, ngài lão yên tâm, ta chưa bao giờ ưa thích lắm niệm đấy." Kia thiếu tộc trưởng đội vào nói, "Ta minh bạch." Kia vóc người gầy cao trung niên nhân nhẹ gật đầu, sau đó phát ra cười lạnh nói, "Cùng những cái kia ngu xuẩn loại đã song song tại Yến Vân 10 trong bắt mạch, lạ của ta khuất nhục hư Bọn hắn ngày xưa mượn danh hào của ta, làm mưa làm gió đã lâu rồi." Lúc này đây, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Thiên Thánh, nếu như ngài lao đi rồi, cái này đến vân 18 mạch đoán trường dùng không được bao lâu, sẽ bị xóa tên lên rồi." Kia thiếu tộc trưởng Sầu Mi khổ kiếm nói. "Kia cũng chưa chắc." Kia vóc người gầy cao trung niên nhân nheo lại con mắt. Đúng lúc này, hai tu hành giả vội vàng từ bên ngoài đi đến, đi đến kia vóc người gầy cao trung niên nhân bên người, thấp giọng nói, "Thiên Thánh, điệp cùng sứ giả đến đến rồi." Kia vóc người gầy cao trung niên nhân chậm rãi đứng lên, sửa sang lại thoảng một phát chính mình trường bào, nói khẽ, "Các ngươi không cần đi theo ta." đều ở tại chỗ này à. Chương 732, Thánh hoàng thân thể. Tô Đường đã tiếp cận ẩn sơn, hắn meo lại hai mắt, yên lặng cảm thụ được theo trong màn đêm chuyển đến chấn động, đúng vậy, cuối cùng một cái ma tràng cấu kiện ngay tại phía dưới. Tô Đường nhăn lại lông mày, hắn vậy mà thấy được trang điệp, đồng thời cũng chứng kiến một người tuổi còn trẻ túm khai mở tan hoang cửa phòng, nên ngang đi tới, hắn đối với trang điệp nói vài câu cái gì, sau đó liền lấy tay bắt được trang điệp tóc. Tô Đường nhẹ khẽ thở dài một hơi, thân hình theo biến dị ngân hoàng trên người lung lay cách, đón lấy như là một chi mũi tên nhọn giống như thẳng hướng phía dưới phương rơi đi. Tô Đường cũng không có vận chuyển linh mạch, thẳng đến cách cách mặt đất đã chưa đủ trăm mét thời điểm vô số màu đen xoáy lưu động nhiên theo Tô Đường trong thân thể lung lay cách đi ra. Oen, Tô Đường đã rơi vào trên mặt đất, eo của hắn có chút cung kính cung, đón lấy nô lên thần, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đi vài bước, Tô Đường hít hít cái mũi, hắn ngửi được một cố cực trọng mùi máu tanh, tựa hồ tại đây vừa mới phát sinh qua chiến đấu, hoặc là đồ sát, người bị chết số lượng cũng không ít. Trong sơn trang tu hành giả cảm ứng được Tô Đường tản mát ra linh lực chấn động, theo bốn phương tám hướng hướng tại đây vây đến. Một đoàn mồ đen khói khí tại Tô Đường đỉnh đầu là phía trên ngưng tụ thành một cái đồng tử, trung quanh thế giới bỗng nhiên phát sinh biến hóa, Tô Đường trước hết nhất chứng kiến đấy, là một lùm tùng sợi tơ, sợi tơ tản ra hình thành một sóng, tại thiên địa lúc trước không ngừng quét qua quét lại lấy, tú ma hình thành vật dụng thực tế, có bảy tăng cái hoàn toàn do sợi tơ ngưng tụ thành bóng người, đang từ từng cái phương hướng vây đi qua. Phía sau hai người dẫn đầu xuất kiếm, gió kiếm gào thét, cuốn hướng về phía Tô Đường hậu tâm. Tại Tô Đường trong tầm mắt, hai người kia nắm trong tay lấy đều là dày đặc sợi tơ, hơn nữa bên trong đều có quang điểm tại qua lại du động. Tô Đường khởi động Ma kiếm nguyên phách, ma kiếm ra hiện trong tay hắn, đón lấy Tô Đường bên cạnh quay đầu, không đếm xỉa tới chém ra một kiếm, mũi kiếm chính đánh trúng một cái trong đó quang điểm thượng. Oeng! Vô số sợi tơ hóa thành dày đặc cơn sóng, hướng mọi nơi tung tóe, bóng người kia trong tay linh kiếm lập tức bị cắn nát rồi. Tô Đường thấy được kia đoàn hình người sợi tơ trong đó xuất hiện nhất điều vết rách, hắn vốn chính là tại khảo thí ma nhãn công năng, không chút nghĩ ngợi, một kiếm liền hướng vết rách trong đâm tới. Sau một khắc, ma kiếm chính đâm vào vết rách ở bên trong, cùng vừa rồi hiện tượng đồng dạng, có vô số sợi tơ hướng quanh tung tóe. Mà kia đoàn hình người sợi tơ độ sáng tại rất nhanh yếu bớt, trong chốc mắt hữu trở nên u ám không sáng rồi. Lúc này, một cái khắc chui kiếm đã tiếp cận Tô Đường, lệnh đầu xương gió kiếm đụng vào Tô Đường trên thân thể, lại để cho hộ thể thần niệm tạo nên thành từng mảnh kim sắt rung động. Tô Đường quay thân đưa tay, ma kiếm đâm kích tại kiếm quang trong đó quang điểm thượng. Và anh! Bóng người kia trong tay kiếm phong không hề lo lắng bị nát bấy rồi, hắn hoảng hốt về sau, muốn bước ra rút đi, nhưng Tô Đường ma kiếm đã như thiểm điện xẹt qua, xẹt qua cổ của hắn. Bóng người kia tại quán tính dưới tác dụng, trực tiếp theo Tô Đường bên người xẹt qua. Bay ra hơn 10 mét có hơn, đâm vào trên vách tường, lại lăn xuống trên mặt đất. Tô Đường bước chậm đi về phía trước, mỗi người tiếp cận, hắn đều liên tiếp vung ra lư kiếm, để nhất kiếm nát bấy đối phương nắm lấy là bất luận cái cái gì linh khí, kiếm thứ hai liền cắt đứt tính mạng đối phương. Kỹ thuật dùng hắn tiến cảnh, một kiếm liền có thể giải quyết vấn đề, hơi chút tốn nhiều chút ít tay chân, chỉ là vì nghiệm chứng ma nhãn cảm ứng. Một lát, Tô Đường đã tiếp cận kho củi, lại một đoàn hình người tơ theo kho củi trong lao tới, đón lấy giống giận hướng Tô Đường đánh ra hai đạo kiếm lưu. Tại Tô Đường trong tâm mắt, Kính lưu cũng là do vô số sợi tơ tạo thành đấy, hắn chẳng những có thể chứng kiến kính lưu bao phủ phạm vi, cũng có thể đoán được kính lưu đem tại bao lâu thời gian về sau mới có thể tập kích đến thân thể của mình. Tô Đường dơ lên ma kiếm, ma kiếm như dễ như trở bàn tay, giống như cắn nát kính lưu, đón lấy hắn mũi chân hướng phía trước nhẹ cước, kiếm quang chính đem phía trước kia đoàn hình người sợi tơ chém làm hai đoạn. Sau một khắc, Tô Đường đẩy cửa ra, đi vào kho tủ, thân hình của hắn bỗng nhiên trở nên cứng ngắc lại. Bên trong chỉ có một người, vậy hẳn là là trang điệp, nhưng hắn chứng kiến đấy, nhưng lại hai luồn dày đặc sợi tơ Có một đoàn sợi tơ ngưng thành hình người, mà đổi thành một đoàn sợi tơ thì là một cái cực lớn hồ điệp. Hai luồng sợi tơ dung làm một thể, hình người sợi tơ vùng vẫy hai cái, mà ngưng tụ thành hồ điệp sợi tơ lại vẫn không lúc đích, phản phất giống như sớm đã mất đi sinh cơ. "Ngươi, ngươi là ai?" Tô Đường đã nghe được Trang Điệp thanh âm. "Trang Điệp, ngươi không sao chớ?" Tô Đường nói khẽ, sau đó hắn chậm rãi hướng góc tường đại thuần đi đến, đón lấy nhẹ nhàng cầm lấy đại thuần, cảm thụ được ma chăng cấu tiện chấn động, đồng thời thật dài thở ra một hơi, miễn cưỡng đè nén nội tâm kích động. Rốt cục rốt cục đều thu thập đủ đại công cáo thành, hắn đã có được đi về hướng tinh không tư cách, hiện tại khiếm quyết đấy, chỉ là thời gian mà thôi. Ngươi nhận thức ta. Trang Điệp thanh âm lộ ra rất dần mình. Ta tự nhiên nhận tức ngươi, xê hung ta là bằng hưu đấy. Tô Đường nói, hắn hiểu được, Trang Điệp mất trí nhớ chứng lại tái phát. Đúng lúc này, một cổ kinh khủng khí tức từ bên ngoài truyền vào, Tô Đường có chút giật mình, sau đó đem đại thuần bộ đồ tại cánh tay của mình ở trên chuyển thân đi ra ngoài, đi ra khó tủ, hắn dơ chân lên, dùng chân cùng khép lại cửa phòng. Phía trước có ba người sóng vai mà đứng, giống như Trang Điệp đều là hai luồn sợi tơ dung hợp thể. Trung tâm người là một cái cực lớn màu đen bò cạp, bò cạp hình dạng so trang điệp trên người cái kia chỉ, cái hồ điệp thoáng ít đi một chút, mà ở vào tả hữu bên cạnh hai người là hai cái hồ điệp, nhưng hồ điệp thể tích rất nhỏ, chỉ có lớn cỡ bàn tay. Tại Ma Nhãn nhìn soi mói, không có ai khí tức có thể giấu giếm được hắn, chỉ cần lần đầu tiên, hắn liền có thể đoán được thật lực của đối thủ. Trung tâm cái kia chỉ, cái bò cạp, tuyệt đối là thứ kinh địch, mà ở vào hai bên trái phải yêu vận, thực lực quá bình thường, tiến cảnh nhiều lắm là đạt tới thánh cảnh trung kỳ. Lúc này Tô Đường ý thức được một vấn đề, trang điệp là thứ đại yêu, hơn nữa còn là thực lực dị thường cường hành đại yêu. Ma nhãn là sẽ không lừa gạt hắn đấy, nhưng kết quả này, hắn có chút không có biện pháp tiếp nhận, làm sao có thể? Hắn, hắn là? Tại hữu hai người cùng một chỗ phát ra tiếng kinh hô, phóng ra ma nhãn Tô Đường, tầm mắt cùng bình thường lúc hoàn toàn bất đồng thậm chí liền nam nữ đều phân biệt không đi ra, nghe thanh âm, bên trái là thứ nữ nhân, phía bên phải thanh âm rất tục tằn, hẳn là cái nam nhân. Hắn là cái gì? Trung tâm bỏ gặp không vui nói. Hắn có được Thánh Hoàng thân thể bên trái nữ nhân đột nhiên hét dầm lên, đúng vậy khẳng định đúng vậy tiểu là Thánh Hoàng thân thể. Người nói đùa gì vậy? Trung Tâm bỏ cả quát, hắn rõ ràng là thứ người. Không không không. Hắn tuyệt đối là Thánh Hoàng thân thể phía bên phải nam nhân phát ra tiếng gọi ầm ý, trời ạ. Trời ạ. Chúng ta rốt cuộc tìm được rồi. Thánh Hoàng thân thể sao? Trung Tâm bỏ cạp dừng một chút, đó lấy đột nhiên cười như điên, ha ha ha ha. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sự, đắc lai toàn bất phí công phu ta tiểu nói sao, cơ duyên đến, đến rồi, ngăn cản cũng đỡ không nổi ha, ha, ha. Thiên Thánh "Xuyên hung ta nhất định phải đem hắn đưa đến yêu giới đi bên trái nữ nhân âm thanh tiêu lên. Chương 733, Mà Thuẫn. Yên Tâm, hắn trốn không thoát." Trung Tâm Bỏ Cạp dùng âm trầm giọng điệu nói ra, "Bất quá, ta có một điểm rất ngạc nhiên, đã một nhân loại cũng có thể có được Thánh Hoàng thân thể, ta đây cũng có thể có được a." "Công Dế thuật, ngươi đây là ý gì?" Bên trái nữ tử quá sợ hãi. "Không có ý gì, vừa rồi ta đã nói, chỉ là có chút tò mò mà thôi." Kia Trung Tâm Bỏ Cạp cười nói, "Còn có, đã Thánh Hoàng thân thể tiểu ở trước mặt ta." Ta đây cũng không cần phải cùng các người điệp cung hợp tác rồi, không phải sao? Người kia hai điệp cung tu hành giả phát giác được không đúng, đồng thời hướng về sau phiêu thôi. Tại tô đường trong tâm mắt, cái con kia do vô số sợi tơ ngưng tụ thành bò cạp đột nhiên trở nên mạnh trướng, thật dài đuôi bò cạp sau đó vung lên, sau một khắc, đuôi bò cạp dừng một chút, sau đó vánh liệt lúc trước xuyên lên ra. Nhất điều dày đặc sợi tơ bắn ra, kia bên trái nữ tử hợp lực vận chuyển linh quyết, hai tay bay mua chỗ, đánh ra vô số đạo sợi tơ, những sợi tơ cuốn động tốc độ cùng đối phương so sánh với quả thực giống như là ô bò. Kính Liêu còn không có hoàn toàn phóng xuất ra, cái kia giày đặc sợi tơ đã xuyên thấu qua thân thể của nàng. Ngay sau đó, nàng kia phóng xuất ra sợi tơ tại từng mảnh tán loạn, thân thể của nàng bay ngược ra hơn 10 mét có hơn, mềm mới ngã xuống đất. Bất quá, đây là Tô Đường tầm mắt, mà ở Điệp Cung cái khác tu hành giả trong mắt, chứng kiến tình cảnh lại hoàn toàn bất động. Kia vóc người gầy cao trung niên nhân rũi ra đầu ngón tay, rất tùy ý hướng phía trước một điểm, không có bất kỳ dấu hiệu, nầng kia chỗ mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, đón lấy thân hình của nàng hướng về, sau nga bay, còn chưa có rơi trên mặt đất. Da thịt của nàng đã hiện đầy đen kịt sắc, thân thể hướng vào phía trong héo rút, cuối cùng rơi trên mặt đất đấy, là một đoạn chưa đủ dài một thức cứng ngắc thi thể, cùng mặt đất chạm vào nhau kích, phát ra nặng nề tiếng vang, nếu như lúc Nay thời điểm có người đi lên xem đến cuộc cùng, sẽ phát hiện nàng kia thân thể đã trở nên như đá khối bình thường cứng rắn, lạnh. Công dây thuật, người dám? Cái khác điệp cung tu hành giả tròn mắt muốn nước, phát ra tiếng giống giận dữ. Có cái gì không dám? Kia bỏ cạp cười lạnh nói, điệp cung lại để cho hai người các ngươi tiểu ngu xuân đến cùng ta đàm, vốn hữu không có đem ta để vào mắt, đã như vậy ta cần gì phải khách khí với các ngươ tiêu điệp cung tu hành giả biết rõ tình thế nguy cấp thân hình lên như diều gặp gió bay vút hướng giữa không trùng điệp cung cố nhiên không sợ Yến vân 18 mạch nhưng hắn chỉ là một cái nho nhỏ bàn bạc người đối mặt lại là Yến Vân đầu Đảng tội ác công thuật công d thuật đã xé toa mặt hắn muốn dùng luôn từ đặt thành hòa bình tiêu căn bản không có khả năng vì kế hoạch hôm nay là lập tức chạy đi sẽ đem tại đây tin tức chuyển quay lại đượcung muốn đi đếnộn kiaầu cạp dơ tay lên hướng lên bầu trời một điểm tại tô đường trongấm mắt Cái con kia bỏ cạp lại một lần nữa vung vậy thật dài đôi bỏ cạp, nhất điều dày đặc sợi tơ nộ bắn mà ra, thế đi là chân chính nhanh như tiệm điện, dùng tô đường nhãn lực, tăng thêm ma nhãn gia chỉ, vậy mà cũng không cách nào làm được toàn bộ hành trình tập trung, khóa chặt, hắn vừa mới chứng kiến cái kia sợi tơ thành hình, đón lấy sợi tơ liền phi không còn thấy bóng dáng tam hơi, chờ hắn lần nữa nhìn thẳng cái kia sợi tơ thời điểm không chúng cái kia thân ảnh đã bắt đầu trông rơi xuống, mà cái kia sợi tơ chính tiếp tục bắn hướng không trung. Oeng, kia điệp cung tu hành giả thi thể rơi xuống, mở kho tủ nhà, rơi xuống tiến kho trong. Trang Điệp co lại trong góc tốc tốc phát run, không nghĩ tới họa trời giáng, một kiện vật nặng xuyên thấu trần nhà giáng xuống, chính ngập vào trên người của nàng. Tuy nhiên một chút cũng không đau, nhưng Trang Điệp trong nội tâm hoàng hốt, nàng tựa như một cái e ngại ngoài vật, đem đầu rút vào đống cắt đà điều đồng dạng, chặt chẽ hai mắt, động cũng không dám động. Trong chốc lát, Trang Điệp cảm giác được có đồ vật gì đó từng chút một chảy vào trong miệng của nàng, vì trang bị giống như một ít, Trang Điệp chỉ có thể bị động nhận thụ lấy. Kho thổi bên ngoài, kia bỏ cảm ánh mắt đã rơi vào tô đường trên người, sau đó cười hắc nói, "Hậu sinh, lá gan không nhỏ sao?" Vừa rồi ngươi nếu như muốn chạy trốn, ta có lẽ còn phải tốn nhiều một ít tay chân, hiện tại, Tránh hợp ý ta, ta phát hiện ta gặp được qua từng cái đại yêu đều lộ ra phi thường cuồng vọng. Tô Đường nhàn nhạt nói ra, các ngươi thật là bị làm hư rồi. Trên thực tế, Tiên Vân 18 mạch đại yêu không phải là bị làm hư rồi, mà là bọn hắn nhận lấy nói dối, cho rằng nhân giới đại thánh cảnh tu hành giả tối đa chỉ có như vậy một hai cái, không cần tốn nhiều sức có thể dẹp yên cả nhân giới. Cuồng vọng cũng là cần tư cách đấy. Kia bỏ cạp cười nói, ngươi có tư cách sao? Tô Đường nói, Vừa dứt lời, Tô Đường đã dẫn đầu phát khởi công kích, ma kiếm mở ra, xa xa điểm hướng kia bỏ cạp vai phải. Giờ phút này Tô Đường đã hiểu, ma nhãn có khả năng chứng kiến quang điểm, đều là linh mạch đồng nguồn, chỉ cần công kích quang điểm vị trí, liền có thể đối với địch nhân linh lực tạo thành cực lớn tổn hại. Hơn nữa, yêu tộc cùng nhân loại không giống với, hắn phản xem bản thân, tại không có vận chuyển linh mạch thời điểm, linh điểm đều biến mất, đợi đến lúc phóng xuất ra khí tức sau linh điểm hội, sẽ theo linh lực vận chuyển, tại linh trong rất nhanh di động. Yếu tộc linh điểm nhưng lại một mực đều tại Không có phóng thích khí tức thời điểm linh điểm tốc độ di chuyển rất chậm, cơ hồ tương đương không có động, phóng thích khí tức sau linh điểm sẽ như giống như sao băng, dọc theo linh mạch xoay tròn không ngớt. Tô Đường lựa chọn công kích đấy, chính là bỏ cạp vai phải chỗ một cái linh điểm. Kiếp của hắn quang lộ ra rất tùy ý, cùng trước kia động bổ thiên liệt địa uy thế so sánh với, kém đến thực sự quá xa, nhưng đối với địch nhân chỗ tạo thành nghi hiệp, lại cường ra rất nhiều. Kêu bỏ cạp có chút dần mình, Tô Đường một kiếm này thoạt nhìn rất bình thường, cũng không biết vì cái gì, hắn bản năng cảm thấy dị thường khó chịu, thậm chí trong lòng nảy sinh ra một cỗ phẫn nộ. Chỉ là Hắn không kịp nghĩ nhiều rồi, Tô Đường kiếm thế mặc dù không có phóng xuất ra bao nhiêu sức lực lực, nhưng tốc độ nhưng lại cực nhanh đấy, lập tức liền cấp đến phụ cận, hắn ra sức dơ lên hai tay, khóa lại kiếm quang. Oeng. Tô Đường phóng xuất ra kiếm quang bị cắn nát rồi, mà ở trong tầm mắt của hắn, kia bỏ cạp tại dùng chính mình cực lớn xong kìm khóa hướng hắn ma kiếm, đón lấy đuôi bỏ cạp lại một lần nữa hướng về, sau giơ lên. Ma Nhãn nhìn trong chú đấy, là linh lực vận chuyển căn bản quy tắc, đối phương đuôi bỏ cạp công kích thuộc về một loại ám nếu như chỉ dựa vào lấy ánh mắt của mình, rất khó tính ra ra tốc độ của đối phương điểm công kích vân vân, đợi một tí, nhưng ở ma nhãn trước mặt, căn bản không có sáng tối chi phân, sở hữu tất cả linh lực lưu động quy tích, hắn đều vừa xem hiểu ngay. Sau một khắc, Tô Đường không lùi mà tiến tới, ma kiếm mãnh liệt tạo nên, cuốn hướng kia bỏ gặp hạ, sườn, lôi thôi chỗ linh điểm. Kia bỏ gặp lộ ra cười lạnh, đầu ngón tay điểm ra, ám kình chính bắn về phía Tô Đường phía bên phải ngực, hắn không muốn đánh chết tại chỗ Tô Đường, bởi vì thánh hoàng thân thể đối với hắn có trọng dụng. Đem cái kia sợi đặc tơ hướng Tô Đường phóng tới thời điểm Tô Đường nhô lên cánh tay trái, dùng đại thuần chặn cái kia sợi tơ đừng đi. Hắn còn không có luyện hóa ma thuẫn, ma thuẫn công dụng còn không hoàn toàn, bất quá, lúc trước ma thần đạn phần đông đại ma thần ý đồ phá hủy ma chăng, cuối cùng cũng chỉ rơi vào vẹn vẹn thở dài, công kích của đối phương lực muốn hùng mãnh, cũng không có khả năng phá hư ma thuẫn. Ngoeng, đôi bỏ cạp bắn ra mạch nước ngầm linh kích tại ma thuẫn ở trên phát ra chấn động không ngớt tiếng vang, cùng Tô Đường dự tính được đồng dạng, ma thuần ý nguyên hoàn hảo không tổn hao gì. Kêu bỏ cạp sắc mặt lúc này thay đổi, hắn được xưng là Yến Vân Đầu đàng tội ác, cũng là bởi vì hắn có được cứng rắn vô đối lực công kích, còn có được giống như thùng sắt bình thường lực phòng ngự. Tuy nhiên đồng liệt tại 18 mạch bên trong nhưng cho dù tìm ra trong đó mấy cái thiên thánh liên thủ vây công hắn, cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, rõ ràng bị một mặt không chút nào thu hút tấm trắng trận, kia rốt cuộc là cái gì linh khí? Lúc này, Tô Đường Kiếm Quang đã chém về phía kia Bọ Cạp phải hạ, sườn, lôi thôi." Kia Bọ Cạp sắc mặt một biến, thân hình lập tức hướng về sau phiêu thối. Tô Đường sau đó đuổi theo, kiếm quang như nước, không nớt không ngừng, mũi kiếm chỗ chỉ chỗ, đều là linh điểm đang muốn lưu chuyển đến vị trí. Kia Bọ Cạp gào thét liên tục, kỳ thật dựa theo lẽ thường nói, Dùng Tô Đường hiện tại phong xuất ra khí thức, hắn chỉ là phất phất tay, có thể đơn giản đem chi diệt sát, nhưng là, hắn đang vi dự vào công kích, không có biện pháp đánh bay Tô Đường đại thuẫn, hắn như sắt thùng bình thường phòng ngự, cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Không có nguyên nhân, hắn tựu là bản năng cảm giác được, chỉ cần bị Tô Đường kiếm quang trúng mục tiêu, tất nhiên sẽ đối với hắn tạo thành trọng thương. Dầm dầm rầm. Kia bỏ cạp có khả năng làm, tựu là huy động cực kìm, khóa lại Tô Đường kiếm quang, lâm vào bị động bị đánh cuốn cảnh. Kia bỏ cạm vừa lui lui nữa, cuối cùng lật vào không trung, cái này tránh hợp Tô Đường tâm ý. Hắn dương động ma chi dự, đuổi sát không phóng. Hơn 10 tức về sau, kêu bỏ cạp tức giận khó nhịn, hắn mang theo chí lớn hướng tiến vào nhân giới, trận chiến đầu tiên liền gặp Tô Đường, kết quả bị bức phải chật thuận, kỳ vọng của hắn chẳng phải là trở thành đản thiếu. Sau một khắc, kêu bỏ cạp phát ra tiếng giống giận dữ, lại một lần nữa ngăn trở Tô Đường kiếm quang sau thân hình đột nhiên ra tốc, dựa thế hướng về sau bay ngược. Tại Tô Đường trong tầm mắt, đôi bỏ cạp đã cao cao giơ lên, tựa hồ tại công tác chuẩn bị lấy cái gì. Chỉ là, có ma thuận nơi tay, có ma nhãn nhìn chăm chú, hắn một không chỗ nào sợ. Lập tức phóng xuất ra ma chi dự, thân hình lập gấp hướng không trung, đón lấy Lâm không kích xuống dưới, ma kiếm chém về phía kia bò cặp lưng. Đôi bò cạp đột nhiên động, một mảnh dài hẹp dày đặc sợi tơ, như như gió báo mưa rào bắn trụn hướng Tô Đường. Tô Đường phát ra cười khẽ thanh âm, thân hình hắn co dù lại, sau đó triển khai, đầu dưới chân trên tiếp tục bay vút, cánh tay trái đem ma thuần ngăn cản trước người, một mảnh dài hẹp dày đặc sợi tơ, toàn bộ hoành kích tại ma chốt thượng. Ma thuẫn cố nhiên định, nhưng cuốn tại sợi tơ bên trong đích lực đạo lại không có biện pháp tiêu tán, Tô Đường hạ xuống thân hình bị đánh trúng liên tục hướng không trung bay lên. Làm sao có thể kêu bỏ cạp phát ra kinh sợ này ra tiếng hô, hắn đối với công kích của mình là phi thường tự tin đấy, không chỉ nói phát tướng, coi như là tinh quân cấp phát thân, cũng không cách nào ngăn cản hắn, cái này một vòng bắn trụm, trong tay đối phương cầm đấy, rốt cuộc là như thế nào nghịch thiên linh khí. Tô Đường phóng xuất ra ma chi dịch, thân hình đột nhiên lần nữa khởi động, tựa như tia chấp hướng kia bỏ cạp lao đi. Kia bỏ cạp lập tức dương động cực kìm, phong bế Tô Đường kiếm quang, đem Tô Đường kiếm quang bị khóa ở đồng thời, Tô Đường thân hình vậy mà tiếp tục được vào, chính đâm vào kính lưu trong. Oen. Tô Đường thân hình bị chấn được nát ấy. Như thế nào hội sẽ tự sát. Đang ở đó bò cạp nghẹn họng nhìn chân trối xác, Tô Đường đột nhiên ở đằng kia bò cạp sau lưng xuất hiện, kiếm quang tùy theo tách ra, chính chạm kích tại đuôi bò cạp trổ linh điểm thượng. Oeng, kia bò cạp như như đạn pháo hướng mặt đất ngã xuống, Tô Đường lại một lần nữa phong thích ma chi dịch, thân hình dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ bay cấp mà hạ ma kiếm chém ra, chém chúng kêu bò cạp cánh tay trái. Chương 734, tiểu truyện quý nhất. Kia bò cạp phát ra đau đớn tiếng kêu ré, thân hình chuyển tiếp đột, đột chính đụng vào trong sơn trang một chỗ trong đại sảnh. Mà Tô Đường thân hình im bặt mà dừng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, có thể thắng được như thế nhẹ nhóm, toàn bộ lại ma nhãn thấy rõ lực, nhưng ma nhãn không có biện pháp xuyên thấu, nếu như hắn theo cửa động truy vào đi, tao ngộ đến đối phương điên cuồng phản kích, hắn chưa hẳn có thể bằng lúc làm ra phản ứng. Dù sao đã vững vàng chiếm cứ thượng phòng, hắn không gấp cái này nhất thời. Mấy hơi thời gian, kia bỏ cạp lại từ trong động khẩu xuyên ra, đã rơi vào nóc nhà thượng. Kêu bỏ cạp không biết là vì đau đớn, còn là vì linh mạch không có khôi phục, thân thể một mực tại run nhẹ nhẹ lấy, cánh tay trái chém xéo rủ xuống. Hắn cánh tay trái chỗ có một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương, sau thắt lưng đã ở đổ máu. Thiên thánh cũng không gì hơn cái này. Tô Đường chậm rãi nói ra. Ha ha ha. Hầu Sinh, ngươi thật đúng là cho là mình thắng định rồi. Kia bỏ cạm phát ra tiếng cười lạnh, tu hành giả chỗ dựa vào đấy, không chỉ là linh quyết, còn có các loại linh bảo ai nhân giới thượng cổ đại tu phong ấn thiên địa, ngăn cách âm dương, chặt đứt tinh đường, cố nhiên có thể bảo vệ các ngươi nhất thời bình an, nhưng là cho các ngươi là đi đi thông tin không cơ hội, tại vực chủng, trọng, cấp linh bảo trước mặt, ngươi linh quyết. Bất quá là cái chuyện cười. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút là thế nào lại để cho ta biến thành một chuyện cười đấy." Tô Đường khẽ cười nói, nghe đối phương khẩu khí, còn chưa có sự xuất toàn lực, ít nhất đối phương cần phải có được một kiện vật chủng, chồng, cấp linh bảo. Đã có được Ma Trang về sau, tầm thường linh khí đã không cách nào làm cho Tô Đường sinh ra hứng thú rồi, nhưng vật chủng, chồng, cấp linh bảo là cực kỳ hiếm thấy đấy, hắn tu hành lâu như vậy, chỉ thấy qua bốn kiện, Ma Trang cùng Tà Quân Đài là hai kiện, Hạ Lan Phi Quỳnh đại ngàn linh chủng là một kiện, Ma Vân Linh Bích cảnh nội trung tâm là một kiện, nếu như có thể đoạt được đối phương linh bảo, tuyệt đối là thiên đại thu hoạch. Ngu xuẩn. Kêu bỏ cạp phát ra khàn rộng và tràn ngập tiếng cười khinh miệt, bị phong ấn lâu như vậy, đoán chừng ngươi liền vực loại là cái gì cũng đều không hiểu a. Như thế, ta tiểu cho ngươi được thêm kiến thức. Tại ma nhãn trong tầm mắt, kêu bỏ cạp đuôi bỏ cạp lại hướng về, sau giơ lên, đón lấy nhất điều dạy đặc sợi tơ hướng hắn chạy ra mà đến. Tô Đường dơ lên cánh tay trái, dùng ma thuần chặn cái kia sợi tơ, ngay sau đó, Tô Đường cảm giác được có chút không đúng, cái kia sợi tơ bị trấn khai về sau, vậy mà ngưng mà không tiêu tan, quên quần lấy lướng hắn xoán tới, đảo mắt liền đem thân hình của hắn lung bao ở trong đó. Tô Đường lập tức phóng xuất ra ma chi dịch, cường hành tránh thoát những cái kia sợi tơ quấn quanh, cấp hướng không trùng, bất quá, kia bỏ cả bơi bỏ cả thủy trùng xa xa chỉ hướng Tô Đường, tựa như nhà tơ xuân tằm giống như, vô số loạn lưu trên không trùng kích độc lấy, cuốn độc lên, không ngừng đuổi theo lấy Tô Đường. Nhờ nhờ ma chi dịch gia trì, Tô Đường tốc độ đạt đến cực hạn, nhưng như thế nào cũng thoát khỏi không hết những cái kia rậm rậm chẳng trị sợi tơ, trong mấy mắt, trung quanh gần ngàn mét trong phạm vi, khắp nơi đều hiện đầy loạn lưu, lại để cho Tô Đường tránh không gian càng ngày càng nhỏ. Hắn trước sau phóng ra mấy lần thay hình đổi vị, cũng không có biện pháp đột phá sợi tơ vây quanh, cuối cùng rốt cuộc là bị nhốt tại trong đó. Cái này là ngươi vượt cấp linh bảo." Tô Đường nhàn nhạt nói ra, đồng thời ở nơi này, hắn cực lực gấp xúc lấy khí tức của mình. "Ha ha, không phải kia bỏ gặp Vũ Am nói." Và anh! Vô số màu đen xoáy lưu bạo tạc nổ tung bình thường hướng ra phía ngoài bay tới, lập tức liền đem quấn quanh ở trùng quanh loạn lưu sông đến 7, 8 tầng rơi, đúng lúc này, vài đạo trụ lớn, tiểu ánh lửa từ trên trời giáng xuống, lại một lần nữa đem Tô Đường vây quanh ở trong đó. "Rầm rầm rầm." Trụ lớn tại điên cuồng hồn ra lửa cháy rữa. Tô Đường thấy tình thế không ổn, lập tức dương động ma chi dịch, hướng lên không lao đi. Sau một khắc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đảo lưới lửa, sau đó Tô Đường liền trùng trùng điệp điệp đâm vào lưới lửa ở trên lưới lửa chấn run lên một cái, mà Tô Đường bị sức lực lớn bắn trở về. Tô Đường không có do dự chốc lát, mượn lực đàn hồi lại hướng phía dưới vọt tới, nhưng phía dưới cũng xuất hiện một đạo lưới lửa, chặt đường đi của hắn. Tô Đường hít sâu một hơi, dùng sức đem ma thuẫn quang hướng phía dưới phường, không ngoài sở liệu, ma thuần va chạm lưới lửa, cũng bị bắn trở về, im im lặng lặng trên không trung. Tô Đường thân hình một chuyến khởi động ma chi quang linh phách, thân hình của hắn hòa hợp một đạo quang, đó lấy, lưu quang tại lửa cháy bừng bừng đang bao vây tạ xung hữu đột, ý đồ đang tìm kiếm nhất điều đường ra, thậm chí thử qua va chạm những cái kia khổng lồ hỏa trụ, nhưng kết quả đều bị Tô Đường rất thất vọng. Ha ha ha ha, lần này biết rõ vực cấp linh bảo uy năng rồi hả? Kêu bỏ cạp tại lửa cháy bừng bừng bên ngoài cất tiếng cười to, của ta chín đèn rồng tuy nhiên còn xa không có thành tựu, nhưng đối phó với ngươi tổng nên dư xài rồi. Tô đường không có trả lời, hắn tiếp tục liều lực tại lửa cháy bừng, bừng tìm kiếm lấy lối ra. Cũng không biết ngươi tu hành chính là cái gì linh quyết. Sắc thực lợi hại kêu bỏ cạp tại bên ngoài cười nói, "Đáng tiếc a. Các người cái này ngu xuẩn loại, căn bản theo không kiến thức qua vực cấp linh bảo a. Ra ra tiểu là dùng vực cấp linh bảo khi dễ ngươi, ngươi lại có thể như thế nào đây?" "Hậu sinh, nhận mệnh đi à nha." Tô Đường vẫn không có trả lời, lúc này hắn đột nhiên phát hiện, những cái tia lửa cháy bừng bừng tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ tổn thương, đón lấy Tô Đường mãnh liệt nhớ tới, Ma chi quang là cùng bốn hệ linh châu dung hợp ở cùng một chỗ, có lẽ là Hỏa linh châu uy năng, lại để cho hắn tránh cho gặp hỏa diễm gây thương tích. Bất quá, hắn cũng không dám khôi phục bản thể. Hỏa thành Lưu Quang tiếp tục tại lửa cháy bừng bừng trong xoay cuốn lấy. Tinh không bên ngoài tràn ngập gian nguy, ta vốn có chút e sợ ý, cho nên mới tận lực áp chế chính mình tiến cảnh, người lui tới giới tìm kiếm Thánh Hoàng chi huyết. Kêu bỏ cạp tiếng cười càng ngày càng sung sướng, không nghĩ tôi à, ta chỉ ôm một phần vạn hy vọng, nhưng chỉ, cái, mấy ngày nay, người cái này Thánh Hoàng thể tiểu chủ động đưa tới cửa rồi, hậu sinh, duyên phận a. Thật sự là duyên phận a. Tô Đường thân hình hóa thành Lưu Quang bung tha cho tìm kiếm đường ra rồi, phi phủ ở Ma Thuẫn phía trên, bất động bất động, một lát, Ma Thuẫn tại từng chút một trở nên ngàm đạm. Sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tă hơi đã tìm không thấy đường ra ma Thuẫn lại đang trước mắt không bằng đi đầu luyện hóa ma thuẫn muốn tính mà đối lại biến có lẽ tại hắn cựu chuyển quy nhất về sau Dĩ nhiên là có biện pháp đột phá 9 đèn rồng giam cầm rồi khởi kia bỏ cạp phát ra tiếng quát một sởi trụ lớn phát tán ra hỏa Diễm đột nhiên tăng gọn 9 đèn rồng nội đã biến thành một mảnh hỏa diễm thế giới bất quá tô đường biến thành làm quả cầu ánh sáng cũng không có bị ảnh hưởng kêu bỏ cạp treo trên bầu trời mà đứng dương dương đắp ý nhìn xemrừng đốt 9 rồng hắn hoàn toàn lâm vào một loại tự đã hắn vui cười cảnh giới Khi thì mỉm cười gật đầu, khi thì phát ra thỏa mãn tiếng thở dài, khi thì lại cười ha hả ngưỡng đang nhìn bầu trời. Hơn trăm tức sau Tô Đường rốt cục hoàn thành đã luyện hóa được Ma Thuẫn, hắn náo vực ở bên trong, sở hữu tất cả linh khiếu toàn bộ bị lấp đầy rồi. Ma Thuẫn, Nguyên Phách, Tư Cấp, Ma Trang mặt nạ, Ma Chi ban chỉ, Ma Chi tâm, Ma Chi dự, Ma Chi quăng, Ma Thuẫn, Ma kiếm, Ma nhãn, Ma giáp, chín khoản nguyên phách tại tản mát ra vạn trượng hào quang, cũng chậm dại hướng cùng một chỗ dung đi. Rầm rầm rầm. Thủy Thiên địa khí tức điên cuồng đẩy ra, 9 đèn rồng biển lửa lại bị cứ thế mà đẩy ra, nếu như Tô Đường giờ phút này vị tại ở giữa thiên địa, hắn phát tán ra linh lực chấn động đủ để rung động thiên hạ, nhưng 9 đèn rồng dù sao cũng là vực cấp linh bảo, có thể đạt tới vực cấp linh khí, bản thân tiểu là một đạo hoàn mỹ phong ấn, nếu không cũng không có khả năng khắc thành thế giới, Tô Đường phát tán ra linh lực chấn động đều bị che lại rồi. Mà ngay cả kêu bỏ gặp cũng không thể phát giác, hắn còn ở bên ngoài mỉm cười. Chương 735, vô giới yêu điệp. Trên bầu trời, một đạo ngân tuyến lấp gặp mà hạ tuy nhiên Tô Đường đã thông báo, lại để cho tiểu bất điểm lưu ở phía trên. Nhưng Tô Đường chấn động triệt để biến mất, Tiểu Bất Điểm cảm thấy rất kinh hoàng, nàng vô luận như thế nào cũng muốn đến xem đến tụi cùng, mà Biến Dị Ngân Hoàng với tư cách trung thành nhất mã tử, tự nhiên là muốn theo lệnh mà làm đấy. Kêu bỏ cạp Y Nguyên lơ lửng tại chín đèn rồng bên ngoài, hắn cảm ứng được từ không trung truyền đến chấn động, ngần đầu hướng lên phương nhìn lại, chính thấy được theo Biến Dị Ngân Hoàng buộc tóc nội thò ra thân thể Tiểu Bất Điểm, hắn chớp mắt chỉ chốc lát, thần sắc đột nhiên đại biến. Mụ mụ mụ mụ. Tiểu Bất Điểm ra sức từ đầu cô nội bay ra, hoảng hốt mọi nơi tìm kiếm lấy, sau đó ánh mắt liền rơi vào kia cực lớn chín đèn rồng thượng. Là ngươi bắt mụ, mụ. Tiểu Bất Điểm hướng về phía kêu Bỏ Cạp hét rầm lên. Kêu Bỏ Cạp trường hít một hơi dài, sau đó túi đầu xuống, đầu ngón tay của hắn tại không ngừng run rẩy run lấy, một mặt là bởi vì vô cùng kích động, một phương diện khác tắc thì là bởi vì chính mình mưu đồ là đại nghịch bất đạo đấy, tuy nhiên hắn cực có nắm chắc, nhưng là cảm thấy dị thường cần trương. Yến Vân Sơn công dương thuận, bái kiến Ngô hoàng kia Bỏ Cạp tất cung tất kính nói, đem mũ mũ phóng xuất tiểu Bất Điểm quát. Tốt. Kia lấy thân hình khởi như điện xẹt qua trời cao, lấy tay chụp vào tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm trên thân thể tạo nên một mảnh kim quang, kia bỏ cạp dò xét ra tay trường bắt hụt, hắn mần người, chợt phát hiện tiểu bất điểm y nguyên lưu tại nguyên chỗ, lập tức lấy tay bắt nữa, nhưng tiểu bất điểm thân thể tựa như ảo giác giống như, mặc hắn cố gắng như thế nào, tiểu là không có biện pháp chính thức đụng chạm lấy tiểu bất điểm. Người quả nhiên là bại hoại tiểu bất điểm phát ra tiếng hét phẫn nộ, đón lấy thân hình của nàng hóa thành một đạo hàn quang, hướng kia bỏ cạp bay đi. Kia bỏ cạp đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thân hình hợp lực hướng hơi nghiêng tránh đi. Tiểu bất điểm đụng phải cái không, lập tức xoay người, lần nữa phi đụng Kêu bỏ cạp vẫn đứng dậy pháp cấp tốc hướng phía sau thối lui. đúng lúc này biến dị Ngân hoàng cho là mình các loại đợi đến rồi cơ hội đột nhiên dương động cánh vỏ hướng kia bỏ cạp sau bên cạnh lao đi kêu bỏ cạp tuổi hồ tinh tưởng tiểu bất điểm khủng bố năng lực một mực tại chi bằng có thể làm cho mình cùng tiểu bất điểm kéo ra khoảng cách Tuy nhiên sự chú ý của hắn đều đặt ở tiểu bất điểm trên người nhưng với tư cách đường đường thiên thánh hắn thấy rõ lực là phi thường nhạy cảm đấy biến dị Ngân Hoàg vừa mới tới gần hắn liền đã nhận ra không kiên nhẫn vung tay lên quắt lan Một đạo ám kình theo biến dị ngân hoàng giữa ngực và bụng đâm đi vào, lại từ lương thượng lộ ra, lưu lại một thật sâu lỗ thủng. Biến dị ngân hoàng đỗ nhiên đã mất đi động lực, thân hình của nó chán nạn trên không trung lăn mình quay cuồng mấy vòng, lại bắt đầu hướng mặt đất truy lạc. Biến dị ngân hoàng thực lực chỉ là đạt đến thánh cảnh, kêu bỏ cạp nhưng lại đại thánh đỉnh phong, hơn nữa sớm có thể đi về hướng tinh không ở ngoài, chỉ là bởi vì có kế hoạch khác, mới tận lực gáp chế chính mình tiến cảnh, thực lực của hai bên kém quá cách xa, kia bỏ cạp đánh ra ám lại rất khó đề phòng, biến dị ngân hoàng chỉ là một cái đối mặt, liền bị tụ trọng thương. Tiểu Bất Điểm nộ phát môn điên, thân hình bay vụ tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá, kêu Bỏ Cạp linh lực nếu so với Tiểu Bất Điểm thâm hậu nhiều lắm, thân pháp qua như điện, mặc kệ Tiểu Bất Điểm cố gắng như thế nào, tiểu là dính không đến kêu Bỏ Cạp góc áo. Mấy hơi thời gian sau, Tiểu Bất Điểm tản mát ra kim quang trở nên lảm đạm rồi, muốn duy trì cái loại này hảo giác, hội sẽ tiêu hao thật lớn linh lực, nàng có chút chống đỡ không nổi rồi. Ha ha ha. Kia Bỏ Cạp phát ra tiếng cười, đó lấy đột nhiên hướng phía trước cấp động, hai tay huy động liên tục, từng đạo kình khí như, như gợn sóng hướng Tiểu Bất Điểm bay tới. Đúng lúc này, Một đạo bạch quang theo bên cạnh xoắn tới, chính anh kích ở đẳng kia bỏ cạp trên thân thể, kia bỏ cạp phát ra đau đớn tiếng kêu, đón lấy bay ngược mà ra, đánh lên phía sau vết núi, thân thể của hắn vậy mà thật sâu khảm vào đến nham thạch trong. Trang Điệp chậm rãi trôi nổi bắt đầu sau lưng nàng mở rộng ra một đôi cực lớn cánh bướm, cánh bướm hắc bạch giao nhau, tràn đầy cao quý và u nhã khí tức. Trang Điệp sắc mặt rất cổ quái, hai mắt tại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tiểu Bất Điểm. Ồ, tiểu Bất Điểm cũng đang nhìn Trang Điệp, nàng bản nàng cảm giác được, chính mình cần phải rất quen thuộc loại này khí tức, nhưng chính là nghĩ không ra rồi. Kia bò cạp mãnh lực theo nham thạch trong rẽ rùa đi ra, âm trầm nhìn xem Trang Điệp, lại là điệp cùng các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán đây này. Trang Điệp không để ý đến kêu bỏ cạp, vẫn còn gắt gao chầm chằm vào tiểu bất điểm, tựa hồ đối với nàng mà nói, đây là thiên hạ chuyện trọng yếu nhất, lại để cho nàng không nỡ đem ánh mắt chuyển đi khai mở, dù là chỉ là một lát. Kêu bỏ cạp nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hướng phía trước bay vút, đồng thời ở nơi này, đầu ngón tay xa xa điểm hướng Trang Điệp hầu tâm. Giờ phút này Trang Điệp vẫn cứ ở vào ngây thơ bên trong, trước một khắc, nàng còn rõ ràng tại sao mình đi tới, sau một khắc, lại quên sở hữu tất cả, nhưng điệp hồn đã tỉnh, nàng có thể cảm ứng được nguy hiểm, sau đó bỗng nhiên quay đầu, dương tay chấm ra. Ngân vạn đạo rất nhỏ cực sáng sợi tơ theo trong tay nàng huy sái đi ra ngoài, bay múa sợi tơ tựa hồ có được thiết cách, cắt hết thảy uy năng, kêu bỏ cạm phóng xuất ra ám kình lập tức bị xoắn đến mắt bẫy. Trang điệp trong nội tâm cũng không có sát cơ, cho nên nàng chỉ là tại bản năng bảo vệ mình. Theo lý thuyết, nhìn thấy công kích của mình bị dễ dàng như thế tiếp được, cần phải sinh ra ý sợ hãi, lập tức hướng lui về phía sau lại mới đúng, bất quá, kia bỏ cạm vậy mà không lùi mà tiến tới. Hai tay liên tục chấn động, từng đạo điên cùng chấn động sức lực lưu liên tiếp cuốn hướng trang điệp. Trang điệp cảm thấy không vui rồi, nàng chỉ cái cảm giác mình cô độc lang thang hồi lâu, hôm nay rốt cục gặp được thân nhân, trong nội tâm trăm mối cảm xúc hỗn mang, nhưng kia bỏ gặp vẫn còn không thuận theo không buông tha qué giãy lấy nàng, lại để cho nàng rất tức giận. Trang điệp trong miệng phát ra lệ quát thanh âm, đầu ngón tay dơ lên, đón lấy hướng phía dưới vẽ một cái, trên không trung múa vũ động sợi tờ bỗng nhiên ngưng tụ thành một đạo rối dài, chẳng những đem kia bỏ gặp phóng xuất ra sức lực lưu toàn bộ vành tán, đầu roi còn lấy sét đánh không kịp bưng thai xu thế. Từ không trung cuốn hạ chính cuốn hướng, kia bỏ cạp. Kia bỏ cạp rốt cuộc biết sợ hãi, thân hình dừng một chút, trận bắt đầu hướng về sau bay ngược, chỉ là hắn một mực đang cười, hơn nữa cười đến rất đặc ý. Trang Điệp đột nhiên run rẩy thoáng một phát, một đôi đẹp mắt lông mày rậm thật sâu nhào khởi sau đó nàng lộ ra hầu nghi chi sắc, quét mắt bốn phía, đón lấy lại run rẩy thoáng một phát. Nhanh như vậy tiểu có phản ứng rồi hả? Quả nhiên là loại người tốt. Kêu bỏ cạp cười lạnh nói, ta sớm biết như vậy các ngươi điệp cung có khả năng chuyện xấu cho nên không tiếc một cái giá lớn góp nhặt một ít chuyên môn đối phó điệp cung hoa độc. Không nghĩ tới Điệp cung chỉ là phái hai tiểu ngu xuẩn loại tới, ta còn tưởng rằng nguồn phí ta một fan tâm huyết, ha ha ha. Hiện tại rốt cục chút công dụng nào rồi? Trang Điệp không hiểu đối phương đang nói cái gì, nàng chỉ, cái, cảm giác thân thể của mình càng ngày càng lạnh, coi như chính ở vào vạn năm băng sơn trong giống như, liền trong thân thể lưu động huyết dịch đều nhanh muốn đọc lại. Giống như các người loại này gian ngoan mất linh ra hỏa, sớm nên đi chết rồi kêu bỏ cạp hừ lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc lướt trên, lần nữa thỏ ra đầu ngón tay, xa xa điểm hướng Trang Điệp. Cái loại này lạnh như băng quá mức trống rỗng. Trang Điệp thậm chí có một loại hít thở không thông cảm giác, thân thể run run tần suất đã ở nhanh hơn, tại cảm ứng được công kích của đối phương sắp sửa gần người thời điểm nàng hai cái đồng tử đột nhiên trở nên tuyết trắng, đón lấy liều kính toàn lực phát ra tiếng thét trói thai. Dầm rầm rầm. Từng con trậu giữa mặt lớn nhỏ, hoàn toàn do sợi tơ ngưng tụ thành điệp ảnh theo trang điệp trong thân thể lung lay cách đi ra, dương động lên hắc bạch phân minh cánh, bay là tả hướng kia bỏ gặp Vũ đi. Cái gì? Kia bỏ gặp ngẩn lấy gương mặt bỗng nhiên trở nên méo vô giới yêu điệp. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Vô rồi yêu điệp là điệp cung cấm bí quyết, trong truyền thuyết chỉ có được sử, khiến cho mới có thể tu thành. Hiện tại điệp cung ở bên trong mặc dù có 5 vị thiên thánh, nhưng thánh hoàng truyền thừa đã biến mất, không có ai có thể đạt được thánh hoàng chúc phúc, mới thôi điệp sử, khiến cho tự nhiên không có biện pháp đảng sinh. Dầm rầm dầm. Vô số chỉ, cái, vô rồi yêu điệp lôi cuốn lấy phần Phật tiên gió, phô thiên cái địa giống như cuốn hướng kia bỏ cạp, kia bỏ cạp thân hình rất nhanh hướng lui về phía sau lại, đồng thời phóng xuất ra pháp tướng, một cái hơn trăm thước lớn lên bỏ cạp cùng lộ ra hiện tại hắn phía trước, chẳng đi Tiểu Bất Điểm cái gì đều không quan tâm, chỉ quan tâm Tô Đường, vừa rồi cũng gần là đối với trang điệp có chút tò mò mà thôi, gặp không có ai chú ý nàng, lập tức hướng chín đèn rồng bay đi, sau đó vung ra đàm tiền, cuốn lấy một căn hỏa trụ, dốc sức liều mạng hướng về, sau túm động lên, nàng biết rõ, Tô Đường khẳng định ở bên trong. Mà kêu Bỏ Cạp đang tại đem hết toàn lực ngăn cản bọn tới đệ bảy, căn bản không có nhàn hạ đi chú ý tiểu Bất Điểm. Dầm dầm, vô giới yêu điệp liên tiếp đụng vào kêu Bỏ Cạp pháp tướng ở trên không ngừng phát ra kinh thiên động địa nổ vang âm, Bỏ Cạp khủng lồ pháp tướng chính dùng tốc độ cực nhanh trở lên đạo. Kỳ bỏ cạp sắc mặt đã trở nên tái nhợt, Vô Giới yêu điệp là một loại gần như tất sát linh quyết, chỉ cần bị phóng xuất ra, không đánh giết địch nhân liền vĩnh viễn không sẽ bỏ qua, ẩn nút, chạy trốn đều là sẽ vô dụng thôi, cho dù hắn có thể lập tức phản hồi yêu giới, Vô Giới yêu điệp cũng sẽ truy tung mà đến. Kêu bỏ cạp đã tuyệt vọng, hắn phát ra gào thét, ngón tay như run dậy bình thường hướng phía trước điểm đọc lên. Kêu bỏ cạp phám kình sắc thực có được không tầm thường ý lực, mỗi một lần điểm động, đều có một cái Vô Giới yêu vong, nhưng chỉ là một cái, cùng Phù Thiên cái địa điệp bày so sánh với, hoàn toàn có thể không đáng kể. Đúng lúc này, Trang điểm phát ra tiếng rên rỉ, thân hình giống như một cục đá giống như rơi xuống xuống dưới, Múa Vũ Động Vô Giới yêu điệp đống nhiên đã mất đi khống chế, chúng đình chỉ công kích, mở mịt quanh quần trên không chúng lấy, một lát, lại hướng tứ tán bay đi. Thiếu điệu, kêu bỏ cạp kinh hồn chưa định, một bên lao sạch lấy trên đầu mồ hôi lạnh, một bên chầm chậm vào đệm rơi trên mặt đất bất tỉnh nhân sự trang Điệp. Ngoại trừ đạt được thánh hoàng chúc phúc điệp sư, khiến cho không còn ai có thể phóng xuất ra vô giới yêu điệp, chẳng lẽ nói cái kia chính là điệp sự, khiến cho nhưng điệp sự, khiến cho đã sớm hình thần câu diệt rồi. Làm sao có thể lại xuất hiện tại nhân giới? Ông. Chín đèn rồng đột nhiên phát ra ông tiếng vang, kia Bỏ Cạp gấp vội ngẩng đầu, chính chứng kiến tiểu bất điểm nghiến răng nghiến lợi tốn động lên nhanh, dây, nhánh dây một chỗ khác buộc tại một căn rồng lựa trụ ở trên trải qua tiểu bất điểm mà Liêu Mệnh cố gắng, rồng lựa trâu rốt cục bị tốn được nhưng rồi, lộ ra một cái khe hở. Dừng tay kia Bỏ Cạp kinh hãi, đón lấy thân hình của hắn cấp tốc hướng tiểu bất điểm lao đi, chen vào nữa không được rất nhiều rồi, đưa tay điểm hướng tiểu bất điểm. À à à. Nha nha. Tiểu bất điểm thân hình lần nữa hóa thành hư ảo. Hai tay của nàng còn tại Liêu mạng túm động lên những dây. Chương 736: Thinh không chạm. Kêu bỏ cả bay vút mà đến, thần sắc lộ ra rất lo lắng, hắn cũng không phải lo lắng cái khác, 9 đèn rồng bị cường hành thay mở, linh khí để lộ, như vậy dùng 9 đèn rồng luyện hóa thánh hoàng thể, rất có thể không đạt được lý tưởng hiệu quả, cố gắng của hắn đều uổng phí rồi. Mà Tiểu Bất Điểm còn thuộc về linh thể, nghe nói viễn cổ thánh hoàng cần tu hành hơn vào năm mới có thể chính thức lớn lên, hơn nữa do linh thể sinh ra huyết đột, hắn nhưng đợi không được lâu như vậy. Đối với hắn mà nói, Tiểu Bất Điểm không nhiều lắm dụng, hoặc là nói Dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản không có biện pháp hấp thu tiểu bất điểm tử vong lúc chết xuất linh tức, về phần thánh hoàng chúc phúc, đương nhiên là tha thiết ước mơ chuyện tốt, nhưng hắn đã chọc giận tiểu bất điểm, nghĩ đến đến tiểu bất điểm chúc phúc, cơ hồ không có gì hy vọng. Cho nên, hắn vô luận như thế nào cũng không thể khiến thánh hoàng thể xuất hiện độ lệnh. Ông ông, chín đèn rồng kẽ nước càng lúc càng lớn, kêu bỏ cảm thức nắm này, đầu ngón tay liên tục điểm hướng tiểu bất điểm, đột nhiên, một cố cường hành vô cùng khí tức theo chín đèn rồng gãy nứt ở bên trong quê hồn dũng ra, hóa thành hồng mãnh phong bạo, tại ở giữa thiên địa cuốn độc lên. Cơ bộ cạm đang bị phong bạo khóa lại bên trong thân hình không tự chủ được hướng về sau phiêu thối. Sau một khắc, 9 đèn dầu ngầm ầm nổ tung, một sợi khổng lồ hỏa trụ lăn lộn bay về phía phương xa, chấn động hỏa diễm cũng bị quét qua quét sạch, tại bạo tạc nổ tung chính ở trung tâm, xuất hiện một thân ảnh, đúng là Tô Đường. Tô Đường khí tức trở nên phi thường yếu ớt, ánh mắt cũng đã mất đi ngày xưa thần thái, một khoảng nửa quyền đại quang điểm theo hắn trên đỉnh đầu trong thăng đi ra, lên như diều gặp gió, đầu nhập không trung, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mụ mụ, tiểu bất điểm bổ nhào vào Tô Đường trước ngời. Dùng hai tay nắm chặt Tô Đường vào áo, trong miệng không ngừng thều thào, mụ, "Mụ mụ mụ Nói cho ngươi biết ở phía trên trời, tại sao lại ra rồi." Tô Đường khẩu khí trong tràn ngập sự định, "Ngươi đột nhiên không thấy rồi, ta rất sợ hại đấy." Tiểu Bất Điểm kêu lên, "Không phải sợ." Tô Đường nói khẽ, "Chúng ta về sau, cũng muốn không cần sợ hai ai rồi." Nói xong, Tô Đường ngửa đầu xem hướng lên bầu trời, vừa rồi kia khỏa quang đoàn đã bay vọt tầng mây, hơn nữa vẫn còn tiếp tục hướng lên phi thăng lấy, hắn hiện tại mắt, cùng kia quang đoàn mắt, trọng điểm lại với nhau, hơn nữa cũng không có bất kỳ không phải cảm. Rắc trong nhe mắt, tia quang đoàn căng phồng lên, hóa thành hình người, rõ ràng cùng Tô Đường giống như lúc, cánh tay trái nắm lấy đại thuần, ma kiếm tắm ở vai sau ma nhãn lên đỉnh đầu thượng chậm rãi quét mắt bốn phía, ma chi lòng đàng trong lồng ngực lóe ra hồng quang, đón lấy ma trang mặt nạ chậm rãi hiện ra lại che khuất Tô Đường mặt, một đôi ma chi rực sau lưng hắn triển khai, nhẹ nhàng mà không có tạp chất ánh trăng, như động nước giống như chiếu rọi tại trên người của hắn, lại để cho hắn tản mắt ra chói mắt ngân quang. Sau một khắc, hắn huyền ngồi trên không trung, tựa hồ bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình tần suất, hấp khí thời điểm trùng quanh ánh trăng để lại mắt thưởng có thể phát giác dấu vết. Theo bốn phương tám hướng dũng mãnh vào trong thân thể của hắn, bật hơi thời điểm từng đạo kính lưu dùng thân thể của hắn làm trung tâm, theo vòng tròn đi hướng chung quanh khuyết tán mở. Phân thân đã thành, như vậy dựa theo trong tinh không lão giả kia cùng viễn cổ vận mệnh chi cây đối thoại, hắn đã có được bất tử bất diệt lực lượng, chỉ cần phân thân vẫn còn, liền không có ai có thể chính thức giết được chết hắn. Người còn chưa có chết. kêu bỏ cạp lộ ra dị thường giật mình, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Tô Đường, hắn bản năng cảm giác được, Tô Đường tựa hồ đã xảy ra biến hóa lớn, chỉ là hắn nhìn không ra đến cuối cùng, thật lâu, phát hiện Tô Đường khí tức lộ ra rất yếu ớt. Bởi vậy sinh ra một cái phòng đoán, Tô Đường tại 9 đèn rồng nội gặp trọng thương, cái này cũng có thể lý giải, không có ai có thể so với hắn hiểu rõ hơn 9 đèn rồng y năng rồi, dù là đổi thành chính hắn, cũng đồng dạng chống đỡ không nổi. "Đã không chết, ngươi cần phải lập tức đào tàu đấy." Kêu bỏ cạp trầm dại nói ra, "Ta chưa chắc sẽ truy ngươi, nhưng ngươi rõ ràng ở tại chỗ này." "Ha ha ha, vậy trách không được người khác." Kêu bỏ cạp nói được ngược lại là lời nói thật, 9 đèn rồng đột nhiên nổ tung, hắn cái thứ nhất lựa chọn nhất định là đem văng tung tóe 9 đèn rồng toàn bộ tìm trở về, nhưng Tô Đường không có đi, trước cầm xuống Tô Đường lại đi tìm cũng không muốn. Tô Đường không để ý đến đối phương, chỉ cái đang dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đùa lấy tiểu bất điểm, mà tiểu bất điểm lộ ra rất hưởng thụ. Trên bầu trời Tô Đường mỗi một lần thổ nạp, đều có thể lại để cho hắn cảm nhận được linh lực bành trướng, tuy nhiên lưu chuyển linh lực cũng không tại trên người hắn, nhưng là không, có gì khác nhau. Hắn náo vực đã trở nên rỗng tuyết, không chỉ nói linh phách, liền linh khiếu đều không có, xem ra hắn cần bế quan, một lần nữa kết xuất linh khiếu, hắn có thể tiến hành lần thứ hai tu hành, cố gắng thu thập cực phẩm linh khí, sớm ngày tu thành thứ 2 thân. Thiên vận hồng xương Thiên vận Hồng Xương A kêu bỏ cạp phát ra từ đáy lòng thở lấy tìm được mất tích đã lâu hiệp sự khiến cho luyện hóa thánh hoàng thân thể thậm chí có thể bắt ở thượng sự tại ấu niên kỳ thực thánh hoàng. cái này ba sự kiện tùy tiện lấy ra một kiện đều là lớn lao công tích đủ để chấn động toàn bộ yêu giới mà hắn một cái liền toàn bộ hoàn thành loại này thiên vận tốt được rối tinh rối mù tốt đến làm cho chính hắn đều không thể tin hậu sinh thúc thủ chịu chói đi kêu bỏ cạp trầmmã nói ra ta có lẽ còn có thể đáp ứngư mấy cái yêu cầu đang khi nói chuyện hắn pháp tướng lần nữa thành hình Già đến hơn trăm thức bỏ cạp khổng lồ làm ra tấn công xu thế, xa xa chầm chầm vào Tô Đường. Ngươi mộng nên tỉnh rồi. Tô Đường nói khẽ, trong mắt hắn đã từng cường đại vô cùng đại yêu, giờ phút này trở nên dị thường ngu xuẩn, nhỏ bé. Vừa dứt lời, Tô Đường đã vươn tay. Và anh, Trên trời sao, đột nhiên nổ tung một đoàn ánh sáng, đó lấy có một ngôi sao rõ ràng xuyên thấu tầng mây, hướng bên này mà đến. Kìa quả tinh tốc độ đã triệt để đã vượt qua pháp tắc tốc thúc, kêu bỏ cảm vừa mới phát hiện tinh quang ở trên không trung nổ tung, đón lấy liền chứng kiến một đạo kiếm quang đã khai thiên tích địa xu thế, từ không trung chém Cái đó đúng. Kêu bỏ Cạp mà người, hắn biết rõ đạo kia kiếm quang nhất định là tô đường dở cho quỷ, tại giá trong tích tắc, hắn có hai lựa chọn, một cái là không quan tâm, trực tiếp đi công kích tô đường, sau một khắp thì là cùng chém dụng kiếm quang tương đối kháng. Hắn vốn định lựa chọn người phía trước, nhưng sau đó liền phát hiện, đạo kia kiếm quang chém dụng tốc độ quá là nhanh, cho dù hắn lập tức phóng thích gắng kinh, đoán chừng cũng là kiếm quang trước một bước chém dụng. Dụ. Kêu bỏ Cạp phát ra tiếng rống giận dữ, Bò Cạp khổng lồ pháp tướng bay lên trời, nên hướng không trùng kiếm quang. Bảo Cạm khủng lô pháp tướng giống như đậu hũ bình thường bị kiếm quang chém thành hai nửa, kiếm quang tiếp tục chém dụng, kêu kia cạp thậm chí không kịp đem ra bất kỳ phản ứng nào, kiếm quang đã theo hắn trên đỉnh đầu đánh xuống, đón lấy chạm tại phía dưới một tòa sơn mạch thượng. Dầm dầm dầm. Kiếm quang chém ra ngọn núi, cũng tại trên ngọn núi lưu lại một đạo sâu đạt hơn trăm thước nứt ra, sau đó, kiếm quang lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, tựa hồ vừa rồi cái gì đều không có phát sinh qua. Kia Bảo Cạm y nguyên bảo trì vừa rồi đứng thẳng bất động tư thế, sau đó thân thể ở giữa xuất hiện nhất điều vết máu. Đón lấy thân thể của hắn lại hướng hai bên trái phải tách ra, lôi cuốn lấy vô số máu tươi cùng khối thịt, hướng phía dưới phương truy lạc. Chương 737, Tổng điện. Tòa Thiên Lĩnh, Vân Tiêu Các, mấy vị lục hải đại năng thân hình từ trên không trung rơi xuống, cầm đầu đầu Khấu tả Hữu quét mắt một vòng, nghiêng đầu hỏi, "Nhất Du, xe hung ta đã đến Tòa Thiên Lĩnh hiện tại ngươi tổng nên có thể nói cái mình mà chưa?" Đầu Khấu, có lẽ xe hung ta đã nhận thức hơn trăm năm rồi." An Mặc Tuyết trắng áo dài đại năng vui nhất Du khẽ cười nói, "Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao?" "Nhất Du, ngươi nói cũng không đúng như vậy." Một vị khác đại năng tất đem hùng lắc đầu nói, "Chúng ta tiến những người, mới sẽ cùng theo ngươi lại tới đây, nhưng ngươi bây giờ tổng nên cho xe hung ta một cái minh bạch khai báo. Yêu tộc tàn sát vượng bãi nhân giới, lao ra hỏa kia là cái gì thái độ, các ngươi cần phải đều rất rõ ràng." Vũ Nhất Du trầm rãi nói ra. "Đúng vậy." Đầu khấu nói, "Cho nên xe hung ta mới có thể quyết định ly khai Lục Hải. Muốn quét dọn yêu nghiệt, dựa vào Lục Hải là không thành đấy, dựa vào Đồng Sơn Thánh môn cũng không thành, dựa vào ma thần đàn càng là một chuyện Nhất Du thật dài thở dài ra một hơi. "Ngươi nói là Để cho Xê Hống ta dựa vào Vân Tiêu Cát. Tất đem hùng những mày, cái này Vân Tiêu Các lai lịch ta ngược lại là biết rõ một hai, các chủ tự số vô danh, hẳn là cái thánh cảnh, bình thường làm người làm việc ngẩn đê điều, rất ít xuất hiện, cực nhỏ cùng ngoại giới tiếp xúc, tòa hạ chỉ, cái, có mấy cái không quá xuất Xê Hống đệ tử, nhất dù, ngươi thực cho rằng Vân Tiêu Các sẽ ở trường Hạo kiếp này bên trong có cái gì với tư cách? Các ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Vưu Nhất Du lộ ra thần bí vui vẻ, đi theo ta. Đẩu Khấu bọn người lẫn nhau trao đổi thoáng một phát ánh mắt, chỉ phải cất bước cùng sau lưng Vưu Nhất Du. Vừa vừa đi vào hậu viện, chính chứng kiến một cái tóc thai bù sủ trung niên nhân nắm nhất điều cự xà, tại trong nội viện bước chậm lấy, cự xà không sai biệt lắm có hơn 10 mét trưởng, thân eo cực kỳ trắng kiện, hai mắt hiện lên tinh hồng sắc, lộ ra dị thường dữ tợn. Trung niên nhân kia lôi kéo vài gốc thật dài xích sắt, xích sắt một chỗ khác thật sâu tham dò vào cự xà trong miệng, xích sắt mỗi một lần tung động, đều lại để cho kia cự xà đau đến liên tục run dậy. Lao đại." Vũ Nhất Du cười nói, "Hôm nay như thế nào có hào hứng lưu thượng xà rồi hả?" "Ha nhàn rỗi vô sự, luật, chịu đựng, luật, chịu đựng." Nó giá tính. Kia tóc hai bổ sủ trung niên nhân trả lời, đón lấy tầm mắt của hắn tại đầu khấu trên người quét một vòng. Cái này xả, là lai like là gì? Vĩu nhất Du đột nhiên ngây ngẩn cả người, ứng kinh ngạc ánh mắt nhìn cái con kia tự xả. Là yêu giới yến vân sơn cái gì thiên thánh? Kia tóc hai bổ sủ trung niên nhân quay đầu lại quét cự sa liếc, lộ ra mỹ mai thần sắc, cũng coi như nó không may, rõ ràng đến ta Vân Tiêu các đến làm mưa làm gió, lại vừa vận đụng với tổng điện đi ra ngoài phơi nắng, tu vi cơ bị tổng điện phế bỏ một nửa, liền biến hóa chi lực đều bị đánh tan rồi. Ha ha. Sắp thực đủ không may đấy." Vũ Nhất Du cười to, "Ngươi đến tìm tổng điện. Kia tóc hai bù sủ trung niên nhân nói ra, "Chờ một chút ta, ta đi thông báo một tiếng, làm phiền lao đại rồi." Vũ Nhất Du vội vàng nói, "Không sao." Kia tóc hai bù sủ trung niên nhân khoát tay áo, liền nắm cự xa hướng, "Về, sau đi đến." "Nhất Du, ngươi cho xe hôm ta nói rõ ràng, tại đây đến cùng là địa phương nào?" Đầu khấu ẩn ẩn có một ít không tốt lắm dự cảm, trầm giọng nói ra, "Đầu khấu, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đến cùng có nghĩ là muốn triệt để diệt trừ yêu tộc?" Vũ nhất Du nói, Muốn đầu khấu trả lời. Vậy các ngươi sẽ tới đối với địa phương rồi. Vĩu nhất Du nói khẽ, "Yên tâm, chờ các ngươi đã minh bạch tiền căn hậu quả, không có người hội sẽ tại vượt các ngươi đấy, nếu như các ngươi muốn lưu lại, vậy cũng có thể lưu lại, nếu như các ngươi muốn đi, ta sẽ đích thân đem các ngươi tống xuất sân môn." Tỏa Thiên Linh Địa Hạ có một mảnh không nớt đại điện, đại điện quy mô cực kỳ khổng lồ, tầng tầng trùng trùng, chừng trong vòng hơn 10 giảm phạm vi, vô số tu hành giả tại các nơi đi đi lại lại lấy, có tại tính toán tu hành, có đang luyện tập thân pháp, có tại làm lấy một ít việc vặt. Tại đại điện cửa cung chính phía trước, Mấy ngàn thức có hơn, có một cái hang đen tự động, một thân ảnh đi lại khó khăn theo trong động đi tới, nheo mắt lại quét mắt tạm đạm thế giới. Hình tượng của hắn phi thường quái dị, quái dị lại để cho người theo trong nội tâm địa cảm thấy rợn run, kia khuôn mặt là tiểu hài từ mặt, thoát nhìn chỉ có 8, 9 tuổi đại, nhưng đầu bảnh chướng lợi hại, tựa như một cái lớn vào rượu, mà mặt của hắn lại không có rượu đàn cầu đại, tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Trên đầu một sợi tóc đều tìm không thấy, có thể thấy rõ một sợi một mảnh dài bạo đột mạch máu cùng gân mạch, loại này hình tượng đã xấu xí đến tột đỉnh trình độ. Miệng của hắn có chút vấn đề. Hô hấp gian theo khỏe miệng không ngừng chạy xuống màu đen nước miếng dịch, trên người không có mặc quần áo, chỉ cần bên hông vây quanh ra soi vải. Hắn không phải là không muốn mặc quần áo, mà là không có biện pháp mặc quần áo, bởi vì trên da thịt của hắn khắp nơi đều là nước da, theo nước da trong thẩm thấu ra chất lỏng mất rơi trên mặt đất, không ngừng phát ra tư tư tiếng vang, còn phiêu giật ra từng cơn màu sáng khói khí, không chỉ nói tầm thường quần áo, coi như là tốt nhất linh khí, cũng không có biện pháp chống cự thời gian dài ăn mọn. Thân thể của hắn phi thường gầy yếu, theo bên cạnh xem, cơ hồ giống như là một trang giấy, kinh khủng nhất chính là cơ thân thể gây yếu tựa hồ không có biện pháp dung nạp cơ quan nội tặng rồi, trái tim của hắn, hơn phân nửa phổi, còn có ruột vân vân, đợi một tí, đều bạo lộ trong không khí. Trái tim tại có quy luật nhảy lên, phổi đang không ngừng phập phồng, ruột tại chậm rãi nhúc nhích, nếu như là người bình thường chứng kiến loại này chẳng diện, đoán chừng hội sẽ tại chỗ dọa được ngất đi qua. Toàn thân cao thấp, duy nhất bình thường một thứ đấy, chỉ có ánh mắt của hắn, nhìn về phía phương xa ánh mắt lộ ra rất bình tĩnh, rất an nhàn. Một người tuổi còn trẻ bước nhanh theo trong động đi tới, thấp giọng nói, "Sư tôn Đệ tử đã để mấy vị chế tạo đại sư chế tạo tốt rồi một bộ áo giáp, đoán chừng ngày mai sẽ có thể tiến đưa tới, ngài. Ta không cần. Người nọ lắc đầu, đừng lãng phí thiên tài địa vào rồi. Người tuổi trẻ kia dừng một chút, thật sự nhịn không được, Sư tôn, nhớ rõ ngài đã từng nói qua, khi ngài sau khi xuất quan, dĩ nhiên là có thể cải tạo hình thể rồi, nhưng vì cái gì? Bởi vì ta nghĩ thông suốt. Người nọ cười nói, tại sao phải hao phí linh lực cải tạo hình thể đâu này? Bất quá là một cỗ thân xác tối tha mà thôi. Chính là, nếu như Sư tôn muốn quảng thu hạ nhân tâm, Tóm lại là có chút không ổn đấy người tuổi trẻ kia bất đắc gì nói vô dụng người kia nói tí ta đấy mặc kệ ta có cái dạng gì tối ra Ý nguyên sẽ tin ta hận ta đấy tựa như ta trọng luyện ra xinh đẹp ý nguyên hội sẽ hận ta người tuổi trẻ kia than nhẹ một tiếng không nói gì nữa tư không tin ra thật đã chết rồi người nọ đột nhiên chuyển di chủ đề Hán người tuổi trẻ kia cắn răng gật đầu nói chết rồi chết ở ta quân đài. người nọ lại nói tình huống cụ thể ta không rõ ràng lắm người tuổi trẻ kia nói Nhưng đã qua lâu như vậy tư không thái thượng một mực không có trở về hẳn là gặp bất bấtắc rồi nếu như không có tư không tinã ta chưa hẳn có thể luộc chịu đựng cho tới hôm nay người nọ trầm trầmrá nói ra đó lấy giọng điệu đột nhiên truyền lệ người đã được của ta chân truyền nếu như cùng tư không tin giá kết bạn mà đi cho dù tao nộ cái gì ngoài ý muốn ít nhất cũng có thể giữ được hắn trở về người vì sao lâm trận lù bước người tuổi trẻ kia kinh hãi sau đó hai đầu gối mềm lún phụ phu một tiếng quỷ gối trên mặt đất lên tiếng không được ta hỏi ngườiơ vì sao phải lâm trận lù bước đạo người nọ niêm nghĩ quát Đệ tử thẹn trong lòng người tuổi trẻ kia trả lời, lại là vì sao sinh xấu hổ. Người nọ lần nước óác. Đệ tử cùng Tô Đường là bằng hữu. Người tuổi trẻ kia nói, đệ tử tại chu kỳ một trận chiến ở bên trong, bất đắc dĩ, trước sau trừ đi Hồng Nưu cùng Viên Hải Long, gieo xuống sai lầm lớn, cái này đã qua một năm, đệ tử không biết có bao nhiêu lần theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, muốn lại để cho ta đi thiên kỳ phòng, đệ tử. Người cũng biết, tư không tin dạ đối với ta có đại ơn người nọ trầm giọng nói. Vâng, đệ tử biết rõ. Người tuổi trẻ kia phía sau lưng đã chảy ra mồ hôi lạnh. Đệ tử làm việc bất lực, cam thụ sư tôn trừng phạt. Người nọ lạnh lùng dừng ở người trẻ tuổi, một hồi lâu sau, phát ra sâu kín tiếng thở dài, "Được rồi, lúc trước chọn chúng ngươi cũng là bởi vì ngươi trọng tình nghĩa, bất quá, kia Hồng Nưu cùng Viên Hải Long cũng là bằng hữu của ngươi." "Vâng." Người tuổi trẻ kia nói, "Nếu là bằng hữu, lại cái gì thống hạ sát thủ?" Người kia nói, hắn câu hỏi góc độ đột nhiên cải biến lập trường. Đệ tử không còn lựa chọn nào khác. Người tuổi trẻ kia nói, "Hồng Nưu cùng Viên Hải Long biết rõ đệ tử thích đến tòa Thiên Lĩnh lịch lẫm rèn luyện, mấy lần đột phá bình cảnh, cũng đều là tại Tỏa Thiên lĩnh Nội tìm hiểu đấy, nếu để cho bọn hắn đoán ra đệ tử thân phận, Tất nhiên hội sẽ hoài nghi đến Tỏa Thiên Linh, đến lúc đó Tam đại thiên môn liên thủ đột kích, sư tôn lại đang bế quan, tổng điện 10 phần hết chín hội sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. A, người nọ khắp âm thanh nói, ngữ khí của hắn rõ ràng hòa hoan một ít. Đệ tử cô phụ bằng hưu tín trọng, chỉ là dơ tiểu tiết, nếu như bởi vì làm việc vô ý, liên lụy đến tổng điện thì là hủy đại nghĩa. Người tuổi trẻ kia nói, tại tiểu tiết cùng đại nghĩa tâm đó, đệ tử chỉ có thể như vậy lựa chọn rồi. Người một mực cảm thấy hối hận tiếc. Người kia nói Vâng người tuổi trẻ kia gật đầu đáp nếu như lại đến một lần người hội sẽ lựa chọn như thế nào người kia nói người tuổi trẻ kia ngây ngẩn cả người một lát hắn chậm rãi túi lầu xuống đệ tử còn có thể diệt trừ bọn hắn. người nọ trầm mặc thật lâu nói khẽ, tốt rồi người đứng lên đi người tuổi trẻ kia chậm ãi đứng người lên túi lầu mà đứng đúng lúc này xa xa chuyển đến hấp chữa hấp trượt thanh âm hai người tìm theo tiếng nhìn lại chứng kiến một cái thân cao tại chừng 2 mét trắng hắn Trinh ghhé vào khe đá gian rũ ra một căn trường như ống hút ý hệ đầu lưỡi, không ngừng thè lưỡi ra liếm thực lấy bò động con kiến. Cái này xi si hàng, thật sự là bản tính không đổi người nọ dương tay đánh ra một đạo ô quang, ô quang tựa như tia chớp bắn ra, chính đụng vào tráng hán kia phía sau lưng thượng. Tráng hán kia ngừng đấu, hướng về sau nhìn nhìn, chật lộ ra cười ngây nô, đón lấy quay lại thân, tiếp tục thè lưỡi ra liếm thực con kiến. Cút cho ta tới người nọ quát. Tráng hán ngược lại là rất nghe lời, lập tức đứng người lên, rất nghiêm túc sửa sang lại thoảng một phát áo, sau đó phủ phục trên mặt đất, thật sự hướng bên này lần đi qua. Mấy hơi thời gian, tráng hán lăn đến người nọ dưới chân, mở ra hai mắt, chơ mắt nhìn người nọ. Người nọ dùng tay nâng chán, lộ ra dị thường bất đắc dĩ. Thiểu Chu Minh Thiên tính thuần lương, đây là sư tôn chuyện may mắn a Người tuổi trẻ kia cười nói, chuyện may mắn. Vậy cũng là chuyện may mắn. Người kia nói, đúng lúc này, một cái tóc thai bụ sủ trung niên nhân theo đại điện phương hướng bước nhanh đi tới, sau đó nói, Tổng Điện, Lao Nhị mang người trở về rồi. chương 738, số mệnh. hắn trở thành. Ngồi ngay ngắn ở thất thải phi xa bên trong đích lao giả phát ra thông thả thanh âm. "Sư tôn, cái gì là được rồi?" Theo tiếng nói, một người mặc kim sắc áo giáp người trẻ tuổi theo trong cắt chui ra. Người tiểu sư đệ đã luyện thành phân thân." Lão giả kia mỉm cười nói, "4 năm, chỉ là 4 năm a." "Sư tôn, ngài nói đùa gì vậy?" Kia ăn mặc kim sắc áo giáp người trẻ tuổi căn bản không tin, 4 năm có thể tu thành phân thân. Bất quá cái 2-3 năm, hắn tiếp theo phải ly khai nguyên bộ rồi. Lão giả kia phối hợp nói, "Con muội ơi, đến lúc đó ngươi đi đón hắn, không cần lộ chính mình linh huyết." Giáo hội hắn một ít quy cụ là tốt rồi. Sư tôn, ngài đây là thật đúng. Kia ăn mặc kim sắc áo giáp người trẻ tuổi kêu lên. Nói nhảm láo giả kia nhăn lại lông mày. Sư tôn, nhưng ta còn phải phục thị ngài đây này a. Ngươi là tham luyến cái này tinh cắt linh năng a? Lão giả kia nói. Như thế nào hội? Kia ăn mặc kim sắc áo giáp người trẻ tuổi lắc đầu nói, "Sư tôn, lại để cho đại sư huynh đi thôi. Ce hung ta cái này mấy cái sư huynh đệ đều là hắn tiếp dẫn đi ra đấy, cùng những cái kia tinh không chi chủ cũng hỗn lăn lộn được rất rõ ràng." Nếu để cho ta đi vạn nhất dẫn xuất phiền toái Nên làm cái gì bây giờ? Cho ngươi đi ngươi tự đi, cái đó đến như vậy vạn hơn một." Lão giả kia nói. Kia ăn mặc kim sắc áo giáp người trẻ tuổi gặp đầy không hết, chờ chờ sau nửa ngày, lại hỏi: "Sư tôn, kia tiểu sư đệ thật sự chỉ dùng 4 năm sao?" Ngươi nhìn thấy hắn, tự nhiên sẽ hiểu. Ẩn Sơn ở trên nước phụ thuộc tại yêu tộc nhân loại tu hành giả nhóm, đám bọn họ đa số chạy tứ tán rồi, Tô Đường cùng tiểu bất điểm chính lơ lửng tại Biến Dị Ngân Hoàng trên không, xử lý lấy Biến Dị Ngân Hoàng trên người miệng vết thương. Kia bỏ cả công kích phi thường đạo, Tuân nửa ám kình trong lôi cuốn lấy kỳ độc, biến dị ngân hoàng chỉ chịu một kích, liền lộ ra hấp hối rồi, may mắn có tiểu bất điểm tại, cứ thế mà đem biến dị ngân hoàng theo quỷ môn quan ở bên trong dắt trở về. Bất quá, linh thư trong luyện hóa ra linh lực, đã hao phí được thất thất bắt bắt rồi, biến dị ngân hoàng trạng thái tinh thần có chút hồi phục, trong miệng không ngừng phát ra hữu khí vô lực tiếng thê thào. Tô Đường lúc này thời điểm mới thoát ra thân, đi chỗ đó bò cạp trên thi thể, lấy ra yêu nguyên, lại lật tìm chỉ chút lát, đem kia bò cạp một trên người hạ vơ vết tại sạch, cuối cùng tìm được trang điệp, đem trang điệp ôm lấy. Biến dị ngân hoàng thương thế còn chưa có khỏi hẳn, không có biện pháp chạy đi rồi, chỉ có thể ở tại đây nghỉ ngơi vài ngày. Mà trang điệp hằn lại trúng độc, trên người không có bất kỳ miệng vết thương, nhưng vẫn ngủ mê không tỉnh, thân thể lúc lạnh lúc nhiệt nóng, ác ngộng liên tục, thường xuyên phát ra người khác nghe không hiểu nói mớ. Tiểu bất điểm cũng không giải độc, nàng chỉ có thể lại để cho sinh mạng thể tỏa sáng ra càng cường liệt sinh mệnh lực, sau đó dựa vào bản thân đem độc tính bài trừ đi ra ngoài, biến dị ngân hoàng độc chính là như vậy giải quyết đấy. Mà trang điệp độc có chút cổ quái, mặc kệ tiểu bất điểm cố gắng như thế nào, cũng không có biện pháp tỉnh lại trang điệp. Cuối cùng Tô Đường gặp tiểu bất điểm quá mức vất vả, liền lại để cho tiểu bất điểm ngừng. Tại ẩn sơn nghỉ ngơi hai ngày, các loại đợi biến dị ngân hoàng hoàn toàn phục hồi như cũ, Tô Đường đem trang điệp đem đến trên thánh tọa, là thời điểm đi trở về. Yêu tộc là toàn mặt sầm lớn, tuy nhiên đại yêu chỉ có kia 18 cái, nhưng nhân loại tu hành giả nhưng có thể dùng cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt, để hình dung, một đường bay tới, Tô Đường không biết tận mắt nhìn thấy qua bao nhiêu lần tranh đấu chém giết. Bất quá, nửa phụ thuộc tại yêu tộc nhân loại tu hành giả, trên người đều có rõ ràng hình xăm, địch ta rõ ràng Tại không phải rất chậm trễ hành trình dưới tình huống, Tô Đường nhiều lần rỗi ra việc thủ, có thể tính sống vô số người. Hai ngày sau, biến dị ngân hoàng đã bay qua kinh đảo thành, bay vào mênh mông trong biển rộng, lại qua mấy giờ, phía trước thấy được Ám Nguyệt thành. Ám Nguyệt thành tình thế giống nhau thường ngày, giống như không có gặp qua đại quy mô tập kích quái dối, Tô Đường yên tâm, tiếp tục hướng Tà Quân Đài tiến đến. Tà Quân Đài vốn là rất yên tĩnh đấy, ngoại trừ ngẫu nhiên tiến vào tuyệt địa lịch lẫm rèn luyện tu hành giả, cơ hội nhìn không tới bóng người, nhưng bây giờ trở nên dị thường náo nhiệt. Từng tòa huyền trên đỉnh, khắp nơi đều là người. Cố tụ phong dốc hết sức làm chủ, đem rất nhiều bình thường đấy, cũng không là phi thường chân quý dược thảo đều rời ra đến bên ngoài, làm cho người chính mình reo trồng. Ngoại trừ cùng Tả quân vệ đối ứng 108 tòa chủ sơn, mà khác huyền phong đều có người tại cư ngụ, khắp nơi lộ ra xanh núi tươi tốt. Tô Lương lệnh biến dị ngân hoàng đánh xuống đi, tại mũi chân của hắn vừa mới đạp tại Tả quân phần mộ thượng thời điểm, phương xa phía chân trời đột nhiên chuyển đến từng đợt chấn động. Một cố giữ tận mà khủng bố khí tức từ xa phương đánhút lại, tại Tả quân trên đài không xoay quanh lấy một vòng, đón lấy biến mất không còn thấy bóng dáng tang hơi. Tô Lương sững Quay đầu nhìn về phía khí tức chuyển đến phương xa, tại cách muôn sông nghìn núi tỏa thiên linh ở trên một người tướng mạo cực xấu bóng người đứng thẳng tại đám mây, dừng ở tà quân đài phương hướng. Sư tôn, chỉ sợ lại có đại yêu cấp yêu vật đã tới. Một người tuổi còn trẻ nói khẽ. Đây chẳng qua là tiêm giới chi tận. Người nọ lắc đầu. Sư tôn, ngài, những chuyện nhỏ nhặt này, chính các ngươi có thể xử lý. Người nọ lộ ra vui vẻ, ta có tự chính mình số mệnh a. Sư tôn, ta có chút không rõ. Người tuổi trẻ kia nói, con người khi còn sống, chỉ có thể có một loại vận mệnh. Ngươi nọ nói khẽ, một cái thế giới số phận cũng chỉ có thể có một cái chủ nhân. Ngài là nói, ta là mệnh chủ, hắn cũng mệnh chủ. Người kia nói, như vậy ta cùng hắn, chỉ có thể có một cái tiếp tục sống sót. Sư tôn, nếu như yêu giới Yến Vân 18 mạch đại yêu lại đây xâm chiếm ta Vân Tiêu Các, Cung ta nên làm cái gì bây giờ? Người tuổi trẻ kia vội vàng nói, hắn mặc dù có đầy đủ kiến thức, nhưng vẫn là không cách nào lý giải sư tôn lời nói này dụng ý. Đậu khấu mấy cái không phải gia nhập Cung ta đến sao? Người kia nói, tại của ta mạch lạc trong giao tu hành cái 2 3 nguyệt. Bọn hắn không khó đột phá cảnh giới, cho dù có rất nhiều yêu tộc xâm phạm, các ngươi cũng là có thể tự bảo vệ mình đấy. Sư tôn, yêu cấp đã tới, xe chúng ta giờ phút này cần phải huống phí hiểm khích lúc trước, nhất trí đối ngoại a người tuổi trẻ kia khổ khuyên nủ, ngài cũng nói, lúc này đây là Yến Vân 18 mạch, tiếp theo còn có thể có càng nhiều yêu loại được kích, ngài sao có thể mặc kệ. Đó là các ngươi sự, nếu như các ngươi liền vẫn tiêu các đều thủ không được, vậy tự sanh tự diệt đi à nha. Người nọ lộ ra thờ ơ, nói xong hắn chậm rãi hướng dưới núi đi đến. Bước tiến của hắn lộ ra rất cứng ngắc, như hài đồng giống như yếu ớt chân. Tựa hồ không có biện pháp khởi động thân thể của hắn, cho nên mỗi một bước đều là đi lại khó khăn. Sư tôn. Sư tôn. Người tuổi trẻ kêu đổi vài bước, lớn tiếng kêu lên. Người nọ không quay đầu lại, tiếp tục hướng dưới núi đi đến. Đây là, một cái tráng hán theo núi đá sau vòng vo đi ra, cười ha hả đi đến người nọ trước người. Người nọ rôi ra khô tại tay, tại tráng hán kia trên đầu sờ lên, sau đó nói, người đi theo ta đi sao. Tráng hán dùng sức gật đầu, sau đó cúi người, giống như muốn đem người nọ lưng, vắt, lên. Không cần, rất nhiều năm chưa có chạy qua đường Lại để cho ta nhiều đi vừa đi a." Ngươi nọ cười nói. Chương 739, tin giữ. Tại Huyền Phong đỉnh bận rộn tu hành giả nhóm, đám bọn họ đa số phát hiện biến dị ngân hoàng tàn mát ra ngân quang, chỉ là bọn hắn còn không kịp tới chào hỏi, Tô Đường cùng biến dị ngân hoàng thân thể đã đột ngột biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi rồi. Ta quân đại bí cảnh ở trong, Hạ Lan Viễn Trinh cùng Diệp Phụ trầm ngồi đối diện nhau, thấp giọng đang nói gì đó, bọn hắn quá mức tập trung tinh thần rồi, vậy mà không có thể phát được Tô Đường tới gần, đương nhiên, cũng là bởi vì hiện tại Tô Đường khí tức trở nên phi thường nhiều nhất cơ hội cùng người bình thường không có gì khác nhau. Tô Đường thật dài hô hít một hơi bí cảnh nội nồng đậm linh khí, thần sắc lộ ra rất nhàn nhã. Lúc này, Biến Dị Ngân hoàng tử không trùng phi hành, lại nhớ tới quen thuộc địa phương, nó trạng thái trở nên hưng phấn lên, một bên phát ra tiếng kêu rẽ một bên dương động cánh vỏ, cấp hướng phương xa. Hạ Lan viện Trinh cùng Diệp Phù Trầm đã nghe được Biến Dị Ngân hoàng tiếng kêu, cùng một chỗ quay đầu hướng bên này xem ra, chứng kiến Tô Đường, hai người không khỏi đều ngây dại. Ngươi là vào bằng cách nào? Diệp lên, Hắn là tả quân đài bí cảnh người giữ cửa nhiệm người phương nào ghé qua đều phải đi qua hắn cho phép, coi như là Tô Đường, hắn cũng đồng dạng sẽ có cảm ứng. Muốn vào đến cự vào được. Tô Đường cười cười, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Ngươi trở về được vừa vặn. Hạ Lan Viện Trinh nói, ta cùng phụ trầm chính đang thương lượng nhóm đầu tiên sơn chủ người chọn lựa, loại chuyện này xe hung ta không có biện pháp làm chủ, cuối cùng còn phải do ngươi đến chân truyện. Sơn chủ, Tô Đường đi vào bàn gỗ, cầm lấy thượng diện cuốn giấy, tùy ý nhìn nhìn. Trên danh sách liệt lấy mấy chục người danh, có kẻ đến sau, như Vinh Hoa, Vinh Thịnh, Mai đạo dung vân vân, đợi một tí, có hắn tu đường người, nguyên lai 10 vị môn đồ, tăng thêm về sau hồ ức tỉnh đều liệt ở trong đó, có sớm hay theo hắn lao nhân, Bảo Lâm, Triệu Đại Lộ, Sở Tông Bảo đều tại, duy chỉ có thiếu đi nhạc thập nhất, hẳn là bởi vì nhạc thập nhất quanh năm tại bên ngoài, không có khả năng ở lại tà quân Đài tu hành, còn có một chút gia tổ khác tu hành giả, như Viên Hải phòng, Viên, Cương vân vân, đợi một tí. Nhìn ra được, Hạ Lan Viễn Trinh cùng Diệp Phù trầm vi phần này danh sách phí hết không ít tâm huyết, không thể vi phạm người tài mới có nguyên tắc lại không thể lại để cho Thiên Kỳ Phong láo nhân thất vọng đau khổ, các mặt đều muốn đều đến. Các ngươi cảm thấy có thể tiểu định xuống đây đi. Tô Đường đem danh sách thả trở về, ta không có ý kiến gì. Ngươi sao có thể không có ý kiến? Hạ Lan Viện Trinh nhăn lại lông mày, sau đó do dự một chút, "Tiên sinh, ngươi chính là tại bên ngoài bị thụ đại chế." Hạ Lan Viện Trinh phát giác được Tô Đường khí tức có chút không đúng rồi, mới có này vừa hỏi. "Ta không sao đấy." Tô Đường đột nhiên nhớ ra cái gì đó, "Viện Trinh, Thiên Kỳ Phong tảng thư các phải nhanh một chút chuyển đến nơi này." "Đại sự ngươi mặc kệ." Lại hết lần này tới lần khác quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, thật không biết người là nghĩ như thế nào Hạ Lan Viễn Trinh bất đắc di thở dài. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Tô Đường nói khẽ, ta càng ngày càng hiểu được, thế hung ta nhất vật chân quý là cái gì, thí dụ như nói vừa rồi, ta tại Ma Vân Linh tiến nhập bí cảnh, đã tìm được một kiện vật chủng, trọng cấp linh bảo, ta cùng vệ thánh bọn hắn tiến vào linh bảo cảnh, phát hiện không ít cực phẩm linh khí, bất quá, cho tới bây giờ, ta mới đột nhiên minh bạch, tại linh bảo cảnh trong thu hoạch lớn nhất là cái gì, không là linh khí, thậm chí không phải kia kiện linh bảo mà là một cái thượng cổ đại tu lưu lại nhật ký. A, ngày ấy ký thượng đã viết mấy thứ gì đó. Hạ Lan Viễn Trinh hiếu kỳ nói, phần lớn là một ít việc vặt, hôm nay gặp ai, xảy ra chuyện gì cái gì vân vân, đợi một tí. Tô Đường trả lời, loại này việc vặt có cái gì chân quý hay sao? Diệp Phu trầm cảm thấy rất không minh bạch. Đại thánh cảnh tu hành giả tại đối mặt mênh mông mà lạ lâm tinh không thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy sợ hãi, bởi vì bọn hắn không biết trong tinh không có cái gì, tiền đồ khó lường, thoải mái lo lắng lo lắng. Tô Đường nói, nhưng với ta mà nói Ta lại cảm thấy rất trở mong, cùng vị Tiên thượng cổ đại tu liên hệ đấy, đều là các lộ tinh quân, theo hắn trong nhật ký, ta biết do ai trung hậu lương thiện, ai có thủ thật báo, ai nhân từ nâng tay, ai vô sĩ hường tàn, nào tinh quân có thể hợp tác, nào tinh quân muốn chống tránh. Lúc trước xem nhật ký thời điểm, ta còn cảm thấy vị Tiên thượng cổ đại tu nói nhảm quá nhiều, hiện tại mới hiểu được, đây đều là vô giá bảo a. Hạ Lan Viện Trinh ngây người thật lâu, mã liệt nhảy người lên, "Ngươi, ngươi, ngươi đã là đại thánh cảnh định phong rồi hả?" "Viện Trinh, ngươi nói thật ra, tại ngươi trong đáy lòng" phải hay là không vẫn muốn siêu việt tỷ tỷ ngươi? Tô Đường chẳng những không có trả lời, ngược lại thay đổi cái chủ đề. "Ta." Hạ Lan Viễn chinh dừng một chút, sau đó gật đầu nói, "Muốn." "Vậy ngươi muốn tiếp tục cố gắng rồi?" Tô Đường cười ha hả nói, nàng tại Thần Lạc Sơn bí cảnh trong cũng đã nhận được một kiện hiếm thấy vực trùng, trọng cấp linh bảo, trong mắt của ta, tiếp kiện vực trùng, chồng, cấp linh bảo so Tả Quân này còn mạnh hơn nhiều lắm, so với ta tại Ma Vân lĩnh Bí cảnh tìm được trung tang càng muốn lợi hại, loại này vận khí tốt, thật làm cho người hâm mộ a. "Hâm mộ." "Tiên sinh, ý của là" Nếu như không phải đã bị linh trùng thần thức hấp chế, tỷ tỷ ngươi tại tiến vào bí cảnh lúc cũng đã đột phá đại thánh cảnh rồi." Tô Đường trầm rãi nói ra, "Hơn nữa, nếu như nàng có thể thành công diệt trừ linh trùng thần thức, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, tinh hải các lộ, nhất định có một phần của nàng." Linh trùng thần thức? Tiên sinh, vậy có phải hay không rất nguy hiểm?" Huyết mạch đình thâm, Hạ Lan Viễn Trinh cái thứ nhất nghĩ đến không phải hắn có hay không kỳ vọng vượt qua tỷ tỷ, mà là nguy hiểm. Thần thức là tại linh trùng nội sinh thành đấy, đó là thế giới của nó, tự nhiên gặp nguy hiểm." Tô Đường nói, "Vậy ngươi Hạ Lan viễn chình dừng một chút, hắn tin tưởng chính mình lời muốn nói có chút không ổn, nhưng giờ phút này cũng chẳng quan tâm rất nhiều, vậy ngươi như thế nào không giúp nàng? Lúc ấy ta không giúp được đấy. Tô đừng nói, ta hội sẽ ở tại chỗ này đợi nàng 10 năm, nếu như 10 năm trong nàng thủy chung không hề tin tức, ta sẽ đem ngươi mang vào đi thôi, cho đến lúc đó, cảnh giới của ta cũng đã vững chắc, mới có thể giúp ngươi xóa đi linh trùng thần thức, sau đó đem linh trùng lưu cho ngươi, tuy nhiên đối ngươi như vậy tu hành có chút bất lợi, nhưng các ngươi Hạ Lan chỉ còn lại có các ngươi tỉ đệ, nếu như tỉ tỉ ngươi xảy ra chuyện Ta làm sao dám muốn cho người đi mạo hiểm? Nói thật, Tô Đường đối với đại ngàn linh trùng sinh ra qua tham nghiệm, cái này thuộc về tu hành giả đối với linh trùng bản năng, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền khắc chế rồi. Tô Đường không sẽ phá hư chính mình làm người điểm mấu chốt. Hạ Lan viện Trinh đã trầm mặc, thật lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Đúng lúc này, Tư Không Thác, hoa cây tức các loại đợi mấy vị đại ma thần dắt tay nhau hướng bên này tấp lại, Tư Không Thác đi đầu rơi vào trong bụi cỏ, mỉm cười nhìn về phía Tô Đường, sau đó nàng biến sắc, Đường, ai bị thương ngươi?" Sư Tôn, Tô Đường cười nói. Không có người làm tổn thương ta, ta rất tốt đấy. Chính là, ngươi linh tức như thế nào hội? Tư Không thắc nói. Tiên sinh đã đến Đại Thánh đỉnh Phong chi cảnh rồi. Hạ Lan Viện Trinh cười khổ nói, chúng ta nhìn không ra hắn hư thật, cũng thuộc lẽ thường. Đại Thánh đỉnh Phong. Tô Đường, ngươi quả nhiên đột phá. Tư Không Thác cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi Tô Đường ly khai thời điểm bất quá vừa mới đi vào thánh cảnh, trong nháy mắt liền đi vào đại thánh cảnh, hơn nữa đi tới đỉnh Phong, loại này tiến cảnh không phải nàng chỗ có thể hiểu được. Ân. Tô Đường nói khẽ. Vận khí của ta một mực rất tốt. Hoa Tây Tước, Hoa Minh Thế các loại đợi đại ma thần lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, bọn hắn đồng dạng lộ ra dị thường kinh hãi, tại loại chuyện này ở trên Tô Đường tuyệt đối không có khả năng nói dối, tùy thời cũng có thể vạch trần nói dối là không, có chút ý nghĩa nào đấy. Tô Đường. Hoa Tây Tước ho nhẹ một tiếng, từ bên ngoài trốn về đến tu hành giả nói, ma thần đàn bị yêu tộc công kích, là thật là giả? Thật sự. Tô Đường nhẹ gật đầu. Thật sự. Hoa Tây Tước ngược lại hít một hơi hơi lạnh, vân tường, vệ thất luật còn có hồ duyên tranh mục bọn hắn đã hoàn hảo. Vệ thánh lúc ấy không tại Ma Thần đàn, tại Ma Vân lĩnh." Tô Đường chậm rãi nói ra, "Ta lúc ấy đi chế một bước, chờ ta đổi tới thời gian." Vân thánh cùng hô kéo dài thánh cần phải đã vặn lật rồi, ta có một người bạn, là Ma Thần đàn đệ tử, hắn chính miệng nói cho ta biết đấy, từ thánh sao? Không biết tung tích, hạ lạc, bất quá cũng là lành ít giữ nhiều. Cái gì? Tư không thắc bọn người sắc mặt đại biến. Đều tại ta Ninh chiến kỳ kêu lên, nếu như không phải tham luyến tà quân đài linh lực, sớm đi chạy về Ma Thần đàn, cũng không trở thành. Không đến mức cái gì? Hoa Tây tức ngược lại là lộ ra rất tình táo. Yêu tộc đã dám vào Phạm Ma Thần Đàn, khẳng định là tự nhiên mình dựa vào, nếu như xe hung ta thật sự tại Ma Thần Đàn, chỉ sợ liền một cái đều không thừa nổi rồi. Lao Hoa nói không sai. Bạch Hành Giản trầm giọng nói, các người đã quên lúc trước Đại Yêu Sơ Lôi rồi hả? Nghe được Sơ Lôi cái tên này, mấy vị đại ma thần đều không nói, Sơ Lôi chỗ phóng xuất ra uy năng, cho bọn hắn để lại quá sâu ấn tượng, nếu như không phải có Tô Đường, có lẽ Ma Thần Đàn khi đó tiểu đã bị phá hủy. Tô Đường, xâm chiếm Ma Thần Đàn rốt cuộc là cái gì yêu loại? Tư Không Thắc nghiến, nghiến lợi nói, nàng một mực tiểu là cái ưa thích mang tù người. Thụy gia muối hận, tất nhiên bất cộng Đái Thiên. Là yêu giới yến Vân Sơn 18 mạch thiên thánh. Tô Đường nói, "Họ làm, ta đã trừ đi hắn." "Ngươi, ngươi trừ đi cái kia đại yêu. Tư Không Thác mở to hai mắt nhìn. "Ừm." Tô Đường đáp, "Tốt tại được tốt ninh chiến kỳ quát. "Tô Đường, Hàn Sinh tươi đâu này? Còn có rơi anh, ngươi có từng bái kiến các nàng?" Hòa Tây tức kêu lên. "Đúng rồi, Tô Đường, ngươi có từng bái kiến Vi Nguyệt." Tư Không Thác cũng gọi là nói, "Linh chiến kỳ, Bạch Hành Giản còn có Minh Thế đều đang không ngừng hỏi vấn đề." Mấy vị đại ma thần đều tại ma thần đàn tu hành hơn trăm năm, sớm đã coi ma thần đàn là trở thành nhà của mình, cũng đều là tự nhiên mình trô lo lắng người. Chỉ là, bọn hắn theo như lời đấy, tô đường đại cũng không nhận ra, chỉ biết là hàn sinh tươi tử là hoa tây tức thế tử. Ta đến ma thần đàn thời điểm, chỗ đó chỉ có không có một bóng người rồi. Tô đường nói. Hào khí đột nhiên thay đổi một mảnh tinh mịch, mấy vị đại ma thần đồng thời hóa thành pho tượng, mặt như màu đất, lên tiếng không được. Bất quá, ta kêu bằng hưu nói cho ta biết, yêu tộc xâm chiếm thời điểm Vân Thánh cùng hô kéo dài thánh hợp lực tử chiến, cho phần đông các đệ tử cơ hội chạy trốn. Tô Đường vội vàng nói, có lẽ bọn hắn đều đã trốn ra ngoài rồi. Tô Đường an ủi có chút tái nhận, bất quá hắn cũng tìm không ra rất tốt phương pháp. Chương 740, trợ lực. Đã qua thật lâu, tư không thắc bọn người cảm xúc dần dần khôi phục bình tĩnh, tuy nhiên Tô Đường mang về đến tin tức đối với bọn họ mà nói giống như sấm xét giữa trời quang, nhưng rốt cuộc là thánh cảnh cấp đại tu hành giả, tâm lý thừa nhận năng lực, kiến thức vân vân, đợi một tí đều viễn siêu thường nhân. Ta đi đại quang minh hồ đi một chuyến a. Hòa Tây tức nói khẽ. Ta cùng ngươi đi." Ninh Chiến Kỷ vội vàng nói, "Hiện tại tốt nhất không muốn đi ra ngoài đi đi lại lại. Tô Đường không thể làm gì nói, lần này xâm chiếm yêu tộc, chỉ ít có 18 cái đại yêu, ta tại Đại Quang Minh Hồ trừ đi một cái, tại Bồng Sơn cùng Bằng Phong Thánh Tòa, Thiên Kiếm Thánh Tòa liên thủ, trừ đi ba cái, cuối cùng tại Ẩn Sơn lại gặp một cái, dạng này tính xuống, yêu tộc còn thừa 13 cái đại yêu, nếu như gặp được bọn hắn, chỉ sợ cũng có chút không ổn rồi. Chẳng lẽ lại để cho ta một mực chờ ở chỗ này sao?" Hoa Tây tức lộ ra có chút đứng ngồi không yên, sau đó trầm giọng nói với Tô Đường, "Hoặc là ta đi." Hoặc là ta đi tìm Tiểu Như tâm sự, như vậy có lẽ tiểu là hai người C hay ta cùng đi rồi. Hoa Tây tức đang ép Bạch Tô Đường, vợ của hắn cùng duy nhất đệ tử tung tích, hạ lạc không rõ, thật sự không có biện pháp tiếp tục ngốc đi xuống. Tô Đường nói không sai. Tư Không Thác nói, hai người các ngươi tiểu trung thực một ít ta tiểu coi như các ngươi tìm được người rồi, có thể hộ được bọn hắn sao? Nếu như trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết ở trước mặt, các ngươi chạy ra đi lại có cái gì ý nghĩa? Đúng vậy a. Bạch Hành Giản nói khẽ, chúng ta đi đều là ma đạo, ma thần đàn bị hủy, thân tang hữu cách, lòng mang tăng nộ, có lẽ Cú này toán khí có thể để cho C Hống ta càng tiến một bước. Đợi đến khám phá đại thánh cảnh, C Hống ta ra lại đi cũng không muộn. Hoắc Minh Thế chậm rãi đứng người lên, ta không phải sợ hãi cùng yêu tộc so dũng khí tranh giành hung ác, mà là không muốn đi chịu chết trải qua trong khoảng thời gian này tu hành, C Hống ta đều bỏ lên trên trăm xích căn đầu, cự ly này đã môn hạm khả năng còn kém từng bước. Đúng vậy Bạch Hành Giản gật đầu nói, đã đi ra ngoài rồi, vậy muốn giết hắn cái thiên hôn địa ám, giết hắn cái máu chạy thành sông, nếu như là muốn sợ hãi rụt rè trốn tránh những cái kia yêu loại đi, còn không bằng ở tại chỗ này. Các người tự nhiên không gấp hoa tây tức khí đạo. "Lão hoa, ngươi nói gì vậy?" "Ai không gấp?" Tư Không Thâm nói, "Đệ tử của ta coi như thiểu đấy, Lão Bạch cùng Lao Hoắc Tọa Hạ, đều có mấy trăm danh đệ tử, cái đó người đệ tử trên người không có bọn hắn chuốt xuống tâm huyết. Đã không muốn chút xuống tâm huyết, lúc trước cũng căn bản sẽ không thu làm đệ tử trong lúc đó biến thành người cô đơn, bọn hắn không khó qua. Ngươi cho rằng chỉ có người khổ sở sao?" Hoa Tây Tức không nói, kỳ thật nghiêm khắc mà nói, bọn hắn gặp đả kích đều là giống nhau, hắn Hoa Tây Tức mất đi chính là chí thân thế tử, còn có duy nhất đệ tử Nhưng những người khác cũng đồng dạng trở nên cô đơn trước bóng. Được rồi." Ninh Chiến Kỳ thở dài, vừa rồi lao Bạch mà nói lại để cho ta cố tình trong khẽ động cảm giác, C Cung ta tu hành đều là ma đạo, bồi luyện chính là sát khí, hôm nay chi tức giận, có lẽ tiểu thật là C Cung ta khám phá đại thánh cảnh cái chìa khóa. 3000 nói nhảm, không bằng một khắc tu hành." Hoắc Minh Thế chậm rãi nói ra, "Mọi người tản à, tái tụ họp thời điểm có lẽ C Cung ta đều có thể đạp vào cái kia bậc thăng rồi, ha ha ha." Đến mà không trả lễ thì không hay, yêu loại có thể tới nhân giới tàn sát bữa bãi. Sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ yêu giới chuyển một chuyến. Nói hay lắm tư không thắc cũng đứng lên, sau đó ánh mắt đã rơi vào Tô Đường trên người, vốn có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói một câu đấy, nhưng bây giờ là không còn kịp rồi, chỉ có một câu, nếu như ngươi còn muốn đi ra ngoài mà nói, thay ta phí một ít khí lực, tìm xem những cái kia hại tử đáng thương a. Sư tôn yên tâm, ta hội sẽ hết sức đấy." Tô Đường nói. Hoa Tây tức các loại đợi mấy vị đại ma thần nhìn về phía Tô Đường ánh mắt lộ ra có chút phất tạm, kỳ thật tại tu hành giả trong truyền thừa, hiếm có sư tôn còn tại, đệ tử xuất đầu ví dụ. Bởi vì tu hành tài nguyên đa số nắm giữ ở sư phụ trong tay, sau đó do sư phụ phân phối, mà là không có khả năng vì bồi dưỡng đệ tử, chính mình cam làm đá cây chân, ai cũng muốn đi ra tinh hùng, đi về hướng Vĩnh Hằng. Tô Đường xem như một cái trường hợp đặc biệt rồi, rõ ràng trong thời gian thật ngắn vượt qua Tư Không Thác, thậm chí liền bọn hắn đều muốn rựa vào Tô Đường bảo hộ, càng quan trọng hơn địa phương ở chỗ, Tô Đường y nguyên đối với Tư Không Thác bảo chỉ cũng tính. Chỉ có thể nói, Tư Không Thác vận khí tốt làm cho người khác tức lộ giận. Mấy vị đại ma thần trước sau cấp hướng phương xa, hoa tây tức mặc dù có chút không cam lòng, Nhưng hắn cũng minh bạch, cùng Trạch nói rất có đạo lý, yêu giới Yến Vân Sơn còn thừa 13 vị đại yêu, dùng hắn cảnh giới bây giờ, đừng phải chỉ có một con đường chết. Nhìn xem mấy vị đại ma thần bóng lưng, Hạ Lan Viễn trinh sâu tí nói, không thể tưởng được, bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thiên Kỳ Phong nhất tông, có thể giữ vững bình tĩnh, là vì có Tô Đường, có Tạ Quân Đài, nếu không bọn hắn cũng đồng dạng hội sẽ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngươi không phải cũng muốn đi bế quan tu hành a? Tô Đường nói khẽ, ngươi cùng bọn họ không giống mới, bọn hắn tu chính là ma tức, đại hỉ giận dữ Tinh hài đại bi sát thực có khả năng trở thành bọn hắn tu hành trợ lực. Ta hiểu đấy." Hạ Lan Viễn Trinh nói khẽ, sau đó miễn cưỡng giữ vương tinh thần, "Đi thôi, ta mang đến ngươi gặp Cố lão." "Như thế nào? Cố lão lại luyện chế ra thứ tốt rồi hả?" "Tôi đừng nói, chỉ là..." Hắn một mực không muốn đem tinh lực dùng tại trên tu hành, cái này có chút không ổn, "Viễn Trinh, ngươi cần phải khuyên đủ hắn đấy." Thoạt nhìn ngươi thật là thời gian quá dài không trở lại." Hạ Lan Viễn Trinh nói. "Như thế nào? Cố lão đã có phần tiên đỉnh, vì hắn mà nói, luyện tiểu là tu hành a." Hạ Lan Viễn Trinh nói. Hắn mỗi luyện ra một lò đan dược, phần thiên trong đỉnh sẽ gặp nhiều ra một điểm trầm hương, dùng linh lực thúc dục, trầm hương sẽ gặp hóa thành linh lực, tại phần thiên đỉnh cùng cố lao tầm đó vãng lai lưu chuyển. A, còn có loại này linh khí. Tô Đường có chút kinh ngạc. Cố Lao đã đến đại tôn cảnh rồi. Diệp Phu trầm nói. Cái gì? Tô Đường sững sở. Cùng ta rời đi, chờ ngươi chứng kiến hắn, sẽ biết. Hạ Lan Viễn Trinh nói. Hạ Lan Viễn Trinh ở phía trước dẫn đường, đi ra xa vài trăm thước, Tô Đường đột nhiên ngửi được một cỗ nồng đậm đan hương, hắn hướng nhìn trùng một chút. Ánh mắt rơi vào một loạt nhà đá thượng. Kia là địa phương nào? Tô Đường hỏi. Là Cố Lao để cho xe hung ta dựng nhà kho. Hạ Lan viện Trinh nói, đan dược khác rất nhanh có thể tán xuống dưới, tuy nhiên Cố Lao phi thường có thể tại, nhưng nhiều người cháu tiểu a, trên mặt kia mấy lô đan thật sự không đủ phân. Hiện tại chứa đường tại trong khố phòng đấy đều là tạo hóa đan. Cái gì? Tạo hóa đan? Tô Đường kinh hãi, có bao nhiêu khỏa tạo hóa đan? Không sai biệt lắm tích lũy ra hơn 400 khỏa đi à nha. Hạ Lan viện chính nói, chúng ta thiên kỳ phong thánh cảnh hay, vẫn là tiểu đi một tí. Còn thiếu, cái gì kia là nhiều? Diệp phu trầm tiêu lên, hai vị trưởng lão, năm vị đại ma thần, tăng thêm ngươi hạ tiểu ca, cái này coi như thiểu. Ta nói là cùng cố lao tại kính so sẽ mới, hay vẫn là thiểu đi một tí. Hạ Lan Viễn Trinh cười nói, hắn đều không có hứng thú tiếp tục luyện chế tạo hóa đan rồi. Chương 741, chúng chiêu. Phía trước cách đó không xa, thấy được Cố Tùy Phong thân ảnh, hắn và Vinh Hoa, Vinh Thịnh còn có Mai đạo dung đang tại nói cái gì, đó lấy, Cố Tùy Phong đưa tay chuyển hướng một bên phần thiên đỉnh, quắc, khởi Oành. Phần Thiên đỉnh lôi cuốn lấy điếc thai nổ vang thanh âm, thẳng quang hướng lên trời tế, Cố Tuỳ Phong thân ảnh theo sát trên xuống, song trường liên tiếp đánh, đánh ra, từng đạo kình khí không ngừng đánh vào Phần Thiên đỉnh ở trên Phần Thiên đỉnh xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn thân biến thành màu đỏ rực. Cố Tuỳ Phong thân hình vòng quanh Phần Thiên đỉnh cướp động lên, khi thì chém ra một trường, khi thì lại điểm ra một ngón tay, tay áo nhẹ nhàng, khí độ siêu nhiên. Không sai biệt lắm đã qua một thời gian uống cạn chén Cố Tuỳ Phong đột nhiên phát ra tiếng quát, khai mở. Sau một khắc, Cố Tuỳ Phong lấy tay bắt lấy đỉnh chân, dùng sức luân động Phần Thiên đỉnh. Oành. Phần thiên đỉnh tụi hồ nổ tung rồi, một đoàn màu tím mây khói bắn ra hướng bốn phương tám hướng, trung quanh vài trăm mét ở trong, khắp nơi bao phủ nồng đậm năng hương, đón lấy từng quả vẻ ở lớn nhỏ đan dược như mưa rơi hướng phía dưới rơi vãi. Cái này, Mai đạo dung bọn người sững sở, lập tức di động bước chân, tận khả năng đón lấy rơi vãi đan dược. Sau đó Cố tùy phong cầm lấy phần thiên đỉnh, từ không trung chậm rãi bay xuống, đón lấy đối với Mai đạo dung đám người nói, ta cái này linh quyết cùng ngày hôm qua so sánh với, như thế nào đây? Linh quyết? Mai dung bọn người lẫn nhau trao đổi thoáng một phát ánh mắt. Sau đó Mai đạo dung không giải thích được nói: "Cố lao, ngươi dùng linh kính không ngừng công kích phần thiên đỉnh, đối với luyện dược nhưng có chỗ tốt gì?" "Không có chỗ tốt gì, chỉ là để mắt." Cố Tùy Phong nói: "Các ngươi còn chưa nói đâu rồi, cùng ngày hôm qua so sánh với, đến cùng như thế nào đây?" "Tốt, Đẹp mắt." Mai đạo dung đôi má tại thoáng một phát thoáng một phát co dùng lại, "Cố lao, vậy ngươi ngày hôm qua ngược lại dẫn theo phần thiên đỉnh, ném đến ném đi đấy, cũng là vì để mắt." "Đúng vậy a." Cố Tùy Phong nói: "Mai đạo dung, vinh hoa cùng vinh thịnh đến vậy toàn bộ đã minh bạch." Trước kia Cố tùy Phong luyện chế đan dược thời điểm tổng lộ ra phi thường yên tĩnh, thẳng đến đan dược ra lò sau hắn mới có thể hơi chút hoạt động thoáng một phát, nhưng theo ngày hôm qua bắt đầu, Cố Tuỳ Phong biến đổi biện pháp dày vỏ phần thiên định, trong miệng hô quát liên tục, ở giữa không trung bay tới lao đi, bọn hắn vốn tưởng rằng Cố tùy Phong tìm hiểu mới thôi pháp môn, ai nghĩ đến, rõ ràng chỉ là vì để mắt. Cố lão, chỉ vì để mắt. Không có gì tất yếu a. Vinh Hoa cả gan nói ra, hắn dù sao cũng là kẻ đến sau, đối với Tô Đường Nguyên bản thành viên tổ chức thành viên, đều ôm hoàn toàn coi thường. Các ngươi không hiểu. Cố Tuỳ Phong thở dài, Ta muốn chính thức thu cái nhập môn đệ tử, quan sát hồi lâu, chỉ có Tiểu Lộ Tiểu Nha đầu kia thích hợp nhất, nhưng ta cùng nàng nhắc tới. Tiểu Nha đầu rõ ràng không muốn bái ta làm thầy. Vì cái gì? Mai đạo dung cảm thấy rất khó hiểu, Cố Tuỳ Phong là thiên kỳ phong trận doanh bên trong đích đại hữu nhân, không chỉ nói tầm thường tu hành giả, liền Tô Đường, Hạ Lan Viễn Trinh tại Cố Tùy Phong trước mặt cũng muốn khách khí đấy, có thể bái Cố Tùy Phong vi sư, xem như một bước lên trời đại hảo sự, Tiểu Nha đầu kia lại có thể biết tự tuyệt. Bởi vì nàng cho rằng luyện dược lúng túng, không có ý nghĩa, chỉ biết là chậm chậm vào đỉnh lô. Cố Tuỳ Phong thở dài, Cho nên a, ta chuyên môn cho tiểu nha đầu kia chế một bộ linh quyết. Vậy làm sao là linh quyết? Rõ ràng tiểu là một ít không có chút ý nghĩa nào động tác Mai đạo dung bọn người âm thầm vá thầm, nhưng ở ngoài miệng là không dám nói ra đấy. Cố lão, kỳ thật, nếu như ngươi thật muốn thu nàng đem đệ tử, thật là dễ dàng đấy. Mai đạo dung nói, nàng vốn chính là dự động, có lẽ lúc trước kia Hồ Ức Tình cũng là hy vọng muội muội của mình đi theo ngươi đấy, chỉ cần ngươi đi cùng kia Hồ Ức Tình nói lên một tiếng, nàng làm sao có thể không nể mặt ngươi. Lời ấy sai rồi. Cố Tùy Phong lắc đầu nói, Đây là người tình ta nguyện sự tỉnh, sao có thể lại để cho tỷ tỷ của nàng đi bức nàng nhập môn hạ của ta. Cố Tuỳ Phong cả đời này, có lẽ tại qua hám hại lừa gạt sự tỉnh, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy mạnh hiết yếu, có lẽ đi bức bước ai, ai, lúc trước hắn coi trọng Tô Đường bình ngao, bất quá là nói bóng nói gió phương pháp xử lý, hy vọng Tô Đường chủ động đem quỷ ngao nhường lại, Tô Đường kiên trì không cho, hắn vậy thì thôi. Một cái tiểu cô nương, lại hiểu được cái gì? Tô Đường cười nói, vàng không, ta đi cùng hồ ức tỉnh nói nói. Tô Đường cùng Hạ Lan Viễn Trình, diệp phủ chấm đi ra tây. Cố tùy phong bọn người hướng bên này xem ra, thấy được Tô Đường, hắn thở dài, "Của ta hàng loạt chùa ơi, ngươi cuối cùng tâm lòng cho hồi trở lại đến xem rồi. Dù sao tại đây cũng không có việc gì." Tô Đường nói, "Hiện tại không có việc gì không có nghĩa là về sau cũng không có việc gì." Cố tùy phong nói, thế gian dung chuyển, trời biết cho tới lúc nào yêu tập hội sẽ đối với xe hung ta thiên khí phong sinh ra hứng thú." Không nói những thứ này, Tô Đường chuyển di chủ đề, "Cố lão, ngươi luyện chế cái kia chút ít tạo hóa đan, qua vài ngày ta muốn lấy đi một nửa. Ngươi muốn điều gì?" Cố Tuỳ Phong kêu lên: "Ta đi Ma Vân Lĩnh, Văn Hương ở bên kia." Tô Đường nói: "Nghe được Tô Đường nhắc tới Văn Hương, Cố Tuỳ Phong không nói, hắn và Văn Hương nhận thức vài năm, hiểu rõ hơn Tô Đường cùng Văn Hương quan hệ, cái này đã ở lẽ thường bên trong. Bài kiến Tông chủ. Mai đạo dung bọn người nương nương cho Tô Đường chào." Tô Đường cười gật gật đầu, cũng coi như đánh đã qua mời đến. Những đan dược kia chính là ta vất vất vả và luyện ra đấy." Cố Thủy Phong đột nhiên nói: người lấy đi một nửa, ta còn phải trọng luyện, phải hay là không cần phải cho một ít bội nho nhỏ ạ?" Đen bù tổn thất Tô Đường kinh ngạc nhìn Cố Tùy Phong liếc, ngươi nghi muốn cái gì? Nói đi. Tiên sinh, ngươi đi cùng tập cô nương nói chuyện, lại để cho nàng cho ta một ít kim nơ hồng, cống hống ta cũng không tính thanh toán xong rồi." Cố Tuỳ Phong nói. "Ngươi lại đang đánh cái con kia thần lộc chủ ý." "Tiểu Như Hội sẽ đổ ngươi hạ Lan Viễn Trình trở dài. "Thế nào chỉ lộc?" Tiểu là ngươi lần trước rút huyết cái kia chỉ, cái đại lộc sao?" Tô Đường tò mò hỏi. "Không phải cái con kia lộc." Cố Tuỳ Phong nói, "Cái con kia lộc đã bị chết, bất quá tại trước khi chết chưa rơi xuống một cái nai con." chiết rồi hả? Tô Đường Sương Sở, Cố lão, là người giẫm nó. Làm sao có thể? Cố Tùy Phong kêu lên, đừng nói là ta, cho dù ngươi đi đem Thiên Kỳ Phong hai vị trưởng lão mời về lại bọn hắn liên thủ, cũng chưa chắc có thể giết được mất cái con kia đại lộc. Nó thật là đại la thần lộc. Tô Đường nói, ta không biết. Cố Tùy Phong nói, nhưng ta đoán à, cái con kia mai con hẳn là không sai được rồi, 10 phần hết 9 tựu là đại la thần lộc. Chẳng lẽ nói tại đây còn có cái khác lộc? Bằng không như thế nào hội sẽ thủ thai? Tô Đường Ngạc Nhiên nói. Chúng ta cũng tìm được nhưng không tìm được. Hạ Lan Viễn chính nói, còn có một khả năng, có lẽ cái con kia đại lộc tại tiến vào Tà Quân Đài bí cảnh lúc trước, cũng đã thụ thai rồi, chỉ có điều bởi vì âm dương cách xa nhau, lộc thai thủy trùng không cách nào thành hình, hiện tại phong vân đã phá, có đế lưu tương thoải mái, cho nên lộc thai sinh ra rồi. Không sai biệt lắm." Diệp Phu chấm nói, "Tô Đường, ngươi là chưa thấy qua cái con kia đại lộc trước khi chết bộ dáng, hình dung tiểu thụy, giống như đánh mất hết thẻ sinh cơ, liền huyết mạch đều héo rút, tất cả mọi người đoán, là kia lộc thai cướp đi cơ thể mẹ sở hữu tất cả linh tức." Tà Quân Đài bí cảnh giống như đã tồn tại mấy vạn năm đi à nha. Tô Đường nói, lộc Thai cũng còn sống mấy phần năm. Hẳn là đấy, nếu không không có biện pháp giải thích cái con kia đại lộc chết. Hạ Lan Viện Trinh nói, một ngày trước nó còn đang khắp nơi đuổi theo cố lao chạy, sau một ngày nó tiểu chết rồi, dưới thân thêm một con lục thai. Tô Đường, chờ ngươi chứng kiến tự nhiên sẽ biết, bất quá, ngươi phải cẩn thận một ít. Diệp phu trầm nói, chúng ta người nơi này đều gặp nói, một người đều không có thể tránh được đi. Coi chừng cái gì? Tô Đường hỏi. Diệp phu trầm rơi mắt, cười hì hì không nói. Tiểu Như ở nơi nào? Tô Đường lại nói: "Ta biết rõ." Diệp Phù trầm nói: "Các ngươi ở chỗ này chậm rãi trò chuyện, ta đi tìm nàng." Nói xong, Diệp Phù trầm chuyển thân hướng trong rừng đi đến. Thời gian không dài, rừng rậm phía trên hiện lên một đám kim quang, đón lấy kim quang giáng ngọn cây, hướng bên này cấp tốc xẹt qua, cái loại này tốc độ vậy mà không chút nào kém hơn biến dị ngân hoàng. Ngay sau đó, Tập Tiểu Như thân hình từ không trung phiêu hạ trong miệng phát ra vui sướng tiếng kêu: "Tô Đường, ngươi trở về nhà." Chứng kiến Tập Tiểu Như quen thuộc dáng tươi cười, Tô Đường thần sắc có một ít hoảng hốt, chẳng bao lâu sau, Hắn là lo lắng như vậy cô bé này bởi vì quyết ý báo thủ, trên tâm lý đã bị biến hóa cực lớn, tăng thêm ma đạo ảnh hưởng, càng ngày càng cực đoan, táo bạo, từ nay về sau sẽ không đi khoái hoạt, cho nên đem hai người cùng một chỗ thời điểm, hắn đã hiểu tìm kiếm nghị cách dụ dỗ nàng. Bây giờ nhìn, cố gắng của hắn cũng không có uổng phí. Đó lấy, Tô Đường hướng Tập Tiểu Như đưa tay ra, Tập Tiểu Như có chút giật mình, sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng vẫn là thời gian dần qua bắt tay đặt ở Tô Đường trong lòng bàn tay. Phanh, mang theo Tập Tiểu Như bay tới Kim Quang cũng đã rơi vào trên đồng cỏ đó là một cái tạo hình cực kỳ kỳ lạ lộc, nàng cho là người đầu, người cánh tay, người thân thể, nhưng theo phần eo phía dưới, tự biến thành lộc thân. Kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ tinh xảo, nhàn nhạt, nhạt lông mi, một đầu tóc vàng, hai cái đồng tử là màu thủy lam, thanh tịnh tới cực điểm, đang cùng cặp kia đồng tử đối mặt đệ trong nháy mắt, Tô Đường đột nhiên hóa thành một cỗ phó tượng, hai mắt cũng trở nên vô thần rồi, một lát, hắn mở mị hướng, Kiên Mai con đi đến, nhưng chỉ đi một bước, rồi đột nhiên dừng mình, bước ra nhanh chóng tối lui, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Đường đã đến đại thánh đỉnh phong, tâm tình cứng cỏi vô cùng. Nhưng Tiên Mai con hai cái đồng tử, mang theo chủng, chồng, không hiểu ma lực, lại trực tiếp ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Quả nhiên là đại thánh cảnh đỉnh phong hạ lan viễn trinh tờ dài, chúng ta đều chờ đợi ngươi xấu mặt đâu rồi, không nghĩ tôi à. Nhanh như vậy tiểu tỉnh táo lại rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Đường nói, tim đập của hắn ý nguyên lộ ra rất gấp kịch. Đừng Âu tả. Tập tiểu như quay đầu lại quát, nàng rõ ràng cho thấy ngực không đồng nhất, vừa rồi Tô Đường thất thần thời điểm nàng nhưng không có nhắc nhở Tô Đường. Đã biết đây này. Mai còn thanh thủy hồi đáp. Tô Đường, ngươi tính toán tốt Theo trong rừng đi tới Diệp phu trầm cười nói, "Nhớ ngày đó Cố đại sư ngồi ở bờ sông, ôm một cây đại thụ thể non hẹn biển đây này. Ngươi còn có mặt mũi nói ta?" Cố Tùy Phong cả giận nói, "Không biết là ai khóc đến chết đi sống lại, đường đường đại người, còn cùng với hài tử đồng dạng trên mặt đất lăn qua lăn lại." Khục. Diệp phu trầm biết do nói thêm gì đi nữa chỉ có thể lưỡng bại câu thương, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tô Đường ánh mắt lần nữa rơi vào cái con kiên mai con trên người, lần này hắn biết rõ lợi hại, ánh mắt tận lực tránh được kiên mai con đồng tử. Chương 742, Song manh. Kỳ thật không chỉ là Tô Đường Hạ Lan Viễn Trinh bọn người đã ở tận lực trốn tránh lấy cái con kia mai con ánh mắt. Tô Đường ánh mắt rơi vào kia mai con nửa người trên ở trên nó có một đôi thật rất nhỏ cánh tay, trắng non phấn nộn, lông lực cũng rất gầy yếu, xác thực là một cái ấu lộc. Kia mai con nhìn xung quanh, nhưng không người nào để ý hội, sẽ, nó, nó liền hướng phía trước đi vài bước, tựa hồ là muốn cùng Tô Đường đối mặt, Tô Đường trong nội tâm cảnh nhưng đột nhiên tản mát ra cuồng bạo khí tức, khí tức ngưng tụ thành từng cơn loạn lưu, cuốn hướng bốn phía. Kia mai con bị Tô Đường khí tức sợ hãi, đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên, oa. Người tại sao Tập tiểu Như nhịn không được dùng sức ngắt Tô Đường thoáng một phát. Đúng lúc này, Biến Dị Ngân hoàng từ xa phương phi gần, chứng kiến Tô Đường ở bên cạnh, nó tại giữa không trung xoay nửa vòng, sau đó hướng phía dưới rơi đến. Trên thực tế, Biến Dị Ngân hoàng nếu so với tiểu Bất Điểm đáng tin cậy một ít, tiến vào bí cảnh sau nó lập tức vung hoan bay đi, kết quả ở nửa đường kịp phản ứng, trên thánh tọa trở đi một người, đúng là kia trang điệp, dựa theo tiểu Bất Điểm ý tứ, là muốn chơi đã đủ rồi mới trở về đấy, nhưng Biến Dị Ngân hoàng cũng không dám, vạn nhất trên thánh tọa người kia xuất hiện một ít ngoài ý muốn, Tô Đường sẽ không trách cứ tiểu Bất Điểm khẳng định phải cầm nó nổi giận, nó là rất có tự mình hiểu lấy. Đấy. Ồ. Tiểu Bất Điểm theo trên thánh tọa bay lên, bay đến Kiên Mai con phía trước, cẩn thận nhìn đối phương. Kiên Mai con cũng phát hiện Tiểu Bất Điểm, nó đứng tại thuốc thiết nỉ non, nháy ngập nước màu xanh ra trời hai cái đồng tử, nhìn chằm chằm Tiểu Bất Điểm. Hiển nhiên, hai tiểu manh vật đều đối với lẫn nhau cảm thấy yêu kỷ, cũng có một ít không hiểu hảo cảm. Ai khi dễ ngươi rồi nha. Nói cho ta biết Tiểu Bất Điểm hoàng giả bá khí lại phát tác, nàng chuyên tốt đám người bên vực kẻ yếu, giữ gìn thiên hạ chính khí, ta giúp ngươi thu thập hắn. Là hắn kiên mai con nghe được có người muốn giúp mình, thần sắc lập tức trở nên hưng phấn, rũa ra tuyết trắng mà thật nhỏ đầu ngón tay, điểm hướng Tô Đường. Hừ hừ. Tiểu Bất Điểm theo Mai Con chỗ điểm phương hướng nhìn sang, liếc chứng kiến là Tô Đường, sắc mặt của nàng có chút cứng đờ, con mắt chuyển a chuyển, tầm mắt nháy nha nháy, nháy, nhất thời không biết nên nói cái gì. Tập tiểu như bọn người mỉm cười chờ Tiểu Bất Điểm phản ứng, trước mắt loại tình huống này, quá khảo nghiệm tiểu Bất Điểm non nớt tâm linh rồi. Một lát, Tiểu Bất Điểm rốt cuộc là giao thân sắc vòng vo trở về, lại nói, còn có ai? Nàng trực tiếp lựa chọn bỏ qua Tô Đường rồi. Chính là hắn Kiên Mai con rõ ràng cho thấy cái đuôi mù đồ đẩn, tiếp tục kiên trì. Ai nha, Người còn như vậy ta đã có thể mặc kệ ngươi rồi, tiểu bất điểm gấp đến độ thẳng vào đầu, sau đó lại dốc sức liều mạng sự, khiến cho suy nghĩ sắc, ta hỏi ngươi đâu rồi, mới vừa rồi là ai khi dễ ngươi rồi. Kiên Mai con mơ hồ có chút đã minh bạch, vừa rồi khi dễ người của nó rất lợi hại, nơi này là không có có ai dám gây lấy, nó nghĩ nghĩ, ánh mắt một chuyến, đã rơi vào Cố tùy Phong thân. Cố Tuỳ Phong sắc mặt đột nhiên thay đổi, nghị khí trước kia tiểu bất điểm nhằm vào hắn làm được những cái kia trò đùa dai, hắn càng thêm cần trưởng. Tiểu Liên, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Lao đầu đầu a, xử lý. Tiểu Bất Điểm bay lên, rơi vào Kiên Mai con bên người, nói thật nhỏ lấy cái gì, sau đó Kiên Mai con trở nên mặt mày hớn hở, dùng sức đốt. Mụ mụ ở chỗ này, không tốt ra tay đấy, đi, ta trước mang người đi chơi. Tiểu Bất Điểm nói. Tốt lắm. Kiên Mai con gật đầu nói, đi theo ta. Tiểu Bất Điểm chuyển thân bay về phía biến dị ngân hoàng, sau đó hướng Kiên Mai con vẫy vây tay, đón lấy lại đối với biến dị ngân hoàng nói ra, A xảo, xe hôm ta đi thôi. Chít chít. Biến dị ngân hoàng phát ra tiếng tê nó chính là có chi nhớ đấy, lần này là làm cái gì đến rồi. Ai nha, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tiểu Bất Điểm kêu lên, mụ mụ, cái này tỷ tỷ ngươi còn muốn hay không? Ngươi nếu không thích rồi, ta sẽ đem nàng ném xuống à, mang theo nàng đều không có biện pháp chơi. Cái gì? Tập Tiểu Như lập tức nhăn lại lông mày, ngẩng đầu nhìn hướng một mực tại trên thánh tỏa mê man trang điệp. Nàng là hùng hữu vị hôn thê, Tô đừng nói. Nha. Tập Tiểu Như nhẹ gật đầu, ở phương diện này, nàng thật là tiến niệm Tô đừng đấy. Ngươi đi đem nàng ôm xuống đây đi, chú ý chút. Ít không nên dán lên da thịt của nàng. Tô Đường nói, "Nàng chúng động, ta một mực không có tạo ra tin tưởng đó là cái gì độc tố, ngươi phải cẩn thận một chút." Tốt. Tập tiểu như nói, sau đó nàng bắn lên thân, rơi vào thánh tòa bên cạnh, đem trang điệp ôm xuống dưới. Thời đã đánh trả phục, biến dị ngân hoàng nhẹ nhàng thở ra, sau đó chấn động cánh vỏ bay về phía không trung. Cái con kia mai con là chuyện gì xảy ra?" Tô Đường hỏi. Tập tiểu như đem trang điệp nhẹ nhẹ đặt ở trong bụi cỏ, sau đó nhìn về phía Tô Đường, "Chúng ta đến bên kia trò chuyện a, có rất nhiều chuyện muốn nói cho ngươi đây này." Cũng tốt. Tô Đường nói: "Tiên sinh." Hạ Lan Viễn Trinh đột nhiên nói, sau đó lườm tập tiểu Như liếc. Tô Đường khẽ gật đầu, hắn hiểu được Hạ Lan Viễn Trinh ý tứ, tập tiểu Như tính tình là thuộc về xúc độc tiểu, nếu như về sau theo đường trong dân cư biết được ma thần đàn đã bị phá hủy, là anh tổ tung tích, hạ lạc không rõ, nàng mười phần hết chín phải ly khai Tả Quân Đài bí cảnh, như thế, còn không bằng hiện tại do chính mình đến nói cho tập tiểu Như. Cái gọi là tiểu biệt tháng tân hôn, "Cô không ta đây sẽ không phải rầy các người rồi." Hạ Lan Viễn Trinh nói, hắn nói như vậy, những người khác tự nhiên không có ý tứ tiếp tục lưu lại. Nhao nhao hướng tô đường cáo tử. Tô đường cùng tập tiểu như sóng vai hướng trong rừng đi đến, đi vài bước, tập tiểu như đột nhiên nói, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu hạ như thế nào thần thần bí bí hay sao? Ma thần đàn bị yêu tộc công kích, ta đi thời điểm đến muộn một bước. Tô đường nói. Cái gì? Tập tiểu như cả kinh, sư phụ ta đâu này? Ta không có đã gặp nàng. Tô đường nói. Tập tiểu như ngốc chỉ trong lát, sư tổ ta đâu này? Có biết hay không? Ta đã nói với hắn rồi. Tô đường nói, hắn vốn định lập tức phản hồi ma thần đàn đấy. Nhưng bây giờ bên ngoài khắp nơi có yêu tộc tàn sát bừa bãi, đại yêu cấp bậc trí ít có 10 cái, quá mức nguy hiểm, ta khuyên cả buổi, thật vất vả mới tính toán ngăn lại hắn. Tập tiểu Như nghe được ra Tô Đường ý tứ, liền hoa tây tức đều gặp nguy hiểm, nàng kia càng cần phải bảo trì thanh tỉnh cùng lý trí, ít nhất không thể cho mọi người thêm phiền. Chỉ là, Lạc Anh Tổ một mực coi nàng là thành con gái ruột đối đãi, nhất là tại Hồng Diệp thành tập gia bị hủy về sau, là Lạc Anh Tổ cùng tại bên người nàng, chấn ăn nàng, khuyên giải nàng, cho nàng ngôn hòa. Đi ra ngoài sẽ chọc cho được mọi người lo lắng, hơn nữa dùng thực lực của nàng cũng không làm được chuyện gì, lưu lại, nàng lại sư phụ cảm thấy lo nghĩ, thật lâu, Tập tiểu Như thân hình đột nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn hướng phương xa. "Làm sao vậy?" Tô đừng hỏi. "Ta mấy ngày này trôi qua quá mức an nhàn rồi." Tập tiểu Như nói khẽ. Kỳ thật nàng cũng không phải một cái hợp cách tu hành giả, ban đầu ở Lạc Anh tổ dạy bảo hạ vậy mà chậm chạp không có thể đột phá tông sư cảnh, chính là một cái chứng minh. Tập tiểu Như tư chất là đầy đủ đấy, liền tông sư cảnh đều không có biện pháp đột phá, đơn giản là nàng dùng tại sống phóng túng thượng thời gian xa xa nhiều tu hành. Về sau trở nên khắc khổ, chỉ là vì bảo thủ, muốn về sau, lại là vì cho tô đường giảm bớt áp lực, chuyến hai người tỉnh sớm muốn hội, sẽ cho hấp thụ ánh sáng, không thể để cho tô đường một mình đi đối mặt hoa tây tước. Đến năm nay, nàng đã không có gì thật lo lắng cho được rồi, hôn sự đã nhận được ma thần đàn sở hữu tất cả đại ma thần tập thể cho phép, cũng chịu dần dần thư giãn đi một tí, thiếu niên lúc dưỡng thành thú vị bản tính lại bước lên đầu, ít nhất tại trên tu hành hao phí tinh lực viễn không bằng trước vài năm. Sự tình hôm nay lại để cho nàng đột nhiên tỉnh ngủ, đã có tô đường Hôn sự trở thành kết cục đã định, nàng lại tại chút bất tri bất giác trở nên lười biếng rồi. Chương 743, rèn luyện. Ta đi ma thần đàn thời điểm, còn có cái khác chuyện quan trọng, không thể trì hoãn, chỉ có thể nên rời đi trước rồi." Tô Đường nói khẽ, "Qua vài ngày, ta còn phải đi ra ngoài một bận, tới trước ma vân linh chuyển một chuyến, sau đó tiểu đi đại quang minh hồ. Tô Đường nói rất đúng lời nói thật, lúc trước hắn đi ma thần đàn bất quá là muốn cùng Vân Tương các loại đợi đại ma thần chào hỏi, sau đó tiểu đi tìm mặt khác ma trang cấu kệ rồi, nếu như biết rõ Lạc anh tổ ở địa phương nào, hắn nhất định sẽ gây việc thủ. Nhưng, không có một điểm đầu mối, chỉ phải chậm rãi tìm kiếm, hắn không thể như vậy lãng phí thời gian. Không nói cái này rồi. Tập Tiểu Như khẽ lắc đầu, vừa rồi nghe Tiểu Hà nói, Người đã đến Đại Thánh đỉnh phong rồi hả?" "Ừm. Tô Đường nói, Ma Trang rốt cục tụ toàn bộ rồi." Đây chính là một chuyện đại hỷ sự, Tập Tiểu Như miễn cưỡng cười nói, lúc trước lần đầu tiên nghe được Tô Đường Tấn Thăng làm đại tổ, nàng rất kinh hãi, về sau biết rõ Tô Đường Tấn Thăng làm đại tôn, nàng phi thường giật mình, mà bây giờ, nàng đã trở nên có chút trấn lặng, cũng thói quen Tô Đường bay vọt thức tiến cảnh. Cái con kia mai con thoạt nhìn cùng người rất thân cận à? Tô đừng nói, "Chúng ta phát hiện lộc thai thời điểm, nàng còn không có mở to mắt đâu rồi, Cố Lao nói muốn dùng lộc thai lệ ở dược, ta cảm giác có chút đáng thương, tiểu thụ̣ trộm đem nàng ôm đi ra." Tập tiểu như nói, "Khả năng bởi vì mở mắt ra cái thứ nhất chứng kiến đúng là ta đi, ta đi tới chỗ nào, nàng muốn cùng ở đâu, nhìn không tới ta, nàng muốn lên tiếng gấp lớn." Kia thật là đại la thần lộc. Tô đừng nói, ngoại trừ có thể mê hoặc người thần trí bên ngoài, còn có hay không cái khác năng lực, ai biết được, dù sao bọn hắn đều nói hẳn là đấy." Tập tiểu như nói, Về phần năng lực, còn không có phát hiện." Nha, Tô Đường nhẹ gật đầu. "Ngươi lần này trở về hội sẽ ngốc bao lâu?" Tập tiểu Như thở dài, mỗi lần đều là đến đi vội vàng, thật sự có vội vãi như vậy sao? Hiện tại còn không rõ lắm. "Tô Đường nói, ta muốn trước tìm hiểu một kiện linh bảo, sau đó hội sẽ bấy quan tu hành, đoán chừng ít nhất cần một tháng a." "Linh bảo? Là dạng gì linh bảo?" Tập tiểu Như sinh ra lòng hiếu kỳ. Tô Đường vươn tay, từ trong lòng móc ra mấy cây rõ ràng trong suốt đấy, vẫn còn như thủy tinh thể bình thường tiểu hình trụ. Tiểu hình trụ cùng sở hữu chín căn, không sai biệt lắm có 6, 7 cm dài, đường kính tại 1 cm tại hữu, hiện lên màu đỏ rực, tản ra đẹp mắt sáng bóng. Đây là cái gì? Tập tiểu Như nói. 9 đèn rồng. Tô đừng nói, cần phải tính toán vượt cấp linh bảo, nếu như không phải tiểu bất điểm giúp ta, ta khả năng thật sự bị nhốt ở bên trong rồi. Cái gì là vực cấp linh bảo? Tập tiểu Như khó hiểu mà hỏi. Cái này tọa ta quân ải, cũng là một kiện vượt cấp linh bảo. Tô Đường nói. A. Tập tiểu Như ngược lại hít một hơi hơi lạnh, ngươi nói cái này mấy cây thủy tinh? Cùng ta quân đài có được đồng dạng uy năng. Vượt cấp linh bảo là cần linh lực ngân cần săn sóc đấy. Tô đừng nói, nếu không hội, sẽ dần dần trở nên suy bại, ta tại Ma Vân lĩnh Bí cảnh trong phát hiện một kiện khắc vực cấp linh bảo, gọi trung tang, kia trung tăng cựu suy bại được không thành bộ dáng, bên trong có không ít tu hành giả, nhưng bọn hắn tu hành đến tông sư cảnh, đã là cuối cùng rồi, linh khí khô kiệt, bọn hắn căn bản không có biện pháp tái tiến một bước, tiếp qua thượng một ít năm, tu hành giả chuyển thừa hội, sẽ dần dần đoạn tuyệt, cuối cùng toàn bộ thế giới đều vỡ vụn. Ta quân đại linh khí tại sao phải như thế nồng đậm? Tập tiểu như nói, vị tiêu thượng cổ Tà Quân là thứ người có ý chí. Tô Đường khẽ thở dài, kỳ thật, nếu như hắn lúc trước muốn tiếp tục chống đỡ dưới đi mà nói cần phải còn có thể luộc, chịu đựng cái bạch niên ngàn năm, nhưng hắn buông tha cho, tự là không muốn ép tại Tà Quân này, đem phúc duyên lưu cho kẻ đến sau. Ta hay vẫn là không hiểu." Tập tiểu như lại hỏi, "Đánh cái cách khác a." Tô Đường nói, đem một người bình thường đặt ở nơi cực hàn, không để cho hắn ăn uống, hắn chỉ có thể chèo chống một hai thiên, nếu như đặt ở rất nóng địa phương, hắn có thể nhiều chi chống vài ngày. Bởi vì nhân thể đang không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra nhiệt lượng, không có đồ ăn, như vậy thiêu đốt chính là của hắn gia thiệt rồi." Người nói là: "Tu hành giả tại tản ra linh khí, không dùng được biện pháp gì, nhất định phải đem tản mát ra linh khí bổ trở về, nếu không sẽ trở nên suy bại." Cửu là đạo lý này, Tô Đường gật đầu nói, Tà Quân Đài Nội còn thừa linh khí chống lại cổ Tà Quân mà nói, không có bao nhiêu ý nghĩa, mấy trăm năm sẽ hao hết, nhưng đối với Cê Hống ta mà nói, Cửu là một phần không cách nào đánh giá gì bảo rồi, tăng thêm hắn tại Tà Quân Đài Nội gieo xuống vô số lĩnh vực kỳ bảo, trải qua vô số năm tầm bổ, Mới có hôm nay Tà Quân Đài. Nếu như nói như vậy lời nói, tập tiểu như không khỏi nhăn lại lông mày, chúng ta đây tại bí cảnh nội tu đi, chẳng phải là hao phí Tà Quân Đài linh khí. Một ngày nào đó, Tà Quân Đài cũng sẽ trở nên suy bại. Đạo lý là như thế này. Tô Đường cười nói, bất quá Tà Quân Đài loại này vừa cấp linh bảo, dưỡng hơn 1800 cái tu hành giả là không có vấn đề đấy, nhưng tuyệt đối không thể chỉ thấy lợi trước mắt. Ta tại trung tâm nội đã nhận được một bổn thượng cổ đại tu nhật ký, bên trong ghi chép rất nhiều những chuyện tương tự, tựa như chăn thả đồng dạng, dế bò dưỡng được tiểu, không, có thành thiểu. Dây bỏ dưỡng được quá nhiều, cố nhiên là chuyện tốt, nhưng đợi đến lúc đem đồng cỏ ăn sạch, hai nạn cũng đã tới rồi, mấu chốt nhất chính là nắm giữ tốt trong đó độ, đáng tiếc a. Vị tiên thượng cổ đại tu một mực bảo trì cẩn thận chặt chẽ, cuối cùng cũng là không có thể thoát được đi qua. Đã hắn đều minh bạch, thì tại sao chạy không khỏi đây? Tập tiểu như hỏi. Hắn hợp với thất bại mấy lần. Tô Đường nói khẽ, tu hành như đi ngược động nước, vào không được, cái kia chính là tại lui, hơn nữa có một số việc, sắp thực trách không được hắn, vận khí của hắn suy tới cực điểm, thân thủ trọng thương, thật vất vả chạy trốn tới nguyên vực ở bên trong tị nạn. Kết quả một tên cũng không để lại thần, phát hiện thiên địa bị phong ấn, lại để cho thương thế của hắn càng ngày càng nặng, muốn mượn giúp người giới tu hành giả lực lượng mở ra phong ấn, kết quả đảm nhiệm ngự khấu lâm trận tìm hiểu, qua. Tay tựu bán đứng hắn. Nói xong, Tô Đường tìm khỏa tiểu thụ, khoanh chân ngồi vững vàng, đón lấy đem 9 đèn rồng đặt ở đầu gối trước. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta nhìn xem cái này 9 đèn rồng đến cùng có cái gì ảo diệu. Tô Đường nói, nếu như 9 đèn rồng thật là vực cấp linh chủng, hắn chưa hẳn thể luyện hóa được, trái lại chính mình khả năng gặp trả, cho nên hắn cũng không vội mà luyện hóa muốn cho loại này linh bảo nhận chủ, không ngoài có hai chủng biện pháp, một loại là đạt được điều khiển linh bảo pháp quyết, chậm rãi mai hợp, một loại chỉ dùng của mình thân niệm xóa đi thượng một nhiệm chủ nhân hết thảy dấu vết, thứ hai tốn thời gian muốn hơn rất nhiều, hơn nữa tồn tại nguy hiểm, nhưng Tô Đường không có linh quyết, chỉ có thể làm như vậy. Ta đây cùng ngươi a, miễn cho có người tới quấy nhiều đến ngươi." Tập tiểu Như ngồi ở cách đó không xa khác dưới một cây đại thụ. Tô Đường hít sâu một hơi, sau một khắc, bí cảnh nội vĩnh hằng bất biến nhạt bầu trời màu lam đột nhiên tách ra lôi quang, đón lấy một quả cầu ánh sáng xuyên thấu qua không. Thẳng đáp hướng Tô Đường phương hướng rơi đến, Tập Tiểu Như cả kinh, bản năng đứng người lên, chuẩn bị đi bảo hộ Tô Đường. Nhưng tia quả cầu ánh sáng tốc độ phi hành nhanh đến mức tận cùng, Tập Tiểu Như vừa mới đứng dậy, quả cầu ánh sáng đã rơi xuống, ẩn vào Tô Đường trong thân thể. "Không sao." Tô Đường thanh âm đúng lúc này mới chuyển vào Tập Tiểu Như trong hai. Tập Tiểu Như tinh tế đánh giá Tô Đường, nàng đột nhiên phát hiện, Tô Đường thần thái hoàn toàn biến thành một người khác, hai mắt khép mở dần lộ ra xung thẳng lên trời kim quang, tốc đen không gió mà bay, một cổ trầm đấy, vẫn còn như thực chất ý hệ áp lực chậm rãi hướng quanh thẩm tới lấy lại để cho tập tiểu như đột nhiên phát hiện, mình lựa chọn địa phương khoảng cách tô đường quá gần rồi, lại để cho nàng có một loại hít thở không thông cảm giác. Sau một khắc, tô đường ánh mắt đã rơi vào chín đèn rồng ở trên một sợi như thủy tinh trụ thể khẽ run lên, màu đỏ càng ngày càng chói mắt, lại nhiễm lên một tầng kim quang, cuối cùng bẩy biện ra một loại trướng mắt kim hồng sắc sần bóng. Tô đường phóng xuất ra thần nghiệm, tại 9 đèn rồng thượng chậm rãi quét qua quét lại lấy lấy, cái này không có gì nên xảo chỗ, chỉ có thể dùng thần nghiệm kiên trì bền bỉ cùng linh khí cùng một chỗ chấn động, đạt đến nhất định được giai đoạn. Tự nhiên sẽ cùng linh khí sinh ra nào đó dạng buộc cảm giác. Tô Đường lần ngồi xuống này, chính là suốt Cửu Thiên không có động, tập tiểu Như thủy chung ở lại phụ cận, chú ý quan sát đến Tô Đường. Ngày thứ 10 sáng sớm, Tô Đường chậm rãi mở mắt, tập tiểu Như lập tức phát hiện, nàng chậm rãi tới gần, nhìn xem màu sắc đã trở nên ẩm đạm chín đèn rồng, nói khẽ, "Là được rồi." Còn kém một bước. Tô Đường thẳng lên thân, ta trước đi ra ngoài một chuyến, lập tức quay lại. Vừa dứt lời, Tô Đường đã nắm lên chín nền rồng, hướng bí cảnh cửa ra vào lao đi, tập tiểu Như cảm thấy có chút kinh ngạc. Nàng không biết là chuyện gì lại để cho Tô Đường lộ ra lo lắng như thế. Tô Đường không có gọi biến dị ngân hoàng, lao ra tạc quân phần mộ sau thân hình của hắn đã hóa thành một đám lưu quang, thẳng hướng phương bắc bay vụt. Rất nhanh, Tô Đường đã lướt đi hơn nghìn dặm, tiếp cận Thiên Kỳ Phong. Thiên Kỳ Phong ở trên một trung niên nhân cùng một cái lao giả cảm ứng được Tô Đường tàn mát ra cường hành chấn động, đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Là hắn. Lao giả kia thật dài thở dài thở một hơi, sau đó khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, quả nhiên là biến tinh, nhân giới chi khô khốc trì nỗi, tất cả hắn một ý nữa a. Tô Đường đột nhiên cải biến phương hướng, Chạy trong nham sơn bay đi, trong chốc lát, hắn đã bay đến đến lớn nhất cái tia ngọn núi lửa sân khẩu, Đây là một tòa núi lửa hoạt động, Lan mình quay cùng dung nham tại núi lửa trong tạo thành một mặt đạt hơn 10 km vương khổng lồ núi lửa hồ. Tuy nhiên khoảng cách mặt hồ vẫn còn vài trăm mét có hơn, nhưng bị bỏng hỏa khí lập tức liền lại để cho Tô Đường quần áo trở nên có chút biến thành màu đen lên rồi. Đi thôi. Tô Đường nói khẽ, đón lấy phất tay hướng ra phía ngoài vùng đi. 9 đèn rồng đột nhiên hóa thành 9 căn hỏa trụ, thẳng tắp hướng hồ dung nham xa đi, tóe lên thành từng mảnh dung nham một nước, đón lấy liền chìm vào núi lửa hồ ở trong chốc sâu. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi rồi. Tô Đường thở dài ra một hơi, đó lấy quay người hướng tả quân đại phương hướng bay đi, ngay sau đó tả quân đài thời điểm tốc độ của hắn đột nhiên giảm bớt, một khỏa quả cầu ánh sáng theo hắn trên đỉnh đầu lộ ra, sông lên mây xanh. Tô Đường đã tham thiết cảm nhận được phân thân diệu dụng, những thứ không nói khác, cùng một cái tư chất giống nhau, tài nguyên cũng giống nhau tu hành giả so sánh với, hắn tu hành tốc độ ít nhất là đối phương gấp 2, bởi vì hắn tại tu hành, phân thân đã ở tu hành. Hơn nữa, tại tả quân đại bí cảnh ở bên trong, hắn không dám động dụng vạn cổ phù xin quyết. Đó là một loại thuần tuy cấp đoạt tính tu hành phương pháp, hội sẽ dẫn phát tà quân đài suy bại, mà phân thân của hắn tiểu không có có điều cố kỵ rồi, tại phía xa Cửu Tiêu bên ngoài, có thể không kiêng nể gì cả hấp thu sở hữu tất cả linh lực, nhất là tại Đế Lưu Tương xuất hiện đêm hôm đó, một đêm tu hành đủ để so ra mà vượt bình thường tu hành dạ vài thập niên. Chương 744, Bích Thủy Hà. Ngày xưa thanh tịnh Bích Thủy Hà, đã bị nhuộm trở thành tinh hồng sắc, vô số cô thi thể giống như loạn thạch trên gành bãi đá, tầng tầng lớp lớp, mờ mịt nỗi lơ lửng. Tại Bích Thủy Hà bờ nam, chính đang tiến hành một hồi huyết tinh chiến đấu. Nam gia gia chủ Nam Vân Phi, cầm trong tay một thanh cao một trượng hai kim thường, sắc mặt giữ tợn, hai mắt đỏ thấm, một bên hướng phía trước một bên phát ra tiếng giống giận dữ, "Hôm nay hữu tử vô sinh, có tiến vô lui, giết! Giết!" Nam gia các trưởng lão theo sát tại Nam Vân Phi thân sau tạo nên thành từng mảnh nhấp nhô buổi ngủ. Nam gia Long Thương đại trận, dự danh đã lâu, bất quá tại nhân giới, cực ít phát sinh như vậy có thể nói thiên thai quy mô đại xung đột, mà khác tu hành giả cũng biết Nam gia Long Thương đại trận lợi hại, trừ phi chắn sống, không có, có ai dám đến Nam gia bản tổ tìm phiền toái, Long Thương đại trận năng một mực bị Tuyết Cát dấu. Đến hôm nay, rốt cuộc dấu không được rồi, đây là quan hệ đến sinh tử tổn vòng quyết chiến. Cùng Sở Hữu hơn 70 danh long tương tay, theo hai cánh đẩy về phía trước tiến, đem cái con kia chuột mập pháp tướng vây quanh ở trong đó. Tại nam gia các trưởng lão sau lưng, là do mấy ngàn người tạo thành triều dâng, có cường tráng đàn ông, có tóc trắng xóa lao giả, có con ăn mặc tạp dề phu nhân, thậm chí còn có 8, 9 tuổi 2 đồng. Nam Vân bay xuống tử lệnh, nam gia có giáo viên súng lục, chỉ có chừng 1 mét, Sở Hữu tất cả so giáo viên súng lục tao người, bất luận nam nữ, bất luận là ai hậu duệ lại càng không luận thiên phú như thế nào ngày sau có thể đạt tới cái gì thành tựu, tất cả đều muốn xuất chiến. Có trưởng Lao đưa ra phản đối, nói lại để cho trong tộc tốt hạt giống hủy hoại chỉ trong chốc lát, nam gia không có nữa tương lai. Nam Vân Phi tức thì cười lạnh trả lời, nếu như nam gia hôm nay không thắng, lại có thể có cái gì tương lai. Bị vây tại trong đó đấy, là một cái cơ bắp nam tử, bên ngoài tại trường 30, ăn mặc một bộ màu tím trường bào, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên không, từng đạo lao nhanh lăn mình quay cuồng tương kính, đã ngưng tụ thành một mạng lưới khổng lồ, trên mặt hắn lộ ra một đám sợ sắc, cùng nam gia dây dưa hai ngày rồi. Không chỉ một lần nếm qua long thương trận thiệt thòi, bạn cho là mình rút tham rút đến nơi để đi, không nghĩ tới nam gia càng như thế khó chơi, lại ý định chỉ hoãn thêm mấy ngày. Cùng cấp bạn chạy tới động thủ lần nữa, chỉ là đặt ở bên miệng thượng thịt không cắn hơn mấy khẩu, hắn lại cực không cam lòng. Nam gia nội tình tự nhiên viễn không bằng ma thần đàn, bất quá, ma thần đàn gặp công kích thời điểm vệ thất luật tại Ma Vân Lĩnh, Tư Không Thác, Hoa Tây Tước, Bạch Hành Giản, ninh Chiến kỷ, Hoắc Minh Thế chờ ở tả quân đài, ma thần đàn chỉ còn lại có tự tưởng cùng Vân Dương, còn có một trọng thương chưa lành hô duyên chênh mục, cơ hội trở thành cái thùng rỗng mà đệ tử khác tại thánh cảnh đăng cấp trong chiến đấu, lại khởi không đến cái tác dụng gì, cho nên cơ hồ không có làm giá hữu hiệu chống cự. Liên bị phá hủy rồi. Nam gia tắc thì bất đồng nam gia thương trận chưa bao giờ sợ bầy đấu, dùng xe hống lớn quả, bọn hắn lành nghề, dùng xe hống địch xe hống, bọn hắn đồng dạng lành nghề. Nam gia may mắn nhất địa phương ở chỗ, bọn hắn đối mặt chính là Yến Vân 10 trong bát mạch yếu nhất một gầu, nếu như đụng với bò cạp yêu công dương thuật, thương trận càng lợi hại, cũng sớm bị công phá. 18 đại yêu, có tất cả mình nam hiểu chỗ, có da cứng thịt thật có tốc độ mau lẹ. Chỉ có cái này chuột yêu, cái gì đều không được, duy nhất điểm sáng chính là của hắn linh khí rồi, trôi này tản ra ngân quang trường truy, đã bị nam gia long thương trận phá hủy đếm rõ số lượng lần, nhưng mỗi lần đều có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Trên không lăn lộn cái kia chút ít lộn xộn thương kính, tại nam vân bay ra thương sau bỗng nhiên trở nên có quy luật, theo sát nam vân phi thương kính du độc lấy, dần dần ngưng tụ thành nhất điều hơn 1000 thức trường nhấp nhô hàng dài. Cái này là nam gia thương trận để cho nhất đầu người chỗ đau, cũng là nam gia linh quyết áo nghĩa chỗ, bọn hắn phóng xuất ra sức lực khí, có thể hợp lại làm một, làm là trận tâm nam phi có thể chính thức dung hợp sở hữu tất cả xạ thủ lực lượng, lại để cho thánh cảnh cấp hắn, phóng xuất ra có thể so với đại thánh cấp ý năng. Nam Vân Phi, ngươi như trước như vậy gian ngoan mất linh, vọng tưởng kháng ta thiên uy sao? Tiếng nam tử cơ bắp thét chói tai vang lên, đợi cho tộc của ta viện binh đã tìm đến, nhất định phải đem người nam ra chém tận giết tuyệt, hoang tàn. Nam Vân Phi lộ ra cười lạnh, hắn phái người đi qua ma thần đàn, biết rõ ma thần đàn phát sinh qua cái gì, bởi vậy cũng rơi xuống từ chiến đến cùng quyết tâm, đây là một hồi không, có khả năng có thỏa hiệp chiến tranh, không phải sinh, tựu là chết. Sau một khắc, Nam Vân bay vút khởi tại giữa không trùng, trong tay kim sắc trường thương xa xa chỉ hướng này cái nam tử cơ bắp. Oanh! Hơn nhìn thức lớn lên cự long từ trên không trung gầm thét đáp xuống, kia nam tử cơ bắp mãnh liệt cắn răng một cái, thân hình chợt chìm xuống dưới đất. Nam Vân Phi trong tay chiến thương hướng không trung nhắm tới, cái kia đáp xuống cự long phảng phất giống như có được tánh mạng của mình giống như, hoét xuất một đạo hình cung, lại gầm thét thăng nhập không trung. Trong chớp mắt, kia cơ bắp nam tử theo bích thủy Hà bên cạnh trên bờ cắt ra, sống đông nhúc thể, chầm chầm vào phương xa Nam Phi, pháp tướng không cách nào thừa nhận loại này trọng kích. Phá không được thương kính, vậy không cách nào tái tiến một bước. Đúng lúc này, một cái tráng hán lưng con cái xấu xí vô cùng quái nhân cũng theo dưới bờ cắt chôi ra, tiu đứng ở đó nam tử cơ bắt phía sau hơn 10 mét chỗ, mang theo vẻ mặt cười ngây ngô, to mò nhìn kia nam tử cơ bắt bóng lưng. Kia nam tử cơ bắt đem chú ý lực đều đặt ở Nam Vân Phi thân ở trên dù sao đầu kia cự long vẫn còn quanh quần trên không trung, không có chút nào phát giác được khác thường. Nam Vân Phi, đây chính là người bước ta đấy, vậy chớ có trách ta vô tình kia nam tử cơ bắt âm nói, đón lấy hắn vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa màu lam nhạt hoa sen. Đó lấy, kia nam tử cơ bắp chậm rãi đem màu làm nhạt hoa sen cử động quá mức đỉnh, khí tức của hắn đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bay tới. Phía sau cháng hắn tự hồ người được nào đó dễ người khí tức, hít hít cái mũi, ánh mắt chuyển tới kia đóa màu làm nhạt hoa sen ở trên một đạo bạch quang như thiểm điện theo trong miệng hắn bắn ra, không có người thấy rõ xảy ra chuyện gì, bất quá, kia nam tử cơ bắp trong tay màu làm nhạt hoa sen không hiểu không thấy rồi, mà cháng hắn kia đang cố gắng nhai nuốt lấy. Kia nam tử cơ bắp đang cố gắng vận chuyển linh mạch, đột nhiên cảm giác linh khí đã mất đi dựa vào, trong tay cũng nhẹ thoáng một phát, hắn lúc này mới kịp phản ứng. Chính mình bảo vật vậy mà không cánh mà bay Ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc Mạnh liệt quay đầu, chính thấy được đối diện trắng hán Người Phát hiện đối diện trắng hán tựa hồ nhai nuốt lấy cái gì Suy nghĩ khởi trong tay mình biến mất hoa sen kia nam tử cơ bắp lúc này tròn mắt muôn nước Trật phát ra tiếng giống giận dữ Người dám Lời còn chưa dứt, kêu cơ bắp nam nhân đột nhiên cầm trong tay trường truy đâm đi ra ngoài Trường truy trên không trung mang theo bén nhọn sức lực phòng Đâm thẳng hướng tráng hán mi tâm. Đúng lúc này, Tráng hán trên lưng kia xấu xí quái nhân xuất thủ, một tia màu sáng khói khí như linh xà giống như quấn lên lại cùng trường truy trì, cái nhẹ nhàng tiếp xúc thoáng một phát, kia nam tử cơ bắp đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình thất tha thất thể hướng lui về phía sau đi. Ngay sau đó, quái nhân đã đi ra tráng hán phía sau lưng, chậm rãi đi về phía trước lại chứng kiến đối phương quỷ dị tới cực điểm hình dáng tướng mạo, kia nam tử cơ bắp không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chương 745, xong mệnh, 1. Ngươi, ngươi là? Kia nam tử cơ bắp thần sắc lộ ra có chút hoảng rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới một cái gieo trồng tại hắn sâu trong linh hồn truyền thuyết. Nghe nói, tại vô số năm lúc trước, nhân yêu ma tầng dưới, căn bản cũng không có tu hành giả, nhân tộc còn ở vào nguyên thủy nhất bộ lạc trạng thái, yêu tộc tuy nhiên cường hành, nhưng còn chưa có khai mở trí, ma tộc còn giống như chim di chú giống như, trải qua khắp nơi di chuyển thời gian. Trên thế giới duy nhất trí giả, Cửu Lão Viễn cổ vận mệnh chi cây rồi, nó che chở vô số sinh linh, đột nhiên có một ngày, một cái cường đại vô cùng tu hành giả tiến nhập nguyên vực, hắn thân thụ thương nặng, đã là hấp hối, có lẽ là trùng hợp, có lẽ là tiên ý. Hắn đúng lúc rơi vào viễn cổ vận mệnh chi thân cây bên cạnh. Cái kia tu hành giả thực lực là không cách nào đánh giá đấy, tuy nhiên tại xuất hiện một khắc này, cánh mạng của hắn liền đã tiến nhập khâu cuối cùng, ở vào hấp hơi sắp, nhưng hắn y nguyên sống vài thập niên. Hắn đã dạy cho viễn cổ vận mệnh chi cây nói chuyện, đã dạy cho viễn cổ vận mệnh chi cây tu hành, cũng làm cho viễn cổ vận mệnh chi cây minh bạch tinh không chi bên ngoài phân tích, đó là trên thế giới xuất hiện loại thứ nhất nguyên vẹn luồn ngữ hệ thống, cho nên, về sau nhân yêu ma tam tộc, một mực dùng cái loại này luồn ngữ lẫn nhau trao đổi. Hơn nữa, cái kia tu hành giả đã mang đến vô số linh Bọn hắn trải rộng tam giới từng cái trao đổi, trở thành vô số nguyên thủy trí tuệ tánh mạng bộ lạc thủ lĩnh, cũng làm cho văn minh trình độ xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Vài thập niên ở chung, lại để cho kia tu hành giả cùng Viễn Cổ Vận Mệnh Chi cây trở thành bằng hưu tốt nhất, Viễn Cổ Vận Mệnh Chi cây không đành lòng trơ mắt nhìn xem bằng hữu mất đi, bỏ ra chính mình một nửa thần hồn, muốn cứu vớt bằng hưu tánh mạng, đáng tiếc, Viễn Cổ Vận Mệnh Chi cây cố gắng cũng không có vãn hồi cái gì. Đã nhận được Viễn Cổ Vận Mệnh Chi Thây một nửa thần hồn, cái kia tu hành giả cũng đã thành đời thứ nhất mệnh chủ, tại hắn trước khi chết cuối cùng một khắc, Dùng Vô Thượng Thần Thông đem viễn cổ sinh mệnh chi thụ thần hồn chuyển hóa thành một loại truyền thừa, hơn nữa phong ấn tại tam giới nội. Kẻ tu hành giả sau khi chết, viễn cổ vận mệnh chi cây đắm chìm tại trong bi thống, thật lâu không cách nào tự kiềm chế, đó lấy, một cái ý niệm trong đầu không thể ức chế bay lên, nó muốn đi ra cái thế giới này, đi xem bằng hưu theo như lời tinh không. Lại qua rất nhiều năm, tam giới dần dần trở nên sinh cơ bừng bừng, tu hành giả quy mô càng ngày càng khổng lồ, viễn cổ vận mệnh chi cây rốt cuộc quyết định đi ra ngoài, nó biết rõ, bằng hữu bắt nó một nửa thần hồn phong ấn tại tam giới ở trong. Như vậy tam giới liền vĩnh viễn sẽ không kéo vũ, nó đã không cần phải quả niệm. Kia nam tử cơ bắp trường hít một hơi dài, hắn có thể cảm ứng được đối phương tản mát ra một loại kỳ dị chấn động, tuy nhiên chấn động rất mịt mờ, bị khổng lồ vô cùng hắc ám cùng tà ác khí tức bao vây lấy, nhưng hắn có thể phân biệt ra, loại này chấn động, yêu tộc nhóm, đám bọn họ đã không biết đau khổ tìm kiếm bao nhiêu năm. Ngươi, ngươi là? Mệnh chủ Nô Kháng. Kia nam tử cơ bắp cố hết sức nói. Nô Kháng? Kia xấu xí vô cùng quái nhân phát ra tiếng cười, ta tại lúc sắp chết, có một đám thần hồn đậu tán. Nô kháng bất quá là đã nhận được cái này một đám thần hồn mà thôi. Vậy là ngươi, Chu Bộ nghĩa?" Kia nam tử cơ bắp hỏi giò. "Đúng vậy, ta chính là Chu Bộ nghĩa." Kia xấu xí vô cùng cá nhân gật đầu nói, đón lấy ánh mắt một chuyến, rơi vào lơ lửng ở giữa không trung Nam Vân Phi thân thượng, "Nam Vân Phi?" Nhưng, Nam Vân Phi dùng thanh âm trầm thấp trả lời, "Ngươi là người nào?" "Ngươi đã đã nghe được, cần gì phải hỏi nhiều." Kia xấu xí vô cùng quái nhân nói khẽ, đón lấy hắn dơ tay lên, xa xa chỉ hướng ở trên không trong xoay quanh lấy do vô số thương kính ngưng tụ thành cự long. Một đóa mầu xám hoa theo đầu ngón tay của hắn lướt đi, sau đó rất nhanh căng phồng lên, hóa thành một đóa trường hơn 10mm phạm vi cự hoa, cự hoa hình dáng tướng mạo cực kỳ quỷ dị, biên giới chỗ hiện đầy nghiêng nghiêng dơ lên, như gai nhọn hoắc bình thường hoa n hồng, cánh hoa giống như từng con vận vèo hằng dài. Tam sinh bông hoa. Kia nam tử cơ bắt cùng Nam Vân Phi cùng một chỗ phát ra kinh hãi tiếng kêu. Sau một khắc, tam sinh bông hoa thẳng tắp đâm vào cự long ở trên hơn 1000 thước lớn lên cự long phát sinh kịch liệt vận mèo, chợt hóa thành vô số bay ra lưu. Nam Hân Phi thân hình đột nhiên động, há mồm phụt lên ra một ngụm máu tươi. Hắn hướng lui về phía sau ra hơn 10 mét, giận dữ hết, "Các hạ đây là ý gì? Không nên muốn tự giết lẫn nhau rồi, Nhật Yêu Ma Tam giới vốn nên là một nhà." Kia xấu xí vô cùng quái nhân chậm rãi nói ra: "Ta có một đại đại chí nguyện, lại để cho Tam giới tái hiện an bình, Nam Vân Phi, ngươi nhưng muốn cùng ta đi sao?" Nam Vân Phi ngẩn người, hắn hiểu được, đối phương có được lớn lao vì năng, chính mình chỗ dựa vào Nam Gia Long Thương đại trận có thể vây khốn đại thánh cảnh tu hành giả, nhưng ở đối phương trước mặt, như giấy mỏng giống nhau yếu ớt, vừa rồi một kích kia có thể đơn giản đánh tan Long Thương đại trận ngưng tụ thành tương tính tự nhiên cũng có thể dây giết hắn đi chỉ là cứ như vậy không hiểu thấu túi đầu hắn lại cực không tham lòng ta cũng không miễn có người kia xấu xí vô cùng quá nhân nói Nam cũng đem đi năm mới tức đến thời điểm ta sẽ ở vân tiêu các xử lý một hồi tam giới hội sẽ ngươi có thể tới cũng có thể không đến còn có hơn một tháng thời gian ngươi sẽ nhớ thông đấy Nam Vân Phi im lặng hắn không biết nên nói cái gì Ngươi thì sao nhưng nguyện đi theo ta đi kia xấu xí vô cùng quái nhân nghiêng đầu nhìn về phíaọt yêuọt yêu không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước Đối phương phát tán ra khí thức, lại để cho hắn bản năng cảm thấy chán ghét cùng sợ hãi. Viễn của vận mệnh lúc rời đi, cũng không ngờ rằng, nó chỗ sinh sôi nảy nở ra hậu đại hội sẽ, bởi vì khuyết thiếu thần hồn tầm bổ, mà dần dần héo úa, bất luận là nhân giới, yêu giới, hay vẫn là ma giới, đều không có còn sống vận mệnh chi cây rồi. Cái này đối với nhân tộc cùng ma tộc không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng đối với yêu tộc nhưng lại trí mạng đấy, đã không có thánh hoàng chúc phúc, bọn hắn tiến cảnh hội sẽ trở nên dị thường trầm rất nhiều truyền thừa đều tại dần dần nhà. Nhà, Chỉ có tìm được mệnh chủ mới có thể cứu sống những cái kia héo rũ vận mệnh chi cây, hoặc là tìm được cuối cùng một đời thánh hoàng, nếu không, yêu tộc vận thế tất như hội, sẽ trở nên suy bại. Đối phương tại tản ra mệnh chủ khí thức chính là, mệnh chủ như thế nào lại là cái dạng này? Trong hơi thở tràn đầy hắc ám, lạnh như băng, bạo ngược, mùi vị của tử vong, cái này cùng mệnh chủ sứ mạng là hoàn toàn trái lại. Bất quá, đối phương có thể ở lập tức kích phá nam gia long thương đại trận, hắn tự tuyệt, lại sẽ xuất hiện cái gì kết cục? Một lát, kia chuột yêu rốt cục làm ra lựa chọn, hắn cúi đầu xuống, nói khẽ: ra nguyện ý đi theo tùy tùng đại nhân. Tuyết kia xấu xí vô cùng quái nhân không có lại đi xem Nam Vân Phi, hoặc là nói, hắn cho là mình truyền đạt tin tức đã đầy đủ rồi, đón lấy thân hình của hắn chậm rãi phiêu khởi, rơi ở hậu phương cháng hắn kia trên lưng, sau đó, cháng hắn kia chìm xuống dưới đất. Chuột yêu vội vàng vận chuyển linh quyết, bay về phía Bích Thủy Hà bờ bắc, hướng chờ ở nơi đó tu hành giả nhóm, đám bọn họ nói vài câu cái gì, đón lấy cũng chui vào địa hạ. Những cái kia tu hành giả xoay người lại, vội vàng bỏ chạy rồi, trong mấy mắt, nguyên bản đằng sát khí Bích Thủy Hà bờ bắc đã trở nên không có một bóng người. Nam lấy kim sắc trưởng thương Nam Vân Phi, ngây người tại Bích Thủy Hà bờ nam bên cạnh bờ, ánh mắt lộ ra có chút mờ mịt. Không biết đã qua bao lâu, khoảng cách Bích Thủy Hà mấy ngàn dặm một chỗ trong núi rừng, trắng Hán kia cái thứ nhất chui ra, tất cung tất kính đem trên lưng quái nhân phóng trên mặt đất. "Đại nhân, ngày trước nghỉ ngơi lấy, ta đi tìm chút ít cái ăn." Chuột yêu theo sát lấy chui đi ra, cười theo nói ra. "Đi thôi." Kia xấu xí vô cùng quái nhân quay hàm thủ lĩnh nói. "Chủ nhân, ta có câu nói, không biết nên nói không nên nói." Tráng Hán kia khởm âm thanh cửa khi nói. "Nói đi." Chu Độ nghĩa lộ ra làm cho người không cách nào mắt thấy dáng tươi cười. "Chủ nhân a, những người kia, còn có trước mắt cái này chú chuột, đều là rất chán ghét ngoài đấy." Tráng Hán kia nói ra, "Ta không có ta mới không có kia chuột yêu còn chưa đi." Nghe được câu này, dọa được hồn phi phách tán, nhảy dựng lao cao, "Ai? Người hôn đàn này, ta vừa rồi không có trêu cho người, tại sao phải tiến lời gièm pha hại ta?" An tâm một chút chớ vội. Chu Độ nghĩa cười vươn tay, dùng bàn tay hướng phía dưới để ép áp, ra hiệu kia chuột yêu tỉnh táo một ít, "Tiểu Chu không phải kia các loại đợi châm ngồi thổi gió chi đồ, ở chung lâu rồi." Ngươi tự nhiên sẽ hiểu, Tiểu Chu, ngươi nói tiếp. Tráng Hán chừng chuột yêu liếc, lại nhìn về phía Chu Độ Nghĩa, "Chủ nhân, ngài đã sớm có thể cải tạo thân thể rồi, vì cái gì không đem mình khiến cho đẹp mắt một ít?" "Tại sao phải đem mình khiến cho đẹp mắt một ít?" Chu Độ Nghĩa mỉm cười hỏi. "Cái này?" Trắng Hán kia gãi gãi ra đầu, sau đó nói, "Lớn lên đẹp mắt một ít, tự nhiên sẽ chiếm rất nhiều tiện nghi đấy, tiểu nói ta lần trước gặp được chính là cái kia lừa đảo, cũng rất tốt xem, ta cũng rất ưa thích hắn, tiến nghiệp hắn, cho nên mới chờ hắn đợi lâu như vậy. Bất quá là một thân xác thối mà thôi." Chu Độ nghĩa lắc đầu, ta tâm cao xa như trong sáng, làm sao lo túi ra trí đáng ghê tầm. Chủ nhân, ta biết rõ thân xác thối tha không quan trọng gì, nhưng bọn hắn cũng không biết ta. Tráng hắn kia nói, "Chủ nhân à, ngài hãy nghe ta nói, lớn lên đẹp mắt sắc thực hội, sẽ chiếm tiện nghi đấy, nếu như ngài cùng kia lựa đảo lớn lên không sai biệt lắm, nam ra những người kia có lẽ đã sớm đồng ý đi theo ngài đi nha. Nếu như bọn hắn hiểu được đại nghĩa, minh bạch của ta đại chí nguyện, cho dù ta muốn đáng ghê tởm gấp trăm lần, bọn hắn cũng sẽ phải chịu tác động, cam tâm tình nguyện đi theo ta." Chu Độ nói Nếu như bọn hắn lòng dạ khó lường, cho dù tướng mạo của ta dù cho xem, bọn hắn cuối cùng cũng muốn ruồng bỏ ta. Ha ha ha. Không sao rồi, tựu lại để cho ta cái này khuôn mặt biến thành một khối đá thử vàng, tham dò nhân tâm, chẳng phải là càng đỡ một ít. Tráng hán kia gấp đến độ vào đầu bước hai, hán chủ nhân nghĩ cách có chênh lệch chút ít kích, nhưng miệng của mình quá đẩn, không biết nên khuyên như thế nào giải Người nói kia một tên lường ạ, thật sự có giống như ta khí tức chấn động sao? Chu bổ nghĩa lại nói. Thật sự có. Tráng hán kia suy nghĩ bị dẫn dắt rời đi cũng không biết hắn dùng chính là cái gì pháp môn, rõ ràng trang bị được như vậy giống như. Người không hiểu đấy." Chu Độ Nghĩa nói khẽ. "Chủ nhân, cái này đối với ngươi rất trọng yếu sao?" Tráng Hán kia hỏi. "Tự nhiên trọng yếu." Chu Độ Nghĩa chậm rãi nói ra, "Ta tự xuất quan một khắc này, liền phát giác đạo thiên vận dị thường." "Chủ nhân, phải hay là không hắn đã nhận được nô kháng cái kia sợi thần hồn?" Tráng Hán kia lại hỏi. Kia sợi thần hồn, ta sớm đã thu hồi lại rồi." Chu Độ Nghĩa lắc đầu, "Diệt trừ hắn, ta đã nhận được nguyên vẹn chuyển thừa, có lẽ hắn cũng là như vậy muốn a." chương 746, xong mệnh 2. Tô Đường cũng không biết đã có người tại Nhớ Thương lấy hắn rồi, ngày đó tại Tà Quân trên đài không không hiểu xuất hiện cường hành phi tức, chỉ là lại để cho hắn có chút cảnh giác mà thôi, cũng không rõ ràng làm ý vị như thế nào, về sau lượt tra không có kết quả, chỉ có thể nhẹ nhẹ để ở một bên. Đem chín đèn rồng trồng vào Dung Nham Sơn về sau, Tô Đường lại quay trở về Tà Quân đài bí cảnh, một lần nữa bắt đầu tĩnh tọa tu hành. Hơn 10 ngày sau Tô Đường chờ đợi đã lâu đế lưu tương theo thiên không rất xuống. Lên chín tầng mây, đã biến thành một mảnh màu trắng bạc. Nồng đậm ánh trắng như động nước giống như vẩy khắp tầm mắt đạt tới mỗi một chỗ. Ma Trang phân thân đột nhiên phát ra tiếng hét dài, đó lấy hướng phía trước lớp trên, hóa thành một đạo lưu quang, nhộn nhạo ở trùng quanh ánh trắng tựa hồ bị một loại lực lượng hấp dẫn, theo bốn phương tám hướng hướng Ma Trang phân thân dũng mãnh lao tới. Tô Đường đã đem vạn cổ phù sinh quyết vận chuyển tới cực hạ, dốc sức liều mạng hấp thu lấy mỗi một tia linh lực. Dần dần đấy, Ma Trang phân thân đã biến thành màu trắng bạc, ánh trắng trong chất chứa linh lực bàng bạc đến làm cho người khó có thể tưởng tượng, nhất là tại vận chuyển vạn cổ phù sinh quyết dưới tình huống, chỉ cái hơn 10 tức thời gian liền lại để cho Tô Đường sinh ra một loại báo hòa cảm giác. Nhan nhạt vầng sáng chậm rãi theo Ma Trang phân thân trong chảy ra, tạo thành một đạo vẫn còn như thực chất màn sáng, màn sáng tại chậm rãi hướng ra phía ngoài khuyết trương lấy. Đó cũng không phải hiện tượng tốt, đại biểu cho Tô Đường chịu tải năng lực vẫn có hạn, nếu như không đem ánh trăng triệt để chuyển hóa thành linh lực của mình, liền không có biện pháp hấp thu càng nhiều nữa linh lực rồi. Giờ phút này, linh lực đã tại bắt đầu hướng ra phía ngoài giật tán. Sau một khắc, Ma Trang phân thân bắt đầu bành trướng, cuối cùng đạt tới 7, 8 mét cao, tán màn sáng, lại dần dần sập co lại đến Ma Trang phân thân trong. Đã qua hơn 10 tức, ánh trăng lại một lần nữa bắt đầu rạt tán, Ma Trang Phân thân đồng thời lần nữa hướng ra phía ngoài bánh trướng. Như thế nhiều lần, mấy trăm tức về sau, Ma Trang Phân thân đã biến thành gần ngàn mét cao cự nhân. Thiên không bỗng nhiên tối sầm lại, rơi vại đế lưu tương toàn bộ biến mất, tháng này tốt nhất tu hành thời cơ rừng ở đây, Tô Đường có chút bất mãn chân, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể đợi đến lúc tháng sau rồi. Tại đế lưu tương xuất hiện đồng thời, Chu Độ Nghiễm lện bước tập tên bộ pháp, chậm rãi đến gần lục hải. Phía sau của hắn, ngoại trừ cháng kia cùng chuột yêu bên ngoài, lại thêm sau cái bóng người Mấy mấy ngày nay lại chu độ nghĩa một mực tại hối hạ Ngư Sư thực lực của hắn lại để cho hắn có được tại nhân giới nghiên áp hết thể uy năng, mặc kệ có nguyện ý hay không, hắn xuất hiện địa phương, hết thệ phân tranh đều muốn lập tức đình chỉ, không phục tụ người, chỉ chết mà thôi. Không có ai có thể ngăn trở chu độ nghĩa bước chân, mặc định đại thánh cảnh cũng ngăn không được chu độ nghĩa một kích. Đến cuối cùng, đã không cần chu độ nghĩa xuất thủ, đầu nhập vào hắn bảy vị đại yêu, đủ để giải quyết hết thảy phiền toái. Lúc hải, chính là chu độ nghĩa sau cùng một trạng. Thiếu niên lúc tao ngộ, lại để cho chu độ nghĩa bảo trì độ cao, cao độ cẩn thận Hắn thật sự tạo ra không rõ ràng lắm, cái kia Tô Đường có được viễn cổ vận mệnh chi cây thần phách, rốt cuộc là từ đâu mà đến đấy, cho nên hắn cũng không ngại phóng đại Tô Đường thực lực, cũng cho nên hắn áp chế thiên hạ xu thế, mượn nhân yếu hai tộc chí lực, đối với thiên kỳ phong khởi sướng hủy diệt thức công kích. Viễn cổ vận mệnh chi cây truyền thừa, phải tại trên người hắn dung mà là một, cũng chỉ có thể tại trên người hắn dung mà là một. Đế Lưu Tương hiện thế, vốn phải là tốt nhất tu hành cơ hội, nhưng lục hải tu hành giả nhóm, đám bọn họ lại không có biện pháp bế quan tu hành rồi, bọn hắn cảm ứng được nguy cơ. Lục Hải có cây tại Tốc Tốc Phạt Quân, Chu Độ Nghĩa đi qua địa phương, xanh biếc đều bị nâu đen thay thế, mà thôi giống như bệnh chuyển nhiễm giống như, hướng trung quanh chậm dài trăng ngập, chợt vẹn khuyết tán khai mở hơn nhìn trước, màu xám đen mới đình chỉ xâm nhập. Chu Độ Nghĩa dùng hắn một đôi chân, tại Lục Hải trong bước ra nhất điều hơn nghìn thước rộng đích đại lộ, có cây tại trở nên khô bại, đại thụ đã ở rất nhanh vang tung tóe, vô số bay xuống lá cây còn chưa có dính vào mặt đất, đã hóa thành thật nhỏ cho bụi. Lục Hải tu hành giả nhóm, đám bọn họ từ các nơi bay vút mà đến, bất quá, kia bảy vị đại yêu khí thế quá mức kinh người. Bọn hắn căn bản không dám lên trước ngăn trở, chỉ có thể ngơ ngác ngừng ở phương xa. Thiên hạ công nhận đại thánh cấp tu hành giả chỉ có hai, một cái là Khương Hổ Quyền, một cái là Hạ Lan Không Tương, mà đối diện có 7 vị đại yêu, đủ để triệt để phá hủy Lục Hải. An Mặc Trường bảo Khương Hổ Quyền im im lặng lặng đứng tại thần điện trước, nhìn xem Phương xa lăn mình quay cuồng mây trôi, bên cạnh hắn chỉ còn lại có hai người, một cái là Không Ông, một cái là Không cây dâu, mặt khác Lục Hải đại năng đã đều bị Đẩu Khấu dụ đi được. Chẳng lẽ, Lục Hải muốn vào hôm nay suy vong rồi hả? Khương Hổ Quyền thân sắc như không hề bận tâm nhưng trong lòng lật lên cơn sóng gió đậ trời chu bộ nghĩa xấu xí thân hình xuất hiện ở phương xa hắn như trước tập tên lấy cũng không phải nói đi đường đều cố sức mà là vì bất hạnh tao nộ lại để cho hai chân của hắn xuất hiện tàn tận chẳng những gì thường người yếu đại đội trưởng đoàn đều không giống với hắn đã từng lấy một loại vạn bẽo tư thế tại trong phần mộ nằm mấy trăm năm cuối cùng Tuy nhiên khôi phục sinh mệnh lực nhưng tạo thành tổn hại nhưng lại không có biện pháp vãn hồi đấy hiện tại hắn có thể cải tạo thân thể rồi nhưng hết lần này tới lần khác cự tuyệt tất cả mọi người quý bảo đem hắn mỗi lần các bước mỗi lần chứng kiến người khác cất giấu trắng g Mỗi lần người được trên thân thể tàn mát ra khí tức, đều lại để cho hắn cảnh giác, lại để cho hắn nhiều lần không ngừng nhắc nhở chính mình, vĩnh viễn không nên quên lúc trước. Chỉ có thể nói, đại kiếp nạn khó cố nhiên có thể khiến người nhanh chóng phát triển, nhưng tựa như những cái kia thúc đồ vật đồng dạng, lưu lại hoặc nhiều hoặc ít di chứng, thí dụ như nói, Chu Độ Nghĩa tiểu trở nên cực kỳ cố chấp, thậm chí là cực đoan. Đương nhiên, Chu Độ Nghĩa có cực đoan lý do. Khương Hổ Quyền dương mắt mảnh vài, dừng ở Chu Độ Nghĩa thân ảnh, mà Chu Độ lại không có xem Khương Hổ Quyền, hắn tại tưởng tận xem xét phía trước điện, thay đổi cũng hắn trong trí nhớ thần điện so sánh với, rõ ràng trở nên có chút giận nát. Tại khoảng cách của Song phương chưa đủ trăm mét thời điểm Chu Độ Nghĩa dừng bước, hắn quét mắt một vòng, lộ ra nụ cười thẳng nhiên, vừa rồi, là các ngươi thỉnh ta lại lúc này đây, là tự chính mình muốn tới rồi. Minh Bạch nhà của ta ý của đại nhân sao? Chu Tiêu rất biết điều phát ra tiếng cười gian, đại nhân nhà ta nói là, thượng bọn cấp không phải mua bán a. Ha ha ha. Ngươi là ai? Khương Hổ Quyền không tiếp tục pháp che giấu khiếp sợ trong lòng rồi, bởi vì Chu Độ Nghĩa tản mắt ra khí tức. Ngươi không nhận biết ta, nhưng ta lại nhận được ngươi đây này. Chu Bộ Nghĩa chậm rãi nói ra, "Người tại của ta trước mộ phần rơi vãi qua rượu, qua nhiều năm như vậy, chỉ có ba người đến xem qua ta, ngươi tựu là một cái trong đó. Ngươi là Chu Bộ Nghĩa?" Có phải Ngô Kháng. Khương Hổ Quyền chấn động, lúc trước hắn biết rõ chân tướng sự tình thời điểm trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, hắn cho rằng mặc kệ có lý do gì, Lục Hải tu hành giả cũng không cần phải đối với mệnh chủ hạ độc thủ, cho nên vẫn an qua Chu Bộ Nghĩa cùng Ngô Kháng phân mộ, nhưng về sau theo biết đến chân tướng ngày càng nhiều, hắn dần dần cải biến lập trường. "Chu Bộ Nghĩa?" Chu Nghĩa ngục ra ba chữ. Khương Hổ quyền thân thể không tự chủ được run bỗng lúc đích, hắn đương nhiên biết có vãng sinh điện, nhưng vãng sinh điện nội bộ tổ chức phi thường nghiêm mật, nhất là tổng điện thân phận, chỉ có 1 tháng 1, tháng 2 2, 3 tháng 3, 3 cùng mấy cái thái thượng hiểu rõ, Khương Hổ quyền căn bản không có con đường đi tìm kiếm vãng sinh điện hạch tâm bí mật. Chương 747, số mệnh 3. Ta vốn là cái bình thường hài tử, là các ngươi nhất định phải đem ta thỉnh đến nơi đây, cho ta một đoạn. Hoàn toàn bất đồng vận mệnh. Chu Độ Nghĩa thong thả nói, lại nói tiếp, ta thật sự không biết là cần phải thống hận các ngươi, cần phải cảm kích các ngươi. Khương Hổ quyền trầm mặc. Hắn không lời nào để nói, nếu như không có những cái kia bí mật, ném lại sở hữu tất cả nguyên tắc cùng lập trường, chỉ cần đánh giá chuyện kia, Chu Độ Nghĩa tuyệt đối là thứ người bị hại. Xem tại ngươi lúc trước đến tham qua phần của ta ở trên ta cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Chu Độ Nghĩa nói khẽ, mở ra đường, ta muốn nhìn một chút Lục Hải trong thần điện đến cùng cất giấu cái gì, hoặc là, ta giết ngươi, muốn đi vào. Xin lỗi. Khương Hổ Quyền chậm rãi lắc đầu. Khương Hổ Quyền bên người Không cây Dâu cùng Không Nông đều lộ ra dáng vui vẻ, bọn hắn minh bạch, Khương Hổ Quyền đã quyết định chú ý. Chỉ là Trận chiến đấu này là không có chút ý nghĩa nào đấy, không đề cập tới trước mắt thực lực kia thâm bất khả chắc Chu Bộ nghĩa, tiểu nói đằng sau kia bảy vị đại yêu, liền đủ để san bằng toàn bộ lục hải rồi. Vì cái gì? Chu Bộ nghĩa có chút kinh ngạc, từ khi hắn đi ra Vân Tiêu cấp đến nay, những nơi đi qua đều trong chừng mà phù, tại cực lớn căn bản không có biện pháp đền bụ thực lực sai biệt trước mặt, nhân yêu hai tộc tu hành giả đều lựa chọn sinh tồn tổ tồn. Hắn nghĩ không ra, rõ ràng đang ở Hạ Phong Thương Hổ Quyển, đến cùng có cái gì dựa vào, dám kiên trì ngăn trở cước bộ của hắn? Bởi vì một cái hứa hẹn. Thương Hổ Quyển nói khẽ, Sau đó hắn nhìn về phía Không ông, Không, "Không Không, không cây dâu, hai người các ngươi lui ra đi, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Ngươi quá coi thưởng xe hung ta không gia nhân." Không Không nhăn lại lông mày, "Ta đứng ở chỗ này là vì trong nội tâm của ta mà nói." Khương Hổ quyền lắc đầu nói, "Mà các ngươi đứng ở chỗ này, sát thực vì ta, ta không muốn vào lúc đó còn thiếu nợ tiếp theo đoạn nhân quả, các ngươi lui ra, tựu lại để cho ta vô lo lang a." Không Không im lặng, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước, đối với Khương Hổ quyền bóng lưng cung kính cúi eo, đón lấy phát ra một tiếng thở dài. Không cây dâu hai cái đồng tử gian hiện lên một đám buồn ba sắc, nhưng nàng minh bạch, thương hộ quyền chết ý đã quyết, đem thương Hổ quyền một người lưu lại, đối với Khương Hổ quyền phản mà là một loại giải thoát. Cái gì hứa hẹn? Chu Bộ Nghĩa tiếp tục hỏi. Thế nhân đều đã cho ta khương mô dần dần già đi, lao được không tiếp tục pháp đi ra lục hải, nhưng lại không biết, ta một mực ở lại thần điện, là vì thủ hộ một kiện trí bảo." Khương Hổ quyền nói, "Chu Bộ Nghĩa, ngươi cũng là vì nó mà đến a." Xem ra ta đoán được đúng vậy, quả nhiên tại lục hải trong thần điện. Chu Đổ Nghĩa thật dài thở dài ra một hơi, giữa lông mày nhảy động lấy vẻ vấn. Khương Hỏa Quyền: "Hôm nay ta sắp công đi viên mãn, không ngại đối với ngươi đặc biệt chiếu cố một ít, ta mở ra, ngươi Y Nguyên có thể tiếp tục khống chế lục hải, hơn nữa ta bảo vệ ngươi trong vòng một năm đi ra tinh không chi bên ngoài. Năm đó cái kia hải tử đáng thương, lúc nào trở nên như vậy không coi ai ra gì rồi hả?" Khương Hổ Quyền lộ ra vui vẻ: "Nếu như ta muốn đi, tại thiên địa mở lại, đế lưu tương tái hiện ngày đó, có thể đi rồi, vừa lại không cần làm phiền người khác." "A." Chu Độ nghĩa hai cái đồng tử nội hiện ra sắc cơ. "Hơn nữa, mệnh chủ truyền thừa dùng 365 năm vì một vòng hồi trở lại." Từ khi Ngô Kháng về sau, thiên hạ các nơi không còn mệnh chủ đàn sinh, Cê Hung ta đã phát giác được có chút không đúng rồi, Chu Bộ Nghĩa, A Chu Bộ Nghĩa, ngươi nghĩ rằng Cê Hung ta là đồ ngốc sao?" Khương Hổ quyền cười lạnh nói, "Chúng ta sớm đã làm xong bố trí, các loại đợi đúng là hôm nay." Nói chuyện Hoang Đường Viễn Vông. Chu Bộ Nghĩa thở dài, "Công đi viên mãn." Chu Bộ Nghĩa, ngươi lấy được bất quá là một nửa thân hồn, ha ha ha. Ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng công đi viên mãn." Khương chậm rãi tay lên, hai chân của hắn hóa thành hai cây tráng kiện dễ cây, vô số cây dùng hắn làm trung tâm, chui xuống dưới đất lại hướng bốn phía quét tán mờ. Thân điện sau một đoạn rễ cây lặng lẽ thỏ ra mặt đất, nhìn lên lấy phía trước vận mệnh chi cây khô tàn. Kia quả vận mệnh chi cây đã sớm héo rũ rồi, bất quá tại mấy năm trước, cực kỳ đột ngột sinh ra khi nào lục mầm mỏ, nhưng khoảng cách hiện tại thời gian hay, vẫn là quá ngắn, lục mầm mỏ còn không có cơ sẽ lớn lên, kia đoạn dễ cây tại vận mệnh chi trên cây nhẹ nhàng đụng đụng, vận mệnh chi cây bỗng nhiên bắt đầu lay động. Ngươi có thể sáng chế luân hồi chân giải, là thứ đại tài, ta kính bản lãnh của ngươi, mới đúng ngửa như vậy nhịn, nhưng ngươi thủy trùng chấp mê bất ngộ, vậy không phải do ta rồi. Chu Độ Nghĩa chậm rãi nói ra, "Bất quá, ta sẽ không dễ dàng như vậy với ngươi, lưu ngươi một đoạn thời gian à, các loại đợi ta được đến một nửa khắc thần hồn về sau, muốn đến thăm ngươi." Một nửa khắc thần hồn? Khương Hổ quyền sững sở. "Ha ha ha, thằng này một điểm kiến thức đều không có. Kia chuột yêu không thể chờ đợi được cười ha hả, đại nhân nhà ta đã nói công đi viên mãn, rõ ràng còn không hiểu cái gì ý tứ, một nửa khắc thần hồn đã ở nhân giới a." "Cái gì?" Khương Hổ quyền sắc mặt đại biến, "Ở nơi nào?" Kia chuột yêu mở miệng muốn nói lời nói, Chu Độ Nghĩa hừ lạnh một tiếng, chuột yêu lập tức ngậm miệng lại. Nguy lai. Like. Thật sự, Khương Hổ Quyền không biết nhớ ra cái gì đó, trong mắt vốn vỡ bờ màu cho tàn, đột nhiên tới tận, một đám sinh cơ chậm rãi theo hắn đấy mắt hiện ra đến. Nhiều lời vô ích. Chu Độ Nghĩa cao mày nói, sau đó hắn vươn tay, trong tay có một đóa kỳ dị hoa tại chậm rãi tách ra. Đúng lúc này, thân điện sau đột nhiên truyền ra từng đợt đinh thai như góc tiếng oanh minh, đó lấy, một cỗ hồng mánh vô cùng sóng xung kích khắp qua thần điện, cuốn vào đám người. Đã tan hoang thần điện, không chịu nổi như thế kịch liệt chấn động, thành từng mảnh sụp xuống, mấy cái đại yêu miễn cưỡng có thể ổn định thân hình của mình. Mà vây quanh ở bốn phía lục hải tu hành giả cơ hồ toàn bộ bị trận gió cuốn phi, mà ngay cả không nông cùng không cây dâu cũng bị thổi bay trên không trung, bọn hắn không cách nào cùng sóng sung kích đối kháng, thân hình chỉ phải giữ lại gió thổi tung bay. Chỉ có Chu Độ Nghĩa Thủy Trung vững vàng đứng ở nơi đó, hắn dùng ánh mắt kinh ngạc hướng chúng quanh siêu tầm lấy, bởi vì hắn cảm nhận được một loại linh lực chấn động. Thân điện sau kia khỏa héo rũ vận mệnh chi cây chậm rãi bay lên trên không trung, vận mệnh chi dưới cây phượng là số dùng ngàn vạn mà tính bộ rễ, có mấy cái kén hình dáng đồ vận, rủ xuống tại bộ rễ bên trong, trận gió thổi qua. Thổi rối loạn trong đó một cái kén bên ngoài rễ cây, bên trong lộ ra một trương giản mu mặt. Lão giả kia tựa hồ sớm đã không có hô hấp, hình dáng tướng mạo suy bại, ra thị tú ám không sáng, nhưng lại tại sau một khắc, hắn đột nhiên phát ra thống khổ khục thanh âm, một đôi mắt đã ở rễ rủa lấy mở ra. Cùng lúc đó, Khương Hổ Quần đã vận chuyển linh mạch, thân hình phá khai như mưa rơi rơi vãi gạch đá, hướng về sau bay ngược. Muốn đi. Chu Độ Nghĩa phát ra một tiếng gầm lên, đón lấy vung tay đem Tam Sinh Bồng Hỏa quang đi ra ngoài. Khương Hổ Quần ngược lại hít một hơi, linh mạch toàn lực vận chuyển, hai tay một vòng đẩy Một đạo cấp tốc xoay tròn vòng xoáy hướng ra phía ngoài bay ra, chính nên hướng phóng tới Tam Sinh Bông Hoa. Oanh! Thương Hổ Quyền phóng xuất ra vòng xoáy bị bị đâm cho nát bẫy, vô số loạn lưu cuốn hướng 4 phương 8 hướng, mà Tam Sinh Bông Hoa thế đi lại không có bất kỳ ảnh hưởng, tiếp tục ảnh hưởng Thương Hổ Quyền thân ảnh. Bất quá, Thương Hổ Quyền tựa hồ sớm đã dự liệu được rồi, tại va chạm bộ phát trước, hắn đã liên tiếp xoay vòng hai tay, đẩy ra từng đạo vòng xoáy. Rầm rầm rầm oanh. Vòng xoáy toàn bộ bị nát bẫy, sau một khắc, Tam Sinh Bông Hoa đã tiếp cận Quyền. Khương Hổ Quyền phát ra gầm lên giận dữ, một đạo tàn ảnh theo trong thân thể của hắn phiêu dật đi ra, trận hóa thành một cự nhân, giũa ra như như ngọn núi đại bàn tay, đánh về phía Tam Sinh Bông Hoa. "Beng!" Khương Hổ Quyền pháp tướng như giấy mỏng bình thường rách nát rồi, thân nghiệm đã bị kịch liệt xuống tới, lại để cho Khương Hổ Quyền không tự chủ được hé miệng, nhổ ra một ngụm máu tươi. Bất quá, Tam Sinh Bông Hoa thế đi rốt cục cạn kịp rồi, Khương Hổ Quyền mượn lực hướng về sau bay ngược, lui nhập vận mệnh trì tây bộ trong." Chu Độ Nghĩa thân hình một cái, xuất hiện tại Tam Sinh Bông Hoa phía dưới. Sau đó Tam Sinh Bông Hoa lần nữa hướng phía trước bắn ra. Lúc này đây, Khương Hổ Quyền không tiếp tục lực chống cự rồi, Tam Sinh Bông Hoa lôi cuốn lấy hủy diệt thức lực đạo, vọt tới Khương Hổ Quyền. Đúng lúc này, Vận Mệnh Chi Cây vô số rễ cây tản mát ra điểm điểm tinh quang, đón lấy Tam Sinh Bông Hoa đã đụng vào rễ cây bên trong. Rầm rầm dầm. Vận Mệnh Chi Cây vô số rễ cây điên cuồng lay động, mà Tam Sinh Bông Hoa đều mãnh liệt bắn đi ra, phản bọt tới Chu Bổ Nghĩa. Chu Bổ Nghĩa, chân thần để lại vô số truyền thừa, nhưng ngươi lại đã nhận được bao nhiêu đâu này? Ha ha. Mệnh vận mệnh chi cây dễ cây trong truyền đến Khương Hổ quyền cười lạnh. Đó là thần tử. Chu Độ Nghĩa mà người, chợt phát ra tiếng tiêu rẽ, lưu đứng lại cho ta. Tam sinh bông hoa đã biến thành màu đen như mực, tại Chu Độ Nghĩa linh lực điên cuồng dẫn đạo hạ bành trướng thành một đóa đường kính đạt vài trăm mét cự hoa, dùng dễ như trở bàn tay, xu thế cuốn hướng vận mệnh chi cây, một mảnh kia phiến bén nhọn cánh hoa tựa như vô số đầu linh xà, hướng về vận mệnh chi cây phương hướng rã rụa. Veng. Vận mệnh chi cây không khí quanh đột nhiên xuất hiện nhất điều vết rách, chỉ cái có vài thước lớn lên mảnh, cái khe nhỏ lại đem cực lớn vận mệnh cổ thụ trực tiếp vặn vào, đón lấy lại biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Toàn lực cấp đến tam sinh bông hoa đụng phải cái không, tiếp tục hướng trước bay vụt. Không. Chu Độ nghĩa phát ra thống khổ tiếng gào thét. Nghe hỏi chạy đến mấy cái đại yêu lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn hắn đều thấy được đối phương trong mắt thần sắc lo lắng, bọn hắn có thể cảm giác được không ổn, nhưng không có biện pháp đem cái loại này không ổn trực tiếp sáng tỏ dùng luôn ngụy trình bày đi ra. Trên thực tế, Chu Độ Nghiễm biểu hiện có chút vô cùng kịch liệt rồi, đổi thành Tô Đường, tuyệt đối sẽ không như thế thất thố. Tô Đường tuy nhiên chiếm được thiên đại số phận, nhưng hắn tu hành cũng không phải thuận buồm xuôi gió đấy, một chút không như ý, cũng không coi vào đâu, hắn sớm tói quen. Thí dụ như nói, Tô Đường cảm ứng được ma giáp vị trí, không xa vạn dặm tìm đi qua, kết quả phát hiện ma giáp đã không cánh mà bay, cái này không có gì, tiếp tục tìm đi qua là được. Chu Độ Nghĩa thiếu niên thua quá thảm, giấy rủa muốn sống lúc lục, chịu đựng, được quá khổ, rời núi sau lại đi được quá thuận, hơn nữa hắn quá nghĩ đến đến khương hổ quyền mang đi cái kia kiện chí bảo rồi. Chu Nghĩa một mực sinh hoạt tại cực đoan trong hoàn cảnh, tâm tình cũng trở nên cực đoan rồi. Dùng trắng ra mà nói nói, Chu Độ nghĩa tâm lý thừa nhận năng lực hơi chút xuất hiện một vài vấn đề. Đại nhân, đại nhân. Kia chuột yêu nhút nhát e lệ kêu lên. Chu Độ nghĩa như cha mẹ chết giống như đứng ở nơi đó, hai mắt thẳng ngoắc ngốc nhìn xem vận mệnh chi cây biến mất địa phương. Chủ nhân, nếu không, chúng ta đem những cái kia trướng mắt ra hỏa đều tại mất da tráng hán thử thăm dò nói ra, hắn cảm ứng được đến, Chu Độ nghĩa trong nội tâm lăn lộn trùng thiên lửa giận. Gặp Chu Độ nghĩa còn không có nói chuyện, tráng hán kia còn gọi là nói, "Chủ nhân." "Được rồi." Chu Độ Nghiệp cuối cùng bình phục tâm tình, Sâu Kiến nói ra, của ta đại nghĩa chính là còn tam giới một cái ban ngày ban mặt, lại có thể nào chút giận sang người khác. Nói hay lắm nghe. Mấy cái đại yêu tại trong lòng âm thầm nói thầm lấy, bởi vì Chu Bộ Nghĩa khí tức quá mức căm u, cho nên bọn hắn căn bản không tin Chu Bộ Nghĩa mà nói. Chương 748, Song mệnh 4. Ta quân đài bí cảnh ở trong, Tô Đường chính cùng tiểu bất điểm chơi lấy trò chơi. Từng người có được đồng dạng thần hồn, lại bởi vì gặp gỡ bất đồng, kinh nghiệm bất đồng, có được bằng hữu bất đồng, khiến cho Tô Đường cùng Chu Bộ Nghĩa hoàn toàn thuộc về hai loại người. Tô Đường trong nội tâm chứa ôn hòa, Chu Độ Nghĩa trong nội tâm đầy cõi lòng lạnh như băng. Tô Đường đạt được qua không ít người trợ rút cũng trợ rút qua không ít người, hắn tín nhiệm rất nhiều người, cũng bị rất nhiều người tín nhiệm lấy, mà Chu Độ Nghĩa nhưng lại hơn thiên, hơn địa, hơn thế gian hết thảy, hắn cho rằng tam giới tràn đầy rắc bẩn cho nên mới phải giới tóc phát hạ cái loại này đại chí nguyện, phải trả tam giới một cái thanh minh. Cũng có thể nói, Tô Đường cùng Chu Độ Nghĩa tại sở hữu tất cả phương diện, kể cả dung mạo, đều là hoàn toàn trái lại phong cách. Tô đường không yêu cầu người quanh biến được bao nhiêu thiệt lường, chỉ hi vọng bọn hắn bảo thủ nhất định được điểm chốt. Cho nên hắn mới có thể tạo ra những cái kia điểm tích lũy chế, dùng lợi ích kích thích, mở ra hướng lên thông đạo vân vân, đợi một tí biện pháp, tăng cường thiên, kỷ phong lực ngưng tụ. Tô Đường cho rằng nhân tính bản ác, tham lam, ích kỷ vân vân, đợi một tí mặt trái nhân tố tuyệt đối không có biện pháp thanh trừ. Chu Bổ Nghĩa cho rằng người tính bổn thiện, đều là những cái kia truy cầu vĩnh hằng đấy, lấy mạnh hiếp yếu tu hành giả nhóm, đám bọn họ lại để cho thế gian trở nên một mảnh dơ bẩn Cho rằng nhân tính bản ác Tô Đường, lại dùng thiện thủ đoạn, sơ người am hiểu đám bọn xê hung vọng. Cho rằng người tính bổn thiện Chu Bộ Nghĩa, lại dùng ác phương thức yêu cầu sở hữu tất cả tu hành giả cẩn thận tỉ mị phục từng hắn, cuối cùng cải tạo một cái đại đồng thế giới. Tô Đường cũng không có rộng lớn lý tưởng, lúc mới bắt đầu, hắn chỉ là vì không bị khi dễ mà tu hành, đi cho tới hôm nay một bước này, hắn cũng không muốn cải biến cái gì, chỉ hy vọng có thể cho những cái kia tín nhiệm hắn, đi theo tùy tùng hắn tu hành giả nhóm, đảm bọn họ một cái mỹ hảo tương lai. Chu độ nghĩa lý tưởng tại tam giới trong hắn là nhất hùng vĩ được rồi, bởi vì hắn là muốn khống chế toàn bộ tam giới, còn có cái gì có thể so ra mà vượt cái này. Tiểu mục tiêu, chưa hẳn tiểu là dễ hiểu mà đại đại chí nguyện đại lý tưởng đại mục tiêu, đôi khi cũng là đại họa hại. Dường như lúc này, tại tu hành khẩn yếu nhất thời điểm, Tô Đường lại có thể biết rút ra thời gian đến bồi tiểu bất điểm chơi đùa, đổi thành chu bộ nghĩa, là tuyệt đối không có biện pháp tưởng tượng đấy, cũng có thể nói, từ khi hắn đi vào lục hải một khắc này, khởi hắn đã quên chơi đùa là vật gì rồi. Mụ mụ, ngươi chơi xấu, chơi xấu, chơi xấu, chơi xấu. Khó thở đâu tiểu bất điểm trên không chung một bên gọi một bên bay loạn lấy, mặt xấu hổ. Ta chơi xấu. Tô Đường cười tủm tỉm nói, ngươi có hay không chơi xấu? Ta. Tiểu bất điểm sững vội vàng nói, "Ta đâu có đâu. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội." Tô Đường nói, "Không có, nếu không có tiểu bất điểm tiêu lên, ngươi tiểu ra hỏa này Tô Đường nói, đã cho ta không biết." Tại tay trái thời điểm, A xảo bên trái vòi xúc tu tiểu nhúc nhích, đổi đến tay phải, nó bên phải vòi xúc tu lại bắt đầu động, "Đây là các ngươi thương lượng tốt lắm hiệu a. Đã cho táng ốc. Nói xong, Tô Đường rũi ra đầu ngón tay, tại tiểu bất điểm trên quét bắn thoáng một phát. Đối với tiểu bất điểm mà nói, Tô Đường đầu ngón tay không thể nghi ngờ là một căn cự quân rồi, nàng bay ngược ra vài mét. Sau đó dùng hai tay che mặt, ai nha, bị vạch trần nữa nha. Chí chí Biến dị ngân hoàng có chút sợ, lặng lẽ hướng lui về phía sau đi, nó có dự cảm, cho dù Tô Đường không tìm nó phiền toái, tiểu bất điểm cũng sẽ không bỏ qua nó. Quả nhiên, tiểu bất điểm giống như nhớ ra cái gì đó tựa như, đột nhiên thả tay xuống, nhìn về phía biến dị ngân hoàng, sau đó kêu lên, đều là ngươi cái này đồ đần loạn nghi kế, làm hại ta mất mặt. Đó lấy, nhất điều đằng tiên như thiểm điện quăng đi ra ngoài, chính đánh chúng biến dị ngân hoàng lưng. Đau ngược lại là không đau đấy, nhưng biến dị ngân hoàng cảm thấy dị thường ủy khuất. Ở đâu là chủ ý của nó? Rõ ràng là tiểu bất điểm dặn dò nó như thế phối hợp được không? Người còn biết mất mặt. Tô Đường rất nghiêm túc nói, dám ngay trước mặt ta nói dối. Mụ mụ, kia không gọi nói dối, là nói láo. Tiểu bất điểm cải chính. Cái này có cái gì khác nhau? Tô Đường cả giận nói. Nhưng ngươi đã nói với của ta nha tiểu bất điểm nói, nếu như có thể đem lời nói dối nói thành nói thật, kia lời nói dối cũng cũng không phải là lời nói dối rồi, ngươi còn nói rất khảo nghiệm người chỉ số thông minh cùng trình độ. Ta đã dạy ngươi cái này. Lúc nào giáo hay sao? Tô đường hầu nghi hỏi. Hắn có thể các loại tư liệu ghi chép tại tư duy trong điện đường, nhưng bình thường cùng Tiểu Bất Điểm nói được vui đùa lời nói, lại không có khả năng đều nhớ rõ. Chính là tiên. Tiểu Bất Điểm tựa hồ cũng không hồi tưởng lại nổi rồi, bất quá ngữ khí của nàng rất khẳng định, dù sao Tiểu là người giàu đấy. Tiên sinh, như vậy không tốt lắm đâu. Ở một bên Hạ Lan Viễn Trinh thở dài, ngươi như vậy luận giáo, sẽ đem tiểu bất điểm dạy hư đấy. Ta ở đâu hư mất? Tiểu Bất Điểm không vui nhìn về phía Hạ Lan Viễn Trinh, sau đó hai mắt đột nhiên trợn to, ai nha, lao đầu đầu cháy rồi sao? Cái gì? Hạ Lan Viễn Trinh cả kinh, Dội vàng quay đầu nhìn lại, bên kia không có cái gì, lúc này mới kịp phản ứng chính mình bị tiểu bất điểm lựa. Muôn muội, của ta chỉ số thông minh phải hay là không so tiểu hạ thúc thúc lợi hại. Tiểu bất điểm đắc ý nói, ngươi làm lạt là như vậy rất lần đấy, hiểu hay không? Tô Đường rất chân thành trả lời, ta, ta làm sao vậy nha? Tiểu bất điểm cảm thấy khó hiểu. Nói lão bình thường cũng là vì đạt được một ít chỗ tốt, chỗ tốt càng lớn, lời nói rồi muốn nói được càng thành hận. Tô Đường nói, chính ngươi ngẫm lại à, vừa rồi lửa tiểu hạ thúc thúc, ngươi lại đã nhận được cái gì? Ta Tiểu Bất Điểm gãi đầu, "Đúng rồi, nàng tựa hồ một điểm chỗ tốt đều không có." "Sói đến đây câu chuyện ngươi còn nhớ rõ sao?" Tô Đường nói. "Nhớ rõ." Tiểu Bất Điểm trả lời. "Ngươi cùng trong chuyện xưa Hải Tử đồng dạng đốc. Tô Đường cấp ra kết luận. "Mụ mụ, ta đây phải nên làm như thế nào?" Tiểu Bất Điểm cũng trở nên rất chân thành rồi. "Tín nhiệm loại vật này là có hạn chế đấy, ngươi hôm nay lừa ngươi tiểu hạ thúc thúc một lần, ngày mai lại lừa hắn một lần, đợi đến lúc lần thứ ba, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không muốn tin tưởng lời của ngươi rồi." Tô Đường nói, "Cho nên sao?" Ngươi bây giờ cần phải hướng ngươi Tiểu Hạ Túc Túc xin lỗi, cầu được sự tha thứ của hắn, sau đó tại thời điểm mấu chốt nhất, dùng sức vũng hô hắn một lần, đạt được một số tốt chỗ, dù sao cái này Tiểu Hạ thúc thúc về sau cũng không cần. Các ngươi thật sự là. Hạ Lan Viễn Trinh trợn khóc dở cười. Muội mụ, mụ, nhưng ta, nhưng ta có chút không nỡ đây này. Tiểu Bất Điểm lộ ra có chút do dự, Tiểu Hạ Túc thúc đối với ta rất tốt, ngươi không tại thời điểm, hắn thường xuyên chơi với ta. Hay, vẫn là Tiểu Bất Điểm có lương tâm Hạ Lan Viễn Trinh thở dài, so những người khác mạnh hơn nhiều. Không có tiền đồ Tô Đường chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nói: "Cùng ngươi chơi mấy lần, ngươi tiểu không nỡ rồi hả? Về sau ngươi còn có thể đem cái đại sự gì?" Vừa dứt lời, Tô Đường sắc mặt đột nhiên biến đổi, ở lại lên 9 tầng mây ma trang phân thân, còn có hơn 10 mét cao, hấp thu linh lực còn không có hoàn toàn thu nhập đã dùng, đang có một điểm tình quang theo chỗ xa hơn cấp lại, chính rất nhanh hướng ma trang phân thân tiếp cận lấy. Chương 749, Song mệnh nam. "Làm sao vậy?" Hạ Lan Viễn trinh phát giác được Tô Đường thần sắc khác thường, vội vàng hỏi. "Không có việc gì." Tô Đường nói khẽ. Ta cần nghỉ ngơi một hồi." Nói xong, Tô Đường chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn thần niệm bỏ qua bí cảnh bình thường, cũng bỏ qua giải động buồn chán khoảng cách, trực tiếp vùi đầu vào ma trang phân thân bên trong. Điểm này tinh quang khoảng cách ma trang phân thân còn có hơn trăm thức thời điểm đột nhiên ngừng, nhất điều thân ảnh chậm rãi đi ra vùng sáng, đó là một cái niên kỳ tại 40 tả hữu trung nhân nhân, một đôi mày kiếm, màu da có chút tóc vàng, giữ lại vài dâu dài, ăn mặc một bộ màu trắng chương bào. Trung nhân nhân kia nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới ma trang phân thân, một lát, hắn rôi ngón gõ gõ, một đạo bạch quang đột nhiên lướt đi. Hóa thành một trường màu trắng thảm, thảm không sai biệt lắm có hơn 10 mét dài ngắn, phố trên không trùng vẫn không lúc nhích. Trung niên nhân kia cất bước vượt đến thảm ở trên hai chân ngồi xếp bằng, muốn vây tay một cái, trước người xuất hiện một trường tiểu bản án, đón lấy rượu chén nhỏ, bầu rượu, chứa dưa leo chén đĩa vân vân, đợi một tí liên tiếp xuất hiện bày ở bản án thượng. Sau đó, trung niên nhân kia cho mình châm một chén rượu, khi thì nhẹ nhàng ngân thượng một ngụm, khi thì nắm lên dưa leo nhấm nháp lấy, lộ ra rất là tự đắc hắn vui cười. Đối phương bất động, Tô Đường cũng không động, một bên chuẩn bị ứng biến, một bên yên lặng vận chuyển linh tức. Lại để cho ma Tra phân thân hấp thu linh lực nhanh hơn dung tiến hắn thần cho trong một hồi lâu sau trung nhân nhân kia đột nhiên nói đây là của người phân thân. Tô đường mặc dù không có trả lời nhưng trong nội tâm đại cảnh đối phương theo trong tình không đi tới ít nhất cũng là tiểu la tinh quân cấp tồn tại bất quá đó cũng không phải liết xem thấu maàng phân thân lý do Thần nghiệm cũng là có dấu vết có thể tìm ra đấy trung nhân nhân kia thông thả nói tiến tâm mua không có ác ý chỉ là loại người như người Pháp môn lại để cho mô nhớ tới một cái cố nhânô đường vẫn không trả lời ma Trang phân Thân Thân cao đang lấy mắt thưởng có thể phát giác tốc độ dung ngắn. "Mỗ là Kim Nha Tinh Quân, ngươi cần phải nghe nói qua ta đấy." Trung niên nhân kia lại nói, đón lấy người, lộ ra vui vẻ, "Mà thôi, là Mộ Sai, dùng tu vi của ngươi, khả năng không lớn biết rõ mồ lai lịch." Trung niên nhân kia nghĩ cách là hợp tình hợp lý đấy, bất quá, hắn đã đoán sai, nghe được Kim Nha Tinh Quân mấy chữ, Tô Đường thần nghiệm không khỏi chấn động, lập tức mở ra suy nghĩ của mình cung điện, lần xem khởi trung tâm nội vị kia thượng cổ đại tu lưu lại nhật ký. Không thể không nói, ghi nhật ký là một loại vô cùng tốt đích thói quen. Đối với chính mình có hay không có ích, là mặt khác một mã sự, nhưng đối với người khác khả năng có trợ giúp, ít nhất cuốn nhật ký kia giúp Tô Đường đại ân. Trung niên nhân kia tu vi tuy nhiên rất mạnh, có thể phát giác được thần niệm lưu chuyển dấu vết, nhưng hắn không cách nào cảm ứng thần niệm suy nghĩ chấn động, gặp Tô Đường hay vẫn là không nói lời nào, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Xem qua cùng Kim Nha Tinh quân có quan hệ nhật ký, Tô Đường trong nội tâm hơi định, kỳ thật nhật ký chủ nhân buồn ý cũng không phải đánh giá những cái kia tiếp xúc tồn tại, mà là xuất phát từ một chủng tạp quán, ưa thích viết xuống lại để cho hắn sinh ra cảm xúc từng ly từng thí. Trên thực tế Nếu như nhật ký chủ nhân ghi đều là một loại lời bình, Tô Đường là sẽ không tin đấy, nhưng xem qua phát sinh qua sự tình, hắn đã có thể đối với Kim Nha Tinh Quân làm ra một cái đại khái phán đoán, kia cũng không phải một cái tiết tháo đầy đất loạn mất người. Người là Kim Nha Tinh Quân." Ma Trang Phân Thân chậm rãi mở miệng nói ra. "A, ngươi nhận tức ta?" Kia Kim Nha Tinh Quân lộ ra kinh ngạc chi sắc, "Là của ngươi đồng tông nói cho ngươi, có gì vi bằng?" Ma Trang Phân Thân lại nói, "Ha ha ha, ngươi những lời này hỏi được rất thú vị." Kia Kim Nha Tinh Quân cười tủm tỉm nói, đón lấy phản tay khẽ với một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ kim sắc phi quạ lăng không xuất hiện, trong nháy mắt này, vô số sóng nhiệt tuôn hướng 4 phương tám hướng, ma trang phân thân tạo nên thành từng mảnh kim quang. Sau một khắc, kia kim nha tinh quân lại vẫy tay, kim sắc phi quạ đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Đường trong nội tâm kinh hãi đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, nếu như cái con kia kim quả trên không chung muốn dừng lại thêm mấy hơi thời gian, hắn ma trang phân thân chắc chắn gặp trọng thương. Căn bản không có ra tay, chỉ là linh bảo uy năng, cửu lại để cho hắn không cách nào thừa nhận, cái này là tinh quân lực lượng sao? Trên thực tế Giờ phút này Tô Đường đã bước qua này đạo khảm, nhưng hắn không còn lấy trước kia trùng, trùng no đủ cảm giác. Tân trước thánh cảnh, hắn tựu là thánh cảnh đỉnh phong, tân trước đại thánh, hắn cũng đại thánh đỉnh phong, nhưng lúc này đây, linh lực của hắn lộ ra rất hư không. Tô Đường đã từng lấy vì, là vì đạn sinh ra phân thân nguyên nhân, thẳng đến cảm nhận được cái con kia kim quả uy năng, hắn mới bỗng nhiên tình lộ, không phải là của mình linh lực biến hư không rồi, mà là của mình dung lượng biến lớn hơn rồi. Nếu nói, đại thánh cảnh theo sơ kỳ đến đỉnh phong, cùng sở hữu 100 cái độ, mà tình quân cấp tu hành giả độ cũng đã đạt tới hơn vạn thậm chí là hơn 10 vạn, Ma trang mang cho ưu thế của hắn tại lúc này đã triệt để biến mất. Ma Trang lại để cho hắn theo Đại Thánh Sơ Kỳ tốc hành đỉnh phong, bất quá là cho hắn ra chỉ 100 cái độ linh lực, tại đại thánh cảnh, ưu thế cực lớn đấy, nhưng đến tinh quân cảnh, điểm ấy ưu thế đã có thể không để ý đến. Giờ phút này Tô Đường, bất quá là tinh quân cảnh một đứa bé, mà đối phương đã ngao du tinh hải vô số năm. Yên tâm, ta cùng ngươi tông môn có chút sâu xa, sẽ không hại ngươi." Kiệu Kim Nha tinh quân khẽ cười nói, "Hôm nay ngẫu hội sẽ có như là để lại một đoạn nhân tình." Ta quân đại bí cảnh bên trong Đích Tô Đường, lộ ra danh mánh vui vẻ, những lời này, quả nhiên hẳn là Kim Nha Tinh Quân nói, kia bản nhật ký chủ nhân, đối với Kim Nha Tinh Quân là cực kỳ xem thường đấy, thậm chí nâng lên Kim Nha Tinh Quân tên hiệu, Tình Quạ, tất cả đại tinh vực khắp nơi lưu nhân Tình Tình Quạ. Bất quá tại sau khi cười xong, Tô Đường ẩn ẩn đã minh bạch cái gì, nhật ký chủ nhân đã vẫn lạc rồi, mà xem thường hắn Tình Quạ bề ngoài giống như còn sống rất khá, bởi vì Tình Quạ luôn cùng không người nào làm hại, dễ dàng bước, như vậy tự nhiên đã không có nhất định phải giết chết Kim Nha Tinh Quân lý do. Sau một khắc, Kim Nha Tinh Quân tốt như nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu hướng mọi nơi nhìn quanh, sau đó tao mày nói, ngươi như là đã khám phá san tự huyền quan, như thế nào không thấy có người đến tiếp dẫn ngươi? Tiếp dẫn? Tô Đường không rõ, có thể được tu hành giả là vạn trong vô một đấy, người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng ngươi không giống với a. Kia Kim Nha Tinh Quân do dự nói, dùng bối cảnh của ngươi, tông môn khẳng định phải phái người tới. Ta tại tinh vực trong không có tông môn. Tô Đường nói. Hiểu được giải, lão tổ tinh tỉnh, ta nổi tiếng đã lâu. Kia Kim Nha Tinh Quân cười nói, Tô Đường không muốn tiếp tục giải thích. Tầm mắt của hắn đã rơi vào kia trương bản án ở trên vừa rồi kim quạ phóng xuất ra cực kỳ khủng bố nhiệt năng, chính là, kia trương bản án rõ ràng một chút việc đều không có, thượng diện dưa leo, rượu và thức ăn đồng dạng không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Kim Nha Tinh Quân cũng không có tận lực khống chế nhiệt năng, hơn nữa, tại phát hiện Tô Đường gánh không được kim quạ bị bỏng sau hắn lộ ra có chút kinh ngạc, cùng tồn tại tức thu hồi kim quạ, cho nên, kia chương không ngờ tiểu bản án, còn có thượng diện bày đặt đồ vật, đều hẳn là kỳ bảo. Phân thân của ngươi chỉ có thể dùng để tu hành, chỉ sợ không có thể ăn Nếu không ta cần phải tỉnh ngươi nếm thử đấy." Tiệu Kim Nha Tinh Quân nghĩ nghĩ, thò tay bại xuống, trong tay nhiều ra một cái màu lam nhạt bầu rượu, sau đó quay hướng Ma Trang Phân Thân, "Cái này tiễn đưa ngươi rồi, không tính vật gì tốt, bất quá là theo Vĩnh Viễn Lan phủ đòi hỏi ngọc nhuyễn mà thôi, một điểm nhỏ tấm lòng nhỏ." Đa Tạ Tinh Quân. Ma Trang Phân Thân nói ra. "Đúng rồi, hỏi ngươi một việc." Tiệu Kim Nha Tinh Quân nói ra. "Đồ đạc quả nhiên không phải lấy không đấy, Tô Đường trong nội tâm thầm than, sau đó nói, "Sự tình gì? Ngươi là từ Nguyên vực trong đi tới tu hành giả, chắc hẳn biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì." Kỷ Kim Nha Tinh Quân do dự một chút, gần đây, phải hay là không có cái gì dị động. Người là Tinh Quân. Tô Đường nói, vì cái gì không chính mình tiến đi xem một cái. Tô Đường tại lúc này đột nhiên ý thức được, Tinh Quân cấp tu hành giả hội sẽ sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng, một lời liền có thể quyết định toàn bộ tam giới hướng đi loại này sinh tử đều cầm tại nhân thủ cảm giác thật không tốt, nhưng hắn không có biện pháp khác. Nếu như ta có thể đi, đã sớm tiến vào. Kỷ Kim Nha Tinh Quân nói, những người kia cũng biết động cái gì tay chân, rõ ràng thiết hạ một loại theo chưa thấy qua phương ấn, có thể chậm rãi ăn mòn xê hung ta thần thức đã có người nếm qua giảm nhiều, thiệt to lớn, rồi. Trước kia xác thực có phong ấn, nhưng phong ấn đã bị phá giải. Tô Đường nói: Căn cứ vào tinh quân cấp tu hành giả có khả năng sinh ra khủng bố uy hiếp, Tô Đường lựa chọn phối hợp, hắn linh cảm nguồn gốc từ đối phương tín hiệu, đã không cách nào lực hắn, cái con kia có thể cho thấy chính mình vô hại rồi." Hồ Đồ kia Kim Nha tinh quân nghiêm mà nói: "Có thể ngăn cách tinh lộ phong ấn, ta nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này phong ấn uy năng không trải qua hơn trăm năm tẩy lễ, là sẽ không triệt để biến mất đấy." Yêu rối những tiểu tử kia đều chạy vào đi quấy rối đi à nha. Nhưng vì cái gì không có yêu quân? Ha ha ha. Bọn hắn thèm thuồng đã lâu, có thể như vậy khống chế chính mình, cũng là bởi vì bọn hắn sợ hai phong lớn uy năng a. Tô Đường đã trầm mặt thật lâu, nhẹ giọng hỏi, thần thức. Hắn chỉ biết là thần niệm, lại không hiểu thần thức, tuy nhiên chỉ có một chữ chi chênh lệch, nhưng khẳng định có không nhỏ khác nhau. Cái này, Tiệp Kim Nha tinh quân dừng một chút, rất kiên nhẫn giải thích, thần niệm chỉ là khống chế linh khí một loại thủ đoạn, thần thức nhưng lại một loại đại trí tuệ, cái này cái này. Nên nói như thế nào đây này? Ngươi không có tu thành thần thức, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Ân Đơn cử ví dụ a, thần nghiệm chỉ là ngươi muốn, ngươi muốn, ngươi đi làm, thần thức nhưng lại trời biết đất biết ngươi cũng biết. Ta hay vẫn là không hiểu nhiều. Tô đừng nói, ta đây muốn đơn cử ví dụ a. Kia Kim Nha Tinh Quân nói, ta được đến một kiện linh bảo, vận dụng thần thức, liền có thể biết kia kiện linh bảo uy năng, nên như thế nào đi không chế. Tại các ngươi nguyên vực, có thể sáng chế một loại linh quyết là khó lường tạo nghệ rồi, bất quá đối với Cung ta có được thần thức tu hành giả mà nói, ngàn vạn linh quyết đều tại trong lòng, hạ bút thành văn, không tốn sức chút nào. Thần thức càng cường, Sáng chế linh quyết liền càng lão diệu, linh bảo uy năng tự nhiên cũng lại càng lớn, mà đã mất đi thần thức, cái con kia có thể biến thành cái xác không hồn rồi. Nguyên lai like là như vậy." Tô Đường lẩm bầm nói. Kia Kim Nha tinh Quân lại hướng nhìn nhìn, sau đó nói, "Còn có cái gì không hiểu đấy? Ta vừa vặn có chút thời gian, ngươi nguyên một đám hỏi đi, tiếp dẫn ngươi sao? Ta không dám đoạt phần này cơ duyên, nhưng giải thích cho ngươi hay, vẫn là rất dễ dàng đấy." Chương 750, sau mệnh 6. Ta thường xuyên nghe người ta nhắc tới tinh lộ, nhưng trong nội tâm thủy trùng có chút không rõ, tinh lộ rốt cuộc là cái gì? Tô Đường hỏi: "Nếu là đường, còn có thể là cái gì?" Kiệu Kim Nha Tinh Quân cười nói: "Tinh lộ cũng là linh lộ, có rất nhiều tự nhiên hình thành đấy, có rất nhiều chân thần cấp tu hành giả dùng đại thần thông cường hành khai thác đi ra đấy." "Chân thần?" Tô Đường sững sở. "Ngươi như thế nào cái gì cũng đều không hiểu, ngươi Đồng Tông không có đã dạy ngươi?" Kiệu Kim Nha Tinh Quân ngạc nhiên nói: "Không có nhân hòa ta nói rồi cái này." Tô Đường hàm hàm hồ hồ nói: "Ngươi đã không hiểu tinh lộ, tự nhiên cũng sẽ không hiểu tinh phủ cùng tinh xu rồi." Kiệu Kim Nha Tinh Quân lộ ra có chút phát sầu, tựa hồ không biết từ đâu nói lên. Tinh lộ có làm được cái gì? Tô đường thay đổi cái xung độ. Tinh lộ tác dụng lớn rồi." Kia Kim Nha Tinh Quân nói ra, dài đằng đẵng tính hải, "Muốn từ một cái tinh su đi hướng cái khác tinh su, cho dù thân pháp của ngươi càng lợi hại, sợ rằng cũng phải dùng đi ngàn năm và năm, hơn nữa tinh trong nước cũng không linh khí, trừ phi ngươi có thể trùng hợp gặp được hoang vắng bao hàm linh chi địa, nếu không trên nửa đường tu vi hội sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng chống đỡ hết nổi bỏ mình, biện pháp duy nhất tự là đi tinh lộ." "Nha, ta có thể không theo tinh lộ đi, là vì gần đây đã nhận được một kiện linh bảo." Kiều Kim Nha Tinh Quân lại nói, ha ha, cho dù có linh bảo trẻo trống, ta cũng là bước lên to như vậy kỳ hiểm, mới chạy tới nơi này. Vậy ngươi vì cái gì không đi tinh lộ? Tô đừng hỏi. Nói nhảm. Kiều Kim Nha Tinh Quân nói, có thể đi mà nói ta như thế nào hội, sẽ, mạo hiểm. Những cái kia yêu quân đối với nơi này nhìn chằm chằm, làm sao có thể cho phép ta theo tinh lộ ở bên trong tới? Tinh phủ vậy là cái gì? Tô đừng nói. Tinh lộ đa số có giao hội chi địa, chỗ đó tựu là tinh phủ rồi. Kiều Kim Nha Tinh Quân nói ra Muội nhất điều tinh lộ đều là không đồng dạng như vậy, tinh phủ cũng thế, có tinh phủ chỉ có mấy cái tinh lộ, có nhiều đến trên trăm đầu, hơn 1000 đầu. Tinh lộ là thế gian tuyệt hảo tu hành chi địa, bất quá, sớm đã bị chia cắt tại sạch rồi, tinh phủ càng hơn chi, theo ta được biết những cái kia chảng dị thường thảm thiết chiến đấu, đều là vì cướp đoạt tinh phủ dẫn phát đấy. Kia tinh thú đâu này? Tô Đường nói. Tinh thú a, Người cũng đừng có suy nghĩ. Kia Kim Nha tinh quân thở dài, đừng nói người, tự coi như các người tông môn lão tổ, cũng là không dám en nhở hống chạm tình đấy. Nguyên vực đâu này? Vì cái gì đem tại đây gọi là nguyên vực? Tô đừng nói. Nên nói như thế nào đây này kêu kim nha tinh quân lại sầu mượn rồi, thật lâu, mới mở miệng nói ra, nói thí dụ như trong thảo nguyên có vô số tổ kiến, chúng chậm dãi phát triển lớn mạnh, cuối cùng có một ngày, sở hữu tất cả ổ kiến đều nối thành một mệnh rồi, sau đó chúng đều chuyển ra đến bên ngoài, đi cùng cái khác con kiến đoạt địa bàn giật đồ, không muốn thai họa hang ổ của mình, cái này hang ổ, tự là nguyên vực, là tu hành giả căn Bình thường hai tinh su tầm đó lẫn nhau bộ phát tranh đấu cũng sẽ không đi công kích đối phương nguyên bực, một cái là không có gì tốt đột đấy, chỉ biết dẫn phát địch nhân cùng nộ, một người khác là chính bọn hắn cũng có nguyên vực, nếu như địch nhân cũng dùng giống nhau phương pháp xử lý trả thủ, chỉ có thể viên náo lưng bê. Tại câu thương, người theo tinh hải trong lại còn muốn dẫn lấy những vật này. Tô Đường ánh mắt rơi vào kia tiểu bản án thượng. Những vật này, Kim Nha Tinh Quân cười to, có tư cách chiếm cư tinh phủ đấy, tự nhiên không cần vi thân thể của mình ra sổ mượn, giống như ta loại này không ngờ mà hạng, lại làm sao có thể cam lòng cho đem mình hao hết tâm lực tìm được sự việc ném đi. Đương nhiên muốn dẫn lấy đi nha. Ha ha ha. Kỳ thật ngươi muốn hỏi đấy, là ta như thế nào đem những vật này mang tới a. Đúng vậy. Tô Đường nói, đem ngươi có được vượt cấp linh trùng về sau, hết thể đều đơn giản. Kim Nha Tinh quân lộ ra một vòng không chút nào che giấu nạo sắc. Vực cấp linh trùng. Tô Đường có chút kinh ngạc. Đi theo ta. Kim Nha Tinh quân hướng Tô Đường vây vẫy tay. Một cỗ sức lực lớn đột nhiên xoắn tới, Tô Đường còn không kịp làm ra phản ứng, liền bị sức lực lớn cuốn tiến một đạo bạch quang bên trong. Tô Đường chỗ tinh không, trở nên giống tuyết, kia chương thảm còn có thượng diện tiểu bản án cùng rượu và thức ăn, cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá, có một cái màu da cam sắc vòng ngọc treo trên bầu trời trên không trung, tàn mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Một mảnh bãi cỏ xuất hiện tại tô đường phía trước, hắn lập tức vận chuyển linh khí, chuẩn bị ứng biến. Đây là bên thai chuyển đến kim nha tinh quân thanh âm, "Đừng lo lắng, huống chi ngươi đây chỉ là rèn luyện phân thân, cho dù ta có thể ủy phân thân của ngươi, cũng chẳng qua là cho ngươi tiến cảnh rút lui mấy thành mà thôi. Ngươi có loại này truyền thừa, sớm muộn còn có thể đi vào tinh không, ta như thế nào lại đem loại này vướng bóc." Nói được nhẹ nhàng linh hoạt, Tô Đường âm thầm tiêu lên, hắn biết rõ mình có thể đạt được Ma Trang là một loại gì dạng số phận, nếu như Ma Trang thật sự bị hủy, vậy hắn còn muốn đi tới là ngàn khó muôn vạn khó khăn đấy. Lại bên này, Kim Nha Tinh Quân nói ra, Kim Nha Tinh Quân cấp đi phía trước phương một tòa đại điện, đại điện đất đai cực kỳ rộng lớn, không sai biệt lắm có hơn vạn mẫu, từng tòa nguy nga cung điện thẳng vào không trung, coi như là cùng Tô Đường hấp thu trong trí nhớ những cái kia nhà cao tầng so sánh với, cũng là không thua bao nhiêu. Tô Đường nhìn về phía bốn phía, tại đây khác thành một cái thế giới, có trời xanh, có mây trắng, có động sông, Có chim hót hoa nở, có phong nhi nhẹ nhàng thổi qua, chỉ là hắn không thấy được người ở. Sau một khắc, Kim Nha Tinh Quân mang theo Tô Đường rơi vào một tòa đại điện trước, sau đó chậm rãi đi vào, một trường thảm chính bày đặt ở đại sảnh bên trong trung quanh bày đầy các loại vỏ rượu, chừng hơn ngàn cái, treo trên vách tường đủ loại linh khí. Không chỉ là tại đây, trung quanh cung điện cũng tản mát ra đủ loại khí tức, kia đều là linh khí tự nhiên mà vậy phong xuất ra đấy, hắn phảng phất giống như đưa thân vào linh khí trong hải dương. Mở rộng tầm mắt ra. Kim Nha Tinh Quân lần nữa cất tiếng cười to, cười đến cực kỳ thoải mái, hiển nhiên Hắn đối với chính mình vực cấp linh trùng thỏa mãn tới cực điểm, thậm chí dùng hắn tinh quân cấp tấm cảnh, cũng nhịn không được nữa tại Tô Đường trước mặt danh vọng một phen. Đại điện hai bên trái phải đều có cao tới hơn 10m cửa sổ lớn, Tô Đường ánh mắt theo trong cửa sổ nhìn ra đi, nhìn về phía trôi nổi tầng mây, trong cung điện đạt tới thiên văn sổ tự linh khí số lượng dự trữ, quả thật làm cho hắn giận mình, bất quá, cái này phiến thiên địa linh khí nồng độ tựa hồ còn so ra kém ta quân đài bí cảnh. Lại để cho Kim Nha tinh quân như thế ngạo vực cấp linh trùng, tựa là cái này. Tô Đường có chút giận mình, ta quân đại có bí cảnh. Thần Lạc Sơn có bí cảnh, Ma Vân Linh có bí cảnh, cùng những cái kia bí cảnh so sánh với, tại đây cho cảm giác của hắn quá bình thường. Làm sao có thể? Cái này ba cái là hắn biết đến bí cảnh, không biết lại có mấy cái. Vô mấy năm trước, nhân giới thượng cổ đại tu nhóm, đám bọn họ liên thủ bố trí xuống phong ấn, thật sự chỉ là vì phong bế yêu tộc thánh hoàng truyền thừa sao? Chứng kiến Kim Nha tinh quân thần sắc, tố đường minh bạch, đạt được một kiện vực cấp linh khí, đối với Kim Nha tinh quân loại này cường hành tu hành dạ mà nói, cũng là thiên đại việc vui. Mà ở nhân giới, chí ít có ba cái. Như thế nào đây? Kim Nha Tinh Quân cười tủm tìm nói, sau đó lại cổ Vũ Khởi Tô đường đến, dùng ngươi truyền thừa, chỉ cần có thể tiếp tục khắc khổ tu hành, sớm muộn có một ngày, ngươi cũng cũng tìm được cái này. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta đã được đến đến sao." Tô đường cười cười. Chương 751, xong mệnh 7. Tô đường cùng Kim Nha Tinh Quân một hỏi một đáp, mà ở lục trong nước, Chu Độ Nghĩa lặng lặng nhìn không nông cùng không cây dâu. Của ta tam giới chi hội tiểu muốn bắt đầu. Chu Độ Nghĩa thong thả nói, Vỹ thủy long Thương nam, kỵ binh sấm cô hồng thiết mặc tô, trăng tròn ngân giáp Phỉ, linh tứ triệu, trăm tỷ. Xuân Trái, vạn giảm vô tu Nguyễn, lục đại thế gia gia chủ đều đổi tới Vân Tiêu Các, không biết các người khúc rượu phi thường không, ra. Lại là làm lấy cái gì ý định? Không nông im lặng, hắn tin tưởng đối phương không là nói khoác, suất có bảy vị đại yêu, giống như tùy tùng bình thường cung kính đứng ở đối phương sau lưng, cái này đủ để chứng minh hết thảy rồi. Tu hành giới pháp tắc, xét đến cùng hay là muốn dùng nắm đấm nói chuyện, nắm tay người nào lớn ai tiểu có đạo lý, mọi người phải nghe theo ai đấy, nếu như hắn phản đối gia nhập đối phương trận doanh, kết quả rõ ràng, không gia sẽ gặp bị triệt để xóa tên. Không ra nguyện ý duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không nông chầm dãi nói ra. Như thế là tốt rồi, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Người làm ra một cái lựa chọn chính xác. Chu Độ Nghĩa thần sắc rất bình thản, hắn một điểm không cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ hết thảy đều nằm nên phải đấy, ta có một cái đại đại chí nguyện. Dưới bậc thang, tạo lối thoát, mấy cái đại yêu lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó đều bày ra cẩn thận lắng nghe lời dạy dỗ tứ thái, có yêu mến biểu hiện đấy, một bên nghe một bên gật đầu, thần sắc sục sôi. Chu Độ Nghĩa mặc kệ đi tới chỗ nào, đều muốn tuyên truyền giảng giải chính mình đại đại chí nguyện. Giản chính mình vì muôn dân trăm họ khó khăn càng ngộ, đi theo hắn, tứ hải thái bình, tam giới sự hòa thuận thời gian không lâu muốn đã đến, phản đối hắn, cái kia chính là cùng đại thế chống đỡ, chắc chắn sẽ bị nghiền thành một mịt Không nông cùng không cây dâu đều không nói gì, chỉ là im im lặng lặng nghe. Thật lâu, không ra huynh muội cùng mấy cái đại yêu có hay không bị Chu Độ Nghĩa cao thượng ôm ấp tình cảm nhận thấy động, đó là một cái khác ma sự, nhưng Chu Độ Nghĩa mình đã bị cảm động, hai cái đồng tử trong vậy mà nổi lên một đám rác, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, phát ra thật dài tiếng thở dài. Một lát Một thân ảnh theo khoản thu nhập thêm chạy bộ lại đi đến Chu Độ Nghĩa bên người, thấp giọng nói vài câu cái gì, Chu Độ Nghĩa gật đầu nói, mời hắn vào a. Thời gian không dài, nhất điều ăn mặc màu xanh nhà táo dài lao giả chậm rãi đi đến, chứng kiến Chu Độ Nghĩa, không người thi cái lễ, nói khẽ, bái kiến đại nhân. Không cần khách khí như vậy. Chu Độ Nghĩa chậm rãi nói ra, nơi này có người hiểu biết, chào hỏi a. Lão giả kia ánh mắt quét qua, rơi vào Không nông cùng Không cây dâu trên người, nhẹ gật đầu, hai vị không thánh, gần đây ok, coi như không tồi. Không nông trong nội tâm hơi có chút giận mình, hắn nhận đối phương Đúng là Linh thuốc triệu trăm tỷ xuân tả ra ra chủ trái An Vân tả ra cùng Lục Hải đã từng phi thường giao hảo lẫn nhau gặp quá nhiều lần rồi cái gọi là Linh thuốc triệu trăm tỷ Xuân đại biểu tả ra cùng có thần kỳ vô cùng ý thuật cùng dược thuật người khác không nói dược Vương tư không tin dã lúc trước bị đuổi ra tư không ra về sau liền bái nhập tả ra cùng cái này trái An Vân là sư vinh đệ, luận tiên Phú tư không tinã muốn vượt xa trái An Vân nhưng hắn dù sao cũng là ngoại nhân tại từng cái phương diện đều nhận lấy xa lánh có thể theo một cái ngoại môn đệ tử từng bước một đi vào tả ra cao tầng Tư Không Tinh dã chỗ rửa vào không chỉ là tài hoa của hắn, còn có hắn siêng năng cố gắng, chính là tả ra thái độ làm cho hắn rất căm tức, một phương diện muốn dùng hắn, hy vọng hắn có thể đà đà vì tả ra hiệu lực, một phương diện khác lại muốn đề phòng hắn, không muốn làm cho hắn học được tả ra hoạch tâm linh quyết. Về sau, Trái An Vân cùng Tư Không Tinh dã bạo phát một hồi xung đột, Tư Không Tinh dã bị thua, dưới sự giận dữ, trộm tả ra phần thiên đỉnh, sau đó bỏ trốn mất dạng, tại bên ngoài khai sáng dược vương cốc. Tả gia đương nhiên sẽ không tùy ý phản đồ tại bên ngoài tiêu dao, huống chi gia truyền chi bảo đều bị Tư Không Tinh dã trộm đi rồi. Nhưng trở ngại tiền bối lập hạ đích thế độc, không tiện dùng tả ra danh nghĩa suốt đầu, liền mời mời một ít tu hành giả, hủy diệt rồi dược vương cốc. Tư không tinh giá tuy nhiên thoát được thánh mạng, nhưng tu vi tận phế, cuối cùng tiến vào bồng Sơn Thánh môn, khẩn cầu đạt được thánh môn che chở. Về sau, tả ra lại đi Bồng Sơn yếu nhân, nhưng bồng Sơn căn bản không để ý đến tả ra, như vậy một cái đại thành dược sư đến vi Bồng Sơn hiệu lực, là cầu còn không được chuyệt tốt, tuyệt đối không có đem người đưa ra ngoài đạo lý. Chỉ là, Tư không tinh giá rủ sao trở thành phế nhân, lại là ăn nhờ ở đâu? Tuy nhiên mấy vị thánh tòa biết rõ tư không tinh giá tầm quan trọng, nhưng phía dưới tu hành giả nhóm, đám bọn họ lại không có đem tư không tinh giá để vào mắt. Tư không tinh giá không chiếm được xứng đáng tôn trọng, tăng thêm về sau hắn phục lục ra đại lượng luyện đan yếu quyết, giao cho Đồng Sơn, Đồng Sơn dược sư dựa theo yếu quyết đi lệ dược, sắp thực có hiệu quả, vì vậy, mọi người cho rằng tư không tinh giá trong bụng những cái kia mặt hàng đã bị lấy hết rồi, thái độ trở nên càng ngày càng kém. Cuối cùng, tư không tinh giá không chịu nổi, giả chết thoát đi Đồng Sơn. Còn bên kia mặt, tại Đồng Sơn bị đầm cho đầu rơi máu chảy tả ra, đến lúc Hải tìm xin giúp đỡ. Lục Hải cùng Tả gia luôn luôn là tương phụ tương trợ quan hệ, Tả gia luyện chế gia đang dược, đã hiểu ưu tiên cung cấp Lục Hải, Lục Hải cũng sẽ trợ giúp Tả gia gieo trồng các loại dược thảo, nhưng là, Lục Hải không có khả năng vì Tả gia đi cùng đồng sơn tranh đấu. Lục Hải từ chối nhã nhận Tả gia yêu cầu, Tả gia phi thường thất vọng, về sau cùng Lục Hải quan hệ dần dần làm bất hòa rồi, nhất là trái An Vân Vinh nhậm ra chủ về sau, hắn mặc dù không có cự tuyệt hợp tác, nhưng sẽ không giống lấy trước kia dạng, một lòng đi theo Lục Hải rồi. Trái An Vân có một lần say sau cùng người nói đến Lục Hải, nói dựa vào thiên dựa vào địa không bằng dựa vào chính mình. Ý ở ngoài lời, Lục Hải là không đáng tin cậy đấy. Như vậy một cái đã bị tổn thương qua người, như thế nào lại nguyện ý đầu nhập vào Chu Độ Nghĩa? Sau một khắc, Chu Độ Nghĩa từ trong lòng lấy ra một cái đen nhánh sắc hộp nhỏ, cước kơ, trong tay nhiều ra hai quả đàn dược, đó lấy, hắn đưa tay đem đan dược ném cho không Ngông, đây là cho các người đấy, đối với các ngươi tu hành có lợi thật lớn. Nếu như Tô Đường ở chỗ này, chứng kiến Chu Độ Nghĩa trong tay hộp nhỏ, nhất định sẽ lộ ra vẻ kinh hãi, ngày đó hắn và Hạ Lan Phi Quỳnh cùng một chỗ rơi vào thần Lạc Sơn bí cảnh thời điểm từng tại cảnh tượng huyền ảo trong đã từng gặp cái này hộp nhỏ vi tu hành giả tại tạm thời trước đem hộp nhỏ vui sâu vào sâu trong lòng đất, hắn vẫn cùng Hạ Lan Phi Quỳnh nói vừa qua, về sau không sợ lục hải rồi, cần phải đi lục hải đi một chuyến, tìm được cái con kia hộp nhỏ. Đa tại đại nhân, Không nông không người nói cảm ơn. Chu Độ Nghĩa khoát tay áo, đón lấy lại vẫn khởi lời nói lại không ngoài là dặn dò bọn hắn nhân yêu hai tộc muốn lẫn nhau tín nhiệm, không được náo mâu thuẫn vân vân, đợi một tí. Nói không rõ là vì cái gì, Chu Độ Nghĩa tựa hồ phi thường ưa thích vấn lời nói, thường xuyên nói được lại nhại, mấy cái đại yêu sớm đã thành thói quen, tất cung tất kính nghe, Không cũng may. Không cây dâu nhưng có chút không kiên nhẫn tâm rồi, nhưng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Thật lâu, Chu Bộ Nghĩa nói đã đủ rồi, lại khai báo vài câu, sau đó chậm rãi đi ra ngoài, cháng hắn kia vội vàng cùng sau lưng Chu Bộ Nghĩa. Trong sảnh người y nguyên báo trì nguyên trạng, đã qua thật lâu, đoán được Chu Độ Nghĩa khẳng định đi xa, bọn hắn cơ hội là không hẹn mà cùng thở ra một hơi dài. Đó lấy, Trái An Vân cùng Không Ngông huynh muội phát hiện mấy cái đại yêu thần sắc cũng giống như mình, có như chút được gánh nặng cảm giác, mấy cái đại yêu cũng nhìn thấy bên này ba người phản ứng, Song Vương nhất thời tương đối không nói gì. Đi nha. Một cái trong đó đại yêu thầm nói, "Đều nhanh muốn kìm nén mà chết ta rồi." Đó lấy, mấy cái đại yêu làm chim thú tán, trong sảnh chỉ còn lại có ba người bọn họ. Tả ra chủ giống như không rất ưa thích đi ra đi đi lại lại a. Không nông thấp giọng nói, "Hôm nay lại thế nào đến Lục Hải đến rồi. Tôi thể đan, Ngưng nguyệt đan, Huyền nguyên đan, Sinh cốt đan, Long lực đan, Hồng tâm phá chúng đan, hồi trở lại vẫn đan." Trái An Vân Như thư xác nhận bình thường một hơi nói xong, Người đang nói cái gì?" Không nông nghe không hiểu, nhíu mày. Tại trong thời gian thật ngắn, ta được đến vô số chủng, chồng Đan bí quyết, hiện tại ta ít nhất luyện chế ra linh thọ đan cùng hộ thân đan." Trái An Vân sắc mặt lộ ra rất quái dị, "Ngươi nói, ta làm sao có thể không đến? Cái này đều là hắn giáo đưa cho ngươi." Không nông sắc mặt đại biến. "Không sai." Trái An Vân đạm nhạt nói ra. "Hắn tử chỗ nào lấy được cái này đan bí quyết?" Không nông lại hỏi. "Đây cũng là ta muốn biết đấy." Trái An Vân trả lời. Không nông không nói, không thèm dâu một mực tiểu không muốn nói chuyện, mà trái An Vân lại là không lời nào để nói, hào khí trở nên đặc biệt điếc lặng. Phương xa trong rừng rậm Chu Độ Nghĩa đứng tại một tòa đất trước một phần, lẳng lặng nhìn vô tự mộ bia, thần sắc của hắn rất phức tạp. Tráng Hán kia một mực cùng sau lưng Chu Độ Nghĩa, hắn mọi nơi đánh giá một lát, sau đó cười nói, "Chủ nhân, ta đối với nơi này cũng rất quen thuộc đây này. Khi đó người linh trí không khai mở, còn có thể nhớ rõ những sự tình kia?" Chu Độ Nghĩa nói, "Ta khác nhớ không rõ rồi, nhưng ta nhớ được khi còn bé tại phụ cận chơi đùa qua." Tráng Hán kia nói, "Ha ha." Chu Độ Nghĩa phát ra cười khẽ thanh âm, đón lấy lưng vào mộ chậm rãi ngồi xuống, hắn lần nữa lấy ra hộp đen Từ bên trong lấy ra một cái giới chỉ, còn có nhất điều tuyết trắng dai lưng, một bên nhẹ nhàng luốt ve một bên trầm tư cái gì. "Chủ nhân, cái này hai dạng đồ vật rất là lơ lỏng bình thường a, ngươi như thế nào như vậy ưa thích?" Tráng Hán kia kỳ quái hỏi. "Ngu xuẩn, ngươi hiểu được cái gì?" Chu Độ Nghĩa lắc đầu nói, "Ta tìm hiểu ngàn năm, đều không có thể khám phá cái này hai kiện linh bảo huyền bí a, lại không thể ăn." Tráng Hán kia bĩu môi nói, "Ngươi à a." Chu Độ Nghĩa cười khổ lắc đầu, "Ngươi theo linh trí sơ khai đến bây giờ, vẫn là một mình tu hành, kết quả đi vào đại thánh cảnh" cũng vẫn là như vậy ngu rốt không chịu nổi ai. Ta nếu như có thể sớm xuất quan vài năm, nhiều dạy bảo dạy bảo ngươi, cần phải hội sẽ tốt hơn nhiều. Chủ nhân, ta biết rõ ta đẩn, cũng không phải có ngươi sao? Trắng Hán kia cười ha hả nói, chỉ cần chủ nhân thông minh thì tốt rồi. Ta ở đâu thông minh? Chu Độ nghĩa nói, nếu quả thật thông minh, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Ha ha. Chủ nhân, ngươi không phải đã nói sao, đây là thiên vận đối với khảo nghiệm của ngươi. Tráng Hán kia nói. Như vậy khảo nghiệm hay là muốn thiếu một ít ta? Chu Độ Nghiễ nói. Sau đó tầm mắt của hắn lại đã rơi vào chiếc nhẫn cùng trên gai lưng. "Chủ nhân, người đến nơi đây đến toại cùng là muốn tìm cái gì đó?" Tráng hán kia nói, giống như giống như Chu Độ Nghiễm, một người ngẩn đến quá lâu, rất hỉ hoan tìm lại nói. "Chân thần lá cờ." Chu Độ Nghĩa sâu kín nói, bất quá hiện tại, chân thần lá cờ đã biến thành thần tấn rồi. "Có làm được cái gì?" Tráng Hãn lại hỏi. "Có làm được cái gì?" Chu Độ Nghĩa nói, thượng cổ đại tu nhóm, đám bọn họ chỉ dùng từng chút một thần tấn, liền sáng chế ra thiên ngoại tiên, lại liên thủ bày ra đại phong ấn, nếu như không có thần tấn Bọn hắn phong ngấn như thế nào lại giống như này đi năng chương 752 song mệnh 8 ta quân đài bí cảnh ở trong tô đường chậm rãi mở hai mắt ra ngay sau đó một đạo ngân Quang từ phía chân trời rơi vãi chính xuyên vào đến tô đường trong thân thể thủ ở phía xa hạ Lan viễn Trinh không khỏi sức sở đạo tiên Ngân Quang tốc độ quá là nhanh dùng thực lực của hắn vậy mà không có cơ hội ra tay ngăn trở quả nhiên là tình quạ tô đường lầm bấm nói thiếu hắn một phần nhân tiếng A nhân tình gì hạ Lan viễn Trinh khó hiểu mà hỏi không có gì tô đường dơ tay lên Trong giây hắn không biết lúc nào nhiều ra một cái màu lam nhạt bầu rượu, đi lấy mấy cái ly lại phân ngươi một ít thứ tốt. Nói xong, Tô Đường đã nhẹ nhàng mở ra hũ dựng, một cô kỳ dị hương khí đột nhiên theo trong hồ mê hồn dũng mãnh tiến ra, hướng bốn phía tràn ngập ra. Hạ Lan Viện Trinh thật sâu ngửi một ngụm, ngạc nhiên nói: "Thơm quá. Cái này hơn vạn năm lại hẳn là không có nhân phẩm qua loại này rượu ngon a." Tô Đường nói: "Lại để cho ta đi lấy cái ly. Tiên sinh, ngươi cũng quá keo kiệt rồi, một bình rượu mà thôi." Hạ Lan Viện Trinh cười ha hả nói: "Nếu như là ta mà nói, ta hội sẽ liền bầu rượu cùng một chỗ tặng cho ngươi đấy. Ta ngược lại là muốn cho ngươi, nhưng lại sợ ngươi chịu không nổi a." Tô Đường cười cười. "Rượu?" Ở một bên chơi đùa tiểu bất điểm cũng bị mùi rượu hấp dẫn tới, sau đó kêu lên, "Mụ mụ, ta muốn uống rượu rượu." Nói xong, cũng mặc kệ Tô Đường có đồng ý hay không, chấn động cánh, liền hướng trong bầu rượu vào tới. Tô Đường lấy tay liền đem tiểu bất điểm bắt được trong lòng bàn tay, tiểu bất điểm lập tức dây rồi lấy, "Mụ mụ, muốn uống. Muốn uống nha." "Đừng làm loạn, có một phần của ngươi." Tô Đường sụ mặt xuống. Gặp Tô Đường tựa hồ có chút mất hứng, Tiểu Bất Điểm không dám la lối nữa rồi, chờ mắt nhìn Tô Đường. "Tiên sinh, ngươi chờ một chút." Hạ Lan Viễn Trình nói, sau đó thả người bay vút hướng phương xa. Một lát, Hạ Lan Viễn Trinh cầm một cái ly uống rượu đã bay trở về, sau đó một bên lắc đầu thở dài, một bên nâng cốc chén ném cho Tô Đường. Đương nhiên, hắn là cố ý đấy, xem Tô Đường thái độ đối với Tiểu Bất Điểm, hắn biết rõ cái này hữu không hiểu thấu xuất hiện rượu cần phải rất không tầm thường. Tô Đường nâng cốc chén đổ đầy, đưa cho Hạ Lan Viễn Trình, lấy lại buộc chặt bảy tay trái tâm, đem trong bầu rượu đổ ra vài giọt, sau đó nói với Tiểu Bất Điểm, "Uống đi." "Uống một chút như vậy điểm nha." Tiểu Bất Điểm nỗi nổi lên miệng, "Ngươi nếu không muốn uống, điểm này điểm cũng không có." Tô Đường nói. Bên kia Hạ Lan Viễn Trinh nâng cốc chén đầu đến trước mũi, lần nữa thật sâu hửi một ngụm, mùi rượu đậm đặc tới cực điểm, thậm chí lại để cho hắn có một loại nước bọt muốn chảy ra cảm giác. "Uống đi, uống xong lại muốn." Hạ Lan Viễn Trinh nghĩ đến, sau đó hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. "Oen." Mùi hương đầm đặc rượu dịch giống như một đoàn thuốc nổ, tại trong thân thể của hắn âm ầm nổ tung, rồi linh mạch tại điên cuồng lấy. Một cổ linh lực không bị khống chế chạy tới tháo chạy, Hạ Lan Viễn Trinh thậm chí liền thân thể đều không thể đã khống chế, bảo chỉ uống một hơi cạn sạch động tác, đón lấy trầm dãi hướng về sau ngã quỵ. Phù phù. Hạ Lan Viễn Trinh ngửa mặt chỉ lên trời nằm trên mặt đất, hai mắt tựa hồ tại vẽ lên các vòng tròn, vô thần xem hướng lên bầu trời, chén rượu kia y nguyên đính vào trên bờ môi của hắn. Chỉ là một lát, Hạ Lan Viễn Trinh đã trở nên đổ mồ hôi ra như tương, mồ hôi làm ướt tóc của hắn, xuống nước và áo của hắn, cuối cùng lại để cho dưới người hắn bùn đất cũng trở nên ẩm ướt rồi. Bất quá Hạ Lan Viễn Trinh Phát tán ra cùng bạo chấn động, đang tại dần dần dẹp loạn, sắc mặt của hắn chậm rãi trở nên đỏ lên, hai mắt thì tại từng chút một khép lại. Tiểu Bất Điểm cũng đã đem tô đường trong lòng bàn tay rượu dịch liếm lấy sạch sẽ, nàng ngẩng đầu, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn tô đường, hy vọng chính mình còn có thể muốn uống một chút. Đúng lúc này, Tiểu Bất Điểm đột nhiên đánh khởi nước lại ngân. "Như thế nào?" Tô đường có chút kinh ngạc, Tiểu Bất Điểm là do thuần túy nhất linh lực hóa sinh mà thành, tuy nhiên có tay có chân, nhưng trong thân thể cũng không mạch, lại có thể biết đánh nấc. Tiểu Bất Điểm hai mắt trở nên mông lung rồi, đó lấy lung la lung lay bay lên. Ngân. Tiểu Bất Điểm thân thể đột nhiên giật tràn ra một mảnh kim quang, đồng thời không tự chủ được hướng về sau ngược lại bắn đi ra. Ngân. Ngân. Tiểu Bất Điểm biến thành một cái xuyên neo hoa hỏa tiễn, trên không trung phóng tới vọt tới, mỗi đánh một lần nấc đều giật tràn ra nồng đậm kim quang. Tô Đường thả người nhảy lên, lấy tay giữ ở Tiểu Bất Điểm, Tiểu Bất Điểm tại trong lòng bàn tay y nguyên tại đánh nấc, không ngừng giật tràn ra kim quang tại Tô Đường trung quanh tạo thành một đạo màn sáng. Tô Đường chậm rãi đi đến Hạ Lan bên người, đầu, lầm bầm lầu bầu nói, "Nói ngươi chịu không nổi, còn không tin?" Hạ Lan Viện Trinh đúng lúc này là không thể nào trả lời, kỳ thật hắn cũng không nghe thấy. Tô Đường túm hạ cái con kia chén rượu, phóng trên mặt đất, đón lấy cầm qua bầu rượu, nâng cốc chén đồ đầy, sau đó bưng chén rượu lên chậm rãi ậm bắt đầu mà. Một chén rượu vào trong bụng, Tô Đường trên gương mặt nổi lên một mảnh đỏ ửng, vĩnh viện Lan phủ ngọc lẽ sao? Quả nhiên, đối với tinh của nhóm, đám bọn họ mà nói không chút nào thu hút sự việc, đến nhân giới đều trở thành vạn kim khó cầu kỳ bảo. Thế giới bên ngoài khẳng định rất đặc sắc. Giờ phút này Đường đột nhiên có một loại giác, phản phất giống như về tới tiểu lâm bảo. Lúc trước hắn ly khai tiểu Lâm bảo thời điểm cũng là như vậy muốn đấy. Đúng lúc này, ngoài rừng chuyển đến cố tùy phong thanh âm, "Tiên sinh, tới a." Tô Đường nói. Sau một khắc, bị kích động cố tùy phong theo trong rừng lướt đi, đột nhiên chứng kiến cái trên mặt đất hạ lan viên trinh, không khỏi ngây ngẩn cả người, "Tại đây chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này uổng nhiều quá." Tô Đường cười nói, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Nha." Cố tùy phong không có hỏi nhiều, sau đó mở ra tay phải, thần thần bí bị nói, "Tiên sinh, ngươi xem, đây là cái gì?" Tô Đường nhìn về phía cố tùy phong bàn tay. Trong lòng bàn tay có một quả màu tím nhạt đang đan dược, đan dược bên ngoài có vô số quan điểm lập loé bất định, giống như là một mảnh bị rút nhỏ tinh hải. Đây là cái gì đan? Tô Đường hỏi. Hồi vẫn đan. Cố Thủy Phong mỗi chữ mỗi câu nói. Hồi vẫn đan? Chưa nghe nói qua. Tô Đường nói. Tiên sinh, ngươi chưa nghe nói qua đồ vật nhiều lắm a. Cố Thủy Phong không chút nào khách khí vạch Trần Tô Đường nội tình, lúc trước bọn hắn nhận thức thời điểm Tô Đường xác thực tính toán nửa cái tu hành ngu ngốc, đối với tu hành giới rất hiểu rõ cực kỳ tái nhận. Cái này đan dược là làm cái gì dùng hay sao? Tô Đường hỏi: Nếu nói có một vị đại thánh cảnh tu hành giả, chậm chạm không cách nào đột phá, cuối cùng đại nạn buông xuống, như vậy cái này khỏa hồi vẫn đan, liền có thể mang cho hắn một đường sinh cơ, ít nhất có thể làm cho hắn sống lâu thêm hơn 10 năm. Cố Tùy Phong trầm giọng nói: Bất quá, hồi vẫn đan trị không được tổn thương, nếu như là cùng người tranh đấu, thân chịu trọng thương, kia hồi vẫn đan tiểu vô dụng. Chỉ là sống lâu thêm hơn 10 năm, có thể hay không hợp với ăn? Tô đừng hỏi. Vậy không được. Cố Tùy Phong nói: Viên thứ nhất có thể có hơn 10 năm, viên thứ hai xuống dưới, cũng từ 7. 8 năm rồi, viên thứ 33, 45, tối đa tham ăn 5, 6 khóa, về sau môn ăn, hiệu quả tiểu không lớn hơn rồi. Ngươi là từ đâu học được luyện chế hồi vẫn đan hay sao? Những cái kia kiếp thượng cổ đan bí quyết. Tô Đường hỏi. Đúng vậy." Cố Tùy Phong nói. Chương 753, so mệnh 9. Tô Đường đem hồi vẫn đang đặt ở trong lòng bàn tay, loại đan dược này giá trị có thể lớn có thể nhỏ, nếu như nói rất hữu dụng, tu hành lâu như vậy, chậm chạm không thể đột phá, nhiều ra vài thập niên thời gian chưa hẳn có thể có tác dụng gì, nhưng là Có thể nhiều ra chút thời gian tóm lại là tốt, có lẽ có thể đợi đến kỳ tích phát sinh. Ngoại trừ cái này ngồi vẫn đan bên ngoài, ngươi bây giờ còn có thể luyện chế ra cái gì? Tô đừng hỏi, ta nói là thượng cổ đan bí quyết ở bên trong đan dược. Hung tâm phá chúng đan. Cố Tuỳ Phong nói, bất quá được trước đem chút ít thí nghiệm, vài ngày sau ta có thể luyện chế ra đến. Hung tâm phá trướng đan là làm cái gì dùng hay sao? Tô đừng nói, đan kinh, trải qua, thượng giảng là chuyên vì những cái kia đã đến hỏa hầu, nhưng không cách nào đột phá bình cảnh tu hành giả luyện chế lấy. Cố Tuỳ nói, bất quá cũng có không quá địa phương tốt. Là chỉ cái gì? Tô đừng nói. Thánh cảnh phía dưới, rẳng chính là dần dần đi tiếp cận, hậu tích bắt phát, đến thánh cảnh, còn muốn đột phá, tựu cần ngộ tính rồi." Cố Tuỳ Phong nói, "Hồng tâm phá chứng đan có thể cường hành đánh vỡ bình chứng, nhưng tâm tình chưa đến, chắc chắn gieo xuống mầm tai họa." Nói như vậy, Hồng tâm phá chứng đan không có tác dụng gì rồi hả?" Tô đừng nói. Như thế nào hội sẽ vô dụng." Cố Tuỳ Phong lúc này trở nên kích động lên, râu dài tại run nhẹ nhẹ lấy, coi như là những cái kia tinh vân cũng sẽ đem hồng tâm phá chứng đan coi là trí bảo. Nhưng ngươi mới vừa nói, dùng hồng tâm phá chứng đan cường hành đánh vỡ bình chứng, hội sẽ lưu lại mầm tai họa." Tô Đường nói, "Tu hành một đường, tuyệt không thể nào là thuận buồm xuôi gió đấy." Cố Tùy Phong nói, "Nếu nói ngươi đã đến đại thánh cảnh đỉnh phong, nhất định phải đi làm một kiện sống còn đại sự, phía trước gian nguy trùng trùng điệp điệp, hơi không cẩn thận, liền vạn kiếp khó phục, ngươi là muốn nghiệm chứng vận khí của mình đâu rồi, hay vẫn là hội sẽ an vào hồng tâm phá chứng đan, lại để cho chính mình dựng ở thế bất bại." Có chút đạo lý. Tôi lườm nhẹ gật đầu, bất quá, ta nói Cố lão, ngươi nói Tinh quân sẽ đem ngươi luyện chế ra Hồng Tâm Phá Trướng đan coi là trí bảo. Ta như thế nào cảm giác? Có chút không lớn đáng tin cậy a. Ta luyện chế đích đương nhiên không được. Cố Tùy Phong mặt già đỏ lên, đan dược cũng là có phẩm cấp đấy, tiểu nói Hồng Tâm Phá Trướng đan, cùng sở hữu cự phẩm, dùng ta quân đài bí cảnh nội linh dược, ta nhiều nhất có thể luyện chế ra nhất phẩm nhị phẩm đấy, sẽ không vượt qua tam phẩm, đối với đại tôn, thánh cảnh cấp tu hành giả khẳng định hữu hiệu, hiệu. Bí cảnh nội khắp nơi đều là vạn năm linh dược diệu thảo. Như thế nào biết luyện chế không ra tam phẩm đã ngoài dược? Tô Đường khó hiểu mà hỏi. Vạn năm? Vạn năm lại là cái lông a? Cố Tùy Phong thở dài. Ân. Gặp Cố Tùy Phong đột nhiên phát nổ nói tụ. Tô Đường lộ ra có chút kinh ngạc. Cái này linh dược diệu thảo a, cùng tu hành giả đồng dạng. Cố Thủy Phong nói, muốn đột phá chính mình bình cảnh, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, tại bí cảnh bên trong sinh trưởng hơn 1000 năm, thủy chung không có người quấy rầy, bất quá là chiếm được nhân hòa mà thôi, thiên thời địa lợi. Ha, ha, ha còn kém được rất xa. Như thế nào? Đang kinh Trải qua, thượng có ghi chép, có chút hiểm áp nơi đi, bất luận là người hay, vẫn, là gia thú, tiên hoặc là có cây, chỉ ở có thể còn sống thượng hơn trăm năm, đều sẽ trở thành vi đại năng. Cô Tùy Phong nói, mà ngay cả có cây cũng có thể hóa thành tinh quái. A. Tô Đường sương sở, có hay không ghi đến cùng là địa phương nào? Không có ghi. cố Tùy Phong do dự một chút, ta cảm giác không phải người giới, cần phải tại tinh lộ bên ngoài. Tinh lộ A. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Còn có, ta bây giờ có thể luyện chế ra cực phẩm tạo hóa đan rồi Phong nói bất quá Dựa theo đan kinh, trải qua thượng tiêu chuẩn, cựu phẩm phân cấp, của ta cực phẩm tạo hóa đan cũng chỉ tại tam phẩm tạp hữu, không có biện pháp, trong tay của ta chỉ cái, có một thanh gạo lực, đánh vỡ đầu ta cũng không có khả năng cho các ngươi làm ra sơn chân hải vị đến. Gạo lực. Tô Đường nở nụ cười, lúc trước là ai khắp nơi hô to gọi nhỏ, đem tại đây trở thành thánh địa hay sao? Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Cố Tuỳ Phong nói. Cố lão, ngươi không phải là đối với chính mình tu hành không có lòng tin à. Tô Đường đột nhiên nói, đan kinh, trải qua Trùng có nhiều như vậy đan dược xứng bí quyết, ngươi vì cái gì chỉ có thấy được hồi vẫn đan cùng hồng tâm phá chứng đan? Hai loại đan dược, tựa hồ cũng hội, sẽ, Cố Tùy Phong có trọng dụng chỗ, tuổi của hắn đã rất già rồi, tấn chức đại tôn thời gian lại qua mượn, cuối cùng có thể không đột phá thánh cảnh, có chút khó dò, Tô Đường nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm giác Cố Tùy Phong đem chú ý lực tập trung ở hồi vẫn đan cùng hồng tâm phá chứng đan ở trên là vì chính mình ý định. Cái này, Cố Tùy Phong dừng lại một chốc, ánh mắt có chút lóe lên. Được rồi, không nói cái này. Tô Đường nói, ta muốn. Cũng giấu giếm không nổi ngươi rồi. Đan đã là theo vãng sinh điện đoạt đến đấy, những vật này chủ nhân chân chính tựu là tư không tính dã. Ta biết rõ." Cố Thùy Phong nói khẽ. "Ta một mực suy nghĩ, hắn tử chỗ nào lấy được cái này Đan bí quyết?" Tô đừng nói. "Ta cũng không rõ ràng lắm." Cố Thùy Phong nói, "Nhất là kia chuyển sinh đan, thật sự là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng sảng khoái sơ tư không tính dã giả, giả chết thời điểm, ta cũng tại đó, còn kiểm nghiệm qua hắn thi thể, chính là một tí tẹo sơ hở đều không có ngừng hô hấp, ngừng tim đập, huyết mạch không hề vật chuyện, thậm chí cuối cùng xuất hiện thi ban, hắn làm sao có thể còn sống được tới?" Đúng lúc này, xa xa nguyên lai like tiếng người, Diệp phù trầm mang theo Nhạc Thập Nhất bước nhanh hướng bên này đi tới, Diệp Phụ trầm là vẻ mặt không hiểu đấu, mà Nhạc Thập Nhất lộ ra dị thường thần trương, sắc mặt có chút tái nhận, hai mắt hiền hồng, giống như thật lâu không có nghỉ ngơi đã qua. Nhạc Thập Nhất, sao ngươi lại tới đây? Tô Đường hỏi. "Tiên sinh, việc lớn không tốt, Nhạc Thập Nhất không kịp thở nói ra, đón lấy ánh mắt tại Diệp phù trầm trên người đã qua, lại nhìn về phía Cố Tùy Phong, tựa hồ có chút do dự. Có chuyện gì, ngươi cứ nói đi." Tô Đường chậm nói ra. Y Cố nương tin tức truyền đến. Vãng sinh điện tổng điện xuất quan nhạc thập nhất cười khổ nói, hiện tại, ngài tuyệt đối tưởng tượng không đến, Vãng sinh điện tổng điện là người nào? Là ai? Tô Đường Thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng, kỳ thật tại hắn ly khai Thần Lạc Sơn về sau, liền muốn đi kết kia đoạn nhân quả, cũng không ngờ tới, yêu tộc đột nhiên xuất hiện, cũng hủy ma thần đàn, trong khoảng thời gian này hắn vốn là khắp nơi chu sát yêu tộc, về sau lại phản hồi Tà Quân Đài tu hành, phân không ra tinh lực đi đối phó Vãng sinh điện. Là Chu Độ Nghĩa nhạc thập nhất nói ra, sau khi nói xong, hắn như trút được gánh nặng thở dài. Chu là mệnh chủ, cũng là khổ hành giả nhỏ. Đám bọn họ tự nhiên thủ lĩnh, nếu như đổi thành 5 năm trước, hắn nghe được tin tức sau sẽ lập tức chạy tới Vân Tiêu Các, gia nhập Chu Bộ Nghĩa trận doanh. Bất quá, hắn sớm đã là tiên kỳ phong người rồi, hơn nữa, Tô Đường cũng mệnh chủ, điểm ấy tuyệt đối không thể có thể giả dối. Cho nên, Nhạc Thập nhất cảm thấy rất khiếp sợ, bởi vì mệnh chính và phụ đến đều là duy nhất đấy, hai mệnh chủ cùng tồn tại hiện tượng, căn bản không có khả năng phát sinh. Nghe được Chu Bộ Nghĩa ba chữ, Tô Đường ngây ngẩn cả người, hắn cái thứ nhất nghĩ đến ấy, là trong núi cái kia chỉ, cái khổng lồ xuyên sơn giác. Chu Bộ Nghĩa Ta như thế nào cảm giác cái tên này rất quen thuộc." Cố Thủy Phong lầm bầm nói. "Đúng vậy a, ta cũng cảm giác ở địa phương nào nghe được qua." Diệp Phu trầm nói ra. "Chu Độ nghĩa là ngàn năm trước mệnh chủ." Nhạc Thập Nhất nói, "Thiếu niên lúc bị nên tiến lục hại, về sau bởi vì lầm thực độc năm chết." Nhạc Thập Nhất nói được rất đơn giản, dù sao đây là gièm pha, hắn không muốn ngay trước mặt người khác nói ra. "Ngàn năm trước? Không thể nào đâu." Cố Thủy Phong cả kinh kêu lên, hiện tại tu hành giả bên trong lớn tuổi nhất hẳn là Khương Hổ Quyền, dùng Khương Hổ Quyền tu vi, cũng không quá đáng nghi 800 năm. Kia Chu Độ nghĩa sống xuống năm. Tin tức không phải là giả dối. Nhạc Thập Nhất dùng khẳng định giọng điệu nói ra. Kia tu vi của hắn chẳng phải là muốn so Khương Hổ quyền lợi hại hơn. Cố Tùy Phong hay vẫn là không tin. Đúng vậy. Nhạc Thập Nhất nói. Người. Cố Tùy Phong vốn là đưa ra một cái tuyệt đối không có khả năng giả thiết, dùng này nghi vấn Nhạc Thập Nhất tin tức, không nghĩ tới Nhạc Thập Nhất vậy mà thừa nhận. Hiện tại, Khương Hổ quyền đã thu phục được không ít tại thiên hạ các nơi tán sát bừa bãi đại yêu, thậm chí đã thu phục được lục đại thế gia. Nhạc Thập Nhất lại nói, liền lãnh đời muốn ra cũng thuần phục hương hổ quyền rồi. Nói đùa gì vậy? Tất cả đại thế gia cùng tồn tại đã lâu, làm sao có thể bị một người thu phục? Cố Tuỳ Phong kêu lên. Lãnh đời muốn ra. Chính là Vạn Dặm Vô Tung Nguyễn. Diệp Phu trầm kêu lên, kia lãnh đợi lý ra đâu này? Có hay không tin tức của bọn hắn? Lý ra ta cũng không biết. Nhạc Thập Nhất lắc đầu nói, hiện tại thất đại thế gia, ngoại trừ Thượng Kinh Thiết, mặc khác thế gia đều quy phụ chủ bộ nghĩa. Hắn có hạ đức khả năng. Cố Tuỳ nói. Hắn là tinh quân. Nhạc Thập Nhất trả lời. Hào khí bỗng nhiên trở nên giống như chết đi lặng. Cố tụi phong nghẹn họng nhìn chân trối, Diệp phu trầm sắc mặt tinh hãi, Tinh quân ý vị như thế nào? Tại phong ấn đã lâu nhân giới, đủ để nghiền áp hết thảy rồi, dùng lực lượng một người liền có thể cùng toàn bộ thiên hạ đối kháng. Thật lâu, Cố tùy phong cố hết sức nói, nhạc thấp nhất, người là nói thở. Tinh quân? Chính là hắn rồi. Tô Đường đột nhiên cười cười, Cố lao, người nghĩ như vậy à, không phải Tinh quân, làm sao có thể thu phục những cái kia lại yêu? Ha ha ha. Ta nói sao, trở lại Tà quân Đài đã có một đoạn cuộc sống, một mực tại chờ đợi yêu tộc đến xâm chiếm, nhưng yêu tộc trầm chậm chạp không thấy động tĩnh. Ngươi lại like, đều phụ thuộc vào Chu Độ Nghĩa nữa à? Cái này đối với nhân giới mà nói cũng là một chuyện tốt, ít nhất miễn đi xanh linh đồ thán thai thương. Tiên sinh, đối với nhân giới mà nói có lẽ thật sự là một chuyện tốt, nhưng đối với C Cung Ta mà nói, sắp thực tiên đại chuyện xấu. Nhạc Thập Nhất cười khổ nói, muốn vài ngày nữa, Chu Độ Nghĩa muốn tổ chức Tam giới hội sẽ, rồi, hắn đem đầu mâu chỉ hướng C Cung Ta Thiên Kỳ Phong a. Chúng ta không có chiêu hắn không trêu chọc hắn, tại sao phải cùng Cung Ta gây khó dễ? Cố Tuỳ lên. Quản hắn gió vì cái gì? Tô Đường Phong nói, Tại hắn nghe được Chu Bộ Nghĩa còn sống tin tức sau tối tăm bên trong có một điểm linh cơ bỗng nhiên giật giật, không có nguyên nhân, không có lý do gì, hắn chỉ biết mình nhất định phải giết chết Chu Bộ Nghĩa. "Tiên sinh, chuyện này cũng không thể sảng bậy đấy." tinh. Tinh quân a Cố tùy phong nói." Tinh quân lại có thể thế nào?" Tô Đường lộ ra cười lạnh. Lúc này, Hà Bình cùng Hồ Ước Tình thân hình xuyên ra rừng tây, vội vàng lướt đi tới, Hà Bình gấp giọng nói, "Sư tôn, có khách tới chơi xê hung ta ngăn không được hắn, hắn đã đến Tả quân phần mộ." "Các ngươi tự nhiên là ngăn không được đấy." Tô Đường nói khẽ. Tà quân đài là hắn linh bảo, chỉ cần hắn có ý thức dẫn đạo thần nghiệm, thần nghiệm liền có thể xuyên thấu qua Tà quân đài bí cảnh bình chứng, giờ phút này, hắn đã nhận ra khách đến thăm. Chương 754, xong mệnh 10. Tà quân phần mộ bên ngoài, Thiên kiếm thánh tòa treo trên bầu trời mà đứng, im im lặng lặng đánh giá bốn phía, Tô Đường chậm rãi theo cửa động đi tới, lướt lên giữa không trùng, mỉm cười nhìn trời kiếm thánh tòa nói ra, "Thiên kiếm thánh tòa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "Khá tốt." Thiên kiếm thánh tòa khẽ gật đầu, sau đó nói, "Lần trước viện thủ chi tỉnh, không ở trước mặt nói lời cảm tạ." Mong rằng Tô tông chủ thứ lỗi. Khách khí, Tô Đường nói, ta cũng phải to, như vậy chỗ tốt, lại nói tiếp, nếu như không phải hai vị thánh tòa đem mấy cái đại yêu làm cho luôn cuống tay chân, ta chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến bọn hắn, bất luận là công lao hay vẫn là khổ lao, ta cũng không thể cùng hai vị thánh tòa so sánh với đấy, chỉ cái là đã chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi mà thôi. Tô Đường lời nói này nói đến phi thường đúng chỗ, lại để cho Thiên Kiếm thánh tòa trong nội tâm cảm thấy rất thoải mái, lúc trước tuy nhiên rất cảm kích Tô Đường vi thủ, nhưng trong đáy lòng bao nhiêu vẫn còn có chút không được tự nhiên đấy. Hắn và Băng Phong thánh tòa liệu chết liệu sống, đến cuối cùng đã thành Tô Đường nguy phong, hai người bọn họ ngược lại trở thành phụ gia. Bất quá, bây giờ nghe đến Tô Đường mà nói điểm này, tiểu Soán Suýt cũng đã bị hóa giải rồi. Cái này Tà Quân Đài quả nhiên có đại khí giống như. Thiên Kiếm Thánh Tòa nói, có thể vào Tô tông chủ chi thủ, tức là Tô tông chủ Phúc Duyên, cũng Tà Quân Đài số phận a. Thiên Kiếm Thánh Tòa nói đúng trong nội tâm lời nói, hắn cũng đi qua Tà Quân Đài, chỉ là kia đã tại vài thập niên lúc trước rồi. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc trước Tà Quân Đài, tuy nhiên là tuyệt địa một chồng. Nhưng khí tượng tuyệt không có hôm nay như vậy hùng vĩ, nhất là kia vây quanh Tả Quân phần mộ chậm rãi du động 108, trước có phi quan, tản ra làm cho người tâm sợ hai áp lực. Trước kia phi quan là vật vô chủ, chỉ có thể mở mịt công kích tới từng cái dẫn phát chúng thần niệm sinh linh, hiện tại phi quan, bố liệt chỉnh tề, giống như binh trận, tiến tới như một sát khí trùng thiên. Ha ha, Tô Đường cười cười, thanh tòa đến Tả Quân đại, nhưng là có chuyện. Không ngại đi vào nói đi. Thiên kiếm thanh tỏa do dự một chút, lắc đầu nói, ở chỗ này đã nói rồi, ta còn muốn vội vã trở về. Tô Đường trong nội tâm cười thầm, nhìn ra được, Thiên Kiếm Thánh Tỏa cũng không phải một cái giỏi về ngôn từ người, bởi vì hắn tìm lý do có chút gượng ép, ra vào Tà Quân Đài bất quá là qua trong dây lát sự, muốn gấp cũng không cần gấp cái này chút thời gian. Như vậy, Thiên Kiếm Thánh Tỏa là không tín nhiệm hắn Tô Đường đấy, cũng không phải có mang ý, mà là không muốn dùng thân phạm hiểm. Tô Đường có thể đem Tà Quân Đài đem đến Nam Hải lại sự tình rõ ràng, Tà Quân Đài đã nhận Tô Đường làm chủ rồi, nếu như Tô Đường có mang ý đồ xấu, Thiên Kiếm Thánh Tỏa có thể đi vào lấy được, nhưng chưa hẳn có thể trở ra đến, đến rồi. Cũng tốt. Tô Đường nói, Thanh toàn thỉnh giảng, tại hạ dựa tai lắng nghe. "Ta họ Lý, trường ngươi hơn trăm tuổi, đem được rất tốt ngươi một tiếng Lý huynh rồi." Thiên kiếm thanh toàn nói. "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi." Tô Đường cười nói, "Lý huynh chờ một chút." Sau đó Tô Đường quay đầu, hướng phía sau diệp phủ chầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, diệp phủ trầm lập tức chuyển thân hướng trong động đi đến. Chỉ là mấy hơi thời gian, hắn mang theo Hà Bình, Tông Tú Nhi, hồ ức tình bọn người xách cái bàn đi ra, tựu bay ở tả quân trước mộ phần trên đồng cỏ. "Lý huynh, thế hôm ta vừa uống vừa trò chuyện a." Tô Đường nói, "Đúng lúc" Ta nơi này có theo Vĩnh Viễn Lan phủ đến Ngọc Lưỡng. Vĩnh Viễn Lan phủ? Ở địa phương nào?" Thiên Kiếm Thánh Tỏa nói, "Ta tốt như chưa nghe nói qua." Tinh phủ." Tô Đường nói. Tinh phủ?" Dùng Thiên Kiếm Thánh Tỏa tâm cảnh cũng không khỏi đại kêu ra tiếng. "Không sai." Tô Đường gật đầu nói. Thiên Kiếm Thánh Tỏa trên gương mặt cơ bắp không tự chủ được giật giật vài cái, sau đó gặp Tô Đường đã chuyển thân bay xuống tại cái bàn bên cạnh, hắn cũng đành phải rơi xuống thân hình. Tô Đường vi tỏa rót đầy rượu, kỳ trong bầu rượu cũng không phải thuần Ngọc Nương, Tô Đường ra đến đến trước lại để cho Hà Bình đem Vĩnh Viễn Lan phủ Ngọc Nhưỡng ngã và cố tùy phong tự chế trong rượu. Ngọc Nhưỡng linh tính quá mấy liệt, tầm thường tu hành giả là không chịu nổi đấy, Tô Đường lại không muốn đọc hưởng hắn vui cười, hy vọng mỗi người đều có phần, như vậy chỉ có thể làm giả rượu rồi, như vậy mới có thể chia đều cho mọi người. Thiên Kiếm Thánh Tỏa cầm lấy chén rượu đầu ngón tay, hơi có chút phát run, thực lực của hắn cường đại trở lại, tâm tình muốn vững chắc, cuối cùng là một cái chưa bao giờ đi ra nhân giới tu hành giả, đối với tinh không chi bên ngoài thế giới, tràn đầy không cách nào áp chế rất hiếu kỳ tâm, cùng với tìm tòi đến tột cùng khát vọng. Hiện tại Tô Đường chỉ ra đây là tới tự tinh phủ rượu ngon, hắn làm sao có thể không kích động. Sau một khắc, Thiên Kiếm Thánh tòa nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, lại để cho rượu dịch lăn qua đầu lưỡi ta của mình, chạy qua cổ họng, đó lấy, khẽ thở dài một tiếng. Hắn cảm giác mùi rượu hơi có chút quái, nhưng bên trong chất chứa linh lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cùng khúc rượu phi thương không ra chế riêng cho linh tiểu so sánh với, không biết hiếu thắng ra bao nhiêu lần. Đây là Thánh Phong sản xuất tiểu linh tương, đây là phấn liên hạ sen, đây là vạn năm huyền phiến, đây là sâu ngọc quả. Tô Đường từng cái giới thiệu, Lý huynh ở xa tới là khách. Ta cũng không có gì tốt chiêu đại đấy, đều là Tà Quân Đài tổ sản, hy vọng Lý huynh không nên chuyện cười. Làm sao có thể trượt cười? Thiên Kiếm Thánh Tòa nhất thời không nói gì. Một lát, Tô Đường uống xuống chén rượu, nghiêm mặt nói, Lý huynh đến Tà Quân Đài tới tìm ta, chính là có cái gì chuyện quan trọng. Chu Độ nghĩa rời núi sự tình, có lẽ Tô tông chủ đã biết ta. Thiên Kiếm Thánh Tòa nói khẽ. Đã biết. Tô Đường gật đầu, hắn chỉ là vừa vừa biết rõ, mà Thiên Kiếm Thánh Tòa đã theo Đồng Sơn chạy tới rồi, nói cách khác, Đồng Sơn hệ thống tình báo viễn so thiên kỳ phòng phát đạn, cái này cũng có thể lý giải. Thiên kỳ phong theo sáng lập đến nay, bất quá vài năm thời gian, có thể phát triển trở thành như vậy, đã rất không dễ dàng. Chu độ nghĩa Tam giới hội sẽ muốn tổ chức rồi." Thiên kiếm thánh tòa nói, từng cái tu hành thế ra gia chủ đều trình diện. "Các ngươi Bổng Sơn đâu này?" Tô Đường nhẹ dọng hỏi. "Chúng ta nếu như muốn đi hắn Tam giới hội, sẽ cũng sẽ không đến tà quân đài đến rồi." Thiên kiếm thánh tòa dừng ở Tô Đường. Chu độ nghĩa không có cùng Đồng Sơn bắt chuyện qua. Tô Đường nói, "Hắn nói hắn đấy, ta đem ta đấy." Thiên kiếm thánh tòa cười lạnh nói, chi, người này tuyệt đối không thể tín." vì cái gì? Nói chuyện vừa bãi, từ dùng có hoa không quả. Thiên kiếm thánh tòa lộ ra vẻ chán ghét, nếu như chỉ là lớn lên quá xấu, ngược lại không có gì, không thể dùng tướng mạo lấy người, nhưng Chu Tổ Nghiệp phát tán ra khí tức quá mức dữ tợn, âm lanh như băng, hẩm ướt như sả, hà cảm như chết vòng, muốn cho hắn thiên kiếm khuất phục tại một người như vậy, tuyệt đối không thể nào. Huống chi, hắn thiên kiếm vẫn là tôn trọng đại tự tại đấy, khuất thân phục người liền tương đương tại trên người mình trút vào một tầng công xưởng, hắn không có biện pháp tiếp nhận. Hắn là tinh quân. Tô Đường nói, ta biết rõ. Thiên kiếm thánh tòa thật dài thở ra một hơi, lại một lần nữa nhìn về phía Tô Đường, Chu Bộ Nghĩa đã chỉ ra, ngươi cái này thiên kỳ Phong chính là của hắn mục tiêu, dùng không được bao lâu, hắn sẽ mang theo mấy đại thế gia còn có đại yêu nhóm, đám bọn họ chạy tới, Tô tông chủ, ngươi có tính toán gì không? Tô Đường im lặng không nói. Thẳng thắn nói đi." Thiên kiếm thánh tòa nói, Chu Bộ Nghĩa muốn chính là khống chế tầng giới, hắn đối phó rồi ngươi thiên kỳ phòng, kế tiếp thì có thể là Đồng Sơn. Chương 755, xong mệnh, thập nhất. Nói cách khác, Đồng Sơn hội sẽ kiên trì rốt cuộc Tô Đường nói khẽ: "Không sai." Thiên Kiếm Thánh Tỏa chậm rãi nói ra, Đồng Sơn sáng lập đến nay, không biết gặp được quá nhiều lần gian nan hiểm trở, nhưng chưa bao giờ trước bất kỳ ai thấp quá mức, cho dù hắn Chu Độ Nghĩa đã nhận được chân thần truyền thừa, cũng không có tư cách đối với ta Bổng Sơn khoa tay múa chân. Tô Đường lặng lặng nhìn Thiên Kiếm Thánh Tỏa, hắn hiểu rõ Tinh Quân có được cái dạng gì uy năng, Đồng Sơn hướng Chu Độ Nghĩa khiêu khích, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, cái này cùng đạo nghĩa, kiên trì vô quan, bất kỳ một cái nào có lý trí người bình thường, đều sẽ không làm như thế điên cuồng sự tình. Thiên Kiếm Thánh Tỏa nhìn ra Tô Đường nghi vấn cũng biết Tô Đường cũng không tin hắn tỏ thái độ, do dự một lát, Thiên Kiếm Thánh Tòa lại nói, cũng tựu không dối gạt lấy Tô tông chủ rồi, của ta phi kiếm chuyên có thể phá hộ thể thần nghiệm, tại Bồng Sơn bên ngoài, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Chu Bộ Nghiễm, nhưng đến Bồng Sơn. Vậy khó mà nói rồi. Chỉ bằng ngươi phi kiếm. Tô Đường cười cười. Ta Bồng Sơn là do bói Pháp sáng chế." Thiên Kiếm Thánh Tòa nói. "Bối Pháp?" Vài vạn năm trước, nhân giới thượng cổ đại tu nhóm, đám bọn họ liên thủ bố trí xuống phòng ẩn, ngăn cách âm dương, ngăn chặn tinh lộ, Tô tông chủ gần phải tinh tường a. Thiên kiếm thánh toàn nói: "Cái này ta tự nhiên biết rõ." Tô Đường nhẹ gật đầu. Bói pháp thủ là chủ trận. Thiên kiếm thánh toàn nói: "Hắn dùng vô thượng thần thông, mượn nhờ các vị thượng cổ đại tu chi lực mới bày ra phong ấn, phong ấn thành sau hắn cũng bị trọng thương, liền tới đến Đồng Sơn tĩnh tu, cũng khai sáng thánh môn." Nói như vậy, Đồng Sơn có khá cao diệu. Tô Đường nói: "Ha ha a Bối pháp dùng còn lại thần tấn, tại Đồng Sơn bày ra một đạo khác phong ấn, chỉ là một mờ gẩn mà không phát." Thiên kiếm nói: "Thực đến sống còn thời điểm, ta cũng giống như ông tự nhiên sẽ khởi động phong ấn, trấn áp Đồng Sơn." Nếu như Chu Độ Nghĩa ở lại Bồng Sơn không đi, hắn tuy nhiên có thể hủy Bổng Sơn cơ nghiệp, nhưng hắn cũng muốn ra không được rồi. Nếu như hắn đi, ít nhất ta Bồng Sơn nhất mạch có thể được dùng bảo toàn, hơn bạn tái về sau, C Hồng ta một lần nữa đi tới là được. Ngoại trừ phong lớn bên ngoài, cần phải còn có chút cái khác a." Tô Đường cười nói. Đang mang thánh môn tuyệt mật, Lý Mỗ thật sự là không có thể mở miệng. Thiên Kiếm Thánh toa nói: "Tô tông chủ, xin lỗi." Được rồi." Tô Đường dừng một chút, sau đó thay đổi cái chủ đề, "Nếu như Chu Độ Nghiễn xâm nhập Đồng Sơn, ngươi có bao nhiêu năm chắc?" Tại Đồng Sơn Độc Thủ, ta chí ít có ba thành cơ hội chém giết kia Chu Bộ Nghĩa." Thiên Kiếm Thánh toàn nói, "Lý mô tuy nhiên bất tài, nhưng Thiên Kiếm nhưng lại bói pháp lưu lại đấy, hơn nữa có kiếm trận tương trợ, còn có, giống như Mông tự nhiên sẽ toàn lực kiềm chế kia Chu Bộ Nghĩa, nhiều hơn không dám nói, ba thành cơ hội xác thực là có." Tô Đường túi đầu xuống, yên lặng suy tư về cái gì. "Tô Tông chủ, ngươi không phải là muốn dẫn kia Chu Bộ Nghĩa đi trước Đồng Sơn a?" Thiên Kiếm Thánh ta nghĩ tới một loại khả năng tính, có chút hối hận vừa rồi lời của mình nói được quá vẹn toàn. "Ha ha, thập nhất nói cho ta biết." Hiện tại thất đại thế gia ở bên trong, có 6 cái thế gia đã đầu phục Chu Bộ nghĩa, toàn bộ thiên hạ dám cùng Chu Độ nghĩa làm đối cần phải chỉ có ta và các ngươi rồi." Tô Đường cười nói, "Có một câu, gọi gắn bó như môi với răng, còn có một câu, gọi môi hở răng lạnh, Lý huynh, ngươi yên tâm, ta Tô Đường đem không ra loại này ti tiện sự." Ha ha. Thiên kiếm thánh tỏa tại nợ nụ cười vài tiếng. Hơn nữa, Chu Độ nghĩa đã đem đầu mâu nhắm ngay thiên kỳ phòng, hắn cũng không phải đồng lốc, ta muốn cho hắn đi đâu hắn sẽ đi đâu." Tô Đường nói, "Ngươi cũng quá coi thường hắn rồi, nhưng hắn là vãng sinh điện tổng điện a." Tô Đông chủ nói đúng." Thiên kiếm thánh tòa thật dài thở dài ra một hơi, "Tô đường phân tích rất có đạo lý, lại để cho cái kia khỏa nhắc tới tâm lại từ từ bông xuống. Lý huynh, người mới vừa nói thần tận, lại là vật gì?" Tô Đường hỏi. "Nghe nói là một kiện vực cấp linh bảo đốt hủy lúc lưu lại cho tàn." Thiên kiếm thánh tòa nói, "Ta khác không được rõ lắm rồi, chỉ biết là thần tận có được muôn vạn diệu dụng, năm đó nếu như không có thần tận, cũng không có khả năng bố trí xuống ngăn cách âm dương đại phong ấn. Hiện tại, Lục Hải đã bị chủ nghĩa chiếm được." Tô Đường nói khẽ. Hắn lại muốn tại Thần Lạc Sơn bí cảnh trông được đến lão giác, nói thật, hắn một mực rất nghĩ đến Lục Hải đi đi một chuyến, nhưng đối với kia Khương Hổ quyền có chút kiêng kỵ, kết quả khẽ kéo mơn kéo. Ta cuối cùng lấy được tin tức là Chu Độ Nghĩa đã tiếp cận Lục Hải rồi." Thiên Kiếm Thánh toa nói, đúng lúc này, Khương Hổ quyền cần phải ngộ hại rồi, hắn linh quyết tuy nhiên lợi hại, nhưng Chu Độ Nghĩa dù sao cũng là tình quân a. Đáng tiếc." Tô Đường thở dài, cũng không biết hắn là vì Khương Hổ quyền cảm thấy đáng tiếc, hay vẫn là vì chính mình thủy chung cũng có cơ hội đi Lục Hải đạo bảo mà cảm thán. "Tô Tông chủ, Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao?" Thiên Kiếm Thánh Tòa khắp âm thanh hỏi, sau đó tầm mắt của hắn ở chung quanh quét qua quét lại lấy, "Tà quân đài là thượng cổ Tà quân truyền xuống kỳ bảo, nếu như Tô tông chủ hướng né tránh chu độ nghĩa mũi nhọn, dẫn người trốn Tà quân đài bí cảnh, ngược lại là có thể kéo kéo dài một thời gian ngắn." "Kéo dài là sẽ vô dụng thôi." Tô Đường lắp đầu nói, "Ta ngay ở chỗ này, chờ hắn đến." Thiên Kiếm Thánh Tòa hai cái đồng tử trong hiện lên một đám tinh quang, hắn nhìn ra được, Tô Đường chắc chắn dựa vào, bất quá, vừa rồi Tô Đường hỏi Đồng Sơn bí mật, hắn lại nói dịu dàng tự truyện, hiện tại đổi thành hắn hiếu kỳ, đồng dạng không có thể mở miệng hỏi thăm. Tam giới hội sẽ, về sau, chu độ nghĩa hội sẽ mang theo sở hữu tất cả phụ thuộc vào hắn tu hình giả, quần quận 5 đến. Thiên kiếm thánh tòa nói, "Tô tông chủ, ngươi thật sự phải ở chỗ này chờ hắn?" Ta ngược lại là muốn đi tiếp hắn, bất quá, ta có chút lười, không rất ưa thích động." Tô Đường cười nói, "Vậy thì chờ chính hắn tiễn đưa tới a." Thiên kiếm thánh tòa trầm ngâm, hắn thật sự không hiểu nổi Tô Đường tin tưởng là từ gì mà đến đấy, nhưng loại này lại sự, Tô Đường tuyệt đối không dám ăn nói bừa bãi. Nếu như Chu Bộ Nghĩa thật sự đến rồi, ta cùng giống như Mông sẽ rời đi bổng sơn, đến Nam Hải giúp ngươi giúp một tay Thiên Kiếm Thánh Tỏa chậm rãi nói ra, chỉ cần ngươi có thể ở Tả Quân Đài chèo chống một thời gian ngắn, ta cùng giống như Mông liền có thể quét sạch bên ngoài, sau đó, C chúng ta hợp lực, cùng kia Chu Độ Nghĩa quyết nhất từ chiến. Bang Phong Thánh Tỏa thương thế ra thế nào rồi? Tô Đường hỏi. Thương thế của hắn không thể là quan. Thiên Kiếm Thánh Tỏa lộ ra cời khổ, nhưng tại bực này trước mắt, hắn là không có cơ hội tính dưỡng. Kia lục đại thế gia, thật sự đầu nhập vào Chu Bộ Nghĩa rồi hả? Tô Đường lại hỏi, Lý huynh Người cùng bọn họ đều xem như hiểu biết, không có đi dò xét dò xét ngụ ý của bọn hắn. Ta cùng lao Tiêu bài kiến, Thiên kiếm thánh tỏa thần sắc lộ ra có chút đảm đạo. Hắn nói như thế nào? Tô đừng nói, hắn nói tinh quân xuất thế, thiên hạ chớ cùng tranh phong. Thiên kiếm thánh tòa nói, cùng vãng sinh điện hợp tác, chính là chiều hướng phát triển, hắn còn khích lệ ta không nên quá mức cố chấp. Ha ha ha. Quả thật có chút lại để cho người thất vọng. Tô đừng nói, ta ngược lại là minh bạch nổi khổ tâm riêng của hắn, to như vậy một cái kỵ binh sắm xét tiêu, vô số người nhà tính mạng đều tại hắn trong lòng bàn tay. Đi nhầm một bước, Tiêu gia sẽ gặp bị nghiền thành bột mịn. Thiên kiếm thánh toàn nói, bất quá, hắn tiến cảnh cũng chỉ tới mới thôi Tiêu Triệt Lãng. Bất quá là cái tiểu nhân mà thôi, Hạ Lan không tương tiến vào Thiên Ngoại Tiên, không còn tin tức, hắn liền tại thế hung ta lấy ý giao hảo, các loại đợi Hạ Lan phi quỷ nhập chủ Đồng Sơn, hắn lại biến hóa nhanh chóng, trở thành Hạ Lan phi quỳnh Tâm Phúc, các loại đợi Hạ Lan phi quỷ bị giống như mông đánh bại, chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Tiêu gia thiết kỵ bốn phía ra, rõ ràng lại bắt đầu đuổi giết Hạ Lan phi quỷ. Ha. Ta đi tìm Hàn Đàm, vốn tìm sai rồi ngựa. Y. Nói lên cái này Ta một mực không rõ. Tô Đường nói khẽ, các ngươi vì cái gì cho không giới Hạ Lan phi quỳnh? Nàng này rất có chính là phụ phong, phong cách của trà. Thiên kiếm thánh tòa cười khổ nói, ngang ngược, chuyên quyền độc đoán, Hạ Lan không tương đã hủy diệt rồi phong ấn, yêu tộc quy mô xâm chiếm ngay tại trước mắt, thế hôm ta làm sao có thể lại để cho Hạ Lan phi quỳnh tiếp tục lưu lại Bồng Sơn? Huống chi, Tô tông chủ cần phải không biết à, Hạ Lan ra tu hành sơn hải quyết vốn là thiên phẩm yêu bí quyết hai giám cam đoàn, Hạ Lan ra không phải yêu tộc đánh vào nhân giới cái đinh. Tô Đường yên lặng nghe. Còn có, Đạo bất đồng bất tương vi Thiên kiếm thánh pa lại nói, "Không phải Cung ta cho không giới nàng, mà là nàng một mực tại tìm kiếm nghị cách cô lập Cung ta, làm việc cũng lại để cho người khinh thường, dùng người không khách quan, chèn ép đồng tông, nếu như không phải ta cũng giống như mông đã tới đỉnh phong, cách đại thánh cảnh chỉ có một bước ngắn, thật sự là không nên cùng người từ đấu, nếu không sớm cùng nàng trở mặt rồi." Lý huynh, ngươi nói như vậy cũng có chút trách móc nặng nề rồi. Tôi đừng nói, hắn tại thay Hạ Lan phi Quỳnh nói chuyện, các ngươi trăm phương ngàn kế ngăn nàng leo lên đồng sơn, nàng lại làm sao có thể tin tưởng các ngươi? Dùng người không khách quan, Chẳng lẽ cùng nàng người thân cận không đề cập tới nổ, ngược lại muốn đệ đạt những cái kia đối với nàng ôm lấy địch ý hay sao? Thiên kiếm thánh tòa không nói, kỳ thật trong lòng của hắn như gương sáng giống như, lúc trước hắn và giống như mông đều nóng lòng đột phá bình cạnh, Hạ Lan không tương tại Đồng Sơn lưu lại cái kia chút ít gia sản, tự nhiên đưa tới bọn hắn tham nghiệm. Như vậy, Song Phương bảo trì hỏa bình trụ cột liền bị triệt để phá hủy, Hạ Lan phi quỳnh nhập chủ Đồng Sơn về sau, căn bản không có khả năng cùng bọn họ hợp tác rồi, chỉ biết xem bọn hắn vi thủ cấu. Ngươi lúc ấy lại cái gì phải giúp nàng? Thiên hỏi. Ta đã nói qua, Ta thiếu nợ nhân tình của nàng. Tô Đường nói, là nàng mang theo ta đi lên tu hành đường, nếu như không có nàng, hiện tại ta cần phải tại mỗi một cái thôn chấn ở bên trong đần độn, u mê đem của ta lủi bại thiếu niên đây này. Hạ Lan phi Quỳnh Niên kỳ chỉ có 20 xuất đầu. Thiên kiếm thánh tỏa dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Đường, "Tô tổng chủ, vậy ngươi tu hành bao lâu?" "Ta là Xuân Hạ chi giao đi tới đấy." Tô Đường nói, "Cho tới hôm nay mới thôi, cần phải có 4 năm rưỡi đi à nha." Lên keng. Thiên kiếm thánh tỏa trong tay ngân đũa đã rơi vào trên mặt bàn. Hắn ngây ngốc nhìn xem Tô Đường, cứng họng, liền một cái lời nói không nên lời. Trên thực tế, thiên hạ tu hành giả nhóm, đám bọn họ cũng biết Tiên Kỳ Phong Tô Đường rất tuổi trẻ, thuộc về bất thế gia đích thiên tài, tu hành tiến cảnh thậm chí có thể cùng Hạ Lan Phi Quỳnh cùng so sánh. Thiên Kiếm Thánh Tỏa cũng là như vậy nghĩ đến, nhưng hắn tuyệt đối không có ngờ tới, Tô Đường tu hành thời gian còn bất mãn 5 năm. Cái này là bực nào yêu nghiệt tốc độ? Chính là 5 năm, liền đi vào đại thánh cảnh. Lại liên tưởng khởi chính mình tu hành kinh nghiệm, Thiên Kiếm thật sự không thể tin. Chết không được. Thiên Kiếm Thánh nói: "Chết không được cái gì?" Tô Đường hỏi. Chắc không được chu độ nghĩa vội và như vậy tiên kiếm thánh tòa nói, hán. hẳn là không dám cho ngươi thở dốc thời gian a." Chương 756, Song Mệnh 12. Tô Đường đứng tại Tà Quân Phần Mộ đỉnh, lặng lặng nhìn tre khuất bầu trời đội tàu hướng bên này đi tới, Hạ Lan Viễn Trinh, Diệp Phu Trầm, Kim đại Tiên Sinh, còn có Tô Đường môn đồ nhóm, đám bọn họ cũng đều đứng ở chỗ này, mọi người thần sắc đều rất nghiêm túc. Di tộc đại trưởng lão xếp bằng ở vách đá bên cạnh, khoan thai nhìn qua phương xa tầng mây, đây là hắn xuất lĩnh di tộc tìm nơi nương tựa Tô Đường về sau. Lần thứ nhất ly khai Thiên Kỳ Phong. Hai cái bóng người theo đội tàu trong lớp trên, hướng tả quân phần mộ vị trí bay tới, trong nháy mắt, bọn hắn đã bay đến phụ cận, một cái là thượng kinh tiết gia chủ Tiết Chính Nguyên, cái khác cửu là Tiết Cửu. Tô tông chủ, đã lâu không gặp." Tiết Chính Nguyên nhẹ nói nói. "Đúng vậy a." Tô Đường ánh mắt rơi vào Tiết Chính Nguyên trên người, sau đó do dự một chút, "Tiết gia chủ, người thật sự nghĩ kỹ?" "Nghĩ kỹ?" Tiết Chính Nguyên nhẹ gật đầu, "Thiên hạ phân loạn, có thể tìm được một chỗ tính tú chỗ, đã rất không dễ dàng, chỉ là..." "Tiết Mộ vô năng, lúc này đây chỉ sợ là bằng, giúp" Không đến Tô tông chủ cái gì. Cửu Thúc, ngươi thì sao? Tô Đường nhìn về phía Tiết Cửu. Ta cũng là Tiết gia người a, đương nhiên muốn đi theo gia chủ đi nhà. Tiết Cửu nói, hắn nhìn về phía Tô Đường ánh mắt lộ ra đặc biệt phức tạp, chẳng bao lâu sau, trước mắt Tô Đường bất quá là một cái ngây thơ thiếu niên vô tri, mới vài năm thời gian, liền đã trở thành tu hành giới chỗ tể, nhất là một trận chiến này, tu hành giới tương lai sẽ trở nên như thế nào, hoàn toàn do Tô Đường cùng Chu Độ Nghĩa đến quyết định. Ta lo lắng Hà Bình không có nói rõ với các ngươi bạch. Tô Đường nói khẽ, tiến vào bí cảnh dễ dàng. Nhưng nghĩ ra được tiểu khó khăn, nếu như Tiết gia chủ không muốn đi vào, không ngại trước mang theo người nhà đến nơi khác tránh một chút, đợi Phong Thanh đi qua rồi trở về cũng không muộn. Tiết chính Minh cùng Tiết Cửu liếc nhau một cái, sau đó kinh ngạc hỏi, lần trước Hà Bình xác thực không có nói được quá rõ ràng, tại sao phải như vậy? Ta quân kịch bạn là vực cấp linh bảo. Tô Đường cười cười, tuy nhiên đã nhận ta làm chủ, vốn lấy của ta tiến cảnh, một mực không có biện pháp hoàn toàn khống chế nó, lúc này đây chu độ nghĩa cuốn động tiên hạ mà đến, với ta mà nói cũng là một cơ hội, ta chuẩn bị đem hết toàn lực bố trí xuống linh ẩn. Ta vẫn còn có chút không hiểu." Tiết chính Nguyên nói. "Tiết ra chủ không phải đi bí cảnh ở bên trong xem qua sao?" Tô đừng nói. "Đúng vậy à. Tiết chính Nguyên nói, "Bí cảnh không phải ra vào tùy ý đấy sao?" Kia lúc trước, Tô đừng nói, "Ta chưa chắc là kia Chu Độ nghĩa đối thủ, chỉ có hoàn toàn đã không chế ta quân đại, ta mới có tư cách đánh với hắn một trận." "Ừm." Nói như vậy, bí cảnh cũng là một phương khác thiên địa, cùng tại đây đồng dạng, nếu như ngươi chưa tới tinh quân cảnh, là đi ra không được đấy, cho dù có người đến tiếp dẫn ngươi, cũng không được, chỉ cần ta bố trí xuống linh ấn, ta quân đại đồng dạng hộ. Sẽ, hình thành chính mình pháp tắc. Nếu như người mang theo C hung ta đi ra đâu này?" Tiết Cửu chọc vào nói, "Ta cũng muốn tuân thủ pháp tắc. Tô Đường nói, nếu như ta miễn cưỡng đem người mang đi ra, chỉ sợ mang đi ra chỉ là một cố thi thể." Tiết Chí Nguyên đã chầm mặt thật lâu, trầm dài nói ra, "Vậy vào đi thôi, bất quá, Tô Tông chủ, nếu như có thể tấn chức đại thánh cảnh, thật sự có thể đi ra." Yên Tâm, "Nếu có người đến đại thánh đỉnh phong, cho dù hắn muốn lưu ở bí cảnh ở bên trong, ta cũng không cho phép." Tô Đường mỉm cười nói, "Theo kiến thức tích lũy, còn có chính mình cảm ngộ." Hắn đã hiểu, vượt cấp linh chủng nội linh lực lưu động, nhất định phải cam đoan tiếp tục không ngừng tăng trưởng, nếu như nói thánh cảnh cấp tu hành giả trên mặt hấp thu linh lực cũng không nhiều, mà đại thánh cảnh tu hành giả hấp thu linh lực vượt xa thánh cảnh, ta quân đài bí cảnh dưỡng trên trăm dư cái thánh cảnh cũng không có vấn đề gì, không, có quá lớn ảnh hưởng, nhưng đại thánh cảnh tu hành giả cũng có chút nguy hiểm, nhất là khám phá. Tinh quân cảnh lập tức, chỗ tiêu hao linh lực đạt đến thiên văn số tự. Tô Lường cũng không có nói dối, thật sự có người khám phá đại thánh cảnh, hắn nhất định sẽ đem người đuổi ra đến đấy. Ta quân đài dù sao chỉ là sơ giai vực cấp linh chủng, cùng nguyên vực không cách nào so sánh với, cho nên linh ấn khắc vào pháp tắc, tự nhiên muốn so nguyên vực thấp một tầng. Lại nói tiếp, Hạ Lan phi quỳnh chỗ đại ngàn lính chủng, cùng ta quân đài pháp tắc là đồng cấp đấy, cho nên sư phụ nàng lại để cho nàng khám phá đại thánh cảnh sau mới có thể đi vào, chính là vì qua tự do, mà Hạ Lan phi quỳnh không có nghe, mới bị vây ở đại ngàn linh chủng trong. Đã minh bạch. Tiết Chí Nguyên chậm rãi nói ra. Vậy ngươi còn muốn vào đi sao? Tô đừng nói. Tiết chính Nguyên im lặng, sau nửa ngày đột nhiên nói, "Tôi tông chủ, thứ cho ta nói một câu không cắt mã nói nếu như, người thua đâu này?" Chu Bộ Nghiễn sẽ gặp trở thành Tạ Quân Đài chi chủ. Hắn mở không ra của ta linh ấn đấy. Tô Đường nói, ít nhất cũng phải chờ thêm mấy ngàn năm, chờ ta linh ấn chi lực dần dần tiêu tán, hắn mới hữu cơ hội. Vậy vào đi thôi. Tiết chính Nguyên lộ ra bất đắc dĩ vui vẻ, như vậy tóm lại là có thể cho bọn nhỏ lưu một ít thời gian đấy. Tốt. Tô Đường chuyển thân nhìn về phía Diệp Phù Trầm, "Phù Trầm, mang Tiết gia chủ vào đi thôi." "Tiết gia chủ, đi theo ta." Diệp Phù Trầm nói. Tiết Trí Nguyên đi vài bước, đột nhiên ngừng, hắn xoay người, lặng quét mắt phương xa. Tiết Trí Nguyên tại cáo biệt Hắn không biết mình có cơ hội hay không muốn đi tới, có lẽ cái này là một lần cuối cùng rồi. Cửu Thúc, ngươi thì sao? Tô đừng hỏi. Ta tự nhiên là muốn đi vào. Tiết Cửu thân sắc có chút hoảng hốt, chỉ là không biết còn có thể hay không nhìn thấy tiểu thư. Nhất định sẽ nhìn thấy đấy. Tô đừng nói. Vì cái gì? Tiết Cửu sững sở. Cửu Thúc, không đến đại thánh cảnh, ngươi không cách nào đi ra bí cảnh, nhưng ta chưa nói, đại thánh cảnh không có biện pháp đi vào à. Tô Đường nói, ta đối với nàng có lòng tin, có lẽ không dùng được vài ngày, nàng đã tới rồi. Nói cách khác, Ngươi đối với ta không có lòng tin." Tiết Cửu nói. "Cửu thúc, ta cũng không phải ý tứ kia." Tô Đường Lộ ra cười khổ. Lúc này, tiết ra các tộc nhân nhao nhao theo trên bong thuyền lướt trên, hướng Tạ Quân phần mộ bay tới, mà những người bình thường kia tắc thì nhao nhao đi đến phi quan. Hà Bình, Tô Đường nói, "Sư tôn, ta tại." Hà Bình vội vàng nói. Người đi nói cho Diệp phụ trầm một tiếng, lại để cho hắn coi chừng đem tốt tiếp ứng, có không ít người bình thường, tận lực không nên xuất hiện thương vong." Tô Đường nói. "Đã biết." Ha Bình xoay người vội vàng đi về hướng cửa động không chỉ là thượng kinh tiết đến rồi, kinh đào thành tiết ra cũng là cả tộc di chuyển, trọn vẹn dùng hơn 2 giờ, bọn hắn mới tính toán toàn bộ đi vào sân động, Tạ Quân phần mộ đột nhiên trở nên an tĩnh. "Tiểu hạ, ngươi thì sao?" Tô đừng nói, "Đã lâu như vậy, tổng nên muốn mình bạch chưa?" Ta suy nghĩ sự tình khác. Hạ Lan Viễn Trinh cười cười, "Bất quá là đại thánh cảnh mà thôi, có thể khó được ở ta sao?" Lại có một đám người theo đầu truyền tốc đi lên, Kế Hảo Hảo đi tại phía trước nhất, đinh nhất tinh bọn người theo ở phía sau. Bài kiến tiên sinh." Kế Hảo Hảo cười hì hì nói, "Lão Mã Tĩnh" tiến vào tà quân đài bí cảnh, ngươi muốn đổi nghề rồi. Tô đừng nói, kinh doanh hơn phân nửa sinh đội tàu, cứ như vậy để qua một bên, phải hay là không, có chút không nỡ. Có cái gì không nỡ đấy, thoảng qua như mây khói mà thôi. Kế Hảo Hảo rất phóng khoáng phất phắt tay, dốc lòng tu hành mới là chính đạo, trước kia bởi vì tham làm trên biển phong quang, không biết hao phí ta bao nhiêu tâm huyết, lần này tới cái nhất đau lưng đoạn, cũng là chuyện tốt. Tiên sinh, Đinh Nhất tinh hướng Tô Đường cung kính con người, Ám Nguyệt thành những người kia, thật sự là dưỡng không quen bạch nhãn lang, kinh bị, ta khuyên như thế nào giải bọn hắn đều vô dụng. Nói cái gì dựa vào tiền kỳ phong linh mạch, đủ để nuôi sống bọn hắn rồi, còn nói cố thổ khó cách, không muốn lại hừ không, có tiên sinh, nơi nào đến linh mạch. Đều là một đám không biết cảm ơn ngu xuất vụ. Không nên miễn cưỡng bọn hắn. Tô đường lộ ra mỉm cười, lưu lại người có có trường bao nhiêu. Chỉ có ba thành người nguyện ý đi. Kế hảo hảo nói ra, tiên sinh, ta lập tức phải trở về đi đón bọn hắn rồi. Tốt, đi nhanh về nhanh. Tô đường nói. Minh bạch Kế hảo hảo nói ra. Tô Đường ánh mắt đã rơi vào những cái kia các tùy tùng chọn lấy dương hồng ở trên những cái kia dương hồng kiểu dáng không sai biệt lắm, tựa hồ là cùng một đám mua tiền đấy, đều rất nặng trọng, bốn người rơi lên một cái dương hồng, y nguyên lộ ra dị thường, cố hết sức. Chỗ đó chứa cái gì?" Tô Đường hỏi. Haha, ha. đều là Lão Đinh đồ gia truyền." Kế Hảo Hảo cười nói, "Ta đều cùng hắn nói, mang những vật này một chút tác dụng đều không có, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Chỉ là, chỉ là có chút không nỡ." Đinh Nhất tím mặt đỏ lên. "Tốt rồi, Lão các ngươi vào đi thôi." Tô Đường nói. Từng đám đi vào sân động, chậm biến mất tại cửa và ở bên trong, đến hoàng hôn, hạ lan viễn trinh bọn người cũng tiến vào, to như vậy tà quân phần mộ, chỉ còn lại có hai người, Tô Đường cùng di tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão, đang suy nghĩ gì? Tô Đường chậm rãi đi đến di tộc đại trưởng lão bên cạnh thân, tại tính toán của ta số phận. Người số phận không phải ta có thể được coi là đi ra đấy. Di tộc đại trưởng lão lộ ra nụ cười thẳng nhiên. Hắn đâu này? Tô Đường nói. Hắn. hẳn là không muốn đến đây đi. Di tộc đại trưởng lão biết rõ Tô Đường nói tới ai, hắn do dự một lát Ta cảm giác có chút không đúng. Địa phương nào không đúng? Tô Đường nói, ta cùng hắn nhắc tới Chu Bộ Nghĩa thời điểm, hắn tuy nhiên giống như trước đây, không nói một lời, nhưng là ta có thể xem tới được trong lòng của hắn Kinh hãi. Kinh hãi. Tô Đường trầm ngâm một lát, hắn cần phải nghe nói qua Chu Bộ Nghĩa sự tình a. Không nớt. Di tộc đại trưởng lão lắc đầu nói, ta nhiều lần dùng thần số tính toán qua hắn, chỉ là mạng của hắn cách quá mức cổ quái, mỗi một lần suy diễn kết quả đều không giống với, tại trong trí nhớ của ta, chỉ cái có một loại người là ta tính toán không đi ra đấy. Loại người như vậy, Tô Đường hỏi. Chính thức chết qua một lần người. Di tộc đại trưởng lao nói ra, "Chết rồi, mệnh cách Tử gây đi, kỳ thờ. ngươi cũng là chết qua một lần người. Vậy ngươi sao có thể tính toán của ta số phận?" Tô Đường nói, "Ta tính toán không phải ngươi, mà là ta chính mình." Di tộc đại trưởng lão thở dài, "Của ta vận đồ vốn đã u ám không sáng, nhưng theo ý ta đến ngươi thời điểm, đột nhiên phát hiện của ta vận đồ vậy mà thay đổi. Hắn là chết qua một lần người. Cái này lại để cho ta nhớ tới Vãng Sinh Điện." Tô Đường nhăn lại không có đầu ta lâm đến thời điểm, đi về phía hắn cáo biệt. Di tộc đại trưởng lao nói ra, biết rõ ta nhìn thấy gì sao? Hắn tại rơi lệ, không ngừng rơi lệ. Là chuyện gì lại để cho hắn như thế cực kỳ bi hay? Tô Đường khó hiểu mà hỏi, có lẽ, các loại đợi chu độ đổ nghĩa đổi tới thời điểm, đáp án cũ tự nhiên sẽ công bố rồi. Di tộc đại trưởng lao nói ra. Chương 757, song mệnh 13. Biển rộng mênh mông bên trong đích một tòa đảo hoang ở trên tại đây không có thổ nhưỡng. đảo hoang hoàn toàn do đá ngầm tạo thành, trên hòn đá phủ lên một tầng nhạt màu trắng cát mịn, quái dị chính là Đảo Hoang thượng lại dài ra một gốc cây che trời đại thụ, vô số dễ cây hướng bốn phương tám hướng kéo dài mở đi ra, cơ hồ đem cả tòa đảo hoang đều bao ở bên trong. Che trời dưới đại thụ, ngồi mấy cái bóng người, sắc mặt của bọn hắn đều rất kém cỏi, hình dung tiểu tụy, thân thể gây yếu không chịu nổi, tựa hồ một trận gió là có thể đem bọn hắn tuổi đi. Khương Hổ Quyên đứng tại đảo hoang bên cạnh bờ, liếc xa xa lấy phương xa, đột nhiên, sau lưng chuyển đến khục thanh âm, một cái lao giả run run rẩy rẩy đứng lên, Khương Hổ Quyên lộ ra sợ hãi vui mừng, ba bước cũng làm hai bước đi tới, nâng ở lão giả kia, thấp giọng nói: "Sư tôn" Nhi. Lão giả kia mở ra mở lao mắt, nhìn nhìn Khương Hổ Quyền, cố hết sức nói Tại đây là địa phương nào? Nơi này là Nam Hải. Khương Hổ Quyền nói Ta tính tu thời gian dài bao lâu? Lão giả kia lại nói. Nửa tháng rồi. Khương Hổ Quyền nói. Như vậy Theo ta bê quan đến bây giờ, đã qua bao lâu? Lão giả kia nói Khương Hổ Quyền thật dài thở dài, đã qua 370 năm. Người nói Lão giả kia hai cái đồng tử đột nhiên trừng lớn. Người nói cái gì? Sư tôn, đã nhanh 400 năm rồi. Khương Hổ Quyền lộ ra cười khổ 400 năm. Chắc không được. Lão giả kia thật dài thở dài ra một hơi, chắc không được thân thể của ta như thế tối nghĩa, cơn thức này vậy mà thiếu chút nữa không có chỉ hoang tới, xem ra. Chúng ta nghĩ lầm rồi a Sư tôn, ngài nói cái gì nghĩ lầm rồi? Khương Hổ quên hỏi. Chúng ta dùng khô khóc chân giải đi giả chết chi thuật, khổ đời yêu chủ lại hiện ra, chính là. Lão giả kia vừa nói một bên chậm rãi lấp đầu, thân thể của C hông ta đều đã trở nên hoang vắng không chịu nổi, yêu chủ thật sự đến, đến rồi, C hông ta lại có gì dùng? bất quá là mấy cái túi xuống đợi chết lão bất tử mà thôi. Thời gian quả thật có chút lâu rồi." Khương Hổ Quấn nói. "400 năm. 400 năm a, 400 năm lão giả kia đang thở giải lấy, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, "Không đúng, Quấn Nhi, ngươi sao có thể kéo cho tới hôm nay?" Sư Tôn là chỉ, "Dùng ngươi tiến cảnh, nhiều nhất có thể trèo chống 200 năm, nếu như không cần khô khóc chân rải, tiến vào giả chết, ngươi đã sớm thành thổi phồng đất vàng rồi." lao giả kia nói. "Sư Tôn, đệ tử thủy chung không tìm được một cái có lòng dạ, có nội tính, có tứ chất, đã đủ đại nhậm đệ tử." Khương hổ quyền nói khẽ đệ tử thật sự không câ lòng rồi lại không có biện pháp cuối cùng đệ tử đột nhiên theo khô khốc chân giải Linh quyết trong ngộ đến sinh cơ bế quan 20 năm rốt cục sáng chế ra một loại khác Linh quyết cái gì Linh quyết lao giả kia truy vấn đệ tử gọi nó luân hồi chân giải Khương hổ quyền nói luân hồi chân giải luân hồi luân hồi lão giả kia thì Thảo tự nói lấy sau đó thật sâu nhìn xem Khương hổ quyền quả nhiên lúc trước ngươi vừa vừa đi vào lục Hải thời điểm vi sư liếc liền nhìn ra người là đại tài quả nhân a sư tôn khen chợt rồi Khương Hổ quyển nói, đệ tử chỉ biết không ngồi tĩnh tu, lại vô thức người chi năng, về sau liên tiếp thu mấy người đệ tử, kết quả lại. Nói xong lời cuối cùng, Khương Hổ Quyền lộ ra đắng chát thần sắc. Ha ha ha. Ngươi a, có đôi khi tiểu là quá mức mềm lòng, kỳ thật. Lão giả kia đột nhiên dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, không đúng cái này linh khí trong thiên. Sư tôn, phong ấn đã bị đánh vỡ. Khương Hổ quyển nói. Cái gì? Lao giả kia hoảng hốt, ai? Là ai dám đem bực này đại nghịch sự tình? Là một thứ tên là Hạ Lan không tương người. Khương Hổ quyển nói. Hạ Lan không tương, Hạ Lan ra người. Lão giả kia chố mắt chỉ trốc lát, dầm chân nói, "Ta đã sớm nói, Hạ Lan ra tổ tiên là yêu tộc chó nô, bọn hắn tu hành sơn hải quyết càng là yêu bí quyết, tuyệt đối không thể tín, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, không bằng nhanh chóng thăng trừ, đáng tiếc, không có người nguyện ý nghe của ta." Kia Hạ Lan không tương là thứ bất thế gia đích thiên tài, còn hơn đệ tử nhiều vậy. Khương Hổ quên nói, hắn 20 tuổi khám phá thánh cảnh, 30 tu sửa hàng năm thành đại thánh, về sau liền tiến nhập tiên ngoại thiên. Lao giả kia hừ lạnh một tiếng, Trong mắt hiện lên sắc cơ. Hạ Lan không tương có một trai một gái, nam hài gọi Hạ Lan Viễn Trinh, nữ hài gọi Hạ Lan Phi Quỳnh. Khương Hổ Quyền nói, Hạ Lan Viễn Trinh ta không hiểu rõ lắm, kia Hạ Lan Phi Quỳnh tư chất càng vượt qua chính là phụ, 16 tuổi liền đi vào thánh cảnh, Vi trấn Đồng Sơn, 6 mặt khác vị thánh tòa không dám sờ hắn phong đầu, bế quan tính tu, tương đương đem toàn bộ Đồng Sơn chắp tay giao đi ra ngoài. 6 vị thánh tòa? Đồng Sơn cần phải có 7 vị thánh tòa Lão giả kia hồ nghi nói, chẳng lẽ có nhất mạch đoạn tuyệt? Ân. Khương Hổ Quyền đầu nói, Hạ Lan công tương đánh chết ảnh. Triệm Hán Thánh Tòa. Tốt rất là lớn mật lão giả kia nói, Đồng Sơn là càng ngày càng không có đã có tiền đồ nhiệm do kia Hạ Lan không tương dương ngoài sao. Chuyện kia đệ tử biết rõ. Khương Hổ quên nói, lại nói tiếp, cũng là phong ảnh Thánh Tòa có chút quá phận, bị thương Hạ Lan không tương kết tóc chi vợ, Hạ Lan không tương làm vợ báo thủ, hợp tình hợp lý. Chớ quên, tại tình lý phía trên, còn có đại nghĩa lão giả kia nói. Sư tôn, đệ tử cái này mấy trăm năm qua, cảm ngộ rất nhiều. Khương Hổ quên nói, mặc kệ là dạng gì đại nghĩa, nếu như làm cho không người nào xem Thiên Luân, kia đều là nguy nghĩa. huống chi quan hệ huyết thống báo thủ, cũng đại nghĩa một loại. Ngươi? Lão giả kia có chút tức giận, Trừng Khương Hổ quỳ liếc, vừa định quát lớn, chật tỉnh ngộ đến cái gì, "Quân Nhi, ngươi, ngươi đã khám phá cuối cùng bình chướng rồi hả?" Đế Lưu tương lại hiện ra, đệ tử tiến cảnh như nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy phá tan cửa trước. Khương Hổ quỳ nói, "Chỉ là, đệ tử hiện tại không thể đi, cũng không dám đi." Lão giả kia ngược lại hít một hơi hơi lạnh, ngơ ngác nhìn xem Khương Hổ quỳn, thật lâu, hắn nói khẽ, "Quân Nhi, lần này vì cái gì đem xe hung ta tỉnh lại?" Sư Tôn đệ tử rốt cuộc thủ không được lục hại rồi." Khương Hổ Quyền nói, "Cái gì? Người đã đến tinh quân cảnh, vậy mà? Vậy mà thủ không được lục hại?" Lão giả kia không dám tin kêu lên, "Rốt cuộc là ai? Làm cho ngươi như vậy chứ vật. Người kia?" "Sư tôn ngươi nhận thứ đấy." Khương Hổ Quyền nói khẽ, "Là Chu Độ Nghĩa." "Không có khả năng Chu Độ Nghĩa đã sớm chết rồi." Lão giả kia kêu, kêu lên, "Ta tự tay đưa hắn. Hắn không có chết." Khương Hổ Quyền nói, "Hắn lôi cuốn lấy tích góp từng tí một ngàn năm thu hận, lại trở về rồi." "Không có khả năng. Không có khả năng." Lão giả kia lộ ra có chút thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói: "Đệ tử vốn định dẫn động thần tận đấy." Khương Hổ quên lại nói: "Bất quá, thế gian rõ ràng lại xuất hiện một cái mệnh chủ, cho nên đệ tử cuối cùng cải biến chủ ý." Lại một cái mệnh chủ. Lão giả kia vừa mới thức tỉnh, liền liên tiếp đã nghe được nguyên một đám kinh hãi nhân tâm tin tức, hắn có chút không chịu nổi rồi, sắc mặt trở nên đặc biệt tái nhật. Chương 758, số mệnh 14. Lục Hải Dung Đông, hơn nghìn dặm có hơn, có một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn Đại Thảo Nguyên, cái này là ánh trăng chi nguyên. Bởi vì thảo nguyên trong dài khắp màu trắng bạc ánh trăng thảo, dùng này được gọi là. Giờ phút này, có hai nhóm người tụ tập tại ánh trăng chi nguyên khu vực biên giới giữa lẫn nhau lộ ra hàng rào rõ ràng, tựa hồ còn có một loại rằng có hương vị. Nhân giới tu hành giả đều tụ tại lấy bên này, tu hành giới mấy đại thế gia cơ hồ đều chỉnh diện rồi, chỉ có thượng kinh tiết ra cùng lãnh đời lý gia vắng họ Đại nhân muốn cho tam giới thống nhất, hồi phục thanh bình. Nam gia gia chủ Nam Vân Phi lầm bầm nói, giống như không có như vậy dễ dàng a. Đúng vậy a. Tô gia gia chủ Tô xoái, đẹp trai, nhẹ gật đầu. Hắn cùng với Nam Hân Phi vốn là đối thủ một mất một còn Lúc này đây lại hiếm thấy đồng ý Nam Hân Phi Mà nói, những ngày này, những cái kia yêu loại Chưa bao giờ tới tìm xê hông ta tán gâu qua Ha ha ha Tiêu ra ra chủ tiêu tiềm long nhàn nhạt nói ra Bọn hắn cũng không đến, xê hông ta cũng không có đi qua Nói xong, tiêu tiềm long ánh mắt rơi vào đối diện Một cái tu hành giả trên người Trong mắt của hắn lập lệ một đám sắc cơ Tiêu tu hành giả đã nhận ra, lộ ra khinh thường cười lạnh Lại nói tiếp, tiềm long huynh ngược lại là đủ dốc đấy Nam Phi cười tìm nói Ngươi cơ hồ đem sở hữu tất cả kỵ binh kỵ sĩ đều mang đi ra đi à nha. Nếu như lúc này thời điểm các người tiêu ra bị người đánh trộm, vậy người tựu thảm rồi. Đánh lén tiêu ra ta. Tiêu tiềm Long nghe ra Nam Vân Phi không có hảo ý, hắn nhăn lại lông mày, ai dám hư mất đại nhân nhu đồ. Thật sự có ai làm như vậy rồi, không cần ta nói chuyện, đại nhân tự nhiên muốn cho ta một cái công đạo. Gặp Tiêu Tiểm Long đem Chu Độ Nghĩa xếp đặt đi ra, Nam Vân Phi khó mà nói cái gì, hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Trên thực tế, Nam Hân Phi cùng ma thần đàn đại ma thần tư không thắc là bản thân mà Tô Đường lại là tư không thác đệ tử, theo bản tâm nói, hắn thật sự là không muốn tham dự đến loại này nát sự trong lại nhưng, hắn lại không dám không đến. Này tế thiên hạ đại loạn, đại thánh cảnh đại tu tầng tầng lớp lớp, mà hắn y nguyên dừng lại tại thánh cảnh ở bên trong, nam gia thương trận tuy nhiên lợi hại, nhưng đối phó với một cái đại yêu đã rất miễn cưỡng, thật sự nhằm chúng chu độ nghĩa nổi giận, những thứ không nói khác, chu độ nghĩa bên người bảy cái đại yêu đều xuất hiện, đủ để đem nam gia nghiền vi bột mịn. Hùng chi, chu độ nghĩa rõ ràng đạt đến tình quân cảnh, bằng hắn một cái nho nhỏ thánh cảnh, lại thế nào dám cùng tình quân chống lại? Nam gia xạ thủ không phải cũng đến đông đủ sao?" Tiêu Tiềm Long hỏi ngược lại, "Nam huynh vì sao chỉ có thấy được Tiêu gia ta kỵ binh kỵ sĩ?" Nam Vân Phi nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, hắn mang theo xạ thủ nhóm, đám bọn họ chạy đến ánh trăng chi nguyên, bất quá là nâng cá nhân trạng, cùng ngựa như thế nào so sánh với. Nam Vân Phi đương nhiên sẽ không cho thấy chính mình khác loại thái độ, chứng kiến Tiêu Tiềm Long như thế rốt sức, hắn cảm thấy rất chẳng ghét, tuy nhiên không dám nói rõ, nhưng tạm thương mang đồng nghĩa mai một phen, ngược lại là không có cái vấn đề lớn gì đấy. Phát giác được hai vị gia chủ ở giữa hòa khí, bên này hào khí chợt nên an tĩnh đo xoái, đẹp trai, lát đầu, không chỉ nói nhân giới tu hành giả cùng yêu giới dị tu tầm đó cả đời không qua lại với nhau thái độ, dường như tại nhân giới tu hành giả bên trong cũng chàn đầy trùng trùng điệp điệp mâu thuẫn, Chu Độ nghĩa cả ngày đọng ở bên miệng thiên hạ đại đồng, thật sự khả năng thực hiện sao? Một lát, Tiêu Tiềm Long cảm giác có chút nhăn chán, tầm mắt của hắn lần nữa chuyển đến đối diện kia tu hành giả trên người, sau đó khẽ cười nói, ta nói như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc đâu rồi, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh đuôi ngủ ta nhận thức ngươi sao? Tiểu cùng ta lôi kéo làm quen, nghĩa xấu, đối diện kia tu hành giả cười lạnh nói, Cái gì? Tiêu Tiềm Long là người, hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương dám như thế vô lễ, theo đối phận đã nói, hắn là đối phương trí thân tam thuốc công, theo trên thực lực mà nói, hắn là thánh cảnh, là tiêu gia gia chủ, mà đối phương chỉ là đại tôn. Sau một khắc, Tiêu Tiềm Long thốt nhiên sắc giận, tức giận quát, người dám như thế vô lễ. Ta ở đâu vô lễ? Tiêu Tu hành giả đối trọi gây gắt nói, ta chỉ là nói cho người biết, cách ta viễn một ít, có vô lễ địa phương sao? Vị này tiểu là độc tâm Tiêu Tôn A. Nam Vân Phi đột nhiên nói. Bài kiến Nam gia chủ. Tiêu tôn rất cung kính hướng nam Vân Phi cung kính kính hướng Phi con người Cái này, không cần như vậy khách sáo." Nam Vân Phi vội vàng nói, "Nam Mộ tuy nhiên lớn tuổi đi một tí, nhưng Tiêu lao đệ là vãng sinh điện chủ, Nam Mộ bất quá là người hiểu biết ít mà thôi, nếu như Tiêu lao đệ không trễ, C hệ ta cùng thế hệ luận giao là tốt rồi. Đa tạ nam già chủ nâng đỡ." Tiêu Tôn thái độ y nguyên rất cung kính. Tiêu Tiềm Long sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng hắn là Tiêu Tôn thân tam thúc công, kết quả Tiêu Tôn đối với hắn chẳng thèm nó tới, vô lễ tới cực điểm, lại hết lần này tới lần khác đối với Nam Vân Phi lễ kính có ra, đây là trắng trợn vẽ mặt Tiêu Tôn Ngươi sẽ không sợ ta thay đại nhân giáo huấn giáo huấn ngươi." Tiêu Tiềm Long trầm giọng quát, một cổ hơi thở chậm rãi từ trên người hắn tản mát ra đi, hắn vốn không muốn gây phiền thoái, nhưng hiện tại không phải do hắn rồi, chuyến hôm nay cũng có thể nhìn xuống, về sau chắc chắn thành vì người khác cho cười. "Ta thượng có chủ duyệt, còn có thái thượng, càng có tổng điện Tiêu tôn không chút nào lại để cho, ngươi tính toán thâm bơ vậy sao? Có thể thay tổng điện để giáo huấn ta." Tiêu Tiềm Long, thu giết cha bất cộng đại thiên, ta không dám phá hỏng tổng điện đại sự, cho nên mới hồi trở lại ngươi vài câu, nếu không, ha, ha, ha. Đây không phải tiêu tôn tính cách, hắn từ trước đến nay rất ít nói chuyện đấy, nhưng thấy được Tiêu Tiềm Long, hắn có chút khống chế không nổi chính mình, tăng thêm là Tiêu Tiềm Long chủ động tới tìm hắn gây phiền phức, mà hắn lại không thể lung tung động thủ trở mặt, đành phải tại trong lời nói đấu một trận rồi. Nếu không thì thế nào? Giờ phút này Tiêu Tiềm Long đã động chân hỏa. Tiêu Tôn một thanh âm đột nhiên truyền tới, Tô Khinh Ba thân ảnh trong đám người kia mà ra, đón lấy thoở tay tại Tiêu Tôn trên bờ vai vỗ vỗ, lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đón lấy chuyện hướng nam vì, Tiêu Tiềm Long các loại đợi gia chủ, bao quanh làm cái ốp, các vị tiền bối. Tiêu Tôn mấy tháng trước mới vào vãng sinh điện, còn không hiểu nhiều vãng sinh điện quy củ, hơn nữa trước tiêu tính tình của hắn cũng là tập quán lô măng rồi, hy vọng các vị tiền bối không nên để ý, ta cho các, vị tiền bối bồi tội rồi. Nói xong, Tô Khinh Ba thật sâu túi xuống eo của mình. Tô Khinh Ba ra mặt thay Tiêu Tôn bồi tội, Tiêu Tiềm Long bao nhiêu cũng có một cái xuống đại dai, hắn hử lạnh một tiếng, đem ánh mắt chuyển đến nơi khác. Nam Vân Phi, Tô Soái, đẹp trai, bọn người ánh mắt đều có chút phức tạp, Tô Khinh Ba ánh mắt lại có vẻ rất phiêu hốt, tựa hồ là không dám cùng các tiền bối đối mặt, một mực tại thấp túi thấp đầu. Tô gia có như vậy một cái lân nhi, quả thật là tốt phúc khí." Nam Vân Phi nói. "Không dám, không dám." Tô Kình ba lộ ra cười khổ, đón lấy hắn nhanh chóng lườm Tô Soái, "Đẹp trai, liếc, sau đó nói, các tiền bối an tâm một chút chớ vội, tổng điện rất nhanh muốn xuất quan, Vãn Bối vậy thì muốn đi chờ đón tổng điện, các vị tiền bối có cái gì lời nhắn nhủ, ta có thể chuyển cáo tổng điện." "Không cần." Tô Soái, "Đẹp trai," nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Nếu như có chuyện tình, xe hôm ta tự nhiên sẽ đi cùng đại nhân nói, không cần phải làm phiền người. Vậy Vãn Bối liền cáo từ rồi. Tô khinh ba nói, Sau đó hắn xoay người, vội vàng hướng ánh trăng chi nguyên ở trong chỗ sâu lao đi. Tô Soái, đẹp trai, lặng lặng nhìn Tô Khinh Ba bóng lưng, ánh mắt lập lòe bất định. Nam Vân Phi dám đi trêu chọc Tiêu Tiềm Long, nhưng đối với Tô ra là tràn ngập cố kỳ đấy, bởi vì Tô Khinh Ba là vãng sinh điện thiếu chủ, cũng là Chu Bộ Nghĩa duy nhất đệ tử cái chuyển. Chu Bộ Nghĩa đã đến tinh quân cảnh, sớm muộn có một ngày sẽ đi nhập tinh không, như vậy tam giới chi chủ tiểu là Tô Khinh Ba rồi, hôm nay lại để cho Tô Khinh Ba khó chịu rồi, về sau nam gia nói không chừng sẽ gặp gặp được cái dạng gì gặp chắc trợ. Nam Vân Phi nhìn về phía một cái thủy trung giữ im lặng tu hành giả, kia tu hành giả ăn mặc không giống người thường, người khác đều là ăn mặc dài ngắn áo, kia tu hành giả lại mặc giáp trụ lấy chiến giáp, tả hữu vai sau treo hai thanh loan nguyệt đao. "Phỉ gia chủ, tả gia chủ, các người làm việc gần đây ít xuất hiện, lúc này đây như thế nào cũng chạy đến tham gia náo nhiệt rồi hả?" Nam Vân Phi cười nói. Đây cũng là Nam Vân Phi nhất bị người chán ghét địa phương, hắn không thoải mái, nhất định cũng muốn lại để cho người chung quanh cũng khó chịu khổ thụ, như vậy tâm tình của hắn hội sẽ trở nên hòa hoãn một ít. Đại nhân chuyển ta phỉ ra tôi giáp chi thuật, ta tự nhiên cũng ứng nên làm những gì." Kiêu mặc giáp trụ lấy chiến giáp tu hành giả nhàn nhạt trả lời. "Tạ gia chủ, ngươi thì sao?" Nam Vân Phi lại nhìn về phía trái An Vân. Ta nhàn rỗi nham chán. Trái An Vân cười cười, "Nam gia chủ, ta phát hiện ngươi so với ta càng nham chắn a." Đúng lúc này, tại ánh trăng nguyên ở trong chỗ sâu, Chu Bộ Nghĩa chậm rãi đứng lên, sau đó than khẽ ra một hơi, đón lấy hắn rũi ra đầu ngón tay, tại tuyết trắng như ngọc trên đai lưng chậm rãi vắt vẻ. "Chủ nhân, ngươi thật giống như có chút thương cảm a." Cùng Chu Độ Nghĩa như hình với bóng Tráng Hán nói khẽ, Người cái này mãng hàng, cũng biết thương cảm." Chu Độ Nghĩa cười to, sau đó nhẹ gật đầu, "Đúng vậy à, trong nội tâm quả thật có chút kích động." "Chủ nhân, ngươi nhớ ra cái gì đó?" Tráng Hán kia tò mò hỏi. "Ngay ở chỗ này, ta mắt thấy một hồi thảm thiết tới cực điểm của chiến." Chu Độ Nghĩa thông thả nói, "Rất nhiều tu hành giả tại bảo hộ ta, chính là có càng nhiều tu hành giả từ nơi này bên cạnh, bên kia, còn có bên kia vây quanh, thực lực của bọn hắn mạnh hơn Cung ta ra quá nhiều, suốt cả một buổi tối, Cung ta chỉ cái Đi ra hơn 1000 thước, mà chết thi trải rộng tại đây từng cái nơi hẻo lánh. Ta như thế nào không biết. Tráng hắn kia nói, "Lúc kia, ta còn không có có nhìn thấy ngươi." Chu Độ Nghĩa nói khẽ, "Bọn hắn đều đánh bạc cánh mạng à, chỉ hy vọng ta có thể sống được đi, hy vọng ta có thể an toàn đi tới Lục Hải, nguyên một đám tươi sống cánh mạng đang không ngừng tan thành mây khói, ta tựu giống như một cái dễ dàng thoái bình xứ. bị bọn hắn chuyển đến chuyện đi, môi đụng phải một người, ta cũng biết, đây là ta một lần cuối cùng cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể, cảm thụ được hắn đối với ta tốt, sau một khắc, hắn sẽ ngã xuống." sẽ không đi từng lại. Ngươi thì không cách nào lý giải cái loại này thống khổ đấy." Chu Độ Nghĩa rồi nói tiếp, "Ta cuối cùng sẽ chết cái chết nhìn bọn hắn chằm chằm mặt, bởi vì ta phải nhớ kỹ bọn hắn, vĩnh viện nhớ kỹ, nhưng bọn hắn đã cho ta tại sợ hãi, vẫn còn cố gắng an ủi ta, ha ha ha. Đêm hôm đó a, ta không biết đã trải qua bao nhiêu lần xa nhau, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi." Chu Độ Nghĩa lại trầm rãi nói ra, cũng là theo một khắc này khởi ta bắt đầu học hội câm hẳn rồi. "Chủ nhân, bọn hắn vì cái gì nhất định phải hại ngươi?" Tráng Hán kia hỏi. "Không biết, ta cũng không muốn biết." Chu Độ nghĩa lắc đầu, bất quá, bọn hắn hội sẽ trả giá thật nhiều. Chương 759, Song mệnh 15. Giờ phút này, Tà Quân Đài đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, vô số tòa tại trong đám mây bay lên đáp xuống Huyền Phong, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, Tà Quân phần mộ bên ngoài, chỉ còn lại có 108 tòa chủ sơn. Tô Đường sắc mặt lộ ra phi thường tái nhợt, trên thực tế Tà Quân Đài vốn là một kiện vực cấp linh bảo, sở hữu tất cả công dụng đều là thượng một đời chủ nhân thượng cổ Quân tôi luyện ra đấy, Tô Đường bất quá là một lần nữa khởi động mà thôi, dùng hắn tiến cảnh. Đem loại này thoạt nhìn rất dễ dàng việc nhỏ, vậy mà cũng thiếu chút ứng phó không được. Di tộc đại trưởng lão Yên lặng lơ lửng ở phương xa, hắn mặc dù biết vực cấp linh trùng ý vị như thế nào, nhưng vừa rồi mắt thấy hết thể triệt để phá vỡ hắn nhận thức, diện tích đạt tới mấy trăm dặm tả quân ải, vậy mà tại cả buổi trong thời gian trở nên nhỏ như vậy, lại để cho hắn không dám tương tin vào hai mắt của mình. 108, trước, có phi quan im im lặng lặng phiêu phù ở không trung, tiểu bất điểm ngồi ở biến dị ngân hoàng trên người, vừa ăn lấy trái cây một bên xem náo nhiệt. Tiến sinh, nếu như cảm thấy cố hết sức, không ngại nghỉ ngơi một hồi a. Di tộc đại trưởng lao khắp vừa nói nói, Tô Đường lắc đầu, sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, một đạo thân ảnh theo sau lưng của hắn hiện hiện, cũng nhanh chóng căng phồng lên. Vạn cổ phù sinh quyết cùng sở hữu thiên địa nhân tam thiên, người quyển sách là nhập môn trụ cột, địa quyển sách là điều khiển tà quân đại pháp môn, thiên quyển sách ở bên trong ghi chép đều là một ít cấp đoạn tính rất mạnh linh quyết, nếu như đem vạn cổ phù sinh quyết vận chuyển tới cơ hạn, những nơi đi qua, chắc chắn không có một mọ cỏ, sở hữu tất cả linh lực đều bị hấp thu tại sạch. Tô Đường sớm đã tu thành địa chi quyển sách, bất quá bởi vì thượng cổ tà quân lần nữa bàn giao nhắn nhủ, không thể khám phá tinh quân cảnh tuyệt đối không thể đơn giản giảnế thử thúc dục tà quân đài vận chuyển chỗ tiêu hao linh lực là dị thường kinh người thực lực chưa đến sẽ khiến tà quân đàiắm trả cho nên tô đường một mực đang đợi hôm nay hắn cũng đã làm xong tương ứng chuẩn bị tâm lý nhưng không nghĩ tới vẫn là sâu sắc đánh giá thấp linh lực hao tổn trình độ đã làm một nửa không có bỏ giờ nửa trường đạo lý chỉ có thể đem quá trình chậm dần mũi may mắn còn có 108 trước có phi quan hắn có thể tùy thờiưp đạtphi quan thượng chất chứa thượng cổ thân niệm Tuy nhiên này sẽ lại để cho phi quan sinh ra không cách nào vã hồi tổ thương Nhưng lại chẳng quan tâm rất nhiều rồi. Tô Đường phát ra trầm thấp quát mắng thanh âm, đứng yên bất động phi quan đột nhiên như tán hoa bình thường hướng các nơi lao đi, mỗi một cố phi quan đều đã rơi vào một tòa chủ xuất thượng. Lại qua suốt 3 ngày, Tô Đường một mực đang không ngừng thúc dục linh mạch, 108 làm chủ phòng đã chỉ còn lại có 36 tòa. 7 ngày sau, sở hữu tất cả chủ sơn đều cùng Tà Quân Phần Mộ Dung làm một thể, dài đến 10 ngày đích không ngủ không nghỉ, đã làm cho Tô Đường tâm thần mỏi mệt tới cực điểm, hắn rơi vào Quân Phần Mộ trên đồng cỏ, ngã đầu đi nằm ngủ, chỉ là vài giây đồng hồ, liền tiến nhập mộng đẹp. Biến dị ngân hoàng dương động cánh vỏ, nhẹ nhàng rơi vào tô đường bên người, tiểu bất điểm rất cẩn thận bay đến phụ cận, nhìn kỳ tô đường sắp mặn, lo lắng lo lắng nói, "Mụ mụ mệt mỏi quá nha." Tà quân phần mộ tại trầm rãi nhúc nhích lấy, dần dần đấy, hóa thành một tòa ngược lại hình tam giác huyền phong, phía trên nhất là một mảnh bãi cỏ, không sai biệt lắm có hơn 10 giặm phạm vi, phía dưới sơn thể càng ngày càng nhỏ hẹp, ngưng tụ thành một cái vòng tròn truy. Quanh năm quay chung quanh tại Tà quân đài chung quanh tầng mây, hướng bên này tỏa tới, cuối cùng từng chút một rót vào sơn thể ở bên trong, hóa thành vô ảo diệu đường vân. Di tộc đại trưởng lảo lạc lẽ, hắn quét mắt cái này tòa mới tinh huyền phong, thật lâu, chậm rãi đáp xuống vách đá. Tô Đường một giấc ngủ trọn vẹn một ngày, chờ hắn lần nữa mở ra hai mắt thời điểm đã trở nên sảng khoái tinh thần, vạn cổ phù sinh quyết vốn là có được rất mạnh khôi phục năng lực, huống chi lại ngủ ở tà quân trên đài, linh lực hao tổn được muốn nghiêm trọng, đối với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Tô Đường đứng người lên, tại bãi cỏ trong chậm rãi giạ bước, đi đến một vị trí, đột nhiên nói ra, chính là trong chỗ này a. Vừa dứt lời, một chương 2 em mở dự án đại lăng không xuất hiện tại Tô Đường trước mặt. Trên bản còn bầy đặt một cái ống trúc hình dáng đồ vật, bên trong đang cắm Thiên Điệu Nhân Tam lệnh. Bất quá, án đại là vật dụng thực tế, mà Thiên Điệu Nhân Tam lệnh chỉ là hư ảnh, ngoại trừ Tô Đường bên ngoài, những người khác không có khả năng đụng chạm đến chúng. Đó lấy, Tô Đường chuyển thân hướng Di tộc đại trưởng Lao đi đến, đứng tại vách đá, nhìn phía dưới bị vứt đi vô số chiếc thuyền biển. "Cái này là ngươi nông trường a?" Di tộc đại trưởng Lao đột nhiên nói, "Ta đến hôm nay mới hiểu được, tinh quân rốt cuộc là cái gì. Nguyên lai đời ta bất quá là tinh quân nhóm, đám bọn họ nuôi nốt cửu non a." Ai có thể nghĩ đến đến Cái này tọa vài giảm phạm vi tiểu huyền phong ở trong, cất dấu lấy ngàn mà tính tu hành giả. Ta không có miễn cưỡng bọn hắn. Tô Đường nói khẽ, hơn nữa, đây là cùng có lợi đấy, ta cho bọn hắn an toàn phát triển không gian cùng thời gian, bọn hắn hơi chút cho ta từng chút một đền bù tốt thất. Chỉ là, ta còn có mấy cái địa phương không hiểu." Di tộc đại trưởng lao nói ra. "Ngươi hỏi đi." Tô Đường cười cười, "Ta quân đại bí cảnh trải qua hơn vạn năm ân cần săn sóc, mới có thể có được như thế nồng đậm linh khí." Di tộc đại trưởng lão nói ra, "Tại sao phải lại để cho bọn hắn đi vào?" Tu hành giả tu hành là muốn hao tổn linh khí đấy, ngươi tiểu không lo lắng Tà quân đài lực lượng hội sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Trước kia ta cũng không hiểu. Tô Đường nói, ta đã thấy cái kia chút ít vực cấp linh chủng, bí cảnh trong đều có đủ loại sinh linh, tinh côn nhóm, đám bọn họ vì cái gì đều như vậy đem. Thẳng đến ta gặp kia tình quạ, ta mới hiểu được trong đó có thiếu. A, kia rốt cuộc là vì cái gì? Di tộc đại trưởng Lao nói ra. Đại trưởng lão, nếu như ngươi gián đoạn tu hành, 1 năm sau sẽ biến thành bộ dạng gì nữa? Tô Đường hỏi ngược lại. 1 năm sau Di tộc đại trưởng Lào nghĩ nghĩ, của ta linh mạch hội sẽ trở nên có chút yếu đu, nhất là tân nghiệm, đã không có biện pháp ngưng tụ rồi, ít nhất phải bế quan hơn 10 ngày mới có thể khôi phục, nhưng chưa hẳn có thể hoàn toàn khôi phục. Người mới vừa nói Tạ quân đài là của ta nông trưởng, ta không có phản bác, là vì quả thật có chút giống nhau. Tô Lường chậm rãi nói ra, đem tinh quân đám bọn C Hống tu vi càng ngày càng lớn mạnh thời điểm bọn hắn cần chính là giật tán tân nghiệm, nói cách khác, bọn hắn muốn ăn là dê bỏ đám bọn C hũ sữa, cũng không cần đăng địn, nếu như tinh của nhóm, đám bọn họ bị thương, vậy thầm rồi. Bí cảnh nội sẽ phát sinh đại biến cố, tinh cô nhóm, đám bọn họ cần đại lượng lực lượng khôi phục chính mình căn bản, cái này ý nghĩa, bọn hắn phải bắt đầu ăn thiệt rồi. Di tộc đại trưởng lão động dung, hắn nhớ mạnh chấm tư, nếu như ta không có đoán sai mà nói tại thượng cổ ta quân vẫn lạc lúc trước, ta quân đại bí cảnh nội ứng nên bạo phát một hồi diệt tuyệt tính đại tai nạn. Tô đừng nói, sở hữu tất cả tu hành giả đều ở đằng kia chẳng trong tai nạn đã chết đi. Người nói là? Bí cảnh bên trong nguyên bản có tu hành giả? Di tộc đại trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên là có. Tô đừng nói Nếu như không đúng sự thật, ai đến đem linh khí chuyển biến thành thần niệm đâu này? Di tộc đại trưởng lão nói không ra lời, hắn tuy nhiên đoán được, cái gọi là vực cấp linh chủng, vô cùng có khả năng tiểu là tinh quân đám bọn xe hung nông trường, nhưng Tô Đường công bố chân tướng so với hắn tưởng tượng càng thêm tàn khốc mà trắng ra, lại để cho hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Đương nhiên, chém giết mặt khác tinh quân linh bảo, cũng là một loại tăng lên chính mình pháp môn. Tô Đường lộ ra mỉm cười, bất quá, cái loại này pháp môn có được quá nhiều không xác định tính, có lẽ bị đoạt bị giết chính là mình, tinh quân nhóm, đám bọn họ vốn đã có được vô tận cánh Cần gì phải đi mạo hiểm đâu này? Chăm rãi kinh doanh chẳng phải là rất tốt. Nói xong, Tô Đường Túi người nhặt lên một cục đá, nhẹ nhàng sờ, cục đá bị niết được nát bấy, đón lấy Tô Đường dơ lên tay, vô số bụi bay là tả bay xuống tại trong bụi cỏ. Người xem, kia cục đá không thấy rồi, nhưng nó cũng không có chính thức biến mất, mà là hóa thành bụi đất. Trên đời bất luận một loại nào đồ đạc đều có chính mình nhân quả, chính mình đích hướng đi, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Tô Đường phủi tay, ngươi mới vừa nói qua, gián đoạn 1 năm tu hành, thần nhập hội sẽ trở nên phi thường nhiều thậm chí không có biện pháp tụ. Đó là bởi vì ngươi tử phủ đã không rồi, bất quá, đến cùng đi nơi nào đâu này? Tự nhiên là giật tán đến trong thiên địa rồi. Di tộc đại trưởng lão thở dài, Tinh cô nhóm, đám bọn họ cần đúng là loại này giật tán thần niệm. Tô Đường nói, nếu như bí cảnh trong chỉ, cái, có mấy cái thánh cảnh cấp tu hành giả, vực cấp linh bảo có thể dồn dụng thần niệm sẽ rất hiểu, nhưng không có sao, Tinh cô nhóm, đám bọn họ có được cơ hội vô hạn thời gian, tự nhiên có thể chậm rãi các loại, đợi đến lúc vực cấp linh lực lượng càng ngày càng mạnh, thánh cảnh cấp tu hành giả ngày càng nhiều, nông trường càng lúc càng lớn trải rộng vô số dây bỏ, khi đó hiệu suất tựu lên đây. Vậy tại sao đại thánh cảnh tu hành giả phải ly khai bí cảnh?" Di tộc đại trưởng lão lại hỏi. "Bú sữa mẹ ăn thịt là tinh quân đám bọn xe không có lực, đại thánh cảnh tu hành giả dần dần đi về hướng đỉnh phong, hắn cũng muốn bú sữa mẹ, cũng muốn ăn thịt rồi, vậy làm sao có thể?" Tô Đường cười nói, bởi vì giữa lẫn nhau nhân duyên, tinh cô nhóm, đám bọn họ sẽ không tùy tiện vì chính mình gieo xuống nghiệp lực, nhưng lại để cho người ly khai là nhất định được, tựa như sư vương tổng Hội sẽ đem con của mình nọm, đám bọn họ đuổi ra đàn sư tử đồng." Dạng những điều này đều là cái kia, cái kia tình quả nói cho ngươi, Di tộc đại trưởng lao nói ra, hắn ám chỉ qua ta một ít, hơn nữa là ta tiến nhập hắn vực cấp linh bảo, chính mình cảm ngộ đi ra đấy. Tôi đừng nói, cho nên hắn khuyên bảo ta, đi ra tinh không chi sau có hai đại chuẩn tắc, nhất định phải tuân thủ. Một cái là phải có tốt chỗ dựa, người tốt duyên, nói như vậy bất định hội sẽ từ lúc nào phát huy tác dụng, cái khác cụu là vô luận như thế nào cũng không thể khiến người khác biết rõ bí mật của mình, bọn hắn sợ không rõ lai lịch của ngươi, tự nhiên không dám xuống tay với ngươi. Ha ha Hắn tại sao phải thỉnh ngươi tiến vào hắn vực cấp linh bảo? Đây không phải là đem bí mật nói cho ngươi biết rồi hả?" Di tộc đại trưởng Lao nói ra. Bởi vì hắn có hai vực cấp linh bảo. Tô Đường nói, "Tuy nhiên hắn chưa nói, nhưng ta đã nhìn ra. Cái kia Tình Quạ cũng là tinh quân a." Di tộc đại trưởng Lao nói ra, "Hiện tại, hiện tại nhân giới ở bên trong đến cùng có bao nhiêu tinh quân rồi hả? Ngoại trừ Chu Độ Nghĩa bên ngoài, cái khác tiểu là ta rồi." Tô Đường nói, "Tình Quạ không dám đi vào, phong ấn tuy nhiên đã bị Hạ Lan không tương bị phá hủy, nhưng năng cũng chưa xong thành biến mất." Vậy ngươi vì cái gì có thể ở tại chỗ này?" Di tộc đại trưởng lao nói ra. "Ta một chân ở ngoài cửa, cái chân còn lại lại trong cửa, chu độ nghĩa cũng đồng dạng. Hơn nữa, xe hung ta nhân quả ở chỗ này, phong ấn không sẽ ảnh hưởng đến xe hung ta." Tô Đường nói. Di tộc đại trưởng lão không nói, động suy nghĩ của hắn y nguyên không có thể khôi phục lại bình tĩnh, tuy nhiên hiểu được trận tướng, nhưng hắn làm sao có thể đi trách móc nặng nề Tô Đường? Từng cái tinh quân đều như vậy tu hành đấy, đem một cái nông trưởng chủ, Đường cũng chỉ có thể nghe theo, nếu không tương lai của hắn hội, sẽ tràn ngập gian nguy, huống Tô Đường xác thực cho bí cảnh nội tu hành giả nhóm, đảm bọn họ một cái an toàn phát triển không gian cùng thời gian. Chương 760, Song Mệnh 16. Đảo mắt lại qua hơn 10 ngày, ngày hôm nay sáng sớm, nằm ở trên bàn chợt mắt Tô Đường chậm rãi nâng lên thân, nghiêng đầu xem hướng phương bắc, sau đó nói khẽ, có người đến. Là hắn? Di tộc đại trưởng lão dùng kinh hỉ thành âm nói ra. Không phải hắn. Tô Đường nhàn nhạt nói ra, đúng lúc này không đến, hắn cũng sẽ không đến rồi. Tô Đường cùng Di tộc đại trưởng lão theo như lời hắn. Tiểu La Thiên Kỳ phong thượng kia thủy chung trầm mặc ít nói chung nhân nhân. Đáng tiếc. Di tộc đại trưởng lao phát ra tiếng thở dài, sau đó nói, tiên sinh, chu độ nghĩa ta chưa thấy qua, không có biện pháp bình luận, nhưng là hắn. Ta cuối cùng cảm giác hắn cất giấu kinh tiên uy có thể, nếu như tiên sinh gặp hắn, thỉnh ngàn vạn coi chừng. Ta biết rõ. Tô đường nhẹ gật đầu, nhạc thập nhất đã từng nói qua, hắn tại chu sát hỏa báo vương thời điểm, phóng xuất ra uy lực rất mạnh pháp tướng. Không chỉ như thế, hơn nữa, đây không phải là pháp tướng. Di tộc đại trưởng lão do dự một chút, ta hoài nghi đó là chưa tu thành pháp thân. Ta sẽ cẩn thận đấy. Kìa rõ ràng là Thiên Kỳ Phong người, đã từng vi Thiên Kỳ Phong sẽ ra lực, rõ ràng cự tuyệt đi theo Tô đường đi vào Tà Quân này, vô cùng có khả năng là muốn đầu nhập vào Chu độ Nghĩa rồi, đổi thành người khác, nhất định sẽ cảm thấy kinh sợ lại ra, nhưng là, chạy tới nhân giới đỉnh phong Tô đường, là không lo không sợ, vô kinh vô hỉ đấy, tâm cảnh của hắn trở nên dị thường đạm mạc. Đến rồi cố nhân tốt, hắn sẽ tận lực cho Sở Hữu tất cả tùy tùng một cái tràn ngập hy vọng tương lai, không đến cũng không có sao, cấp bộ của hắn không người nào có thể ngăn cản, đừng nói người kia, cho dù khắp thiên hạ đều đầu phục Chu Bộ Nghĩa, hắn cũng không sợ. Nếu như ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, vậy hắn cũng không xứng tinh quân danh sư rồi. Tại Tà quân đại đồng phương mấy trăm dặm có hơn, bình tĩnh nước biển đột nhiên nhắc lên đạo đạo gợn sóng, ngay sau đó, một cái cực lớn sà hình dáng cổ dài theo trong nước biển giò sét đi ra, sau một khắc, từng con đồng dạng cực lớn cổ dài liên tiếp rôi ra, nước biển hướng chung quanh tán đi, một đầu khổng lồ vô cùng cự thú hiện hiện tại trên mặt biển. Ở đằng kia cự thú trên lưng, đứng đấy một trung nhân nhân, thần thái của hắn lộ ra có chút vật, đó chính là Tô Đường đã từng thấy qua yêu hồ khánh được. Chúng ta không thể theo bầu trời đi sao? Khánh phải gọi nói. Nhất định phải từ đáy biển Hạ Bỏ. Ngươi nói một chút ngươi đây là cái gì tật xấu? Vóc dáng lớn như vậy, lá gan lại nhỏ đến tương cảm, ta biết rõ như vậy có thể che đậy linh lực của ngươi chốn động, nhưng là, trên đường đi ta cái gì cũng không thấy à. Đó là ngươi ánh mắt không tốt. Một cái đầu rắn không kiên nhẫn trả lời. Nói láo, đánh rắn khánh phải gọi nói, ngươi một mực tại hơn vạn mét sâu đáy biển hạ đi, từng chút một quăng đều không có, ta có thể thấy cái gì? Ngươi lại muốn cãi nhau. Một cái đầu rắn nói. Ngươi xác định ngươi thật sự muốn cãi nhau? Một cái khất chỉ, cái, đầu rắn lập tức nói tiếp. Tốt rồi, vết xẻo đã quên đau ha. Lại một cái đầu rắn nói ra. "Cần ta cho ngươi thêm một chút giáo hơn đúng không?" Muốn một cái đầu rắn khinh thường nói. "Vốn không muốn cùng ngươi nhau nhào, khi dễ ngươi quá không có ý nghĩa." Bất quá một cái đầu rắn nói. "Nhưng ngươi nhất định phải khiêu khích, vậy không có biện pháp rồi." Còn có đầu rắn nói ra. "Còn không có chính thức bắt đầu nhau nhau đâu rồi, như thế nào ánh mắt của ngươi cũng có chút tan giả rồi hả?" Muốn cái khác đầu rắn nói ra. "Ngươi chịu chút buồn sự ấy." Lại một cái đầu rắn nói ra. "Muốn chết cuối cùng, tự thú trung ương cái con kia ngăm đen sắc đầu rắn nói ra. Khánh được ngây ra như phóng, một hồi lâu sau, hắn nổ ra một ngụm thở dài, giọng điệu trở nên rất lưu hòa, ta nói. Chúng ta giảng điểm lý được sao? Người không thể như vậy à, trận chiến cái đầu nhiều tiểu khi dễ người là a Là ai không giảng đạo lý? Một cái đầu rắn nói. Người đến cùng trường không có trường đấu góc. Cái khác đầu rắn nói ra. Người đã quên cái kia tu hành giả là nói như thế nào rồi hả? Kia chu độ nghĩa mang theo khắp tiên hạ sở hữu tất cả tu hành giả công hướng Nam Hải. Các người hiến vân 18 mạch ra hỏa tuy nhiên ngốc đi một tí nhưng cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị bắt phục chu độ nghĩa tuyệt đối là tình quân cảnh, nếu không bọn hắn như thế nào hội sẽ nguyện ý đi theo chủ bộ nghĩa. Đường đường tinh quân, phất tay tầm đó liền có thể diệt đi thiên kỳ phong, nhưng chu độ nghĩa tại sao phải đứng ở ánh trăng chi nguyên bế quan? Bởi vì chu độ nghĩa không nắm chắc khí, cho nên thiên kỳ phong tông chủ Tô Đường cũng đồng dạng là thứ tinh quân cảnh đại tu, liền cái này đều không nghĩ ra. Ngu ngốc lại là kia ngăm đen sắc đầu rắn cấp ra lời bình. Khách được lại một lần nữa người bất động, sắc mặt của hắn lộ ra đặc biệt thống khổ, kia cự thú đánh nhau bổn sự quá bình thường. Lá Gan cũng nhỏ đến tương cảm, nhưng cãi nhau nhưng lại số một lợi hại, chiêu thức gian dính liền được cực kỳ chắc chẽ, không hề sơ hở, một khi phát khởi thế công, tựa như quần quật nước sông không ngất không ngừng một phát mà không thể vãn hồi, lại để cho hắn vô lực khởi sướng phản công. Nếu như xe của ta bị bọn hắn phát hiện, nhất định sẽ có phiền toái. Cho nên, coi chừng một ít là đúng vậy đấy. Ta biết rõ ngươi không lo lắng, đáng lo cùng những cái kia đại yêu đồng dạng, đem chủ độ nghĩa tùy tùng thì tốt rồi. Nhưng ta không được, ta thích vô câu vô thúc thời gian. Ta lần này đến Nam Hải, chỉ là vì còn một cái nhân tình. Lưng Khánh được đột nhiên quát, sau đó thái độ rõ ràng mềm nhũn, "Đừng nói nữa, ta nghe lời ngươi còn không được. Sớm nên nghe ta đấy." Một cái đầu rắn nói, nó đã chiếm hết ưu thế, Khánh được cũng chịu thua rồi, nó cũng không muốn làm được quá mức, đón lấy từng con đầu rắn chuyển hướng bốn phương tám hướng, quan sát đến động tĩnh xung quanh. Cao cao trên tầng lây, có hai người trẻ tuổi chính chậm rãi hướng bên này cấp lại. Lô Hùng, chớ để đi được thân cận quá rồi, miễn cho gây hạo phiền thoái. Hắn trong một người tuổi còn trẻ nói ra. "Khâu Quân, ngươi yên tâm, ta có chừng mực." Phía trước người trẻ tuổi trả lời. Cơ hai người trẻ tuổi, hai cái đồng tử đều là màu tím sẫm, lộ ra đặc biệt yêu dị, động tác của bọn hắn rất cẩn thận, phi phi ngừng ngừ, lập tức liền, có thể xẹt qua khoảng cách, bọn hắn cũng nên kéo lên hơn 10 tức thời gian. Còn muốn đi lên phía trước. Kia gọi khâu quân người trẻ tuổi lại nhịn không được. Chúng ta vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, không phải là vì xem náo nhiệt sao? Phía trước gọi lô hùng người trẻ tuổi trả lời, của ta ma tinh nhiều nhất có thể nhìn ra hơn 200 dặm viễn, nếu như không đến gần một chút, xe hung ta chẳng phải là đến không một chuyến. Là muốn xem náo nhiệt được rồi. Khâu quân kêu lên Khâu Quân, ngươi thực không muốn lấy công chủ tội." Lô Hùng hỏi ngược lại, "Chúng ta tới xem náo nhiệt, sao có thể lấy công chủ tội?" Khâu Quân sững sở. "Ha ha ha. Ngươi muốn à, nhân giới rõ ràng có tinh quân cấp đại tù, chẳng những ta và ngươi không dám tin, liền bệ hạ cũng sẽ chấn động đấy." Lô Hùng nói, "Nếu như xe chúng ta dùng ma tinh đem mỗi một màn đều chiếu xuống lại sau đó trở về giao cho bệ hạ, bệ hạ hội sẽ một lần nữa ước định nhân giới đấy, ít nhất muốn sẽ không dễ dàng phái bọn họ chạy tới tiến đưa chết rồi." Chính là, "Chúng ta không có thể bảo vệ tốt điện hạ, tiêu chút chuyện như vậy tình." Bậy hạ rất không có khả năng khoan dung thế ông ta a." Khâu Quân Trần chợt nói, "Đem tổng so cái gì đều không đem tốt." Lô Hùng nói, sau một khắc, thân hình của hắn dừng một chút, hạ giọng nói ra, "Ta nhìn thấy một tòa huyền ngọn núi." Chương 761, so mệnh 17. Chu Độ Nghĩa cùng Tô Đường tầm đó chắc chắn buộc phát quyết chiến, đã sớm kinh động đến thiên hạ, đầu phục Chu Độ Nghĩa đấy, tự nhiên không cần phải nói, cùng Chu Độ Nghĩa bảo trì nhất định khoảng cách hoặc là có mang địch gì đấy, cũng đều nhau nhau bắt đầu chuyển động. Chu Độ Nghĩa thực lực không còn là bí mật, hắn thái độ đối với tiên kỳ thận trọng như thế, cũng chiêu hiện ra Tô Đường Cường Đại. Thiên kỷ phong sụp đổ ngày, tiểu là thiên hạ đối với Chu Độ Nghĩa tối đầu thời điểm, ngoại trừ Tô Đường, không tiếp tục người có thể ngăn trở Chu Độ Nghĩa bước chân. Không Tước Sơn một tòa trong mặt thất, chuyến đến bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, tiếng kêu, "Tổng xã, tổng xã, ta đã đột phá đại tồn cảnh, chỉ cần tổng xã tha cho ta không chết, ngày sau tất nhiên vi tổng xã hàm thảo kết hoàn, tổng xã, tổng xã, tổng xã." Không nên. "A, ngươi cam tâm phục chết, tiểu đối với ta báo đáp." cười tủm tỉm nói. Sau một khắc, Phương Dĩ chết dừng một chút chân. Dưới sàn nhà cơ quan đã bị chấn động lập tức bắt đầu hướng Trung ương tụ đi tại hai khối cự thạch Trung ương kẹp lấy một cái gương mặt và bèo trung nhân nhân hắn dốc sức liều mạng và b thân thể ý đổã rủa đi ra ngoài nhưng trước sau hai khối cự thạch quý trọng và quân hắn lại ẩm hạ độc dược căn bản không có biện pháp vận chuyển linh mạch chỉ có thể phí công dây rủ lấy mấy hơi thời gian cự thạch càng kẹp càng chặt trung nhân nhân kia trong miệng liên tiếp gây hồn da máu tươi hai mắt cũng lối đi ra gặp phương di chết sát ý đã tuyệt chưa có trở về xoáy chỗ trống trung ni nhân chưa phát ra cuối cùng tiếng giống dận giữ phương di chết Ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Ta có thể hay không được chết tử tế, còn không nhất định. Phương Dĩ chết khẽ thở dài, nhưng ngươi nhất định là chết không yên lành rồi. Phanh. Hai khối cự thạch trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ, ép ở giữa trung nhân nhân đã bị nghiền được phấn thân phai cốt. Phương Dĩ chết hít sâu một hơi, sau đó vận chuyển linh quyết, một mảnh màn máu đột nhiên theo khe đá gian vây hồn dũng mãnh tiến ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một quả đự xích vương huyết chết chậm hướng phía trước đi vài bước, ra tay phải, tay phải từng chút một thăm dò vào huyết cầu trong. Sau một khắc, Huyết cầu tại dùng một loại tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại lấy, không đến một hơi, huyết cầu đã biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, mà Phương Dĩ chết bàn tay, cái cổ còn có mặt mũi và má, đều biến thành màu đỏ như máu. Đúng lúc này, ngoài cửa chuyển đến Trần Ngôn thanh âm, "Tổng xã, đế cô nương có việc gấp tìm ngài." Lại để cho nàng chờ một chút." Phương Dĩ chết nói. Nói xong, Phương Dĩ chết hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển linh mạch, che tại trên người hắn màu đỏ như máu tại từng chút một giảm đi, vài phút về sau, hắn đã khôi phục thái độ bình thường. Tại đại điện bên phía nam phòng tiếp khách ở bên trong, Một nữ tử trên mặt vẻ lo lắng, tại trong sảnh đi tới đi lui, ngay tại nàng có chút nhịn không được, chuyển thân muốn tốn khai mở cửa phòng thời điểm, cửa phòng đã bị người đẩy ra, Phương Dĩ Triết cùng Trần Luân trước sau đi phòng khách. "Đế cô nương, không nên ý tứ, cho ngươi đợi lâu." Phương Dĩ Triết ôn nhu nói. "Phương tổng xã, ngươi cuối cùng là lộ diện nàng kia một đôi đẹp mắt lông mày rậm nhẹ nhàng nhếch lại, sau đó nói, "Ta đã đợi ngươi ba ngày, nên cho ta một cái trả lời a." Vãng Sinh Điện đã chen chúc mà ra, hiện tại cần phải đã đuổi tới Ám Nguyệt thành rồi, nếu như ngươi tiếp tục lo trước lo sau, vậy thì cái gì cũng không kịp rồi. Chờ một chút." Phương Dĩ chết mỉm cười nói, "Còn chờ cái gì? Nàng kia quát, "Đợi lát nữa vài ngày, kia Chu Độ Nghĩa cùng Tô Đường đã đánh nhau. Ta chính là muốn chờ bọn hắn đánh nhau." Phương Dĩ tiếp nói, "Ngươi?" Nàng kia sửng sở, "Ngươi đây là ý gì? Bọn hắn không đánh nhau, ta ở đâu có đảm lượng đi Vân Tiêu cát. Kia Chu Độ Nghĩa chính là tinh quân cấp đại tu đây này." Phương Dĩ chết cười nói, "Ngươi muốn đi Vân Tiêu cát. Nàng kia sắc mặt đại biến, hét to, "Ngươi điên rồi! Ngươi mới biết được." Phương Dĩ chết nhàn nhạt trả lời, "Ngươi? Ngươi ngươi ngươi!" Nàng kia đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tận khả năng lại để cho tâm tình của mình trở nên bình tĩnh một ít, miễn cưỡng nói khẽ: "Ngươi đi Vân Tiêu Các làm cái gì?" Cái này còn phải hỏi sao? Phương Dĩ trên nói: "Ta cũng không có buồn sự khác, đương nhiên là xác nhân, đánh cúp rồi." Ai? Trước kia thật không nghĩ tới, Vãng Sinh Điện tổng điện ngay tại Vân Tiêu Các, bọn hắn kinh doanh lâu như vậy, Vân Tiêu Các nội khẳng định giấu kín lấy vô số chất bảo. Ha ha ha. Lần này thật sự phát, đại phát đặc, Việt, phát a. Chu Độ nghĩa cùng Tô Đường còn chưa có phân ra thắng bại, ngươi lại muốn đi Vân Nàng kia nhẫn mại tính tình khu nhũ, khắp thiên hạ đều cho rằng chu độ nghĩa thắng định rồi, người rõ ràng tại đánh bạc tô đường sẽ thắng. Vậy ngươi có nghĩ tới không có, các loại đợi chu độ nghĩa toàn thắng khải hoàn thời điểm, ngươi lại đem tại sao tự xử? Từ khi ta điên rồi về sau, ta làm mỗi một sự kiện đều là tại đánh bạc, đánh bạc tô đường sẽ thắng. Phương Dĩ chết chậm rãi nói ra, mấy năm qua, chỉ cần tô đường thua quá một lần, ta tiểuu không lại ở chỗ này rồi. Cho nên lúc này đây, ta hay vẫn là sẽ đem tiền đặt cược đặt ở trên người hắn, hắn thắng, ta cũng đại thắng, hắn thua, xong hết mọi chuyện mà tôi. Ta sống lâu vài năm, đã buôn bán lời, không, có gì không được đấy. Phương tổng xã, ngươi có phải hay không đối với tông chủ có cái gì bất mãn? Gặp Phương Dĩ chết dầu mối không tiến, nàng kia đã là tức giận đến nhanh nổ, nhưng thứ bảy tổng xã sở hữu tất cả tu hành giả, đều dùng Phương Dĩ Chiết như thiên lôi sai đầu đánh đó, Phương Dĩ chết không phối hợp, nàng căn bản không có khả năng chỉ huy được động bất cứ người nào, nàng chỉ có thể tiếp tục hảo luôn hảo ngự quên giải. Làm sao có thể? Là tông chủ lão nhân ra ông ta có mắt nhìn người, mới khiến cho ta ngồi tại trên vị trí này. Phương Dĩ chết cười nói, ta cảm ơn cũng không kịp. Như thế nào lại có bất mãn? Vậy ngươi tiểu là đối với ta có bất mãn rồi hả? Nàng kia hít sâu một hơi, ta cũng minh bạch, tông chủ để cho ta tới tọa trấn thứ bảy tổng xã, phương tổng xã trong nội tâm nhất định sẽ có chút nghi kỵ. Chuyện này, Phương Dĩ chết lắc đầu nói, đế cô nương là ta tông khách hành, thân phận siêu nhiên, phương mộ vốn là tại cô nương bên người đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực đấy. Tông chủ cho ta quyết đoán chi quyền coi như là phương tổng xã ngươi, ta cũng có thể bỏ cũ thay mới tổng xã mà ngươi, dám không phục tùng mệnh lệnh của ta, mà khi chàng chém giết nàng kia trầm giọng nói, nhưng ta biết rõ Phương tổng xã là thiếu niên anh lưu manh mới, xử sự có chỗ hơn người, cho nên chưa từng tại chỗ cạn cái gì, chỉ hy vọng phương tổng xã có thể tận tâm tận lực cùng ta phối hợp, chính là phương tổng xã, ngươi như vậy tùy ý làm vậy, đã làm cho ta nhận không thể nhịp. Thú vị. Phương Dĩ chết nợ nụ cười, vị trí này là ta phục vụ quên mình đổi lấy đấy, ngươi muốn bỏ cũ thay mới. Tổng xã tu hành giả là ta phí hết tâm huyết bồi dưỡng được đến đấy, ngươi muốn giết cứ giết. Đế cô nương a đế cô đường, ngươi là muốn cùng ta du hành nghịch lưu manh sao? Cái? Cái gì? Nàng kia không nghĩ tới Phương Dĩ chết hội sẽ Như vậy làm cản, trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp, ngốc tại đó. Ta và ngươi giảng đạo lý, ngươi càng muốn cùng ta đuổi nghịch lưu manh, đợi đến lúc ta và ngươi đuổi nghịch lưu manh thời điểm, ngươi còn muốn cùng ta dạng đạo lý, kia sẽ trễ. Phương Dĩ chết nghiêng đầu, hai cái đồng tử nổi lên hối quang, ngươi không thể nhịn được nữa lại có thể như thế nào đây. Vô Liêm thị nàng kia mãnh liệt đứng người lên, hồng hăng nhìn Phương Dĩ chết liếc, chuyển thân đi ra ngoài, nàng biết rõ nơi này là Phương Dĩ chết địa bàn, cho dù nàng thực lực hơi mạnh hơn Phương Dĩ chết, cũng không thể cẩm Phương Dĩ chết như thế nào, chỉ cái có thể trở về bẩm báo tông chủ. Do tông chủ làm quyết định. Đứng lại Phương Dĩ chết âm trầm quát, "Ta cho người đi rồi hả?" Nàng kia bỗng nhiên chuyển thân, muốn quất mãng Phương Dĩ chết, đón lấy nàng thấy được Phương Dĩ chết trên thân thể quét qua quét lại kỳ quang, còn có như điên sóng lớn sóng biển giống như cuốn động khí tức, lúc này trở nên trợn mắt há hốc mồm, "Thánh! Thánh cảnh!" Tổng xã bớt giận. Một bên Trần Luân gấp nói gấp, "Phương Dĩ chết đứng người lên, chậm rãi đi đến nàng kia trước người, lạnh lùng nhìn xem nàng kia, nàng kia như thấy được xà con chuột giống như, đầu xuống động cũng không dám động. Nàng thật sự không rõ Phương Dĩ Chiết tại sao có thể là thánh cảnh cấp tu hành giả? Ma Cổ Tông từng cái tổng xã xã chủ, phần lớn là đại tổ cảnh hoặc là đại tôn cảnh tu hành giả, Phương Dĩ Chiết thiên phú kỳ tốt, tuổi còn trẻ liền tấn thăng làm đại tôn, đã trở thành Ma Cổ Tông nội chói mắt nhất minh tinh, thậm chí có rất nhiều người đem hắn trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp đích đương nhiên người chọn lựa Có thể đạt tới loại này tiến cảnh, Phương Dĩ chết đã rất lại để cho người kinh diễm rồi, nhưng tất cả mọi người đánh giá thấp Phương Dĩ Chiết. Sợ. Phương Dĩ Chiết lạnh lùng nói, quả nhiên a, hay vẫn là nắm đấm tốt nhất dùng để cô đường. Tốt nhất nghe lời của ta, trở lại trong phòng của ngươi đi, không, có lệnh của ta, không được rời đi nửa bước, nếu không, ta hội sẽ chặt đứt tứ chi của ngươi, đem ngươi dán tại trùng trên biển, còn cho ngươi nhất thời không được chết nhanh. Nàng kia cơ hồ muốn đem bờ môi của mình cắn chảy máu, nhưng một câu đều không có nói, chỉ là yên lặng xoay người, đi ra ngoài. Tổng xã, không cần phải chấp nhận với nàng đấy." Trần Luân cười nói, "Ta cũng không muốn chấp nhận với nàng, chỉ là vừa vừa tu hành một lần, tâm tình có chút bất ổn." Phương Dĩ chít đầu, sau đó nói, "Trần Ngôn, những tù binh kia giờ thế nào rồi?" cảm xúc coi như ổn định. Cũng không biết yêu tộc là như thế nào thuần nuôi hắn đám bọn Cê Hống. Trần Muôn lộ ra cười khổ, nguyên một đám cùng giống như hòn đá ngắc cố, mặc kệ ta là nhẹ nhàng cũng thế, là lời nói mao lẽ, thần sắc nghiêm nghị cũng thế, đều không có biện pháp thuyết phục bọn hắn. Tổng xã, hay là tôi đi, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng cảm hóa đấy, thật sự là bất đắc gì a. Rõ ràng đem yêu tộc coi là trí thân, đem cùng là nhân tộc Cê Hống ta trở thành thù khấu, ta xem a, bọn Cê Hống đi được rồi. Ta cũng không cần cảm hóa bọn hắn. Phương Dĩ chết trầm nói ra. Ta chỉ cần bọn hắn tu hành huyết bí quyết, như vậy. Đổi lại Phương Tư Ca, ngươi minh bạch nói cho bọn hắn biết, C Hống ta không có khả năng dưỡng nhiều tù binh như vậy, phải bắt đầu tu hành huyết bí quyết, dùng một tháng trong khi, một tháng ở trong, tu hành đến tầng thứ ba người, có thể sống sót, không, có tu đến tầng thứ ba đấy, toàn bộ sử tử, ân. Ngươi trước tiên có thể đưa ra mấy người, dùng thực cốt bỏ cạp sử tử, cho bọn hắn làm tấm gương, như vậy bọn hắn tiểu có động lực tu hành huyết bí quyết rồi. Ta hiểu được." Trần luôn gật đầu nói, sau đó dừng một chút, "Tổng xã, C ta thật sự muốn đi Vân Tiêu các sao?" Đương nhiên, phương dĩ chết nói, hắn thở dài, vốn tưởng rằng máu của ta bí quyết đại thành về sau, hội, sẽ, đuổi theo hắn tiếng cảnh, không nghĩ tới à, hơn nửa năm không thấy, hắn rõ ràng đã khám phá cửa hải cuối cùng, được rồi. Ta nhận tua tự là, về sau cũng cùng không hắn cãi, hắn đi đối phó chu bộ nghĩa, ta ở phía sau kiếm tiện nghi, ha ha, ta muốn hắn là sẽ không cùng ta so đo loại chuyện nhỏ nhặt này đấy. chương 762, song mệnh, 18. Nam hải trên không, hai cái bóng người chính từ phía chân trời nhanh chóng bắn mà đến, bay vút một lát, bọn hắn trước sau ngừng thân hình Hướng mọi nơi nhìn quanh. Không đúng. Một cái trong đó người cao mày nói ra, ám nguyệt thành tu hành giả nói, tà quân đài tiểu bên này phụ cận, tường tòa huyền phong không nớt mấy trăm giảm, nhưng xê hông ta như thế nào cái gì đều nhìn không tới. Ám nguyệt thành cái kêu bang, giúp, ra hỏa hẳn là đang nói lao a Một người khác nói ra. Khả năng không lớn. Lúc trước người nói chuyện lắc đầu nói, bọn hắn đã bị giết bể mật, ở đâu còn dám nói dối. Hừ hừ. Nếu không phải đại nhân đuổi tới, quản dạy bọn họ một cái đều không thừa nổi, là đại nhân cứu bọn hắn. Người cũng có thể thấy được bọn hắn ngay lúc đó sát mặt, bọn hắn có khả năng lừa gạt Cung ta, nhưng tuyệt đối sẽ không lừa gạt đại nhân. Có lẽ, kia Tô Đường sớm liền mang theo người trốn xa. Càng không khả năng, nhân rồi cứ như vậy lại, hắn có thể trốn đi nơi nào? Lúc trước người nói chuyện trả lời, trừ phi là đoạt hạ tinh lộ, bất quá, thăng Vân phủ cái vị kia tinh quân đã cùng Tiên quân thỏa đàm rồi, Cung ta tiến vào tinh lộ về sau, hắn hội sẽ tạm thời đóng cửa tinh lộ, không giáo một nhân tộc tu hành giả lọt lưới, không, có tinh lộ, hắn hướng chạy đi đâu? Nhắc tới vị kia tinh quân Thật sự là cam thắng a." Một người khác cười nói, "Liều mạng, tiêu hết cả tiền vốn, thật vất vả để xuống Thăng Vân phủ, kết quả nhân giới bên này tu hành giả bố trí xuống phong ấn, ngăn cách âm dương, liên lụy được Thăng Vân phủ khí mạch cũng đình chỉ hoạt chuyển, cái này hơn vạn năm lại hắn cần phải một không chỗ nào thành a. Còn có thể nói cái gì thành cửu." Lúc trước người nói chuyện cười lạnh nói, "Nếu như hắn tiến cảnh không có lùi bước, đã là cảm ơn trời đất rồi, Thiên Quân đi cùng hắn đảm điều kiện thời điểm, người không ở đây, ta vừa vặn hầu hạ ở bên, thấy Minh Bạch nói đến nhân giới, nhưng hắn là hận đến nghiến răng nghiến lợi lâu rồi." Nếu như không phải lo lắng phong ấn còn sót lại khí tức sẽ ảnh hưởng thần trí của hắn đoán chừng hắn hội sẽ người thứ nhất giết tiền đến hắn không phải nhân tộc tu hành giả sao một người khác kinh ngạc mà hỏi hắn là nhân tộc tu hành giả không giả lúc trước người nói chuyện nói ra nhưng cái chết của hắn thủ tiểu dấu kín tại nhân giới tăng thêm nhân giới bố trí xuống phong ấn ảnh hưởng đến hắn tu hành người nói hắn có thể hay không đại khai sắc giới cái chết của hắn thủ là ai một người khác nói ra đây chính là ta vì cái gì nhất định phải đem người mang đi ra nguyên nhân rồi lúc trước người nói chuyện lộ ra thời gian Tà Quân Đại, chúng ta là tình thế bắt buộc đấy. Có ý tứ gì? Không phải đại nhân để cho xe hung ta tới sao?" Một người khác hổ nghi hỏi. Người cái này ngốc heo, dù cũng không ngắm lại." Lúc trước người nói chuyện kêu lên, "Đây là Tà Quân Đại." "Tà Quân Đại?" "Tà Quân?" Một người khác kinh ngạc kêu lên. "Đúng vậy, tiểu là Tà Quân." Lúc trước người nói chuyện gật đầu nói. "Tà Quân nguyên vốn không phải Thăng Vân phủ chi chủ sao?" Một người khác nói ra. "Cho nên, Tà Quân chính là hắn bảo ánh sao quân tử thủ a lúc trước người nói chuyện trả lời, đây là hắn điều kiện duy nhất." Xuyên hung ta nhất định phải đoạt hạ tà quân ải, sau đó giao cho hắn, Thiên quân liên tục dặn dò, việc này tuyệt không thể ra một điểm chỗ sơ suất. Không đúng a. Chúng ta Yến Vân Mười trong bác Mạch, thuộc công dương thuật thực lực mạnh nhất, nếu như Thiên quân có đại sự bàn giao nhắn đủ, khả năng nhất tìm chính là công dương thuật, như thế nào lại tìm ngươi? Một người khác nói ra. Ngươi nói gì vậy? Nói ta viễn không bằng công dương thuật. Lúc trước người nói chuyện lộ ra vẻ giận dữ. Cái này, cái này cái này. Một người khác lúc này mới kịp phản ứng, chính mình từ dùng rất không ổn, vô cùng có khả năng tạo thành hiểu lầm. Vội vàng tại cười nói, "Danh huynh, ngươi cũng biết, ta không phải ý tứ này. Ngốc eo, lão tử chẳng muốn chấp nhặt với ngươi. Lúc trước nói chuyện tở phì phì nói, hắn biết rõ đối phương là vô tâm nữ liệu, ở chung vô số 5, hắn hiểu rất rõ đối phương, rồi, chẳng những không có can đảm kia, cũng không có nhiều như vậy tâm nhãn, công dương thuật vốn có phản cốt, thiên quân làm sao có thể yên tâm đi bực này đại sự giao cho hắn?" Huống chi, công dương thuật đã tìm hiểu cửa trước, hắn miễn cưỡng áp chế chính mình tiến cảnh, ha ha cho rằng thiên quân nhìn không ra sao? Chơi biết đạo hắn lẫn vào nhân giới muốn làm cái gì? Đến lúc đó chính hắn đã luyện hóa được tà quân đài, lại bỏ trốn mất dạng, "Cế Hống ta đi đâu mà tìm hắn?" "Như vậy à?" Một người khác dừng một chút, lại nói, "Chính là, đại nhân truy hỏi tới, Thế Hống ta nên như thế nào bản giao nhắn đủ. "Nói ngươi ngốc, mày thật đúng là ngốc cả." Lúc trước người nói chuyện kêu lên, hắn là nhân tộc, Thế Hống ta cần hướng hắn bản giao nhắn đủ sao? Các loại đợi một năm chi kỳ sau tinh lộ mở lại, Thế Hống ta đem hắn lửa gạt nhập tinh lộ, đến lúc đó đều có thiên quân tới thu thập hắn, cho dù thiên quân mặc kệ, bảo hắn sao quân cũng sẽ chiếm hắn đang có tạo hóa. Dùng đèn bù chính mình hơn vạn năm đến thiệt tỏi không, bản giao nhắn nhủ. Hắn sớm muộn là thứ người chết, xe ông ta còn bàn giao nhắn nhủ cái rắm. Đã minh bạch đã minh bạch một người khác thưa dạ đáp lời, sau đó lại nói, nhưng kia Tô Đường có thể cùng đại nhân chống lại, thậm chí lại để cho đại nhân cũng không dám vận động, chỉ bằng ta và ngươi có thể đoạt được hắn tà quân đại sao? Lúc trước người nói chuyện ngẩn ngơ, cái gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, kẻ ngu ngàn lo tất nhiên có được một, đối phương tuy nhiên ngốc đi một tí, nhưng cũng bởi vì đơn giản mới sẽ không tận lực đi lẫn lộn trên thực lực chiến lệnh. Hừ hừ. Chỉ là bởi vì Chu Độ Nghĩa quá mức nhát gan mà thôi. Lúc trước người nói chuyện cười lạnh nói, nhân giới phong luân đã lâu, âm dương đoạn tuyệt, liền đại thánh cảnh tu hành giả đều là phượng mao lâm rác, như thế nào lại xuất hiện tinh quân cấp đại tu? Chính là kia, ta biết rõ, người nói là Chu Bộ Nghĩa. Lúc trước người nói chuyện cấp đường, Chu Độ Nghĩa là thứ ngoại lệ, người không nghe thấy sao? Hắn đã yên lặng tu ngàn năm rồi, lại đã nhận được nào đó cổ quái truyền thừa, cho nên mới có thể khám phá sanh tử huyền quan, về phần kia tô đường, nay tuổi chưa qua 20 xuất đầu, 20 xuất đầu a tính toán đâu ra đấy? Hắn tu hành bất quá hơn 10 năm, người nghe nói qua cái nào ra hỏa chỉ tu đi hơn 10 năm là được tấn thăng làm tinh quân hay sao? Một người khác rất nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, lắc đầu nói, còn thật không có, Thiên quân tư chất độc nhất vô nhị, liền những cái kia tinh trong phủ đại tu cũng xem thiên quân là lạ mới, tuy nhiên tu hành hơn 3000 năm mới có thể đứng hàng tinh quân. Cái này đủ để đã chứng minh. Lúc trước người nói chuyện cười nói, kia tu Đường bất quá là đang hủ dọa người mà thôi, đáng thương kia Chu Độ nghĩa, cả ngày trốn ở địa hạ khổ tu, chưa từng có đi bên ngoài lịch lẫm rèn luyện qua, cái gì cũng đều không hiểu, luôn chắc hẳn phải vậy. Ha ha ha. Kia Tô Đường có thể hù được người khác, nhưng tuyệt đối hù không nổi của ta. Là đạo lý này." Một người khác liên tục gật đầu. Lúc trước người nói chuyện giáo hấn cùng bạn giáo hấn được không sai biệt lắm, cũng thỏa mãn chính mình không gì không biết, tính toán không bỏ sót tâm lý, hắn nheo lại mắt, quét mắt bốn phía, ánh mắt lập lòe bất định, cũng không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Nhân rồi có mấy cái tinh lộ. Một thanh âm nói ra. "Ba đầu, người liền cái này đều đã quên." Lúc trước người nói chuyện không vui nhìn về phía đồng bạn. "Không phải ta hỏi đó a." Một người khác vội vàng khoát tay nói, "Là hắn hỏi đấy." Nói xong, ngón tay của hắn hướng phía sau. Chương 763, Song Mệnh 19. Lúc trước người nói chuyện mãnh liệt quay đầu, phát hiện một người mặc áo bào trắng người trẻ tuổi chẳng biết lúc nào lơ lửng sau lưng bọn họ, rõ ràng phóng ra ngự không thuật, nhưng Thiên Thiên không có bất kỳ linh lực chấn động, nếu như không phải con mắt thấy được, hắn căn bản không có biện pháp phát giác. Người là ai? Kia lúc trước người nói chuyện quát, "Ta gọi Tô Đường." Tô Đường nói khẽ. Kia lúc trước người nói chuyện ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nhưng không đợi hắn nghĩ kỹ nên nói cái gì, một người khác cũng đã vượt lên trước phát ra tiếng hét phẫn nộ. Ngươi tựu là Tô Đường. Tới tốt. Vừa dứt lời, người nọ đã vận chuyển linh mạch, như thiểm điện hướng Tô Đường tới gần, song trường dương động gian, từng đạo bén nhọn sức lực khí như báo tố bình thường cuốn hướng Tô Đường. Khổ vãi lều. Kia lúc trước người nói chuyện âm thầm tiêu khổ, bọn hắn giờ phút này là tới Mưu Đoạt Tà Quân Đài đấy, này cũng không giả, nhưng cũng nên phân rõ sở tình huống muốn tỏ thái độ, Tô Đường xuất hiện phương thức quá mức quỷ dị, tuy nhiên bản thân cũng không có tản mát ra khí tức, bất quá hắn có thể phát giác được, một đám như có như không sợi tơ theo vân bên ngoài rủ xuống, kết nối lấy Tô Đường thân thể tựa hồ là đem tô đường treo ở không trung. Vừa rồi ngươi còn nói tô đường có thể cùng đại nhân chống lại, thực lực khẳng định không kém, như thế nào trong nháy mắt tựu đã quên? Thực hắn đứa là đầu óc heo. Lúc trước người nói chuyện tại trong lòng chửi ầm lên, nhưng đã bắt đầu động thủ, hắn muốn muốn ngăn cản căn bản không kịp, chỉ có thể kể vai chiến đấu. Nhưng ngay tại sau một khắc, thế cục đã đại biến. Tô đường lấy tay một chảo, trên cánh tay trái xuất hiện một mặt ngăng đen sắc đại thuần, vô số xoắn tới bén nhọn kình khí vào tuấn trên mặt, phát ra kịch liệt vang, ngay sau đó, những cái kia kình khí lại ngược lại cuốn mà ra. Kỳ thật ra tay trước người vẫn có một chút như vậy chiến đấu kĩ xảo, một kích này chỉ là thăm dò, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình phóng xuất ra sức lực khí lại bị toàn bộ bắn ngược trở về. Trên người hắn tué lên thành từng mảnh kim quang, thân hình một bên kịch liệt run dậy một bên không tự chủ được hướng lui về phía sau lại lấy, "Hoảng!" Chờ hắn ổn định thân hình sau đã là tức giận đến đầy đỏ mặt lên, đón lấy phát ra tiếng giống giận dữ, "Tiểu bối, người dám?" Vừa dứt lời, một đạo quang ảnh tại trên người hắn rất nhanh căng phồng lên, ngưng tụ thành một cái khủng lồ có nhím, mặc dù chỉ là do màn sáng hình thành hình ảnh. Nhưng một sợi như cánh tay phẩm chất gai nhọn hoắt lóe ra từng cơn hàn quang, như núi cao hùng vĩ thân hình tản mát ra không hiểu áp lực. Đây rõ ràng là một cái con nhím tu thành đại yêu, mà cái khác tắc thì phóng xuất ra cự lộc pháp tướng, hơn nữa còn là một cái đốt lấy hừng hực lửa cháy mạnh hỏa lực. Cái đó đúng. Đợi đã nào. Lộc Yêu dùng kinh hai ánh mắt chằm chằm vào tô đường trên cánh tay trái Đại Tuấn, nguyên mực tam giới các loại linh khí dùng ngàn vạn mà tính, nhiều vô số kể, nhưng có thể bắn ngược tình lực chỉ có một, cái kia chính là ma tộc chí bảo chín đại thánh vật bên trong đích thánh thuần. Chỉ là, kia con nhím đã điều khiển pháp tướng. Như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng về Tô Đường Phục rơi. Tô Đường khởi động ma chi nhãn, đối diện kia con nhím khổng lồ pháp tướng đột nhiên biến thành vô số đầu sợi tơ, hắn duỗi ra tay phải, ma kiếm cực kỳ đột ngột ra hiện trong tay hắn, đón lấy lấy tay chính là một kiếm, đâm thẳng hướng sợi tơ trong chấp động quan điểm. Kia con nhím yêu bản năng cảm giác được cực không thoải mái, ma kiếm chưa tới gần, hắn liền cảm ứng được thật sâu hàn ý, cái loại này hàn ý không là đến từ bên ngoài thân cảm thụ, mà là theo ở sâu trong nội tâm nổi lên đấy. Bất quá, Tô Đường kiếm thế cực nhanh, trước một khắc chưa con nhím yêu chứng kiến một thanh không chút nào thần kỳ mũi kiếm xuất hiện tại Tô Đường trong tay, sau một khắc, mũi kiếm đã bước đến chính mình trước người, hắn còn muốn né tránh đã có chút không còn kịp rồi, lại dựa vào lấy chính mình pháp tướng cứng cỏi, cho rằng hoàn toàn có thể chống đỡ mấy luân phiên công kích, dứt khoát tiếp tục hướng trước nên cứ, hai tay huy động liên tục, cực lớn con nhím pháp tướng hồng mãnh vô cùng đánh. Về phía Tô Đường, Về anh, ma kiếm chính đánh chúng vào con nhím pháp tướng quan điểm, tại Tô Đường trong tầm mắt, vô số hỗn loạn sợi tơ cương ngừng một chút, đón lấy ầm nổ tung, hướng mọi nơi bắn ra. Sau đó, một đoàn dị thường dày đặc Ngưng như thực chất sợi tơ tiến nhập Tô Đường tầm mắt, kia đoàn sợi tơ không đến 2m cao, hiển nhiên chính là con nhím yêu bản thể. Tô Đường tái khởi một kiếm, kiếm quang như hồng, thẳng cấp hướng kia con nhím yêu người phải. Kia con nhím yêu vạn không nghĩ tới chính mình pháp tướng không chịu được như thế một kích, pháp tướng diệt vong đồng thời, hắn cũng gặp trọng thường, miễn cưỡng vặn vẹo thân hình, ý đồ tránh đi Tô Đường kiếm quang, nhưng vừa mới quay thân, lại phát hiện kiếm quang đã gần trong gang tấc, hắn biết rõ trốn không mở, chợt hiện hừng tâm, chu lên hướng phía trước đánh tới. Phốc! Kiếm quang thẳng xuyên vào kia con nhím yêu ngực, từ phía sau lưng lộ ra Kia con nhím yêu hai mắt trở nên đỏ thẫm, chu lên không ngừng, tiếp tục hướng đánh ra trước đi, ngay sau đó, thân hình của hắn cứng ngắc lại thoáng một phát. Kia con nhím yêu bản muốn liều mạng chính mình phấn thân tái cốt, cũng muốn dắt lấy Tô Đường cùng đi chết, vô số gai nhọn hoắt theo trong thân thể của hắn thò ra lại lại để cho hắn biến thành một đoàn cây củ lấu, chính là, tại kiếm quang nhập vào cơ thể nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác mình sở hữu tất cả linh mạch đều trở nên cứng đờ rồi, căn bản không có biện pháp vận chuyển. Linh lực là sở hữu tất cả tu hành giả bổn nguyên lực lượng, linh lực không có biện pháp phóng thích, vậy hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể trừng to mắt Gắt gao chầm chậm vào Tô Đường. Tô Đường Ma Kiếm đã theo trên không đánh rớt, chính chạm ở đằng kia con nhím yêu trên đầu, mũi kiếm như cắt đầu hũ bình thường đem kia con nhím yêu đoạn thành hai nửa. Lúc này, cái con kia lộc yêu cuối cùng làm ra phản ứng, hắn thay đổi thân hình, bỏ mạng giống như hướng lên trời tế bò chạy. Tô Đường dương khởi hành hình, truy hướng phía dưới rơi thi thể, sau đó thỏ tay chế trụ theo kia con nhím yêu trong thân thể lăn xuống đi ra yêu nguyên. Chỉ là như vậy chút thời gian, cái con kia lộc yêu đã chạy ra hơn ngàn thước có hơn, thân hình biến thành một cái nho nhỏ điểm đen. Tô Đường cười cười, chò tay hướng trong lực vừa sờ. Sau đó đem một kiện đồ vật quang đi ra. Cái con kia lộc yêu tại chạy trốn gian, đột nhiên phản ứng đến một đạo cực kỳ cường hoành linh lực chấn động theo đuổi theo phía sau, hắn vô ý thức hướng phía dưới phương trĩm. Dầm dầm, một bổn thượng tiếp tầng mây, hạ liền biển cả cự sách đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn, điên cuồng chấn động hào quang đem thân thể của hắn nhuộm trở thành màu vàng kim óng ánh, hắn trở tay không kịp, lại không có biện pháp tại lập tức cải biến phương hướng, sau đó liền trùng trùng điệp điệp đâm vào nại bản cự trên sách. Cự sách chậm rãi lại, đem cái con kia lộc yêu giam ở bên trong, đón lấy hình thể tại chậm rãi thu nhỏ lại. Hướng tô Đường phương hướng lao đi. Tô Đường tiếp nhận linh thư, chậm rãi mở ra trang sách, cái con kia lộc yêu chính khắc ở trang sách ở trên bối rối gương mặt, tràn ngập tuyệt vọng hai cái đồng tử đều lộ ra cực kỳ rõ ràng. Chu Độ nghĩa một mực đang bế quan tìm hiểu, Tô Đường cũng không có nhàn rỗi, trải qua thần nghiệm vô số lần rèn luyện, hắn đã có thể chính thức khống chế cái này bạn không biết tên linh thư rồi. Tại Tô Đường quan sát kia lộc yêu thời điểm, một đạo bóng đen xuất hiện ở phương xa, sau đó lôi cuốn lấy. Sấm gió ý tiếng rít, hướng bên này tới. Đó chính là Tà Quân Đài, trong chốc lát, Tà Quân Đài đứng tại Tô Đường phía dưới. Tô Đường thân hình chậm rãi rơi xuống, rơi xuống trường án bên cạnh. "Mụ mụ, phi được thật nhanh a." Tiểu Bất Điểm cười hì hì kêu lên, "So a xảo nhanh hơn đây này." "Thật sao?" Tô Đường cười nói, đón lấy đem linh thư ném cho Tiểu Bất Điểm, hỏi một chút hắn, "Nhân giới đến cùng có mấy cái tinh lộ, tinh lộ đều ở nơi nào?" "Tốt lắm, tốt lắm." Tiểu Bất Điểm mặt mày hớn hở trả lời, "Ta thích nhất khảo vấn bại hỏi rồi." Tô Đường quay đầu nhìn về phía Di tộc đại trưởng lão, phát hiện Di tộc đại trưởng lão một mực trố mắt ở nơi nào, hắn hỏi, "Đại trưởng lão, làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì?" Ta quân đài bên trong có bí cảnh, bí cảnh nội có vô số sinh linh, cứ như vậy, trở thành một kiện linh bảo." Di tộc đại trưởng lão cười khổ nói, "Tiên sinh, người đi ra tinh không sau còn muốn dẫn lấy nó sao? Tự nhiên muốn mang theo." Tô đừng nói, "Ta và ngươi đã từng nói qua đấy, về sau của ta tu hành nhưng tất cả đều cần nhờ nó." Di tộc đại trưởng lão im lặng rồi, cánh mạng như con sâu cái kiến, hắn đối với những lời này cảm thụ tại lúc này càng khắc sâu. Những cái kia tu hành giả đi tới thời điểm, căn bản không có cơ hội giải sở hữu tất cả trận tướng, nếu như bọn hắn đã biết hết vậy, còn có thể đi vào sao? Nói cách khác, đem bọn hắn khám phá thánh cảnh, có tư cách đi lúc đi ra, sẽ đi vào tinh không chi bên ngoài. Di tộc đại trưởng lão lầm bầm nói, tinh không chi bên ngoài, đến cùng đều có cái gì? Tinh không chi bên ngoài hay, vẫn, là tinh không à? Tô Đường cười ha hà nói, tiên sinh, ta không phải đang nói đùa. Di tộc đại trưởng lão nghiêm mặt nói, đến đại thánh cảnh, liền nhất định phải ly khai bí cảnh, vậy bọn họ lại làm như thế nào trong tinh không còn sống? Hẳn là, di tộc đại trưởng lão đống nhiên nghĩ tới một loại khủng bố khả năng. Tại Tinh phủ cùng Tinh su ở bên trong vẫn có không ít bình thường tu hành giả đấy. Tô Đường nói khẽ, "Tiên tâm đi, đại trưởng lão, người khác không nói, tiểu Như ở bên trong, người nhà của ta ở bên trong, tiểu hạ ở bên trong, ta sư tôn cũng ở bên trong, bí cảnh trở đầy lấy của ta hết thảy a. Nếu có người có thể khám phá đại thánh cảnh, không chỉ là bọn hắn chuyện may mắn, cũng là của ta chuyện may mắn, ta hội, sẽ thích đáng an bài bọn hắn đấy." Như thế là tốt rồi. Di tộc đại trưởng lao thấp giọng nói, việc đã đến nước này, đa tưởng cũng là vô ích rồi, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tô Đường trên người. Hy vọng Tô Đường có thể đối với sở hữu tất cả cố nhân một mực bảo trì thiện niệm. Có chút đã đợi không kịp. Tô Đường liếc xa xa lấy thiên kỳ phong phương hướng, sau đó lắc đầu, "Đại trưởng lão, ta về trước đi thoáng một phát, linh bảo đã luyện thành, ta không tại bí cảnh nội hiện thân, sợ bọn họ hội sẽ cảm thấy sợ hãi." "Tốt, ngươi đi đi." Di tộc đại trưởng lão gật đầu nói. Tô Đường thò tay tại trường trên bàn nhẹ nhàng gỗ, thiên điệu nhân tam lệnh đột nhiên tản mát ra ánh sáng, ngay sau đó, Đường thân hình liền biến mất không còn thấy bóng dáng hơi. Tại mấy trăm dặm có hơn, một cái cho là màu tím sẫm hai cái đồng tử người trẻ tuổi tiêu lên, quả nhiên là tinh quân thủ đoạn. "Ngươi thấy cái gì rồi hả?" Khâu Quân vội vàng hỏi. "Đại thánh cảnh đại yêu, ở đằng kia tô đường trước mặt, không chịu nổi một kích." Lô Hùng nói ra. Hắn có thể cùng chu độ nghĩa đối kháng, tự nhiên là tinh quân rồi, ngươi lại vì sao như vậy hoảng sợ?" Khâu Quân không giải thích được nói. "Thánh vật." Lô Hùng thì thào nói ra. "Thánh vật?" Khâu Quân tinh thần lúc này lại chấn, "Ngươi chứng kiến thánh vật rồi hả?" "Là cái đó kiện thánh vật." Sở Hữu tất cả đấy. Sở hữu tất cả thánh vật đều trong tay hắn. Lô Hùng cố hết sức nói, Người nói đùa sao?" Khâu Quân kêu lên, "Ta tuyệt đối không có nhìn lầm." Lô Hùng mỗi chữ mỗi câu nói, "Ha ha ha, trời cũng giúp ta." Khâu Quân kinh hỉ nảy ra, "Lô Hùng, lần này C Hống ta thật sự có thể lấy công trượng tội rồi, tuy nhiên tổn hại điện hạ, nhưng C Hống ta đã tìm được sở hữu tất cả thánh vật." Nói xong lời cuối cùng, Khâu Quân sắc mặt đột nhiên đại biến, Người cũng nghĩ đến rồi hả?" Lô Hùng cười khổ nói, "Chương 764, xong mệnh, 20. Ta nhận thứ ngươi" Dùng người thắng thân phận đứng tại thiên Kỳ Phong Thượng Chu Bộ Nghĩa khẽ cười nói: "Ta thật sự nhận thức ngươi." Đứng tại bên rừng trung niên nhân quét mắt bốn phía, từ khi Chu Bộ Nghĩa đạp vào đỉnh núi một khắc này bắt đầu, trung quanh có cây liền bắt đầu dần dần trở nên u ám rồi, thành từng mảnh tàn lũy lá cây lung lay cách đầu cảnh, bay là tả rơi vãi rơi trên mặt đất. Trung niên nhân kia lại từ từ xoay người, dừng ở Chu Bộ Nghĩa, trong mắt của hắn có vài nghi kỵ, cũng có vài đau thương. "Ta nhớ được như thế tính tưởng, là bởi vì ngươi là ta cái thứ nhất cứu người, cũng là ta tại ánh trăng nguyên cuộc chiến trong duy nhất cứu người, tựa là tại trận chiến ấy" Ta mới hiểu được chính mình đã có được cái dạng gì lực lượng, các ngươi thì tại sao như thế coi trọng ta, cho nên, tại ta điểm cuối của sinh mệnh một khác, ta thủy chung không có đánh mất tin tưởng. Chu Độ nghĩa hai mắt nhắm lại, tựa hồ tại nhớ lại lấy cái gì, kỳ thật ta có thể cứu càng nhiều nữa người, nhưng ta khi đó còn không hiểu, đem sở hữu tất cả sinh mệnh lực đều dùng tới cứu ngươi rồi. Trung niên nhân kia cúi đầu xuống, hắn sẽ không phủ nhận, đợi vô số năm, hắn chờ đợi đúng là giờ khác này. Tại trong trận chiến ấy, ngươi là dũng mãnh nhất người, cũng là cứng rắn nhất người, bị tụ nặng như vậy tổn thương, y nguyên muốn ngăn tại trước mặt của ta. Chu Độ Nghĩa khẽ thở dài, ta lần thứ nhất rơi lệ, tiểu là vì ngươi mà chảy đấy, về sau không còn có đã khóc, mặc định bọn hắn cầm lấy cổ của ta, đem nấm độc từng chút một nhét vào trong miệng của ta thời điểm, ta đều không có khóc. Trung niên nhân kia vẫn không lúc ních, càng tại ở sâu trong nội tâm mộng tưởng, đột nhiên biến thành sự thật, như vậy, hắn cần phải cố định đứng tại mệnh chủ bên người, tựa như ánh trăng nguyên cuộc chiến đồng dạng, chính là, hắn phát hiện mình cũng không sung sướng. Cũng coi như nhân họa đắc phúc a. Chu nói ra, ngươi chịu tải tánh mạng của ta lực, mới có thể trở nên hôm nay cường đại như vậy. Trung niên nhân kia muốn nói, hắn vốn là sống không cho tới hôm nay đấy, chỉ là, tại giai động buồn chán tu hành ở bên trong, hắn đã quên thế nào biểu đạt chính mình, cũng không thể biểu đạt, tại mở miệng lập tức, hắn hết thể đều như khói hoa giống như tách ra, tách ra về sau, cùng đợi hắn chính là càng thêm chống rông rỗng hám. Ngươi chưa cùng lấy Tô Đường Đào tẩu, cần phải tiểu là đang đợi ta đi. Chu Độ nghĩa lần nữa lộ ra nụ cười hài lòng, lựa chọn của ngươi không có sai. Trung niên nhân kia hai cái đồng tử trong hiện ra vẻ giãy giụa, hắn cần phải đi theo tùy tùng đấy, là chân chính mệnh chủ, mà trước mắt quái nhân này Còn là năm đó Chu Độ Nghĩa sao? Kéo lâu như vậy, có lẽ hắn cũng sốt ruột trở đi à nha. Chu Độ Nghĩa nói khẽ, "Đi theo ta, hết thảy đều nên chấm dứt rồi." Nói xong, Chu Độ Nghĩa chậm rãi hướng vách đá đi đến, mà Trung Nguyên Nhân kia Y Nguyên dừng lại tại nguyên chỗ, chỉ là dùng ánh mắt chầm chằm vào Chu Độ Nghĩa bóng lưng. Chu Độ Nghĩa dáng tươi cười trở nên cứng ngắc lại, tuy nhiên một mực giống như cái tử thi bình thường dấu ở địa hạn, thiếu khuyết lịch lãm giàn luyện, cũng rất ít cùng người khác trao đổi, cho nên hắn cử động luôn ngượng luôn luôn chút ít chắc hẳn phải vậy, có chút quái dị, cùng những người khác không hợp nhau, nhưng Chu Độ Nghĩa cũng không phải đông đúc. Những cái kia đại yêu là bằng mặt không bằng lòng đấy, nếu như hắn Chu Độ Nghĩa có thể phá hủy Thiên Kỳ Phong, cũng dùng lưu thế áp đảo xâm nhập yêu giới, Nhưng cái kia đại yêu hội sẽ vẫn là hắn trung thành nhất bộ hạ, nhưng nếu như hắn Chu Độ Nghĩa lộ ra hiện tượng thất bại, những cái kia đại yêu có khả năng lập tức phản bội. Nhân rồi mấy đại thế gia nguyện ý đi theo tùy tùng hắn, một mặt là ham hắn cung cấp thượng cổ đàn bí quyết, chế tạo pháp môn vân vân, đợi một tí, một phương diện khác cũng là sợ tại lực lượng của hắn, nếu có một loại lực lượng so với hắn Chu Độ Nghĩa càng mạnh hơn nữa, như vậy kết quả đã không cần nói cũng biết rồi. Cái này, Chu Bộ Nghĩa đều hiểu, cũng có thể tiếp nhận, bởi vì hắn muốn sáng lập ra một cái đại đồng thế giới, muốn sáng lập đại đồng, đầu tiên muốn không chịu nhận cùng, sau đó thời gian dần qua thay đổi một cách vô tri vô giác, đem sở hữu tất cả bất đồng chuyển hóa làm đại đồng. Hơn nữa, Chu Bộ Nghĩa đối với thực lực của mình có được đầy đủ tín tưởng, cũng làm cực kỳ thích đáng chuẩn bị, huống chi hắn tu hành là chân thần chuyển thừa, mà Tô Đường bất quá là đã nhận được một nửa khắc thần hồn mà thôi, viên không bằng hắn Chu Bộ Nghĩa. Nhưng là, người trung niên kia thân phận bất đồng, hắn có thể tiếp nhận đại yêu bằng mà không bằng lòng cũng có thể tiếp nhận từng cái tu hành thế ra gió chiều nào che chi ấy, nhưng tuyệt không có thể chứa hứa trung niên nhân kia có nhị tâm. Tại hắn Chu Bộ Nghĩa yếu ớt nhất, không nhất lực thời điểm, trung niên nhân kia như chiến thần bình thường thủ hộ lấy hắn, hiện tại, hắn sắp xuất trưởng khống tam giới bước đầu tiên rồi, mà trung niên nhân kia lại sinh ra nghi kỵ, chẳng phải là đại biểu cho hắn Chu Bộ Nghĩa thất bại. Ngươi không muốn đi theo ta đi. Chu Bổ Nghĩa thanh âm đột nhiên trở nên bén ngọt rồi. Trung niên nhân kia im lặng không nói, hắn ở lại thiên kỳ phòng, xác thực là đang đợi Chu Bộ Nghĩa, nhưng các loại đợi không phải là trước mặt cái này Chu Nghĩa mạng của ngươi là ta cứu đấy, cũng là ta tặng cùng ngươi cường hoành linh thể. Chu Độ Nghĩa mỗi chữ mỗi câu nói, hiện tại nên ngươi đền bù tổn thất của ta thời điểm rồi. Theo sát lấy Chu Độ Nghĩa cháng hán không có cảm thấy có cái gì, bên kia Nam Vân Phi, Tô Suất bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn hắn đều thấy được đối phương trong mắt nghi kỵ. Đạt đến bọn hắn loại này độ cao, cao độ, tâm tình phần lớn đều bị rèn luyện được dị thường cứng cỏi, thân là đỉnh phong cường giả, chẳng những muốn lấy lên được, càng muốn thả xuống được, người ta không muốn đi theo, lập tức bày ra cảm ơn báo đáp sắc mặt, đây rốt cuộc là một cái ngàn năm lão quái vật, hay vẫn là một cái không hài thế sự tiểu hải tử. Dựa vào loại này tâm tình, lại có thể đi ra rất xa. Bọn hắn thật sự có tiền đồ sao? Trung niên nhân kia vốn một mực tại dễ dỗ bất quyết, nghe được câu này, hắn dừng một chút, cuối cùng lộ ra sáng lạn vui vẻ, chỉ có điều, hắn hai cái đồng tử lại bịt kín một tầng màu xám. Đó lấy, trung niên nhân kia chậm rãi hướng Chu Độ Nghĩa đi đến, đi đến Chu Độ Nghĩa bên người, sâu thi lễ, sau đó yên lặng đứng ở Chu Độ Nghĩa bên người. Thằng này, cùng Chu Độ Nghĩa đồng dạng cổ quái. Nam Vân Phi bọn người âm thầm đoán tầm lấy, vừa rồi Chu Độ nói được rất rõ ràng. Bọn hắn đều đoán được đối phương lai lịch, ánh trang nguyên một trận chiến bên trong đích người sống sót. Như vậy, chu độ nghĩa làm khó dễ thật là dễ dàng cãi lại đấy, lúc trước cùng ngươi chu độ nghĩa vô thần vô cô thời điểm, đánh bạc tánh mạng đi bảo hộ ngươi, đã là một mạng còn một mạng rồi, căn bản chưa nói tới ai thiếu nợ ai vấn đề, nhất định phải đảm, cũng là chu độ nghĩa thiếu đối phương. Chu độ nghĩa thần sắc trở nên hòa hoãn, hắn ngẩn đầu nhìn hướng phương xa, nói khẽ, đi thôi. Vừa dứt lời, chu độ nghĩa thân hình đã lướt trên trên không trung. Tiêu Tiềm Long đi đến với đá, vẫy vây tay Một đám kỵ binh kỵ sĩ theo dưới núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, đón lấy lại hướng bốn phương tám hướng tản ra. Thật sự là đủ tích cực đấy." Nam Vân Phi nói thật nhỏ. "Nam huynh, ngươi tổng nói như vậy, cuối cùng có một ngày hội, sẽ cho mình rước lấy mối hòa đấy." Không nói khẽ, nói xong, hắn dương khởi hành hình, đi theo Tiêu Tiềm lòng phía sau. "Nam gia chủ, ngươi có thể tính tìm được đồng bạn đi à nha." Tô Suất nhàn nhạt nói ra. "Có ý tứ gì?" Nam Vân Phi nhíu nhíu mày. "Chúng ta đánh nhiều năm như vậy quan hệ, ta còn không biết ngươi. Ngươi tuy nhiên ngu xuẩn hơi có chút" nhưng sẽ không ngu xuẩn đến loại tình trạng này, luôn âm dương quái khí, đấy, hẳn là muốn tìm đến cái tiếng lòng tương loại, có thể thương nghị đại sự đồng bạn a. Tô Suất nói ra, bất quá ta khuyên ngươi coi chừng một ít, Lục Hải những người kia cũng không thể tin. Ngươi nói là, ta cần phải tìm ngươi Tô ra chủ thương nghị đại sự rồi hả? Nam Vân Phi nói. Ha ha, Tô Suất một nụ cười, hắn không có trả lời, dương khởi hành hình phiêu hướng công chung. Chương 765, sau mệnh, 21. Người luôn nam hiểu cải biến hoàn cảnh đấy, ngắn ngủi thời gian Ta quân đại bí cảnh nội đã xuất hiện nguyên một đám quy tắc có sẵn mô hình, khuôn đốc, thôn xóm, chỉ là phong ốc tu sửa được còn rất đơn sơ, gạch nối các loại sự việc chưa xuất hiện, toàn bộ đều là nhà tranh cùng nhà gỗ. Ta quân đài bí cảnh trong cơ hồ không có người bình thường, đi tới linh khí dị thường đọng đẫm địa phương, mọi người ý nghĩ đầu tiên tiểu là khắc khổ tu hành, không nên phụ hôm nay lúc địa lợi, về phần ăn, mặc ở, đi lại, chỉ có thể tạm thời cố qua rồi. Tại một tòa dựa vào núi bạn nước trong sân nhỏ, trong nội viện phủ lên một chương thật lớn chiếu, Đường cùng tập tiểu Như làm bạn mà nằm, Tô Đường tựa tại tập tiểu Như trong khuỷu tay, Nhắm mắt dưỡng thần, mà Tập Tiểu Như chính nhiên lặng nhìn lên trời không. Tại đây cái gì cũng tốt. Tập Tiểu Như thông thả nói, "Cửu là nhìn không tới ngày cùng anh chàng, cảm giác trong nội tâm có chút phát chán." Người cảm giác là rất kỳ quái đấy, cũng không có đạo lý đáng nói. Tô Đường lộ ra vui vẻ, "Trước kia ngươi tại bí cảnh ở bên trong ngây người lâu như vậy, vì cái gì theo không có cảm giác đến trong nội tâm phát chán? Đúng nha." Tập Tiểu Như dừng một chút, là có chút kỳ quái đây này. Bởi vì khi đó ngươi muốn đi ra ngoài có thể đi ra ngoài, muốn vào đến có thể tiến đến. Tô Đường nói, Hiện tại hoàn cảnh tuy nhiên một điểm không có biến, nhưng ngươi biết rõ chính mình ra không được rồi, sở dĩ phải cảm giác được khó chịu. Nghệ sư tổ nói, ngươi thật giống như có thể tùy ý cải biến bí cảnh đây này. Tập tiểu Như cười ha hà nói, có thể hay không lại để cho tại đây trở nên rất bên ngoài đồng dạng. Ta quân đài hiện tại chỉ là sơ giai vực cấp linh bảo. Tô Đường lắc đầu, qua một thời gian ngắn à, các loại đợi tu vi của ta muốn tinh tiến một ít, ta thử một lần. Chỉ là sơ giai vực cấp linh bảo. Tập tiểu Như có chút kinh ngạc, kia cần bao lâu đâu này? Ta cũng không biết. Tô Đường nói khẽ, tu hành Cần chính là khắc khổ, cố gắng, càng muốn nhịn được tình mịch, nếu như hơn nữa một ít số phận, một ngày nào đó hội, sẽ, khám phá thánh cảnh đấy, 10 năm không được tiểu 20 năm, 20 năm không được tiểu 30 năm, ta nói như vậy đúng vậy à? Đương nhiên không sai. Tập tiểu như gật đầu nói. Nhưng đây chỉ là thánh cảnh. Tô đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, vài ngày trước, ta tại vân bên ngoài gặp một vị tinh quân, hắn nói cho ta biết, tinh quân cảnh cùng thánh cảnh là bất đồng đấy, đi vào tinh không, hết thảy đều biến. a kia đến cùng cần gì? Tập tiểu như tò mò hỏi. Tinh quân tu vi có thể hay không tinh tiến đều xem số phận Tô Đường nói số phận tác dụng ít nhất chiếm được chính thành tiểu nói ta đi nếu như sau này ta muốn không có bất kỳ gặp vỡ chỉ bằng cái này ta quân ải, ta đây nhiều nhất là có thể kéo dài hơi tàn mà thôi muốn tiếp tục tinh tiến hẳn là không nhiều lắm Hy vọng đấy số phận chiếm được chính thành tập tiểu như nói kia còn lại một thành là cái gì căn cụ. tô đường cười nói tựu là đồng dạng muốn khắc khổ tu hành tập tiểu như nói là không buông bỏ bất luận cái gì khả năng cơ hội tôi đừng nói Mặc định đã tao ngộ lần lượt thất bại, cũng tuyệt không có thể nhũ chí, không ngồi tĩnh tu, chỉ có một con đường chết. Cho dù liên tiếp đã thất bại 99 lần, nhưng một lần cuối cùng trở thành, cũng chẳng khác nào bắt được hy vọng. Cái này còn kêu cái gì tu hành? Tập tiểu như nói, cái này là tinh quân tu hành a. Tô đừng nói, cho nên, hắn biết có một vị chân thần tại Nguyên vực nhân giới vẫn lạc, mua cách hơn 1800 năm, hắn sẽ gặp đến bên này chuyển một chuyến, đây đã là hắn thứ 15 lần chạy tới Nguyên vực rồi, đủ kiên nhẫn đi à nha. Chân thần có thể cho hắn chỗ tốt gì? Tập tiểu như nói, đang ra hắn như vậy kiên trì, hắn cũng không biết, nhưng nếu như không đến, nhất định là một điểm chỗ tốt đều không có. Tô Đường nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tập Tiểu Như, phát hiện Tập Tiểu Như thần sắc khác thường, hỏi, làm sao vậy? Người nói hắn, lại để cho ta nhớ tới tại Vân Thủy Trạch ở bên trong gặp được qua một cái trẻ con lưng. Tập Tiểu Như nói, ta cùng Chu Thiến có một lần đến Vân Thủy Trạch ở bên trong đảo quanh, thuận tiện cũng tìm một chút người, cắm trại thời điểm giết chết một cái thảo dê, mùi máu tươi đưa tới trẻ con lưng, cái con kia trẻ con lưng thủy trùng tại doanh trên không trung đảo quanh, vừa mới Chu Thiến bị bệnh. Xê Hồng ta không có biện pháp tiếp tục chạy đi, liền tại trong doanh địa ở ba ngày, suốt 3 ngày ba đêm, trẻ con nương một mực đều không có buông tha cho, đợi đến lúc Xê Hồng ta ly khai nơi trú. Quân, nó lập tức phốc xuống dưới, bắt đầu mổ thảo dê đã hư thối thi thể. Ha ha ha. Tô Đường phát ra tiếng cười. Nghĩ như vậy, Tinh Quân cũng là man đáng thương đấy. Tập tiểu như nói, cùng cái con kia trẻ con nương có cái gì khác nhau chớ? Vượt cấp linh bảo cung cấp lực lượng là có hạt đấy, không tiến tắc thì chết, về phần đáng thương không thể thường, đã không trọng yếu, ta có thể lý giải hắn. Tuy không có thể buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội, cho dù thoạt nhìn rất xa vời. Tô Đường nói, "Tiểu Như, hôm nay xe chúng ta theo như lời nói, không muốn nói cho bất luận kẻ nào, kể cả sư tổ của ngươi." "Vì cái gì?" Tập Tiểu Như hỏi. "Không biết, có đôi khi phản mà là một loại phúc khí." Tô Đường thở dài, "Cái gì cũng biết, nhưng lại hết lần này tới lần khác không chiếm được, phía trước tuy là cực lạc tình thổ, nhưng chính giữa cách không cách nào vượt qua vực sâu vạn trượng, đây mới thực sự là tuyệt vọng." "Vì cái gì ngươi sẽ để cho ta biết rõ?" Tập Tiểu Như nói, "Bởi vì ngươi hội sẽ đi tới đấy." Tô Đường nói, "Ta đối với ngươi có lòng tin. Kia sư tổ ta bọn hắn đâu này? Có thể đi ra ngoài sao? Bọn hắn muốn xem vận mệnh của mình rồi." Tô Đường chậm rãi thẳng lên thân, "Ta phải đi." "Chu bộ nghĩa đến rồi hả?" Tập Tiểu Như đột nhiên ý thức được cái gì? "Ừm." Tô Đường nhẹ giọng đáp. Tập Tiểu Như không nói, chỉ là yên lặng giúp đỡ Tô Đường sửa sang lấy quần áo, nàng cũng không phải cái loại này nhu nhược nữ hài tử, nàng cũng lo lắng, cũng sẽ biết sợ, nhưng nàng rõ ràng hơn, đúng lúc này cái gì cũng không nói, không tại nhiễu Tô Đường tâm cảnh, tựa là đối với Tô Đường lớn nhất trợ giúp. Đại thánh cảnh tu hành giả ở giữa chiến đấu đã rất khủng bố rồi, mà Tình quân cấp đại tu, nhấc tay dơ lên chân gian đều có thể phóng xuất ra hủy thiên diệt địa uy năng, cho nên bọn hắn mới có thể trốn Tà quân đài quân cảnh, đây là Tô Đường chính mình chiến đấu, tránh cũng không thể tránh. "Đợi ta." Tô Đường mỉm cười nói, đón lấy vươn tay méo méo tập tiểu Như cái cằm. Ngay sau đó, Tô Đường thân ảnh trở nên mơ hồ, sau đó như bọt biển đồng dạng diệt vong, tập tiểu Như chậm rãi gục đầu xuống, hai tay tại trước bụng lẫn nhau xoắn lên. Sau một khắc, Đường đã xuất hiện tại quân đại trường án bên cạnh, sau đó thò ra tay bắt được thiên địa nhân tâm lệnh. Cô này Hải Phong khí tức có chút không đúng. Di tộc đại trưởng lão lầm bầm nói, giống như có loại mùi hôi hương vị. Đại trưởng lão, ngươi trước tránh một chút ta. Tô Đường nói. Bọn hắn đến rồi. Di tộc đại trưởng lão sững sở. Ân. Tô Đường gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, "Tiểu Bất Điểm, ngươi mang theo Á xảo đi địa phương khác chơi." Mụ mụ, ta không đi Tiểu Bất Điểm trong miệng chất đầy quả mọng, thế cho nên quay hàm đều phồng lên, nàng ham hồ kêu lên, "Ta phải giúp ngươi đánh nhau. Ngươi còn không có, có lớn lên nơi này." Tô Đường nghiêm mặt nói. Sau này hay nói a. Tiểu bất điểm có chút không tình nguyện chui vào biến dị ngân hoàng buộc tóc ở trong, biến dị ngân hoàng đã cảm ứng được phương xa chuyển đến áp lực, lập tức vỗ cánh vỏ, thẳng đầu nhập không chung. Tiên sinh bảo trọng. Di tộc đại trưởng lao nói khẽ, đón lấy thân hình của hắn cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phương xa, vô số người ảnh ngưng tụ thành một mảnh hắc hề hề tầng mây, chậm dài hướng bên này vây đến. Tô Đường nheo mắt lại, đạp phá xanh tử huyền quan, hắn thấy rõ lực nếu so với trước kia cường ra quá nhiều, cho dù cách gần vạn mét viễn, cũng có thể thấy rõ ràng lần lượt từng cái một gương mặt. Có tiêu gia kỵ binh kỵ sĩ Không sai biệt lắm hơn trong người, hắn không ngớt thấy được Tiêu Hoa, cũng nhìn thấy Tiêu Hành Liệt, tại kỵ binh, kỵ sĩ sau một người mặc màu xanh áo dài lão giả vị cư bên trong sau lưng có mấy trăm danh tu hành giả, hắn đang quen thuộc Tiêu Hành ca vậy mà cũng ở trong đó, chỉ có điều, Tiêu Hành ca thần sắc rất phức tạp, ánh mắt tại né tránh. Có nam gia xạ thủ, dẫn đầu đúng là hắn trước kia tại Tà Quân Đài bái kiến vị lão giả kia, nam gia gia chủ Nam Vân Phi, hắn cầm trong tay một thanh rực rỡ kim sắc trường thương, đang đang sát khí, sau lưng xạ thủ nhóm, đám bọn họ cũng đều nắm lấy thương, theo khí tức nhấp nhô lại để cho thân hình của bọn hắn cũng nhiễm lên một tầng kim sắc. Tô ra cũng tới, cầm đầu vị đúng là vị kia lao sói Ca Tô Suất, thần sắc của hắn lộ ra rất nghiêm trọng, không giận tự uy, tay áo bồng bền, mang theo một loại không hiểu vì thế. Tô Đường ánh mắt tại Tô ra tu hành giả trong đó quét qua quét lại lấy, chưa từng gặp qua Tô Khinh Ba, cũng không có nhìn thấy Tô Khinh Tuyết. Ta quân đài Tây Bắc Phương, cũng xuất hiện rất nhiều tu hành giả, nhân số không sai biệt lắm đạt đến ngàn người. Đám kia tu hành giả phân thành bốn cái đại trận, trung tâm một hồi, đều ăn mặc sáng màu bạc chiến giáp, trong tay nắm lấy linh khí tất thì lộ ra đủ loại rồi. Đao kiếm dứa dịu cái gì cũng có, bất quá có một tiểu nửa tu hành giả đều nắm lấy một loại đặc biệt song đầu đố tạ. Bên trái phương trận tu hành giả cũng hẳn là một cái độc lập gia tộc, tuy nhiên linh khí bất động, nhưng bọn hắn bên hông đều vác lấy màu đỏ dược hồ lô, có hồ lô bởi vì đã bị trận gió quét, chấn động ra vô số đốn lửa nhỏ. Phía bên phải phương trận tu hành giả nhìn không ra cái gì chỗ đặc thù, chỉ là thân pháp của bọn hắn rất cổ quái, như khói hoa hỏa tiện giống như một tháo chạy một tháo chạy hướng phía trước cấp động, tốc độ cực nhanh, cấp động trong thân ảnh đều trở nên mơ không rõ, phản phất giống như trên không trùng biến mất cũng đồng dạng. Phía trên còn có một phương trận, hắn chỉ nhận được một cái trong đó người, đó là ôm vỏ rượu Tráng Nghiên đàn ông, hắn tại Ma Vân Linh Bang, giúp Văn Hương thời điểm, đã từng cùng kia Tráng Nghiên nam nhân có duyên gặp mặt một lần. Đó lấy, ta quân đài phía đông bắc cũng xuất hiện vô số người ảnh, trung tâm mấy người tản mát ra yêu tộc khí tức, hắn tại số ngoài ngàn mét, cũng y nguyên có thể rõ ràng cảm ứng được đến. Tại mấy cái đại yêu sau lưng, tu tập dậm rạp chẳng chít bóng người, tuy nhiên đều là nhân tộc tu hành giả, nhưng bọn hắn trên trán đều khắc họa lấy bất đồng đồ án, hiển nhiên, bọn họ đều là yêu tộc nước phụ thuộc. Tô Đường lộ ra nụ cười thản nhiên, thật lớn trận chiến, Chu Độ Nghĩa quả nhiên là cầm thiên hạ xu thế mà đến. Chỉ có điều, tại tinh quân cấp trong chiến đấu, những cái kia ngày bình thường phong quang vô cùng thánh cảnh cùng đại thánh cảnh, có khả năng phát huy ra tác dụng là cực kỳ có hạn đấy, hắn thật sự là không hiểu nổi, Chu Độ Nghĩa đến cùng muốn làm cái gì? Nếu như Chu Độ Nghĩa có thể triệt để kiên chế trụ sự chú ý của hắn, như vậy thánh cảnh cùng đại thánh cảnh tu hành giả quả thật có thể cho hắn tạo thành tai nhiễu, thậm chí là tổn thương, nhưng chỉ cần Chu Độ Nghĩa có chút phân thân, hắn liền có thể như bộ giữa thái dao giống như diệt trừ những cái kia không biết sống chết người. Chương 766, sau mệnh 22. Mây đen áp đến Tả Quân Đài hơn 3000 m, m, bên ngoài, tu hành giả nhóm, đám bọn họ tự hồ biết rõ đây là một cái nguy hiểm khoảng cách, nhao nhao ngừng thân hình, sau một khắc, một cái quái dị người càn xe hung mà ra, chậm rãi hướng tà Quân Đài bay xuống, cái khắc tráng hán thủy trung theo thật sát bên cạnh thân. Tô Đường ánh mắt rơi tại quái nhân kia trên người, hắn lộ ra có chút kinh ngạc, bởi vì đối phương hình dáng tướng mạo thật sự là quá mức xấu xí, giữ tận rồi, liền nội tạng đều bạo lộ ở bên ngoài. Ngẫu nhiên còn sẽ có đen đặc sắc chất lỏng nhỏ xuống dưới, rót vào nước biển sau trong nước biển liền tản mát ra tí ti màu sáng quái khí, hơn nữa có thể ngầm trộm nghe đến xèo xèo tiếng vang, hẳn là có kỳ độc. Càng mấu chốt chính là, hiện tại đối phương trên người cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh khí, quả thực tiểu là một cỗ có thể đi đường thi thể. Quái nhân kêu càng phiêu càng gần, tại hơn nhìn thức có hơn dừng thân hình, lại cười nói, "Tôi tông chủ, cuối cùng là gặp mặt." Tô Đường đột nhiên nhăn lại lông mày, "Không đúng, đối phương trên người còn là có sinh mạng khí, tức chỉ có điều bị tầng tầng lớp lớp dơ bẩn bao vây lấy, tránh được hắn cảm ứng." chỉ là cái loại này sinh cơ. Tô Đường thật dài thở dài ra một hơi, có một cỗ hân hoan nhảy động đột nhiên theo trong đáy lòng bay lên, tại thời khắc này, hắn đều đã minh bạch. Chu Bộ Nghĩa tại sao phải tại rời núi sau trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng thiên Kỳ Phong? Dùng Chu Bộ Nghĩa tình huống, căn bản đã là cái người chết, nhưng thì tại sao hết lần này tới lần khác bất tử? Hắn vốn cho là là vì mệnh chủ danh xưng, hiện tại mới biết được, cái gọi là danh xưng đối với tinh quân cấp đại tu mà nói, chó ma không đáng, Chu Bộ Nghĩa muốn đấy, là cùng hắn dung làm một thể viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn. Chết không được. Chắc không được trong truyền thuyết Chu Độ Nghĩa, nô kháng đều có được rất mạnh điều khiển thảm thực vật năng lực, thì ra là thế. Tại đây rõ ràng cũng có viễn cổ vận mệnh chi cây thần hồn, mà chính mình lấy được bất quá là một nửa thần hồn. Chính là, Chu Độ Nghĩa muốn hắn đấy, hắn lại làm sao không muốn muốn Chu Độ Nghĩa hay sao? Đã minh mạch. Chu Độ Nghĩa nhìn ra Tô Đường thần sắc biến hóa, hắn chậm rãi nói ra, đây là số mệnh a. Đa Tạ. Tô Đường lộ ra vui vẻ. Chu Độ Nghĩa sững sờ, chợt đã minh bạch Tô Đường tiềm ý, đây là đang tạ hắn đưa hàng đến tam sao. Chỉ là Chu Độ Nghĩa sẽ không xính loại này miệng lưỡi lợi hại, cũng không có để ở trong lòng, hắn lại cười nói: "Tôi tông chủ, chiều hướng phát triển, ngươi hay vẫn là buông tha đi, xem tại Đồng căn Đồng nguyên tình cảm ở trên ta sẽ cho ngươi lưu một đường sinh cơ đấy." Vây quanh ở Tà quân đài phụ cận tu hành giả nhóm, đám bọn họ trở nên lặng ngắt như tờ, Chu Độ Nghĩa tựa hồ là muốn chứng minh chính mình quang minh lối lạc, hắn đang nói mỗi một câu, đều lôi cuốn lấy thần nghiệm chuyện hướng bốn phương tám hướng, nhưng cái kia tu hành giả nghe được rất rõ ràng: Tô đường nguyện ý buông cho, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất." Bọn hắn cũng không cần phải liều sinh liệu chết rồi. Trên đời tại sao có thể có người xấu như vậy người? Tô Đường thở dài, hắn cũng phóng xuất ra thần nghiệm, lại để cho thanh âm của mình tại quanh quần tại ở giữa thiên. Vốn là thân sát thối tha mà thôi. Chu Độ Nghĩa dáng tươi cười không thay đổi, Tô tông chủ đã đến như thế tiến cảnh, ý nguyên nhìn không ra sao? Đáng thương thảm họa. Tô Đường ánh mắt tại Chu Độ Nghĩa trên thân thể quét qua quét lại lấy, hắn có thể xác định, Chu Độ Nghĩa chỗ có thân thể cơ năng đại bộ phận đều đã đánh mất, duy trì có là tự phụ chỗ đầu, coi như bảo trì một tí sức sống. Nghe nói Chu Độ Nghĩa là ăn ngấm độc cái chết, như vậy hẳn là tại độc tố tiến vào đầu lúc trước, hắn sinh cơ dĩ nhiên đoạn tuyệt, huyết mạch đình chỉ vận chuyển. Cái gì? Chu Độ Nghĩa sửng sợ, hắn không có nghe hiểu Tô Đường mà nói. Ngươi có thể khám phá cái gì? Tô Đường dùng rêu cận giọng điệu nói ra, muốn nhìn phá đầu tiên phải đi qua, không hiểu lại ở đâu ra phá. Một cái xấu xí vô cùng người, hết lần này tới lần khác muốn nói thân thể tiểu là thân xác tối tha, tựa như một cái chưa từng hưởng qua rượu thịt đống đốc, nhất định phải nói rượu thịt là tối đấy, nguyên bản ta cho rằng Vãng Sinh Điện tổng điện là thứ chí cao ngất gia hỏa. Bây giờ nhìn ngươi bất quá là thu mấy cái đắc lực chó săn mà thôi, không có bọn hắn giúp đỡ, ngươi cái gì đều không làm được. Trên thực tế, Tô Đường đoán được không rời 10, vãng sinh điện có thể có như thế quy mô, cùng mấy cái tháng trước nguyệt chủ cùng thái thượng năng lực là mật không thể phần, Chu Độ nghĩa chỉ có thể cung cấp trên tu hành trợ rút, lợi dụng Tam Sinh Bông Hoa uy năng, phân biệt cho chỉ điểm, hơn nữa Chu Độ Nghiễm đã nhận được chân thần truyền thừa, nằm giữ lấy cực lớn vô cùng tin tức kho, những cái kia tu hành giả muốn học cái gì, Chu Độ sẽ có cái đó. Một phương diện khác, Chu Độ Nghĩa chọn chúng đều là tần sắp tử vong hoặc là thất bại tu hành giả, bởi vì hắn cho rằng như vậy, tu hành giả nhóm, đám bọn họ mới có thể chính thức hiệu chung với hắn. Chỉ là, Chu Độ Nghĩa đích thói quen sinh ra vô tâm trồng liêu liêu thành ấm, hiệu quả, cái này tu hành giả trải qua sinh tử khảo nghiệm, lòng dạ, lịch duyệt vân vân, đợi một tí phương diện đều vượt qua cùng thế hệ, thất bại lại để cho bọn hắn càng thêm cẩn thận, thống khổ lại để cho bọn hắn càng thêm hăng hái, đúng là tại bọn hắn vận tác hạ vãng sinh điện thực lực mới trở nên càng ngày càng mạnh. Chu Độ Nghĩa im lặng, hắn vừa rồi mới kịp phản ứng nghiêm Là có ý gì, chỉ là hắn căn bản không quan tâm những điều này. Tô tông chủ, xem ra ngươi là không muốn nói rồi hả?" Chu Độ Nghiễn chậm rãi nói ra. "Các ngươi vạn dặm xa xôi chạy đến nơi đây, là tới tìm ta đàm hay sao?" Tô Đường hỏi ngược lại. "Chủ nhân, để cho ta tới giao hân giao hân cái này, một tên lường gạt Chu Độ Nghĩa sau lưng trắng hắn đột nhiên quát. "Không cần phải, có nhiều người như vậy, không cần phải ta và ngươi ra tay." Chu Độ Nghiễn lắc đầu nói, lúc này đây, hắn không có sử dụng thần nghiệm. "Chủ nhân, đám kia gia hỏa là tại xem náo nhiệt đấy, bọn hắn một điểm không có ý tứ động thủ a." Tráng Hán kia lẩm bẩm nói, "Đó là bọn họ không có người được khí tức." Chu Độ nghĩa lộ ra cười lạnh, sau đó lần nữa phóng xuất ra thần niệm, thanh âm của hắn vang vọng tại trong thiên địa, bất kể là ai, chỉ cần có thể giết Tô Đường, ta liền lập hắn làm nhân giới chi chủ. Trung quanh tu hành giả nhóm, đám bọn họ đột nhiên lâm vào giống như chết điếc lặng, một lát, bọn hắn phát ra đình thai nhức óc gào thét. Cảm xúc tại lập tức không khống chế được, cũng làm cho chư vị đại tu hành giả âm thầm tê khổ. Người khác không nói, Nam Hân Phi tựu là đến đi đánh tư dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, đấy, hắn căn vốn không muốn ra tay bởi vì Tô Đường là tư không thác đồ đệ, mà hắn khổ truy tư không thác nhiều năm, cuối cùng tuy nhiên không có kia phần nhớ N, N. Hồng, nhưng nhiều hơn một phần cùng sinh cùng tử tình bạn, chỉ là tại giờ này khác này, hắn đã vô lực khống chế dưới tay, chỉ có bộ phận xạ thủ ngừng tại nguyên chỗ chờ mệnh lệnh của hắn, mà đại đa số xạ thủ đã hò hét lấy hướng phía trước, phát khởi công kích. Tiêu gia trận thế cũng đồng dạng, kỵ binh các kỵ sĩ đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, chỉ có Tiêu Hoa cùng 10 cái kỵ binh kỵ sĩ y nguyên dừng lại tại nguyên chỗ, các một bên càng xấu hổ, chỉ còn lại có Tiêu Hành Liệt một người ngây ngốc lơ lửng trên không trung. Hắn thật sự không hiểu, các kỵ sĩ tại bình thường trao đổi thời điểm, đối với kia Chu Độ Nghĩa rất có phê bình kín đạo, cũng không có khả năng chính thức vì Chu Độ Nghĩa bán mạng, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Hết thảy đều bởi vì Chu Bổ Nghĩa câu nói kia, ai giết Tô Đường, liền là nhân giới chi chủ. Chu Bổ Nghĩa triệt để đốt lên tu hành giả nhóm, đám bọn họ trong nội tâm dục vọng, đau khổ tu hành vì cái gì? Còn không phải là vì nhảy lên thành long kia còn quản cái gì gia tộc, chờ cái gì mệnh lệnh? Huống chi, Chu Độ là tại gần vạn danh tu hành giả trước mặt công khai làm ra nhận lời, không tin cũng phải tin chương 767, song mệnh 23. Tô Đường thần sắc như không hề bận tâm, tựa hồ căn bản không thấy được theo 4 phương tám hướng dùng để đám biển người như thủy triều, chỉ là chậm rãi lộ ra ngay ma kiếm, ma kiếm u ám không sáng, phản phất giống như là một khối sắt tượng, cùng không có bất kỳ khí tức phóng ra ngoài, Tô Đường phi thường phối hợp. Kỳ thật, Tô Đường đã khởi động ma nhãn, tại hắn trong tầm mắt, xung quanh khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chỉ sợi tơ, đầy trời xoắn tới, hắn cũng xác thực không có biện pháp đếm ra đến tột cùng có bao nhiêu người. Trước hết nhất tới gần Tô Đường đấy, là 10 cái tiêu gia kỵ binh kỵ sĩ. Bọn hắn mượn nhờ kỵ binh tốc độ, chuẩn bị đoạt được thứ nhất, đi đầu mấy cái kỵ binh, kỵ sĩ đã huy động trên nào, đao, đao kính như tấm lụa chém ra, theo từng cái phương hướng chém về phía Tô Đường. Tô Đường thân hình đột nhiên đã tựa như kia chớp lưỡi trên, bán thẳng về phía trung tâm kỵ binh kỵ sĩ, ma kiếm hướng phía trước của lữ ra, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế cuốn hướng đối phương cổ họng. Kia kỵ binh kỵ sĩ trong nội tâm cả kinh, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, tuy nhiên Tô Đường khí tức như trước rất yếu ớt, nhưng hắn bản năng cảm giác được, một kiếm này cũng không phải hắn có thể tiếp được đấy. Ngay sau đó, thân hình của hắn hợp lực hướng bên cạnh nghiêng vào, To hạ, ngồi xuống, Kỵ binh tắc thì ngửa cổ nhảy lên, đây là muốn lợi dụng cứng cỏi Kỵ binh ngăn trở Tô Đường kiếm quang. Đáng tiếc, tại Tô Đường trong tâm mắt, không nơi sở hữu tất cả tu hành giả đều có chính mình sơ hở, liền Kỵ binh cũng có chỉ có điều quang điểm bên ngoài quấn quanh lấy vô số giày đặc sợi tơ, muốn một kích thấy hiệu quả, phải chặt đứt toàn bộ sợi tơ. Sau một khắc, Tô Đường kiếm thế đột nhiên thay đổi, kiếm quang hoạch xuất một mảnh màn sáng, phá không tiếng kêu gào đặc biệt bén nhọn, phất giống như có thể đâm thủng người màn hai. Oen, kiếm quang đạo qua Kỵ binh, kỵ binh đầu mãnh liệt thoát cái cổ bay ra xoay tròn lấy bay đi không trung, mà lập tức kỵ sĩ căn bản không kịp đem ra bất kỳ phản ứng nào, cùng kỵ binh đồng dạng cũng bị chém thành hai nửa, huyết quang bắn ra. Tô Đường thân hình một chuyến, bắn về phía thứ hai kỵ binh kỵ sĩ, lập tức kỵ sĩ trừng lớn hai mắt, hắn không thể tin được chính mình chứng kiến một màn này, tiêu ra dựa vào xương hùng kỵ binh tiểu giống như trang giấy đồng dạng bị vạch tìm đòi. Bất quá, Tô Đường kiếm quang đã quét ngang tới, kỳ thật một kiếm này là chém về phía kỵ binh đấy, nhưng hắn không rảnh đánh giá chắc kiếm quang điểm rơi, chỉ là vô ý thức có lại hạ thân thể. Và anh, Lại một viên kỵ binh đầu bay về phía không trung, mà kia kỵ binh kỵ sĩ sọ dựng đồng thời bị kiếm quang xốc lên, một người một con ngựa lưỡng cô thi thể nghiêng đâm ở bên trong hướng phía dưới rơi đi. Nếu như đi kiểm tra kia hai cố kỵ binh thi thể, sẽ phát hiện miệng vết thương hoành mặt cắt tuy nhiên không giống với, nhưng điểm vào đều là nhất trí đấy, đều tại hầu hạ 9 tốn địa phương, không sai chút nào. Tô Đường thân hình lướt lên, như thiểm điện tới gần đệ tam cái kỵ binh kỵ sĩ, kiếm quang lăng không chém xuống, kia kỵ binh kỵ sĩ hoảng hốt, nhanh liệt vặn vẹo thân thể, kỵ binh trở lên, cái bụng chỉ lên trời, bốn xa xa chỉ hướng lên bầu trời mà hắn toàn thân đều nốt ở kỵ binh sau. Tuy nhiên liên tiếp chứng kiến đồng bạn kỵ binh bị chém đứt, nhưng ở cái này điện quang thành hỏa, cứng ngắc, tâm đó, hắn căn bản nghị không ra những biện pháp khác, chỉ có thể dựa theo bản năng cùng thói quen làm việc. Tô đường kiếm quang dừng một chút, đón lấy toàn lực tung tích, hạ lạc. Veng. Kiếm quang rơi vào kỵ binh trên bụng, sau một khắc, kia kỵ binh liền ngã gãy, dưới thân kỵ binh kỵ sĩ bắn ra ra pháo hoa uy hệt huyết quang, tiêu dao lấy hướng phía dưới truy lạc. Không có khả năng thấy như vậy một màn màn thẳng cảnh, phương xa tiêu tiềm long tròn mắt muốn nước. Kia họ Tiêu không phải dùng giả mã lai lừa gạt đại nhân a." Nam Vân Phi cũng trận mắt há hốc mồm, bọn hắn mấy đại tu hành thế ra, giữa lẫn nhau đánh đánh hợp hợp, náo loạn vô số năm, lẫn nhau tầm đó đều là giải chi tiếc đấy, Tiêu gia kỵ binh gần đây dùng đao kiếm khó làm thường tổn còn có như buôn lôi y hệ tốc độ nổi tiếng, như thế nào hội sẽ trở nên như thế yếu đất? Ngược ngược lại là làm ra vài thất giả mã trên không trung phi phi xem." Tô Suất nói khẽ, "Nhưng..." Nam Vân Phi hay vẫn là không thể tin được. Cái này là tinh quân lực lượng a, Tô Suất thở dài, chúng ta lúc này đây dường như là làm chuyện hồ đồ. Tô Đường thân hình tiếp tục cấp động, còn lại kỵ binh kỵ sĩ làm ra bất đồng phản ứng, nhưng ma kiếm đã hóa thành tử thần chi liêm đao, bọn họ là hướng phương xa chạy thủp mạng cũng thế, là nghị hết phương pháp tránh né cũng thế, là phát ra sắp chết phản kích cũng thế, đều không có bất kỳ hiệu quả, kiếm quang mỗi một lần xuất hiện, nhất định ché một người. Đột nhiên, Tô Đường sau lưng bên cạnh thân không khí một hồi run run, run ba cái bóng người như kiểu quỷ mị hư vô trôi ra, đúng là những cái kia thân pháp cực kỳ kỳ lạ tu hành giả. Nếu như chỉ có thể con mắt đi bắt thân ảnh, bọn hắn dùng loại phương thức này xuất hiện Quả thật có thể lại để cho Tô Đường trở tay không kịp, nhưng ở bọn hắn xuất hiện lúc trước, Tô Đường đã bắt bắt được không trùng tạo nên từng đoàn từng đoàn như nước vân hình dáng sợi tơ. Không đợi mấy cái tu hành giả ra tay, Tô Đường đã đoạt trước một bước phát ra công kích. Tô Đường cánh tay trái hướng phía trước huy động, kia tu hành giả vừa mới thấy rõ Tô Đường, ma thuần đã như như cự thạch đện ở trán của hắn trước, lúc này đem hắn lệnh đến óc bắn ra, cái khác tu hành giả chỉ, cái, không kịp dơ tay lên, ma kiếm phóng xuất ra kiếm quang đã theo hắn bên hông đảo qua, nửa người trên của hắn mảnh liệt hướng không trung bay lên, mà nửa người dưới tắc thì lăn lộn rơi xuống hạt bụi cuối cùng một cái tu hành giả vận chuyển linh mạch, đưa tay điểm hướng Tô Đường, ngay một khắc này, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên ngốc trệ, thân hình cũng trở nên cứng ngắc, mà Tô Đường thân hình lướt gấp trên xuống, một kiếm chặt đứt cổ của hắn. Tại mấy trong giằm bên ngoài, lô Hùng trong tay ma tình đột nhiên run bóng nhúc đích, hình ảnh tùy theo trở nên mơ hồ. "Làm sao vậy?" Khâu Quân vội vàng hỏi. "Làm sao vậy?" Lô Hùng thở dài, "Ngươi còn nhìn không ra sao? Chúng ta lo lắng đấy. Rốt cục đã xảy ra thánh vật hợp nhất, không bao giờ nữa khả năng trở lại Côn Ta ma dưới rồi." Khâu Quân lộ ra cười khổ que miệng của hắn nhúc nhích hai cái, coi như muốn nói cái gì, nhưng đến cùng không có nói ra. Nhân giới có thánh thượng, yêu giới có yêu hoàng, ma giới có ma đế, vốn là địa vị ngang nhau xu thế, nhưng bây giờ, thánh vật đã nếu không thuộc ma giới, về phần yêu hoàng. Lô Hùng lầm bẩm nói. Lô Hùng, người xác định kia tiểu chút chít tiểu là yêu hoàng?" Khâu Quân đột nhiên nhớ ra cái gì đó. 10 phần hết 9. Lô Hùng nhẹ gật đầu, sắc mặt của hắn trầm trọng vô cùng. Tại ta Quân Đài trung quanh, tiếng thêu càng ngày càng to lớn rồi, Tô Đường tuy nhiên bề ngoài hiện ra sợ hướng vô địch khí thế. Nhưng hắn tản mát ra linh lực chấn động cũng không phải rất cường đại, ít nhất không để cho những cái kia tu hành giả nhóm, đám bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Không có tuyệt vọng dĩ nhiên là là tràn ngập hy vọng. Bất quá, có người đã bắt đầu khiếp đảm, Tiêu gia kỵ binh kỵ sĩ nếu không dám lung tung khởi sướng tiến công, tốc năm tốt 3 tại khoảng cách Tô Đường hơn 1000 thức có hơn địa phương du động lấy, bọn hắn đang đợi cơ hội. Dặm vô tung gia tu hành giả đồng dạng đứng tại phương xa, mấy cái cầm đầu lão giả tại thấp giọng thương nghị lấy cái gì? Nguyên gia thân pháp quỷ thần khó lường, nhưng Tô Đường hết lần này tới lần khác có thể nắm giữ tiên cơ, chỉ là ngắn ngủi thời gian. Nguyên gia đã có 10 cái tu hành giả chết tại Tô Đường dưới thân kiếm. Nhưng, cũng có càng phát dung manh đấy, hoặc là nói, Tiêu gia cùng Nguyên gia liên tiếp bị nhục, đúng là bọn hắn phát huy mạnh uy dành tốt thời điểm. 5 cái ăn mặc màu trắng bạc chiến giáp tu hành giả sóng vai cấp hướng Tô Đường, mà Tô Đường phát hiện thân ảnh của bọn hắn, vung tha cho phía trước đối thủ, chuyển thân hướng kia 5 cái tu hành giả lao đi. Kia năm cái tu hành giả trong tay đều nắm lấy một thanh tạo hình kỳ lạ cực lớn chiến truy, bọn hắn lộ ra đặc biệt khẩn trương, gắt gao chậm chậm vào Tô Đường thân ảnh. Tại khoảng cách còn lại hơn trăm thước thời điểm, Tô Đường đã vung ra ma kiếm. Một đạo màn sáng ý hệt kiếm quang hướng phía trước chém vụt. Tỉu La giờ phút này, trung tâm tu hành giả đột nhiên phát ra tiếng giống giận dữ, chật mạnh liệt cầm trong tay cực lớn chiến truy quăng đi ra ngoài. Mặt khác bốn cái tu hành giả cũng quăng ra ở trong tay chiến truy, năm truy chiến truy lăn lộn lên hướng Tô Đường, ngay sau đó, phát ra đinh thai như góc nổ vàng âm thanh. Chiến truy đột nhiên hóa thành vô số bắn ra mảnh vỡ, mảnh vỡ nhanh chóng bắn tốc độ quá là nhanh, thế cho nên tại cái khác tu hành giả trong mắt, tựa như từng đám cấp động ánh sáng. Bắn ra ánh sáng lập tức liền bao phủ ở Tô Đường xung quanh vài trăm mét không gian, lại để cho Tô Đường tránh cũng không thể tránh. Tại Tô Đường phía sau, mười mấy cái cướp gần tu hành giả nhận lấy liên quan đến, bị bức phải một hồi luôn cuống tay chân, có 7, 8 cái tu hành giả bị ánh sáng đánh trúng, tiêu thảm hướng biển, cả rơi đi. Tô Đường trong tay ma kiếm giơ lên, cuốn ra màn sáng tùy theo biến mất, đó lấy, Tô Đường tiếp tục hướng trước bay vút, chỉ là đem ma thuần cử động tại phía trước. Tô Đường tựa như một chi phi bắn tên mũi tên, cử động tại phía trước ma thuẫn, dễ dàng đem những cái kia phóng tới ánh sáng toàn bộ bắn đi ra, loại trình độ này công kích, căn bản không có biện pháp dung chuyển ma thuần phòng ngự. Trong chốc lát, Tô Đường đã bắn tới phụ cận Chớp mắt Ma Thuẫn chính đụng vào một cái tu hành giả trên lồng ngực, kia tu hành giả tuy nhiên cố gắng rút ra trường kiếm, Dốc sức liều mạng giống như bổ chém vào Ma Thuẫn ở trên nhưng đây là phí công đấy, hắn chém ra trường kiếm so Ma Thuẫn sớm hơn một bước bổ tiến vào hắn mặt. Phanh! Kia tu hành giả thân thể giống như dưa hấu bình thường rách nát rồi, vết hồn ra máu tươi che tại Ma Thuẫn ở trên đem Ma Thuẫn nhuộm trở thành màu đỏ như máu. Đó lấy, Tô Đường đưa tay chém ra ma kiếm, ma kiếm tựa như tia chớp đem cái khác ở vào ngu ngơ bên trong đích tu hành giả cắt đứt. Mặt khác ba cái tu hành giả cũng đã rút ra trường kiếm nhưng bọn hắn đã không có có đảm lượng tiếp tục cùng Tô Đường chiến đấu, không hẹn mà cùng trốn hướng phương xa. Một đôi hát dược tại Tô Đường sau lưng mở rộng đi ra, sau đó Tô Đường thân hình nhẹ nhàng một chuyến, hắc dược tựa như hai cái cực lớn vị đập rồi, văng kích ở đẳng kia ba cái tu hành giả trên thân thể, cường hành vô cùng lực lượng, lập tức liền đem xương cốt của bọn hắn vênh thành tản bã, huyết nhục cũng hóa thành bùn não. Rầm rầm rầm. 10 cái phê hồn lửa cháy quang hồ lô từ xa phương bay tới, có hồ lô tại tản ra khói trắng, có rất nhiều khói đen, có khói khí thì là màu xanh biết đấy, cũng giống như phê hồn lấy kim vũ, còn có màu đỏ màu xanh ra trời, màu tím, không đến một hơi thời gian, liền đem tô đường không khí chung quanh nượm được đủ loại. Tục Như nói, là dược ba phần độc, cường thân kiện thể, cố linh bồi nguyên đang dược, tại có chút thời điểm, cũng sẽ biến thành muốn mạng người độc dược, mà với tư cách luyện đan thế gia, tả ra tu hành giả nhóm, đám bọn họ đều là thông hiểu độc tính đấy. Ha ha. Lúc này đây, liền tinh quân đều tại lắc đầu rồi, hắn cũng tinh quân, cho nên rất rõ ràng, phàm thế các loại kỳ độc tối đa có thể xúc phạm tới đại thánh cảnh tu hành giả, đối với tinh quân mà nói, là hào không hiểu quá đấy. Đã bao nhiêu năm Hắn một mực bị độc tố dày vào lấy, sinh không được, không chết được, cuối cùng trong lúc vô tình phát hiện chuyển sinh đan dược bí quyết, lại đã tìm được tư không tinh huyễn, mới tính toán sinh nhờ độc tố dây dưa, lại lần nữa thu hoạch tự do. Chương 768, Song mệnh 24. Quả nhiên, sau một khắc, Tô Đường Điểm nhiên như không có việc gì xuyên qua bị nhuộm được đủ mọi màu sắc xương ngủ, như tiềm điện cấp đến những cái kia tu hành giả trước mặt, tay nâng kiếm rơi, khoảng cách gần hắn nhất tả ra một cái tu hành giả bị mất mạng tại chỗ. Tô Đường thân hình tiếp tục lúc trước cấp động, trái thuần phải kiếm, còn có khi thì mở ra ma chi dịch Như dễ như trở bàn tay, giống như hủy diệt lấy hết thể hắn tới gần hoặc là tới gần cánh mạng của hắn. Khi thật tại ta quân đài trung quanh, đã tụ tập gần bạn danh tu hành giả, đột nhiên bọn hắn có thể đem sở hữu tất cả lực lượng ngưng tụ tại một điểm, cho dù Tô Đường đã khám phá san tử huyền quan, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được ở. Bất quá, loại này tình cảnh chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng, trên thực tế là làm không được đấy, Tô Đường thân pháp qua như điện, thậm chí so tu hành giả phóng xuất ra phi kiếm nhanh hơn, bọn hắn liền Tô Đường bóng dáng đều thấy không rõ, càng đừng để cập tập trung, khóa chặt Tô Đường phương vị rồi. Húng chi Tu đường tuy nhiên bị vây tại trong vòng đây, nhưng hữu cơ hội sẽ hướng tô đường ra tay đấy, chỉ có như vậy mười mấy người, 10 cái tu hành giả hợp lực, đối với tô đường hoàn toàn không có uy hiếp. Lúc này, có mấy cái bóng dáng đã đợi không kịp. Tên kia tuy nhiên lợi hại, nhưng giống như cũng chỉ tới mới thôi rồi, cùng đại nhân so kém đến quá nhiều. Một cái cháng hán nhẹ nói nói, sau đó nhìn về phía một bên, "Chuột, ngươi đi dò xét hắn thoáng một phát." "Tại sao là ta đây? Vì cái gì ngươi không đi?" Kia chuột yêu nhảy dựng ba thức cao. "Ngươi độn điệu bí quyết tiên hạ vô song, cho dù đã có vận nhất" Ngươi cũng có thể trốn về đến đấy. Trắng hán kia cười hì hì nói, ta đã có thể làm không được rồi.